chương ba trăm tám mươi lăm tức điệu cho dù sở trần thực lực tư chất toàn diện cũng bị áp chế nhưng cơ sở hùng hậu lại sớm tu luyện hắn tại người đồng lứa bên trong cũng coi như trung thượng c h i tư mặc dù so phổ thông thiên tài còn kém nhất tuyến nhưng cũng tại trong khảo hạch thành công thông quan như nguyện tiến nhập võ viện tại bọn hắn lớp học cũng coi như một nhân vật cái thành nhỏ này bên trong có thể tiến nhập võ viện cũng không nhiều mặc dù cách linh khí khôi phục mới trôi qua hai mươi năm nhưng là trước kia có chút năng lực người bình thường đều biết hướng nơi phồn hoa tề thự cho tới bây giờ người tu luyện đồng lý cho ũ n g sẽ ư nên nơi này người tu luyện rất thưa thớt dù sao cái thành nhỏ này không có võ viện mà có thực lực cùng tư chất vì tốt hơn tiền đồ cũng sẽ rời đi nơi này cũng chính là những năm này đi qua địa tinh biên lớn địa vực biến rộng lớn mà lại cái khác sinh linh cũng có chỗ tiến hóa nhường rã ngoại biến nguy hiểm nếu không rất nhiều người bình thường cũng sẽ hướng những cái tia nguyên khí nồng đậm thành lớn mà đi những thứ này thành nhỏ sẽ càng thêm ha o n g vu da da ngươi thật không theo ta đi à. sở c h â n muốn rời khỏi cái này sinh hoạt m ộ ư ơ i năm năm thành thị đi hướng có võ viện tồn tại là thành hắn coi là sở hà sẽ cùng hắn cùng đi làm thành công tiến nhập võ viện người hắn là có dẫn người đi lạc thành danh lệch về sau theo hắn thực lực mạnh có thể mang càng nhiều người đương nhiên về sau những thứ này phúc lợi không có ý nghĩa hắn cũng liền một cái da ra nhưng bây giờ duy nhất da ra cũng không cùng hắn đi Thật trở t vui vẻ trở về i báo người vui sở trần cảm i nghi giống. coi á c chịu. Tình huống này, cùng hắn nghĩ có chút không giống. Hắn coi là già già cũng rất Tình khó không huống hắn Hắn này, là là ra ra a kia thành lớn mới đúng. Dù sao, thích thành thành trong, tất những nhỏ hồ cái cái cơ cả lớn đúng. này bên n g mới mọi Dù ư đi ố thành lớn tràn lớn ngập mong. Người đi đi. cố lên về sau à o gấm về quê s ở hà cười nói với hắn mà nói ở nơi đó đều không phải là vấn đề bây giờ tại tòa thành nhỏ này cảm giác thật thoải mái mỗi ngày dưới tàng cây tu luyện còn không có nghĩ chuyện ổ cái kia vậy ta cũng không đi sợ trần suy nghĩ một chút nói nói cái gì ngốc lời nói đi thôi cũng không phải sinh ly từ biệt ngươi chỉ cần trở nên càng mạnh mẽ hơn về sau thời gian càng nhiều sở hạ uống một ngụm trà tiến hành quyết bảo hiện bây giờ cái này tiểu phá hải cũng đã trưởng thành có thể tự lực cánh sinh nên ra n g o à i k h ó i gió nổi mưa thời điểm cuối cùng trải qua sở hạ thuyết phục sở trần vẫn là tại không bỏ bên trong bước lên hành trình dù sao gia ra nói rất đúng chỉ có thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn bọn hắn về sau thời gian mới có thể càng nhiều mà lại bên ngoài mới có duyên thọ đan gia ra già rồi nếu như hắn không cố gắng mau chóng đạt được bảo vật chỉ sợ cũng không có nhiều năm có thể sống hắn nghe qua những cái kia cấp lao nhân duyên thọ tẩy t ù y c h i vật thế nhưng là có tiền mà không mua được không trở thành cơn ư giả g là rất khó đạt được đưa tiễn sở trần sở ra tiểu viện biến an tĩnh rất nhiều gió thổi lá rụng sở hà một người dưới tảng cây bông trà một cái nhỏ tước bay tới rơi vào hắn ngón tay phía trên nhẹ nhàng một mổ đem phía trên xuất hiện một giọt như thủy tinh đồng dạng nước trà nuốt mà xuống nhỏ tước điểu run lên lông vũ bên trong mới mọc ra bộ l ô n g xen lẫn một chút kim sắc qua mang hắn trong mắt lấp lóe quang mang mang theo cơ chí chi sắc sở hà tại hắn cái đầu nhỏ phía trên gõ gõ nhỏ tước điều cũng không sợ hắn nho nhỏ đầu lật ra t h u ầ n thế ngay tại sở hà ngón tay phía trên cọ sát hai lần dù sao cũng là trên tay sở hà cọ qua mấy bữa ăn chim hắn hiện tại mở linh trí thực lực cũng chịu đ ư ợ c bây giờ đã bắt đầu học nói tiếng người bất quá hắn không quá ưa thích nói chuyện bình thường thời điểm rất ít mở miệng dù sao cũng là một cái khai trí không lâu chim ăn nhờ ở đậu chỉ là bản năng hắn còn không hiểu nói tốt lấy lòng định vợ đại lao tầm quan trọng làm một cái mới một tuổi nhiều chim hắn tâm linh vẫn là cực kỳ thuận khiết cái này nếu là gặp được một cái tâm trí thành t h ụ hiện tại liền nên lựa chọn thuận cột trèo lên trên mở ra cái k i a như chim sơn ca đồng dạng trong trèo cúng họng là đại lao tại sáng sớm thư giãn một chút tâm tình ngay tại sở hà đùa chim thời điểm hai cái người háo đen lần lượt theo tường vây bên ngoài nhảy vào thân thủ lưu loát sau khi rơi xuống đất liền nhanh chóng tại bốn phía nhìn lướt qua đem tiểu viện tình huống mà tại ngực sau đó mấy cái xây dịch ở giữa một trái một phải liền đem sở hà bao bọc nhìn ra bọn hắn cực kỳ chuyên nghiệp đừng đọc thủ chúng ta là muốn sống hắn cái này số tuổi ngươi vỗ một cái hắn gánh không được trong đó một người á o đen tới về sau liền muốn hướng về phía sở h Thủ pháp rất pháp nhuẩn nhuyễn. Nhìn ra, lần o ạ i c h u y này hắn làm công tử là muốn sống trước tìm một sợi dây thừng xem sở hạ cực kỳ thức thời một câu cũng không nói hai cái người áo đen cân nhắc đến hắn số tuệ cũng liền không có vội vã đậu thủ trong đó một người áo đen cực kỳ không khách khí quay người tiến nhập trong phòng liền theo vào nhà mình đồng dạng ở bên trong lật ra một sợi dây thường mới đi ra khỏi tới sở hà nhìn xem hai cái người áo đen cảm giác chẳng biết tại sao hắn người này gần đây hình ảnh đem đến nơi này về sau cũng không có lộ tài làm sao hiện tại giữa ban này g xuất hiện hai cái người áo đen tiến đến muốn bắt c ó hắn cảm giác là lạ các ngươi cùng sở trần cái k i a t i ể u phá hải có thủ sở hà suy nghĩ chuyển động một chút nghĩ đến một cái khả năng mặc dù là hỏi nhưng lập tức sở hà liền khẳng định sau đó hắn liền cảm thấy im lặng đối sở trần sở hà cũng không có căn dặn hắn điệu thấp dù sao thực lực của hắn là áp chế có tiểu vũ trụ buộc phát giác chủ bài xem như thuộc về tiên thiên tính điệu thấp lại thân ở địa tinh cái này vừa mới linh khí khôi phục chi điệu thật là không tiếp tục điệu thấp tất yếu mà lại sở hà còn muốn thông qua hắn đi đem những cái kia tiết điểm thế giới trực tiếp đảo luận đâu thế giới này người có tính đặc thù sở hà từ nơi sâu xa có cảm giác có chút nhiều sự tình bọn hắn động thủ sẽ tốt hơn nhiều thế nhưng là hắn không nghĩ tới cũng bởi vì không có căn dặn cũng chỉ là thoáng bỏ mặc ra ngoài mới một tháng hắn liền đem phiến phức chọc trở về có chút không biết nói cái gì cho phải đây cũng quá cao đ i ệ u đi hắn dạy dỗ những đệ tử kia gây phiền thoái tốc độ không có một cái có thể sánh được sợ trần dù sao lúc này mới rời đi hắn một tháng mà thôi hoặc là nói hắn chính thức tu luyện cũng mới một tháng mà thôi trước kia hắn thể chất bị áp chế như là một người bình thường cho nên một mực không có gây ra phiền thoái gì hoặc là nói là không có năng lực dẫn xuất phiền phức không nghĩ tới vừa mới thoát tù đầy mà ra có chút thực lực liền lãng bắt đầu loại cảm giác này làm sao như vậy giống là thế giới tri tử mô bản mà xem như ra ra hắn rất như là cùng những cái kia nhân vật chính cha mẹ đồng dạng bắt đầu muốn tế thiên hoặc là nói là trực tiếp các loại lang bạn kỳ hồ trở thành thế giới c h i tử trưởng thành động lực chương ba trăm tám mươi sáu quá cầu tựa như hiện tại nếu như hắn không có thực lực liền phải bị bắt lại sau đó thế giới c h i tử sở trần v ì cứu gia ra, ra ra kinh lịch các loại gặp chắc trở cựu tử nhất sinh mà mỗi một lần hắn đều muốn thành công thời điểm ra ra hắn liền sẽ bị mạnh hơn thế lực cấp t r ụ c tới như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn thẳng đến thế giới tri tử đến đình phong có lẽ nửa đường hắn cái này ra ra sẽ trực tiếp ở ra rắm cũng có khả năng s ở hà suy nghĩ chuyển động cảm giác rất thú vị bất quá hắn còn không có nhàm chán như vậy đi phối hợp làm loại này trẻ con nhà tròi trò chơi hắn nhìn hai người lướt mắt hai cái người áo đen trên thân sát khí rất đủ mà lại có đến từ đồng loại mùi trên người lao ra hỏa ngươi đoán đúng để ngươi làm quỷ minh bạch cũng không sao tôn tử của ngươi đắc tội không nên đắc tội người các ngươi hai người chết chắc muốn trách thì trách con cháu của ngươi không biết tốt xấu không hiểu được quy củ làm người chỉ là vừa mới bước vào siêu phà mà thôi liền coi chính mình là cái nhân vật người nào có thể đắc tội người nào không thể đắc tội cũng không rõ r à n g sở sở hà ánh mắt nhường trong đó một người áo đen rất khó chịu hắn hử lạnh một tiếng trả lời sở hà vấn đề đối với sở hà tình huống bọn họ chạy tới trước đó là nghe qua chính là một cái không có đạt được cơ duyên người bình thường mà thôi hai mươi năm qua không có khác hẳn với thường nhân biểu hiện cho nên hắn cũng không ngại mở miệng nói một chút tình huống đương nhiên nói chuyện hắn cũng không có nhàn rỗi trong tay dây t h ư ờ n g k h ẽ động liền muốn đem sở hà trói lại liền người mang cái ghế cái chủng loại kia tựa hồ đây là xem sở hà lớn tuổi đối với hắn đặc thù chiều cố bị bắt cóc cũng còn có một cái ghế ngồi quả là thế đối mặt người áo đen trả lời sở hà hiểu rõ gật đầu lực lượng tinh thần của hắn mặc dù có thể bao phủ cái này một cái thế giới bất quá những cái kia nhỏ động tinh hắn là sẽ không đi chú ý trừ phi có động tinh lớn xuất hiện vì vậy đối với sở trần sự tình hắn là không biết toàn bộ nhờ phân tích các người đến nhầm địa phương tìm ta còn không bằng trực tiếp đi tìm tiểu t ử kia có lẽ còn có cơ hội sở hà quay đầu nhìn về phía hai cái người áo đen rất nghiêm túc nói lúc này hai cái người áo đen con mắt trợt tròn, tròn lộ ra không gì sánh được vẻ sợ hãi đối với sở hà giơ phút này bọn hắn là nhật đồng bởi vì ngay tại bọn hắn muốn đem dây t h ừ n g trói đến trước mặt lao đầu trên thân thời điểm một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực bao phủ mạ tới cái k i a cổ áp lực chi khủng bố là bọn hắn nhóm cuộc đời ít thấy liền xem như đại công tử tự mình xuất thủ thời điểm cũng không có đã cho bọn hắn loại cảm giác này vẹn vẹn chỉ là khí tức phía trên áp lực cũng đã nhường bọn hắn không thể động đậy bọn hắn ý thức được trước mặt lao đầu không phải người bình thường là cùng bọn hắn một dạng siêu phàm mà lại thực lực không phải tầm thường chí ít bọn hắn không có bất kỳ cái gì có thể phản kháng khả năng chỉ là phát tán đi ra áp lực liền để bọn hắn không cách nào động đậy không cách nào tưởng tượng lao đầu này cấp độ cao bao nhiêu ít nhất là tiên thiên cao thủ như vậy liền xem như tại lạc thành đó cũng là có một chỗ cắm rủi a lao nhân này làm sao lại sẽ vốn tại nơi này hai mươi năm đáng chết bệnh tâm thần a sợ hai đồng thời hai cái người á o đen còn cảm giác rất khó hiểu phải biết hiện tại siêu phàm thịnh thế mới mở ra hai mươi năm đ o ạ n thời gian này là rất hoàng kim quý báu nhất thời điểm mỗi người cũng đang tranh thủ cũng đang cố gắng coi như một số người sẽ điệu thấp một chút nhưng nên tranh cũng vẫn là sẽ đi tranh bọn hắn điệu thấp chỉ là để cho người ta nhìn không thấu mà thôi dấu r ố t dấu át chủ bài cũng không phải bừa bãi vô danh t hơi hỏi thăm một chút vẫn có thể đánh giá ra có thể hay không t r e o chọc có thể trước mặt lao đầu đâu tại tòa thành nhỏ này bên trong từ lúc nghe được thông tin bên trong có thể xác định hắn thật chính là bình thường à. liền xem như cháu của hắn ngoại trừ phách lôi không biết đại cục bên ngoài cũng không có quá nhiều khác hẳn với thường nhân chỗ chỉ có như vậy một cái lao đầu lại là ẩn tàng tại dân gian cao thủ cái này khiến hai cái người áo đen sao có thể nghĩ thông nếu như siêu phàm có mấy trăm năm lịch sử l ậ thuyền trong mương rơi vào lao quái vật trong tay bọn hắn là có thể lý giải nhưng bây giờ siêu phàm vừa mới bắt đầu liền có người ẩn nấp rồi người này ngoại trừ có bệnh bên ngoài liền không có cái khác khả năng quá cậu người tu luyện không phải là các ngươi dạng này khó trách liền chút tiền đồ này sở hà hướng về phía hai cái người áo đen lắc đầu sau đó trong mắt quang mang chuyển động hai cái người áo đen đột nhiên phát ra kêu r ê n khí tức trên thân cũng theo đó một tiết khăn mặt màu đen sau sắc mặt cũng trở nên không gì sánh được tái n h u ậ cảm nhận được trong thân thể tình huống hai cái người áo đen ánh mắt biến thành cho tàn chi sắc so vừa mới phát giác được sở hà bất phàm thời điểm còn muốn tuyệt vọng bọn hắn bị phế nhóc n h ằ n khổ sở có được thực lực toàn bộ bị t ấ c đoạn tình huống như vậy so trực tiếp g i ế t bọn hắn còn khó chịu hơn chí ít trực tiếp chết còn thống khoái một điểm cảm thụ qua lực lượng cảm giác lại mất đi thật rất khó tiếp nhận mà lại bọn hắn cảm giác được bọn hắn căn cơ cũng bị phế nói cách khác đây không chỉ là lực lượng bị t ấ c đoạn về sau coi như lại thế nào cố gắng cũng không có khả năng lại có siêu phàm khả năng dạng nay bọn hắn thậm chí so với người bình thường còn công bằng chỉ ít người bình thường còn có hy vọng mà bọn hắn cái gì cũng bị mất cái này so chết còn khó chịu hơn được xưng tụng sống không bằng chết mà lại càng làm cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng là bọn hắn bị phế sạch l ã o nhân trước mặt cả tay đều không động một cái bọn hắn không cách nào minh bạch l ã o nhân trước mặt là thế nào làm được thiên thiên có mạnh như vậy à mặc dù hai người bọn họ không cùng tiên h thiên giao thủ nhưng theo bọn hắn biết tin tức đến xem tiên h thiên cũng hẳn là làm không được như thế mới đúng những cái kêu tiên coi như muốn phế rơi một người cũng là muốn trực tiếp động thủ tiếp xúc cho nên lão nhân trước mặt rất có thể so tiên thiên càng mạnh hai cái người áo đen lướt nhau càng thêm sợ hãi thiên thiên bọn hắn liền cần ngưỡng vọng mạnh hơn tồn tại đơn giản không cách nào tưởng tượng vốn cho là nhiệm vụ của lần này là lấy không tiện nghi thật không nghĩ đến cuối cùng lại tiến nhập h á c hổ hơn nữa còn thực tế sâu không thấy đáy cái chủng loại kia hai cái người áo đen cảm giác cực kỳ không cam lòng bất quá đối với bọn hắn ý nghĩ sở hà cũng không có lạ i ý thậm chí cũng không có lưu bọn hắn ở chỗ này thuyết thư đem bọn hắn phế đi về sau liền trực tiếp tâm niệm vận động đem bọn hắn cùng bọn hắn bắn tới xe đưa đến g ã ngoại về sau liền tiếp tục đùa trong tay tiểu điều cái kia vị đại nhân kia giữ lại chúng ta làm sao không có thẩm vấn hai cái xuất hiện tại giã ngoại người áo đen nhìn xem hoàn cảnh b ố n phía cảm giác có chúc mộng bọn hắn coi là sở hà đem bọn hắn phế đi không có lựa chọn trực tiếp giết bọn hắn là muốn ép hỏi tình huống nhưng bây giờ bọn hắn còn cái gì cũng không có bàn giao đâu liền bị trực tiếp bị ném đến giã ngoại còn không đi nghĩ loại thủ đoạn này như thế nào không thể tưởng tượng nổi mấu chốt cái này thật không có đạo lý vị tiêu kinh khủng tồn tại hiếm thấy liền không quan tâm hắn tôn tử tình huống dù chỉ là hỏi một chút cũng không có vấn đề này về sau chầm dai thảo luận về trước đi tìm công tử p h ụ mệnh một cái khác người áo đen bình phục một chút trong lòng khủng hoảng ôm bụng đứng lên sở về phía đi theo bọn hắn cùng lúc xuất hiện tại g i ã ngoại xe việt giã nga ô nhưng mà đúng lúc này một tiếng chấn rít gào núi rừng c ự hống đột nhiên vang lên lên một phương này thiên địa đột nhiên biến nặng nề g h bị một cô cực hạn kiểm chế bao phủ chương ba trăm tám mươi bảy tính dai giống tiếng vang lên mà lại do xa đến gần trong không khí có một cô dẫn mùi tanh sát khí phát thẳng trực diện một cô cực dồn nguy cơ cảm giác đem hai cái người áo đen nhấn chìm bọn hắn mặc dù đã bị phế nhưng thân làm siêu phán giả bọn hắn là có kiến thức yêu thú mà lại vẫn trùng lấy bọn hắn đến ý thức đến cái vấn đề này đằng sau hai cái người áo đen điên rồ bình thường hướng bên cạnh xe lượng trùng đi dựa vào tới gần đằng sau hai cái người áo đen sợ h ã i phát hiện m ộ n bị tỏa là thực ư thi đánh không mở cái tiêu loại t r ú c vu chết tỏa liền đi theo bên trong bị khóa ở như nếu là lúc trước lấy bọn hắn thực lực còn có thể làm đến bạo lực cường hủy đi nhưng bây giờ bọn hắn một thân thực lực vừa mới bị phế rơi lại biến thành một người bình thường cửa xe khởi là bọn hắn có thể mở ra ngay tại trí hoán này một điểm thời gian Này p h i ế nguyên n bản liền âm u rừng rậm hào quang nhỏ yếu đều bị triệt đấy cháy lấp một cái rừng rậm mánh hổ tại xa xôi ở chỗ nhìn thấy bọn hắn một thả nhảy lên s ô n g đến lại đây này h ổ rất bất phàm là linh khí phục đằng sau vẫn may hổ đặt được không nhỏ tạo hóa giờ phút này thân hình to lớn như là một cỗ xe siêu trọng gió đông kỳ lộ ca lo xe hắn nhẹ cờn mà đến giam giáp thanh bên trong như là trọng thản bình thường đẻ sụp đổ một mảnh cổ thụ miệng to như trậu máu mở ra sâm si không tề lợi răng loé da huyết sắt hàn mang hai cái người áo đen n g ầ đầu tuyệt vọng vô cùng này hồ l mấy hồ miệng như lớn từ trên mặt đất quét qua đầu lưỡi một liếm hai cái người áo đen không hề sức phản kháng bị nó quyển tiến vào trong miệng sau một khắc giang rác một tiếng mấy hồ phát rơi xuống một cái móng nuốt dẫm tại nhỏ trên xe đổi trang thêm giày việt ra xe như là giấy rắn đồng dạng biến vỡ nát liên hàm răng đều không dùng được bên trên cự hồ đem con mồi nguyên lành vớt vào hai lòng liếm liếm đầu lưỡi cự hồ chậm rãi đi khai nhưng mà cũng không đi bao xa nguyên bản vô cùng hạnh phúc cự hồ hồ trên khuôn mặt lộ ra nhân tính hóa sợ hãi chi sắc một tiếng thê lệ mà sợ hãi gầm rú vang lên qua đi tựa như là ăn sinh như cự hồ cả người không ngừng bành trướng đằng sau vanh long một tiếng liền giống bị ăn nổ khí bóng bình thường nổ tung mở đến miệng tham loạn ăn cái gì có thể cũng không tốt thuận tay giải quyết s ở trần mang đến quái giày s ở hạ ảnh sinh hòa qua hắn cũng không có nguyên nhân lần này đi quan sát sợ trần càng không có muốn đi giúp hắm đem q á i giày giải quyết ý nghĩ sợ trần biểu hiện đi thực lực quá yếu. bây giờ ở địa tinh phía trên có thể chân chính đối với hắn tạo thành tử vong uy hiếp một nhóm kia tầng lần không đủ hắn còn tiếp xúc không đến mà cùng hắn biểu hiện đi thực lực không sai biệt lắm mặc dù bình thường sau đó khả năng cùng hắn đánh tương xứng nhưng phải biết đây chẳng qua là hắn bị phong cấm đằng sau biểu hiện đi thực lực chỗ mấu chốt thời khắc hắn là có thể bạo loại s ở trần tiểu vũ trụ một khi bộ p h á t đứng dậy đến lúc đó hắn chính là nhất tịch tệ nguy hiểm càng lớn bạo loại liền càng khủng bố hơn những cái kia cùng hắn đối với bên trên khẳng định thảo không được tốt không cái gì tốt quan sát sợ hà đùa lấy trong tay chim xẻ nhỏ đem vừa mới sự tình ném tại nao sau sở hà không đi quan sát quái giày vẫn còn là kế tiếp mà đến sở trần tựa như thọc má hoang hoa như kế tiếp có người bên trên môn muốn mời sở hà đi một chuyến nay con tính thái độ tương đối tốt có một lần xuất hiện một một câu nói không nói trực tiếp móc ra đao liền chặt người tìm quay giày người có không gián đoạn xu thế không có khả năng tổng tìm lão hổ đi tiêu hóa sở hà dứt khoát đem hắn môn mất hẳn đến một tòa quán tinh đi đào quán thẳng nhóc rách dưới có tiền đồ xa tại là thành bị sở hà khen tưởng sở trần bây giờ rất phiền tiến vào võ viện hắn chỉ muốn h ả o h ả o tu hành biến cũng đủ cường lớn đợi đến thực lực cũng đủ có thể để ra ra riêng thọ thậm chí bước vào siêu phạm như thế con mắt của hắn tiêu cho nên bên hắn cũng không lười biếng cũng không đi làm cùng tu luyện không quan hệ sự tình đương nhiên tại bây giờ thế giới như hắn người bình thường tại võ viện bên trong cũng không ít mà lại hắn nhập học kiểm tra thử thành tích cũng chỉ là trung đẳng tại võ viện chứ nhất đứng đầu một nhóm kia hắn như vậy cũng chỉ là phổ thông cũng không gây cho người chú ý thậm chí những cái kia rơi sau đôi đều so với hắn nổi danh khí một điểm thế nhưng là cái tình huống chỉ là duy trì một tháng một tháng nhập học tập huấn đằng sau người mới vương đại khảo bắt đầu thường rất phong phú đương nhiên những cái kia thường là cho xếp hạng cao mặc dù trí hướng xa lớn nhưng ở lúc này giai đoạn sở trần vẫn có tự biết rõ hắn gái kia phổ thông thực lực tại này chàng người mới vương cạnh tranh bên trong chỉ là bồi sấn nguyên bản hắn đánh chủ ý chính là tận lực liền tốt thế nhưng là một chàng chàng so đấu đánh xuống đến sở trần cảm giác càng lúc càng không giống với những cái kia trọng tài lao sư còn có người có tuổi cấp đồng học cũng đều từ từ bị hắn hấp dẫn hắn thực lực rõ ràng không phải nhất c ư ờ n g thậm chí giải quyết đối thủ mỗi một lần đều muốn hao tổn phí rất dài thời gian nhưng mặc kệ là cái gì đối thủ mỗi một lần đều bị hắn hao tổn thắng thuận theo quan sát người gia tăng rất nhiều người đối với hắn tiến hành phân tích cảm thấy hắn tại dấu r ố t nay một điểm nhiều người đều không n h ư mà hợp bằng không giải thích không rõ ràng vì cái gì bất luận đối với trận cường yếu đều l ạ như vậy gian nan đang nghỉ ngơi sau khi sợ trần này một tháng trô giao bằng hữu cũng hi hi ha ha bên cạnh gõ bên kích hắn nông sâu như thế nào nhưng đối với này sợ trần căn bản không cách nào trả lời chính hắn đều còn cảm giác mơ hồ đâu hắn một cứng biểu thị chính mình không có dấu r ố t như thế sự thật sở dĩ mỗi một lần đều đánh mệnh mọi như vậy là bởi vì hắn thực lực thật sự là như vậy một điểm chỉ b ấ t quá hắn cảm giác tự thân sức chịu đựng rất đủ coi như bị đệ lại hung ác nhưng so với thất bại tổng kém một điểm chỉ cần hắn còn muốn tiếp theo như vậy thì có thể không kết thúc rất kỳ quái cảm giác liên chính hắn đều không hiểu rõ chuyện gì xảy ra hắn mỗi một lần thắng đều dựa vào chính là lực bền bỉ t h ư ợ n như đánh du lịch bừa bỡn hắn làm là vô hạn như không một lần đều có thể toàn lực ứng phó thân tự hồ sẽ bị móc sạch nhưng chính là kém một tuyến đối với với hắn giải thích những người khác tự nhiên là không tin chỉ đương hắn có gia tâm còn muốn tiếp theo dấu r ố t mục tiêu là đạt được một tốt xếp hạng cho nên không muốn để đối thủ đạt được hắn cụ thể tin tức b ấ t quá dù vậy những cái kia đứng đầu tầng lần trực tiếp nhập vây học sinh cũng vẫn không chân chính đem hắn trở thành đối thủ sở trần đối chiến bọn hắn cũng quan sát qua mặc dù mỗi một lần đều tại dấu r ố t cũng thắng nhưng lấy bọn hắn nhãn lực đến nhìn sở trần chỗ tiềm ẩn thực lực không coi là nhiều bọn hắn thay vào vào cho ra kết luận là có thể dây sát cho nên đối với sở trần dấu r ố t đại bộ phận chỉ là ngạc nhiên đương nhiên cũng có người rất khinh thường cảm giác đó là l o ạ loẹt cuối cùng sở trần lấy thụ nhất quan sát tư thế nhập vây này xem như vượt quá sở trần dự kỳ hắn cảm giác vẫn rất cao hứng lấy khiêm tốn tư thế thái đi vào nhập vây ghế đối với tại những cái kia nội định nhập vây người hắn biểu hiện rất thân mật rút thiêm đằng sau đem cùng hắn đối chiến đối thủ cho hắn một khiêu khích ánh mắt cũng biểu thị dựa vào thủ đoạn nhỏ miễn cưỡng nhập vây chỉ là để người xem thường rất ư ớ i c ư n g ư ơ i liền đáng đường đường chính chính chương ba trăm tám mươi tám tâm huyết đến triều thêm đến ngàn năm ta làm sao trưởng thành tộc tiềm ẩn lão tổ t r ư ờ n g ba trăm tám mươi tám tâm huyết đến c h i ề u đối thủ biểu hiện tư thế thái để sở trần rất khó chịu trước đó một chàng tràng phổ thông so đấu mỗi một cái đối thủ mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào ngôn ngữ bên trên cũng không có biểu hiện đi nay một vị nội định nhập v â y người lại cao cao tại thượng nhìn hắn tựa như đang nhìn đồ nhà quê bất quá cũng phải đến thừa nhận việc này nội định nhập v â y người xác thật đều rất có thực lực bọn hắn xuất từ lớn thế lực thiên phú tốt tư nguyên tốt có chuyên nhận những người này tại nhập học sau đó đều đã trải qua biểu hiện qua sở chân đối với dựng lên một chút lấy hắn thực lực coi như sức chịu đ ư ợ c tốt cũng phải bị ép đẻ cho nên mặc dù rất tức giận nhưng cũng không cái gì biện pháp đối với mắng không hề ý nghĩa hắn cũng liền lãn nói chuyện chỉ là đạo mạc nhìn đối thủ một chút đằng sau liền không một lời phát nhưng mà sau cùng kết quả sở chân thắng mặc dù là t h ả m thắn g song phương đều che m à u nhưng này một lần là chân chính đem tất cả mọi người rung động đến phải biết trước đó phổ thông so đấu cùng nội định nhập vây cũng không phải một đương lần bình thường mà nói kỳ thật những cái kia từ phổ thông so đấu đánh lên đến thứ nhất luân liền sẽ bị đào thải dù sao những cái kia có thể nội định nhập vây người đều là thiên tri tiêu con nay cũng là hắn m ô n nội định nhập vây nguyên nhân lấy bọn hắn thực lực cùng phổ thông học sinh so đấu đó là khi phụ người có thể không nghĩ đến cái kia lấy nhất đặc biệt phương thức đánh ra tiến vào vây tái học sinh sẽ là chân chính hát mã trước đó nhìn ra đến cái gọi là nội t ì n h là đục lỗ nay một lần sở trần bị chân chính trung thực mà sở trần đối thủ nguyên bản vạn chúng để ý lại bị hát mã đem hào quan g của hắn che lấp lại thêm trước đó sở hà nhìn hắn ánh mắt thất bại đằng sau bị hiểu lầm thành miệ thị như là một lần lại một lần tại đối với hắn nói cặn bã hai chữ thắng sở trần mặc dù cảm giác cũng rất ngộ nhưng g n đem khinh b ị người của hắn dẫm tại dưới chân cũng vẫn rất thoải mái cho nên gian nan sau khi đứng lên hắn nhìn về phía nằm dưới đất đối thủ mặc dù cái gì thoại đều không nói nhưng lại lộ ra một ánh mặt trời dáng tươi cười cười chế nạo h c h â n trụi cười chế nạo h như thế tương chân tâm t r u n g đối với sở trần nụ cười lý giải thăng thêm lúc trước cái m i ể u thị miệng má biểu lộ một sung mãn cựu hận mầm móng tại tương chân tâm chúng trôn xuống đằng sau vài chàng đôi chiến mỗi một luân theo đó gian nan nhưng không hề nghi ngờ sở trần dự một số người tự nhiên thanh thoát nguyện đổ phúc tâu một số người thầm hận không thôi đặc biệt trong đó một đối chiến trước đó còn dẫn đầu lên tiếng vui vẻ sở hà có thể cho cái mặt mũi nhận chân đánh một chàng xuất ra chân chính thực lực cho cái mặt mũi kết quả sở hà vẫn gian nan mới thắng bên dưới t h ư ợ n như thật đã tiềm lực hao t ổ n tận kết quả lần tiếp theo so đấu một so với bên trên một chàng càng lợi hại đối thủ vẫn bị sở trần cho hao tổn thua như vậy tình huống để cái kêu muốn sở trần cho mặt mũi thanh niên sắp mặt rất khó coi nay còn không xong ở trong đó một chàng chiến đấu bên trong sở trần gặp được một thiếu nữ hai người đánh lửa này g vậy mà đánh ra tình cảm mà thiếu nữ kia truy cầu lấy không tình thiếu mà lại có thể cùng nàng nhận ra cũng đều là cùng dạng đương lần thiếu niên một c h à n g so đâu xuống sở trần mơ mơ màng màng đ ạ t được h ạ n nhất gặp một rất chơi thân thiếu nữ còn có một đống q cái dày cũng liền từ người mới vương bị tái đằng sau sở trần nguyên bản thấp điều sinh hoạt bị đánh phá làm không có bối cảnh gì phong vân nhân vật sở trần mặc dù vui vẻ thường thường, thường thật thật pháp d ụ n nhưng lại tuyệt không có nghĩa là hắn là một sẽ tận lực truy cầu thấp điều người đi theo sở hà bên cạnh lâu hắn cũng không phải một có thể thụ khí người cho nên từ ngày đó đằng sau sở t r ầ n liền cùng cái kia mấy tại nhập vây tái bên trong bị hắn đánh bại đối thủ dồn dập lên xung đột đặc biệt hắn bên cạnh còn theo một xinh đẹp cái đôi nhỏ cái kia oán khí cũng liền càng kết càng sâu bất quá tại võ viện bên trong có quý củ những người kia cho dù hận sở trần nhưng ở chính bọn nó không giải quyết được sở trần lại không đi ra dưới tình huống bọn hắn cũng không biện pháp một số người càng nghĩ càng khí điều tra sở trần tư liệu oán khí làm sâu sắc đằng sau một số người tuần tự liền sinh ra không tốt chi tâm trong đó tương chân đối với sở trần oán khí sâu nhất liên tiếp phái lượng đám người quá khứ lần đầu tiên sau đó hắn còn tưởng đi người xảy ra ngoài ý mớn này không cái gì tốt kỳ quái bây giờ thời gian biến hoa quá lớn g i ã ngoại rất không thường thường xuyên có người xảy ra ngoài ý mớn dựa theo chết đối đều là sẽ bơi lội người thuyết pháp người bình thường không tư cách ở bên ngoài sóng cho nên bình thường chết tại g i ã ngoại cơ bản đều là võ giả cho nên lần thứ nhất phái đi ra người xảy ra chuyện tương chân cũng không nghĩ quá nhiều có thể lần thứ hai lại không có tin tức chuyển trở về hắn liền cảm giác rất không phù hợp một lần có thể là ngoài ý mớn hai lần liền nói rõ khả năng hữu tình huống đương nhiên hắn còn không biết trừ hắn ra còn có mặt khác phái quá khứ người không trở về không phải vậy cũng không phải là hoài nghi khả năng mà là khẳng định có tình huống tại không làm rõ ràng tình huống trước không có khả năng lại lãng phí trực tiếp đối phó chính chủ làm b ê n trên thương chân quyết định vẫn trước đem sở trần giải quyết rơi không phải vậy tiếp theo phái người hắn chịu không nổi siêu phạm tại bây giờ linh khí phục tô hai mươi năm sau mặc dù số lượng đã không ít nhưng mỗi một cái theo đó đều là nhân vật tương chân chỗ gia tộc mặc dù thực lực không kém nhưng hắn có thể điều phái lực lượng cũng không nhiều thủ hạ liên tục bốn võ giả xảy ra chuyện hắn đã không bài gì thương ử kêu bây giờ t â n n làm g ờ i mới v ư thường tu tương thế thiếu, tại phong phú, tu luyện tương nguyên không thế nào thiếu. hắn h luyện nguyên nào ngày mỗi ọ chân viện cũng k ô n Thương g tốt tay ra à. c bắt đầu lâm vào suy tư cảm giác tâm tình thật không tốt chính là bởi vì s ở trần không ra võ viện hắn mới nghĩ đến c h ó i chặt đỡ hắn đến thân đem người dẫn xuất đi hoặc là trực tiếp cho s ở trần m ộ t ngạt nhưng bây giờ ra ngoài làm việc người về không đến hắn lại được trở lại trước đó dự định hắn càng nghĩ càng khí kể từ gặp được s ở trần hắn liền cảm giác trong lòng không dễ chịu qua thời gian càng về sau kéo càng xúc động giống như có chút cử chỉ điên rộ một đoạn thời khắc một n i ệ m đầu tại tương chân tâm đầu dâng lên phải biết hắn mặc dù không tính là người tốt nhưng là trước kia sau đó nhiều nhất vũ nhục người có thể này một lần làm sao trực tiếp liền muốn cùng sở trần bất tử bất hủ mà lại liên đối với người nhà hắn hạ tử thủ cái sự tình đều làm đi sở trần ban sơ cũng chỉ là không cho hắn sắc mặt mà thôi phải biết không đến mức biến thành như vậy mới đúng tổng cảm giác có chút kỳ quái không hiểu đấu bất quá này niệm đầu chỉ là lóe lên mà qua tương chân tâm đầu rất nhanh lại bị cừu hận lấp đầy sở trần phải chết trên người hắn dâng lên lệ khí trong ánh mắt lần nữa toát ra ban sơ lúc sở trần nhìn hắn dáng vẻ một người tại lưỡng con mắt bên trong phân ra lưỡng t r ư ờ n g khác biệt má trong một con mắt mặt là đối với hắn m i ể u thị trong một con mắt mặt là đối với hắn cười chế n h ạ o nhìn cái kia lưỡng t r ư ờ n g má tương chân nghiêm trọng hỏa diễm hừng hực bốc mà lên vì cái gì tổng có một loại cổ quái cảm giác uống lấy trà sở hà đột nhiên trong lòng một động ý hắn thức tại này p h i ế n thiên địa quét qua cũng không có cảm giác được đáng giá hắn chú ý lớn động tính nan đạo là địa phương khác sở hà giữ lấy cái cảm bắt đầu dùng vạn giới tháp quan sát trư giới tình huống ps hồi sinh mà đây cũng là lần đầu tiên bắt gặp quả viết văn như này chương ba trăm tám mươi chín phân tích sở hà cảm nhận được có bất đúng địa phương càng là nghiêm chỉnh đi đ o á n chắc hắn thì càng cảm giác được phiền buồn b ự c này rất không bình thường lấy hắn thực lực hắn t n g lần làm sao có thể sẽ tùy tùy tiện liền cảm giác được phiền buồn b ự c việc này tất có kịp ạc sở hà tay tại cái c ầ m phía trên sờ lên hắn nghi nghĩ thân hình một động sau một khắc liền thông qua vạn giới tháp quay trở về tới man vực bên trong chỗ này là hắn chủ tràng cả man vực trải qua hắn kế tiếp vài lần cải tạo mặc dù tại lớn nhỏ bên trên so bất quá những cái kia lớn thế giới thế nhưng là tại trên phòng n g tuyệt không yếu có man vực g i a trì, sở hà chiến lược sẽ gia tăng vài tầng tăng thêm mấy thứ tử kim cấp khác bảo vật trừ phi là bản nguyên đạo chủ phía trên tầng lần tồn tại mới sẽ để trong lòng của hắn lẩm bẩm cho nên trở lại man vực sở hà trong lòng liền đạp thực nhiều sở hà vừa ra hiện nhàm chán bên trong tại vùi dập liếu t h ụ tiểu vương bát mắt nhỏ làm bừng sáng nó bốn cái móng nuốt như là điện động nhỏ động cơ tại hư không một hạch veo một tiếng sau một khắc liền xuất hiện tại sở hà bên chân thành thạo đem đùi ôm lấy sở hà đã có một đoạn thời gian không đến liêu thụ phía dưới bông lỏng việc này năm hắn trọng tâm đặt ở dưới mỗ ngày đánh dấu cũng chính là tại tảng thư cắt trong vòng trong nháy mắt mà thôi đằng sau hắn liền rời khỏi liền xem như tu luyện bởi vì có trắng có thể hắn cũng là ở địa tinh trong vòng tiến hành cho nên thấy được rất lâu không thấy sở hà tiểu vương bắt liền lộ ra rất kích động phải biết trước kia sở hà rời khỏi sau đó tiểu vương bắt vừa vặn đến tấn thăng giai đoạn cho nên sở hà rời khỏi sau nó bản năng liền bắt đầu cố gắng tu luyện quá khứ thời gian dù lâu nhưng cũng không cái gì cảm giác có thể này một đoạn thời gian đúng vậy như bây giờ tiểu vương bắt đã là đạo tôn tri cảnh sở hà không trở về nó tốt cái gì liền ăn thiếu đi điểm tại trước mắt mà nói Đã cho nên g t nay một đoạn thời gian không xem thấy sở hà vẫn luôn tại thanh tỉnh trạng thái nó cảm giác rất khó chịu mặc dù không tính là một ngày bằng một năm có thể lại chân chính qua được một mươi và hai mươi năm tựa như về tới từng bị sở hà thả ra đoạn kia tuyến nguyệt rất khó chịu cho sở hà nhìn thoáng qua có chút ủy khuất tiểu vương an Thuật、tay h u ậ t móc ra hai túi hoàng gia cầu lương hắn có một đoạn thời gian không cho cầu lương cho nên này một lần đều cho điểm đối với tại những cái kia cho hắn làm việc dị tộc hắn đều rất hào phóng phụ bình thường đều không thể thiếu diên chậm sẽ nhiều cho một điểm nhà mình tiểu vương b ắ t đương nhiên thì càng không có khả năng đối đại không công bằng tiếp lấy hai túi cầu lương tiểu vương b ắ t cũng không có móng vớt báo đ u ổ i nó đem một túi cầu lương mất hẳn t i ế n con ruộng vỏ bên trong mặt khác một túi hủy đi khai móng vớt nhỏ móc ra vài hạt ném t i ế n trong miệm miệm vừa hạ xuống nguyên bản là lục đậu bình thường mắt nhỏ liền mị đứng dậy lộ ra rất hưởng thụ cảm giác còn kém đến một câu. vẫn quen thuộc cảm giác vẫn quen thuộc phối phương nó đã đoạn lương có một đoạn thời gian lần nữa dư vị gọi là một sảng khoái sở hà sờ lên hai túi cầu lương liền thỏa mãn tiểu vương bác hắn cũng cảm giác rất thư thái tại liêu thụ phía dưới trên ghế ngồi xuống sở hà xuất ra một bình trà đu nóng sau đó chậm rãi thưởng tức đ ế n nay một lần hắn là thật tại nghiêm chỉnh suy nghĩ cho nên không có dê nướng trở về đằng sau trong lòng cái kia đột nhiên s ở sinh nên ra phiền buồn bực cảm giác liền biến mất hoặc là là có đối với ta có uy hiếp tồn tại man vự phạm vây trong vòng có thể giải quyết hoặc là uy hiếp đến từ địa tinh hoặc là mang bực cái kia không biết tồn tại không cách nào tòa định đến sở hà trong lòng nghĩ tự chuyển động rất nhanh trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều loại khả năng mà lại trong tay hắn không ngừng lấy ra quẹ b à n sử dụng bí thuật tiến hành diễn toán có thể là dính đến hắn tự thân nay một lần diễn toán cũng không có cái gì thu bắt được diễn toán chi thuật cái cái gì toán tiên h toán đ ị a dễ dàng tính bản thân khó khăn liền cao hơn một đơn ư g lần một khi bắt đầu diễn toán tiến vào thời không trường hà chi bên trong nếu như là diễn toán mặt khác tồn tại đó là lấy bảng con người thị sừng đi xem rõ ràng độ sẽ lớp m ư ơ i điểm mà một khi diễn toán chính là tự thân đó chính là thứ nhất thị sừng đây là bản g q u a n người rõ ràng đương cục người mê một chút việc nhỏ tự thân rất dễ dàng nhìn minh bạch nhưng nếu như là quáy dày một điểm sự tình như vậy rõ ràng độ liền không thế nào tốt này dưới có vấn đề lớn s ở hà đem quẻ bàn thu hồi hắn trước kia diễn toán tự thân liền xem như cùng cấp khác tồn tại đều có thể chắc ra phúc họa có thể này một lần lại cái gì đều không có này rất có thể hắn bị mạnh hơn tồn tại để mắt tới s ở hà trường hít một hơi khí cảm giác tâm tình có chút không thoải mái đến cùng là đến từ phía kia diễn toán không có kết quả sở hà trong lòng bắt đầu tiến hành phân tích trong lòng n i ệ m đầu l ắ n qua sở hà đột nhiên phát hiện có khả năng giống như còn không ít bây giờ tiếp xúc qua những cái kia lớn thế lực quan hệ cơ bản cùng hắn cũng không tốt mà rồi sâu huyên như vậy thiên tộc cùng dạng như vậy còn có không biết cổ kỳ thế giới cùng bị hắn phá hoại bố cục địa tinh tiền tam giả cũng không nhắc lại khẳng định là có không cách nào tưởng tượng đại năng tồn tại không đến chính chuyện sở hà đều không muốn qua chủ động đi đem quái dày triệt đ á giải quyết mà cổ kỳ lớn lục còn có địa tinh trong đó mọi lúc thấu lấy cổ k h á i cảm giác hết lần này tới lần khác hắn còn n h ú n tay trong đó hơn nữa là không bị vui vẻ nhân vật bất chi bất giác thấp điều như ta đều cùng này ai nhiều thế lực có dình dáng s ở hà đem một miệng nước trà ẩm tận sau đó lại lần rót một chén hắn ngẩm đầu thấu qua man vực phía trên hoàng cát nhìn về hướng phía ngoài bảy ánh mặt trời cảm nhận được này thế giới nồng nồng ác ý hắn là trung thực như vậy cùng thấp điều cơ bản không có chủ động đi t r e o chọc cái giày cũng không biết bất giác hắn đã chọc phải một đống lúc này giai đoạn cũng không tốt đối phó thế lực tổng cảm giác không pháp nói để ý bày tỏ đến khả năng không ai tin hắn thật không làm chuyện gì cái g i y đều là tự động bên trên môn hắn trốn đi đến đều cảm giác không cái gì dùng sở hà trong ánh mắt quang mang tiếp theo chuyển động thông qua vạn giới tháp nhận nghiêm c h ỉ n h thật quan sát những cái kia chỗ mở giới diện tình huống phiên b u ồ n b ự c cảm giác nguyên đầu không tìm được hắn là thủy t r u n g cảm giác bất tiện bất quá một ngày qua đi man vực ngoại mặt bầu trời b ả y ánh mặt trời tận đếm t ố i lui sở hà trong mắt quang mang như là bị phủ thêm một t ầ n g đen kịt m à n vải phía trên nguyên bản lóe ra nhật nguyện tinh thần biến mất không thấy đến cùng chuyện gì xảy ra quan sát này lâu như vậy sở hà vẫn không có thu bắt được chứ giới bây giờ hết thệ đều vẫn rất bình thường cùng trước t i ế không cái gì khu biệt man vực bên trong người đang làm phong làm mưa mặc dù nhìn thấy có rất nhiều người gặp được nguy hiểm nhưng lại cũng không có xuất hiện để sở hà để ý tình huống trước đánh dấu sở hà ở một miệng nước t r à đứng lên lại đến thẻ đến thời khắc nhưng sở hà thích thú lại không phải rất cao t r ư ơ n g ba trăm chín mươi diễn toán đinh chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thưởng huyền t i ê n diễn toán hai lần đánh dấu trên bản g xuất hiện một q u ẻ bàn nếu như là bình thường hắn đánh dấu đằng sau liền sẽ trực tiếp đem giới diện cho tắt về phần những cái kia thẻ đến thưởng trên cơ bản đều là cách một đoạn thời gian xử lý một lần bất quá này một lần nhìn xuất hiện thưởng sở hà thần sắp một động hắn vừa mới xem bói thất bại cho nên đối với tại cái bói toán loại tương đối để bụng đem huyền thiên diễn toán quẻ bán suất ra đến trong nháy mắt sở hà liền hiểu biết trong đó tin tức như thế chỉ có thể dùng hai lần cái gì hiệu quả như cùng tên chữ chính là dùng đến diễn toán nhưng lại cũng không cần sở hà phế quá nhiều tinh lực đi điều khiển nay đồ chơi liền xem như một phổ thông thánh tôn trí cảnh đều có thể cầm đến diễn toán tiên đ ị a bí mật nhưng gặp dịp chỉ có hai lần mà thôi quá tốt rồi sở hà trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười huyền thiên diễn toán mặc dù là sở hà dùng đến mở nhưng diễn toán hắn tự thân lại sẽ không có bất kỳ ngăn lại dù sao này không phải sở hà tại hứng thú này cũng coi là bản g q u a n người góc độ mà lại n à y kiện bảo vật diễn toán đẳng cấp so với sở hà cao hơn tại bói toán một đạo sở hà dù sao không phải chuyên nghiệp hắn chỉ là cái gì đều sẽ một điểm mà thôi chiến đấu thủ đoạn phương diện mới là hắn sở trường trường diễn toán phương diện so với chuyên nghiệp hay là muốn hơi kém một điểm mà huyền thiên diễn toán chỗ tích ngập lực lượng đang đẳng cấp phương diện có thể nói là bản nguyên đạo chủ tầng lần cao cấp nhất đường sở hà trong lòng n i ệ m đầu loán qua đồng thời trong lòng một động quẻ bàn trong tay hắn bắt đầu chuyển động lần thứ nhất diễn toán mở diễn toán cầm đầu sở hà đem trong lòng trước đó xuất hiện cảm giác t r i ệ t khai trực tiếp thấu tiến vào quẻ bàn bên trong thuận theo xoay tròn cả tàng thư cắt như đồng hóa vì một mảnh tinh không sở hà thân sự trong đó tại bốn phía quét qua trong mắt lộ ra lạ lùng hắn giờ phút này như là một vùng vũ trụ bên trong cự nhân bị không tận tinh thần hoàn vọng vô số tinh thần như là dòng lũ bình thường tại trước người hắn thoáng qua một cái tốc độ nhanh kinh người đối với so với hắn như người khổng lồ cả người thì vạn tinh thần như là hàng hà chi xa t r ớ c mắt giữa sở hà liền như là nhìn hơn p â n nửa cái vũ trụ bình thường nhưng cuối cùng tại một đoạn thời khắc như hồng lưu bình thường tinh hà đột nhiên ngừng trệ tiếp theo hoàn vòng sở hà quanh thân tinh thần hướng bốn phương tám hướng t ố i lui như là có cùng phong thổi qua đem tất cả bụi bậm quét đãng cả vũ trụ biến một mảnh đen kịt biến không đáng đáng hát cám đã trở thành chỗ này vững hẳn sở hà con mắt túi đầu nhìn về phía dưới chân ở nơi đó có này một lần quét đạn g qua đi duy nhất tồn tại các trần hoặc là nói là tinh thần chỉ b ấ t quá nó quá nhỏ liền như là hạt cắt bình thường không đáng chú ý tại sở hà nhìn lại sau hạt cắt bắt đầu hướng lên trôi nổi mà lên Tốc độ r ấ sở hà nhìn đi nay bị kéo ra tinh cầu chính là biến hóa đằng sau địa tinh ở bên trong sinh sống không ngắn một đoạn thời gian hắn tự nhiên một chút liền nhìn đi mặc dù này một quẻ còn không coi xong sở hà cũng ý thức đến mang theo cho hắn bất an nguyên đầu đến từ địa tinh sở hà nghĩ tự tại chuyển động quẻ bàn cũng tại tiếp theo diễn tòa lấy rất nhanh tinh thần đem sở hà bao lại sở hà ý thức đến trên đám m â y lấy đặc t h ù thị sừng xem xét lấy một vài bước loáng qua tình cảnh phía trên một cá nhân ảnh nhảy lên nhưng trên đó tại sao cùng sau đó những cái kia lóe ra mà qua bóng người từ tình cảnh bên trong đột nhiên đều nhảy đi tiếp theo từ cái kia một cá nhân ảnh bên trong xuất hiện nhỏ mật sợi dây đem bọn hắn đều xuyên đứng dậy tại sao cùng sau đó những cái kia bị xuyên liên mà lên bóng người đều đột nhiên phá toái mở đến thiên điệu tại này trong nháy mắt đột nhiên biến thâm thúy như là lập tức đổi hướng không đáy sâu yên sở hà thị sừng đi cùng với h á cám sâu yên một đường nhỏ truy kế tiếp p h a bích sau đó tại một đoạn thời khắc tình cảnh lần nữa cố định bất quá này một lần có chút mơ hồ tình cảnh bên trong có một cái đen trắng song sắc cự thú tồn tại tại sở hà thị sừng nhìn lại lúc như là có cái gì tồn tại mở bừng mắt tuân theo lấy nào đó quy tích muốn từ xa xôi địa phương nhìn lại đây dám dòm ngó thị ta một đạo hùng vĩ thanh âm tùy chi văng lên g i a n giác bất quá đ ó lấy đến tình cảnh sụp đổ cái k i a loại thuận theo cảm giác mà đến ánh mắt biến mất không thấy hùng vĩ thanh âm cũng không tung tích sở hà thị sừng lần nữa về tới táng thư cát trong tay hắn k h ỏ bàn cũng đình chỉ chuyển động g i a n g giác. sở hà trong tay quẹ bàn khai rách ra một lớn khối không nghĩ đến là địa tinh bên trên tồn tại quẹ bàn nguyên bản là hai lần tính vật phẩm dù n g một lần liền khai nước cảm giác cũng không cái gì tốt kỳ quái sở hà không còn ý cất vào đến ngón tay hắn ở trên c ầ m chuyển động vài vòng đối với tại cảm giác đến từ địa tinh sở hà ngược lại là không quá lớn ngoài ý m u ố n dù sao hắn hoài nghi đối tượng vốn là bao quát địa tinh suy nghĩ một chút sở hà quyết định đi xem một chút tình huống n à y một lần sở hà không có bản tôn tiến về mà là trực tiếp phân một lũ ý thức vào vào đằng sau trực tiếp t ạ sở, sở hà quét qua thuận tiện hiểu rõ một chút tình huống phát hiện những người kia đều là cùng sở trần có qua n tiết thuận theo này mạch suy nghĩ những cái kia đến tìm cái giây phải biết chính là những người kia thủ bút người trẻ tuổi tranh cường tốt thắng rất bình thường không tuân thủ võ đức họa cùng người nhà cũng có dù sao cặn bã cái cái gì vĩnh viễn không thiếu nhưng này tỷ lệ quá cao điểm sở hà trong mắt lấp lánh q u a n mang hắn ở địa tinh bên trong ý thức bắt đầu tử tế quét đáng cái kia mấy thiếu niên không hề nghi ngờ bọn hắn vấn đề rất lớn phải biết sở trần mặc dù đắc tội một nhóm người lớn nhưng đại đa số cũng chính là không thuận mắt trình độ còn không đến mức không chết không thôi càng biết nói họa cùng người nhà t ầ n lần có thể bây giờ những người này lại đều tuyển trạch đối với sở hà này mặt ngoài lao nhân xuất thủ một hai cái là tấu xảo toàn bộ như vậy nay liền rất không hợp lý thế nhưng là phân tích bên trong sở hà cũng có cảm giác được nghi ngờ địa phương lấy hắn thực lực nếu như có thể coi là kế hắn tầng lần cũng quá thấp không đáp ứng đáng đó a cứ như vậy trừ đả thảo kinh x à phải biết là không có bất luận cái gì c h ỗ t ố t nếu như muốn đối phó hắn tìm điểm cao thủ trực tiếp đi đem sở trần xử lý còn càng dựa vào phổ một điểm chỗ này mặt nhất định còn có cái khác vấn đề quan sát một chút sở hà phát hiện những người kia trên thân xác thật có chút hứa vấn đề bọn hắn tầng lần quá thấp lại thêm một c ố không hiểu lực lượng che lấp trước đó sở hà mới không có quan sát đến trên người bọn họ nay một lần trọng điểm quan sát tự nhiên là phát hiện đến bất quá hắn còn có một sự tình không làm rõ cho nên không có tuyển chọn ngay lập tức độc t h ủ chương ba trăm chín mươi mốt tìm sở hà im lặng quan sát lấy những người kia hắn muốn làm rõ vùng đất không biết tồn tại mục tiêu đến cùng là hắn vẫn sở trần thân phận của hắn là không bại lộ tại cái kia không biết tồn tại trong mắt như thế cần phải đi xác định sự tình bất quá hắn càng k h u y n hướng với hắn là bị liên lụy nếu không không có khả năng chính là vài điều tạp ngư lại đây thoại dù như vậy nhưng hay là muốn xác nhận một chút sở hà không có lo lắng hắn yên lặng nhìn những người kia dùng vài ngày thời gian sở hà xác định những người kia chỉ là trùng lấy sở trần đi hắn thật chỉ là bị dinh hữu nhân vật bí ẩn kia còn cũng không có tòa định trụ hắn này một mực tại phá hoại nói chuyện tốt đầu s ò mà cái kia mấy cùng sở trần không đối phó người cũng phải biết là bị ảnh hưởng không bao lâu cũng chính là nói cái kia không biết tồn tại bây giờ xác thật còn không cách nào ở địa tinh phía trên vận dụng lực lượng quá nhiều nếu không bị ảnh hưởng liền không chỉ là mấy nhỏ bối vậy liền nhìn xem ngươi cái gì sau đó có thể chân chính lộ đầu đi liêu thụ phía dưới sở hà con phụ lấy hai bàn tay hắn nghĩ nghĩ không có đi nhúng tay sự kiện này tỉnh cái kia mấy người chỉ là nhỏ bối cái kia sự kiện này tỉnh cứ giao cho nhỏ bối đi giải quyết hắn thì từ xem cờ người góc độ đi đối đãi cả sự kiện quyết định việc này sở hà cũng chỉ là đem một lũ ý thức lưu tại địa tinh thu thập bạch năng hắn tự thân thì thành thơi thành thơi tại liêu thụ phía dưới lần nữa thính lên thư chấn ma tháp bên trong và chỉ bị thả ra đến dị tộc giảng phi thường độ tỉnh bọn hắn chỉ là phổ thông thánh tôn cấp biệt bởi vì thực lực quá yếu việc này n ă m trừ chỗ mấu chốt thời khắc bọn chúng đã rất ít t i ế n dầu nổi cơ bản đều tại trên bờ bọn chúng lại không muốn tu luyện biết sở hà vui vẻ cầm kỳ thư họa còn có thính thư tại này phương diện có thành tựu lưỡng long một hổ thời gian so với nó môn tiêu sái nhiều bọn chúng liền cố ý thức bắt đầu tiến hành này mặt trái luyện tập cho nên tại thứ hai tầng dị tộc nhất là đa tài n h i ề u nghệ bọn chúng bây giờ trừ bề ngoài bên ngoài phương diện khác cầm tới những cái kia nghệ lâu bên trong có thể làm đầu bài sở hà hít mắt uống lấy trả ăn lấy thiêu nướng cảm giác rất hạnh ph ngay tại sở hà thường thường thật thật cậu phát dục sau đó xanh thâm núi mạch bên trong du mặc bạch đã triệt đấy tuyệt vọng vài thập niên quá khứ vị tia từng hắn thấy qua tiền bối tại chỗ này không có bất kỳ vết tích càng đi về phía sau hắn liền càng không lòng tin trong lòng của hắn sớm có một đoán chắc có lẽ vị tia tiền bối sớm đã trải qua rời khỏi giới này nhân tộc bố cục cũng không có tuyển chọn tại chỗ này đối với này du mặc bạch cảm giác rất thất vọng đến bây giờ hắn chung cuộc kiên trì không nổi chủ yếu nhất là bây giờ này ai nhiều năm quá khứ chỉ sợ thương mãng đã kiên trì không nổi thậm chí bốn, du mặc bạch đã có làm xong nhất hoại đoán chắc trung quốc vẫn không biện pháp vãn hồi a nhìn xem trên trời cao treo liền nhật còn có dưới chân từ từ hoàng cát du mặc bạch tâm tình thật không tốt tựa như hôm nay khí bình thường phiền bồn u bực xem ra tộc tác tại giới này trung quốc muốn thối lui ra khỏi du mặc bạch phát ra than thở cựu giới sơn đã tính được là là bên trên đương lần đại giới diện bọn hắn này một chi nhân tộc chủ mạch tại này một giới đã cắm rễ vô số và năm chỗ này là bọn hắn này chi tộc hệ nhà hương cũng cùng dạng là nhân tộc một cố không thể thiếu lực lượng thế nhưng là bây giờ liền muốn đã mất đi cho dù thân làm thiên thánh cho dù tồn tại du mặc bạch cũng nhịn không được rơi xuống hai quả i ọ t nước mắt vanh đù hù màn hắn là thiên thánh cường người hắn lệ thủy tích ngậm vượt quá tưởng tượng lực lượng trực tiếp đem phía dưới hoàn g cắt đập phát ra h oanh long tiếng vang lớn tiếp theo lại thẩm thấu một mảng lớn phạm vây để này từ từ hoàn g cắt thế giới xuất hiện một khối nhỏ hồ nước trên trời liệt nhật cực tận đốt tiêu ngắn thời gian cũng không có thể để trong hồ nước nước có trô giảm thiểu làm thiên thánh cường người tại hắn không có đi khống chế lại dưới tình huống chỉ là cảm xúc thoáng phát tiết liền trực tiếp tích thủy thành hồ tại một chút tiểu thế giới hắn tức giận phía trên thậm chí có thể để một thế giới phá、diệt. thế nhưng là đúng là cường to như hắn cũng không cách nào đối với giới này nhân tộc bây giờ gặp phải quái dày có bất kỳ trợ giút cho dù là thiên thánh điên ngọn núi cường người đó cũng là đạp thiên tri cảnh không tỉnh bản nguyên hết thẻ h ư n công du mặc bạch ngựa đầu bi thiết đại nam nhân đều khóc chân chính xuất ra một chuỗi bồ đào hướng trong miệng nhét sở hà nhấc lấy đầu lộ ra chút hứa lạ lùng du mặc bạch thực lực vẫn có thể tại bây giờ lộ ra hoang lương xanh tấm núi mạch hắn nào xuất g a tĩnh mặc dù cự ly có chút xa nhưng vẫn bị sở hà chú ý tới như vậy du mặc bạch không hề nghi ngờ là gặp được nan đề nhìn hắn dáng vẻ nhất định là đang tìm trợ thủ. hoặc là nói chỗ dựa mà tại hôm nay thanh s â n mạch có thể để hắn có chỗ tín nhiệm đi tìm chính là ai không hề nghi ngờ bất quá sở hà bây giờ quái dày không có tìm tới môn cũng không phải tại những khác giới diện sở hà không quá muốn chủ động bước lên đầu phía sau nghe du mặc bạch phát ra cảm khái sở hà trong lòng một động du mặc bạch sự tình uy tín lâu năm thiên thánh chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào bản nguyên đạo chủ c h i cảnh mà hắn quái dày khả năng cũng là cần đạt tới này cấp biệt mới có thể giải quyết bây giờ thiên đình đứng đầu chiến lược xác thật không đủ chứ trong bóng tôi hắn bên ngoài còn không xuất hiện có thể đẻ ở chẳng con sở hà trong lòng bàn tay một đậu một viên thiên đ ỉ n h chuyên trúc lệnh bài xuất hiện trong tay hắn như thế sở hà đã sớm làm xong lúc trước hắn đảo vài tòa kim sơn lại làm một chút khắc cứng ngắc quán thạch làm vô số lệnh bài đặt ở trên thân đem man vực bên trong người đều đưa vào đi đều không vấn đề sở hà bấm tay một đạn lệnh bài phá vỡ không gian mà đi lúc này cảm khái khó chịu xong du mặc bạch thu hồi nghĩ tự tiền bối là không tìm được hắn cũng đáng trở về nhìn một chút dẫn nặng n ề tâm du mặc bạch bước chân hướng phía trước đẻ xuống tiếp theo một cái chớp mắt gian liền muốn phá toái không gian rời khỏi. nhưng mà ngay tại lúc này một c ô vô cùng tim đập nhanh cảm giác đem dù mặc bạch nhân chìm hắn bước ra đi bước chân cũng mại không núp ních không gian bị phong tỏa như là bị tăng thêm thật dày v á c h tưởng dù mặc bạch trước kia có thể khinh tùng phá vỡ không gian chân trực tiếp kẹp lại là thật kẹp lại rút không đi cái tiêu loại mà lại lúc này hắn như là thân sử tại dị độ trong không gian liên quy tắc lực lượng cảm giác ứng đều biến mơ hồ hỗn độn trên người nguyên khí cũng bị áp chế ở tại phát hiện đến b ấ t đúng một khắc này muốn trực tiếp buộc phát đều biến khó khăn lúc này hắn thân sử chi địa như là biến thành một tù lùng một c u khủng hoảng cảm xúc tại du mặc bạch trong lòng sinh ra làm thiên thánh điên ngọn núi cấp khác tồn tại hắn như vậy dễ dàng bị chế trụ xuất thủ tồn tại là cái gì đương lần không hề nghi ngờ đấy này phương quá tà môn nay đã không phải hắn lần thứ nhất gặp được cái tình huống thính lên đến như thế lần thứ ba lần đầu tiên là cái kia còn không rớt xuống ma cách xa nhau xa xôi cự ly dùng hơi thở đem hắn áp chế sau đó mấy tiểu ma xuất thủ đem hắn cầm tủ lần thứ hai chính là gặp được đến từ giới diện khác nhân tộc tiền bối chỗ mấu chốt thời khắc đem hắn cứu bây giờ là lần thứ ba lại một bản nguyên đạo chủ xuất hiện đấy này phương có lẽ có không thể tưởng tượng đại bí mật liên bản nguyên đạo chủ đều rất có hứng thú cái k i a loại chương ba trăm chín mươi hai tình hình du mặc bạch trong lòng cũng loáng qua một niệm đầu này một lần có phải hay không trước đó vị tia nhân tộc tiền bối rớt xuống nhưng này niệm đầu vừa mới dâng lên liền bị chính hắn phủ định vị tia tiền bối thật muốn thấy hắn không đạo lý trực tiếp đem hắn áp chế t r ư ớ c cho hắn một kinh doạn、nạn. này không phù hợp tiền bối thấy van bối quá trình ngay tại du mặc bạch cảm giác vô cùng hoảng hốt trí lúc một viên lệnh bài từ trên trời rơi xuống du mặc bạch đột nhiên ngầm đầu hắn cảm dẫn đến giờ phút này kinh khùng b đẻ l i ê n đến tử viên kia lệnh bài màu vàng nóng tại du mặc bạch con mắt nhìn lại lúc tại một chiếc mắt kia gian lệnh bài màu vàng nóng hé mở ra con mang một đạo phủ màu vàng vân bảo đầu mang theo vương miện con phụ lấy hai bàn tay tại trong tinh hà nhìn xuống ngôi sao đ ầ y trời thân ảnh từ đó bắn ra mà ra nhìn thấy bóng người trong nháy mắt du mặc bạch trong lòng cái kia bối rối cảm giác một chút liền giảm bớt rất nhiều mặc dù lệnh bài kia bên trong người hắn cũng không nhận ra nhưng chỉ cần là người vậy thì có thân thiết cảm giác trong lòng khủng hoảng tự nhiên sẽ bị giảm xuống ta thiên đỉnh chi chủ một đạo dẫn vô cùng buồn bã nhớ ra giết c h i ý thanh n i ê m tại du mặc bạch bên thai vang lên mặc dù chỉ là đơn giản năm chữ nhưng du mặc bạch lại ở trong đó cảm nhận được rất nhiều tin tức n à y một vị tiền bối vô cùng cường lớn tại xa xôi t u ế nguyện trước kia là huy đẻ vũ trụ tinh hà cường người đó là hiện nhân tộc vô cùng huy hoàng từng lên tinh thần bá tuyệt thiên địa huy đẻ thương cung cuối cùng lại tại điên ngọn núi bên trong xa suốt mà tới được bây giờ tại chập nằm bên trong chờ đợi không tận t u ế nguyện sau tiền bối cần người kế thừa hắn y bát để nhân tộc trở lại điên ngọn núi du mặc bạch con mắt bị hào quang màu vàng tia tràn n ậ p mặc dù trong mắt của hắn quang mang chỉ có một bóng người nhưng lại trong nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện du mặc bạch trong lòng khủng hoảng cảm giác lần nữa làm chi giảm xuống này một lần là cơ duyên mặc dù cơ duyên đến không hiểu đấu trong lòng của hắn còn tồn tại một chút cảnh giác cảm giác nhưng nói tóm lại này kết quả xem như rất tốt phải biết tại áp chế lực truyền tới thứ nhất thời gian kinh nghiệm qua ma chủ sự tình hắn hắn nhất hoại đ o á n chắc là bị bắt sống trở thành một nô lệ lệnh bài rơi xuống du mặc bạch mở ra hai bàn tay t i ế được cũng hiện tại lúc này hắn cảm giác được cái kêu loại bá đạo áp chế lực tận đến biến mất tuy nói như vậy du mặc bạch cũng không có trực tiếp rời khỏi nhìn lệnh bài trong tay hắn cảm giác có chút cổ kết nếu như vừa mới tiền bối trực tiếp kéo hắn tiến vào truyền nhận chi địa không cho hắn tuyển chọn là tốt nhất có thể bây giờ căn cứ lấy được tin tức tiến không vào là tự nguyện cũng chính là nói bây giờ đến hắn tuyển chọn sau đó nói lời thật du mặc bạch rất tâm động thế nhưng là mọi thứ luôn phải có một chút hoại chuẩn bị chút hứa nghi ngại để hắn không cách nào ngay lập tức làm ra tuyển chọn có thể hết lần này tới lần khác ngày mai lệnh bài là có lúc hiệu tính hai cái giờ tuyển chọn thời gian lỗi thời đằng sau liền cam chịu bỏ cuộc d u mặc bạch nhắm lại con mắt bây giờ thương mãng sơn bị nguy cơ n h â n chìm lấy hắn thực lực căn bản giải quyết không xong cho nên kỳ thật từ nào đó góc độ mà nói ta là không thể nào cự tuyệt d u mặc bạch từ ngữ nói bây giờ hắn sắc thật không tuyển chọn thương mãng sơn cần n g o ạ i v i ệ n cho dù lúc này nơi đó khả năng đã xảy ra chuyện nhưng bạn n h ấ t đâu chỉ cần không thân mắt thấy đến đó chính là còn có hy vọng cho nên hắn không có khả năng cự tuyệt ta tiếp nhận nghĩ rõ ràng đằng sau dù mặc bạch thần xác t r i t đấy là một trong tùng sau đó đủ một tiếng lệnh bài màu vàng nóng liền bị hắn đập vào trên trán lệnh bài xoay tròn co rút tiếp theo kiềm tiến vào du mặc bạch chán bên trong đi một trận quan g mang màu vàng đem du mặc bạch nhấn chìm sau một khắc hắn xuất hiện tại vạn giới trong tháp người trẻ tuổi đưa ngươi một trảng cơ duyên như thế nào du mặc bạch nhanh chóng quan sát một chút bốn phía tình huống vạn giới tháp tân ký đã cho truyền lại đơn giản tin tức cho nên du mặc bạch còn tính chân định ngay tại hắn nhìn ánh mắt hướng c h u y ể n đưa tế đàn sau đó cao đài phía trên đem theo tháp thiên vương sờ mó trường d â ria đi xuống đến tiền bối du mặc bạch không người đi một lễ căn cứ đến, đến tin tức hắn biết n à y một vị là xa xôi trước kia trước lưu lại tàn hồn thực lực chỉ sợ không dư thừa bao nhiêu nhưng vẫn đáng giá tôn kính ngươi phải biết biết tại chỗ này có rất nhiều tốt cái gì nhưng muốn thu được liền cần tích phân ngươi thực lực đã tới lúc này giai đoạn điên ngọn núi chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước ra đi mà tại chỗ này vừa vặn có một địa phương thích hợp ngươi bất quá chỗ kia tích phân cần rất nhiều cho dù lấy ngươi thực lực trong một khoảng thời gian cũng rất khó thấu thập mà ta có thể làm chủ cho ngươi xa tích phân bất quá đến lúc đó cần nhiều còn gấp đôi mà lại về sau tiến vào thiên đình chân chính truyền nhận trí đ i ệ ta hy vọng ngươi đến bên trong tìm ra một kiện cái gì đến tô tạ thiên vương s ở mó d â u rịa lên tiếng hắn đánh giá l â i du mặc bạch t h ầ n s ắ c giữa hết sức là nhớ ra diết l i ê n như là thấy được không tận thuế nguyện trước kia chống người đem du mặc bạch nhìn tâm triệu bành trướng ánh mắt kia hắn quen a i chính là nhìn hậu nhân của cố nhân cảm giác không nghĩ đến mới tiến thiên đ ỉ n h chỗ khảo hạch liền gặp một đem hắn đương hậu nhân của cố nhân tiền bối lập tức liền ôm đến ủi du mặc bạch còn có chuyện trọng yếu cần phải đi làm hắn muốn mau chóng đạt tới bản nguyên đạo chủ cảnh giới mặc dù đạt được lệnh bài sau đó căn cứ bên trong tin tức thiên đình truyền nhận tri địa là có này cơ duyên nhưng hắn rất rõ r muốn có thu bắt được đạt được cơ duyên phải có t h i nghiệm mà bản nguyên đạo chủ truyền nhận cái k i a loại tầng lần t h i nghiệm trong một khoảng thời gian chỉ sợ là làm không được có thể bây giờ hắn có thể sau khi đi môn du mặc bạch quá biết liên quan đến hệ c h ỗ t ố t n à y vận khí quá tốt rồi nói không chừng hôm nay đối với giới này n h â n tộc đồng ý phúc duyên cựu giới sơn nhân tộc đương hưng du mặc bạch nghĩ tự một chút l i ề n phiêu về phần sự kiện này tình mọi lúc thấu lấy cổ quái du mặc bạch bên dưới ý thức cho trôn ở trong lòng vật h ẩ m cái vấn đề này không thể đi mớn hiện hắn hôm nay hy vọng duy nhất chính là thiên đình truyền nhận mà nếu như chỗ này có vấn đề hắn cũng không có sức phản kháng cho nên không đi nghĩ mới là tốt nhất tiền bối chỉ điểm cảm kích bất tận nguyện ý làm tiền bối theo làm đẻ quyết tâm bên trong kích động du mặc bạch cả người lần nữa không người lên tiếng đồng ý tổ tạ thiên vương đề nghị rất tốt ngươi tuyển chọn rất chính xác biến m ạ n h hơn mới có thể có đến càng nhiều tích phân cũng có thể đi xa hơn tổ tạ thiên vương sờ mó râu rịa biểu hiện đối với du mặc bạch rất hài lòng bản nguyên đạo chủ chỉ là khởi điểm ta coi trọng ngươi vỗ vô du mặc bạch bà vai tổ tạ thiên vương mới nghiêm mà nói chuẩn bị tốt ta đưa ngươi vào du mặc bạch đẻ quyết tâm bên trong tất cả tâm tự trịnh trọng gật đầu tổ tạ thiên vương tay một huy một cánh v ậ n vẹo ánh sáng môn xuất hiện du mặc bạch tại tổ tạ thiên vương ánh mắt ra hiệu phía dưới một bước bước vào nó nội hắn không nhìn thấy phía sau hắn nguyên bản thân hình lộ ra giả thái thân ảnh từ từ biến niên k ỳ khinh dùng ánh mắt thâm thúy nhìn hắn bước vào ánh sáng môn trong vòng nhân tộc đáng phi khai bưng sở hà n g n g đầu trong ngón tay của hắn ép lấy một viên quân cờ màu đen làm tùy thời rơi xuống chi thế chương ba trăm chín mươi ba ma tình du mặc bạch bị bỏ v à hỗn độn châu phong thích trong sức mạnh hưởng thụ đợn cũng không chỉ là để một phổ thông tu l u y ệ người n ủng h ữ u bản nguyên đạo chủ chiến lược như vậy đơn giản nó còn có lấy một phụ trợ tác dụng tham nộ đạt tới thiên thánh điên phong cấp khác c ư ờ người n g tại hỗn độn châu phụ trợ phía dưới có thể rõ ràng hơn cảm nộ đến bản nguyên gia tăng đột phá s á t x u ấ t nay phụ trợ tác dụng cũng không cần hỗn độn châu năng lượng sung mãn bất quá đối với tu vi có yêu cầu mà nếu như chỉ là muốn mượn nhờ hỗn độn châu lực lượng đạt tới đạo tôn tầng lần là có thể phương thức này đối với tu vi yêu cầu rất thấp sợ hà cảm thấy trước một loại mới là hỗn độn châu chính xác phương pháp sử dụng chỉ có thể đại lượng sinh sản bản nguyên đạo chủ đương nhiên điều kiện tiên quyết là t h i ê n thánh điên phong cấp khắc cường người đủ nhiều mà lại là cái kia loại chính trải qua có tiền đồ thiên thánh điên ngọn núi nếu không nếu như tự thân không cho lực cho dù tốt điều kiện cũng là không biện pháp lợi dụng như vậy xem ra man vực bên trong rất nhiều người đều là thỏa mãn điều kiện bây giờ bọn hắn kém chỉ là thời gian nếu có cũng đủ thời gian trưởng thành man vực cường lớn sẽ vượt qua chư giới các đại thế lực tưởng tượng đến lúc đó chư giới đem chỉ có một thanh âm đó chính là nhân tộc nhìn đã bắt đầu cảm nộ du m ặ bệnh sở hạ ở địa tinh phía trên biến phiền buồn bực tâm tình tốt không ít bất quá làm sao bất chi bất giác ta giống như muốn dẫn nhân tộc tranh bá sở hạ uống một bụng trà hắn phát hiện cho tới bây giờ tu vi đề cao đối thủ biến nhiều hơn đứng dậy sau hắn tư duy phương thức cũng trở nên hắn bây giờ ý nghĩ còn có làm việc phương hướng thật giống như là muốn dẫn nhân tộc tranh bá mà đi như này có lẽ liền gọi là này có lẽ liền gọi là một người đạt được gà chó thăng thiên này vĩ von phi thường thích hợp đón lấy đến thời gian sở hà trừ thỉnh thoảng đi một chuyến địa tinh tiếp thu bị thu thập trắng có thể cái khác thời gian cơ bản đều tại tu luyện Thỉnh thoảng đến hương thú, hương chư đến cũng giới đi bộ một cái h ú t t bao như là châu năng lượng bổ nước g g Kỳ kiểu thật tại i k bình thường lớn nhỏ con môi phá vỡ tinh hà mà đến xuất hiện tại này một phương thế giới tuân theo hắn thoại ngữ rơi xuống tại cái k i a bị ma khí che giấu trong thế giới không cách nào không cam lòng đ ề u thảm chi t h à n h kế tiếp phát ra văn minh nhất tộc các ngươi ma giới quá mức phần ba cái voi lớn đ ạ p phá hư không mà đến nhìn phía d ư ớ i bị ma giới bị ăn mòn đại thế giới lộ ra đặc biệt tức tối như thế thiên tượng bộ tộc b à n mà bây giờ ma giới đem móng đ u ố t vươn lại đây như thế trần trụi khiêu khích không đem thiên tượng vừa để xuống tại trong mắt mặc dù ma giới thực lực làm u ố n cường một điểm nhưng chư giới cũng là có vài cái liên hợp đứng dậy thế lực cũng không túng ma giới thiên tượng bộ tộc chỗ thần cung chính là một cái trong số đó cho nên đối với tại ma giới ra tay tấn công bọn hắn không có châu tránh mà là trực tiếp mẹ đi không giống những cái k i a thế lực lăn lộn loạn giới diện bị các phương thế lực nhìn trọng trọng không pháp chân chính hình thành thống nhất cho nên ma giới sâu h ê n đến nơi nào đó công hãm trừ giới sau đó những thế lực khác đều có cố kỵ đối với tại những giới diện kia bị công kích cũng không có đi quản g có thể bây giờ ma giới càng lúc càng t h ả mở rất là không bị cản trở bắt đầu công kích việc này có hậu đài giới diện mà lại tốc độ thật nhanh nay khẳng định không thể nhịn ha ha bây giờ đến thu hoạch sau đó có phải là hay không làm cản các ngươi rất nhanh liền sẽ biết đáp án Một đôi ba. văn manh nhất tộc ma chủ một chút không túng ánh mắt nó đạ m mà quét thị ba đầu thiên tượng một chút dài dài rác hút phía trên biến đỏ hồng như mực ăn mòn c h ư giới ma khí đột nhiên sôi s ụ p mỗi manh rác hút hướng xuống khe hớp đi cùng với thảm tuyệt nhân gian kêu thảm tiếng vang lên phía dưới một bên trong đại thế giới tỷ vạn sinh linh tươi máu bị rút khô hóa vì nguyên một điều huyết hà đi cùng với một thần bí tế đàn xuất hiện huyết hà tùy chi trào lên bảo cái kêu hành vượt qua không tận cương vực thần bí tế đàn tùy chi từ từ bị thắp sáng một cỗ cực mang tận tà ác hơi thở phát tán mà ra nay cỗ hơi thở trực tiếp trùng phá thiên địa thương cùng tự nhưng ở chỗ ngấu chốt thời khắc một đạo nhấn chìm cả đại thế giới bình t h ư ớ n g xuất hiện đ ê m này cỗ kinh khủng hơi thở c h e đ ậ y xuống trong tinh không hết t h ể như thường nhưng ở này một phương bên trong đại thế giới không cùng tươi máu tại sôi s ụ p đáng sợ tà ác lực lượng tại tàn phá bừa bãi nguyên bản bị ma khí nhấn chìm thế giới biến càng thêm áp lực triệt đấy đã mất đi từng hình dạng nguyên bản có tỷ tuyệt đối sinh thế giới thần linh triệt đấy tuyên cáo hủy diệt liên thế giới bản thân đều tại đi hướng sụp đổ quy tắc không còn bản nguyên lăn lộ n trên trời rơi ra huyết vũ rất rung động vạn vật sinh linh b hay nay có lực lượng muốn chuyển hướng tinh hạ hướng vạn giới phát ra riênh g có thể lại cùng dạng bị ngăn cản ma giới bố trí để một phương đại thế giới băng diệt không thanh không hơi thở chỉ ít trong một khoảng thời gian sẽ không có ai có thể phát hiện ma tỉnh huyết tế như thế bấy giờ chúng ta bị lừa ngôi lai、like, ma giới đánh chính là này chủ ý chỗ này lại có lấy ma tỉnh tồn tại bắt đầu muốn chân chính bắt đầu ba thiên tượng bộ tộc bản nguyên đạo chủ tựa hồ minh bạch cái gì này thiên địa giữa tàn phá bừa bãi huyết sắc hơi thở như là trùng kích tại bọn chúng để bọn chúng tinh thần linh hồn đều làm chi run dày đứng dậy này một khắc. chữ lập chư giới điên ngọn núi một lời có thể định tỷ vạn sinh linh sinh tử bọn chúng giờ phút này trong lòng dâng lên sợ hãi cảm giác ma tỉnh đại biểu lấy cái gì bọn chúng quá rõ ở trong đó chấn áp thế nhưng là bên trên một thời đại ma giới bên trong chân chính cự đầu tồn tại run l ắ c một cái liền có thể để chư giới đều tùy chi run dày nếu như nói bản nguyên đạo chủ cấp khác tồn tại tại không có ngoại lực dưới tình huống là có năng lực khinh tùng che diệt giới diện phổ thông gặp được đại thế giới vẫn còn cần chư nhiều bố trí mới có thể thành công nếu như gặp phải ngoại lực c á c trở muốn thành công càng là khó càng thêm khó nhưng mà việc này cự đầu cấp khác tồn tại đó chính là có thể không có bất luận cái gì áp lực đem một phương đại thế giới hủy diệt mà những tiểu thế giới kia đối với tại việc này tồn tại mà nói cùng kiến hôi không cái gì khu biệt nguyên lai、like、như vậy mà tỉnh xuất hiện cũng để ba thiên tượng bộ tộc bản nguyên đạo chủ suy nghĩ minh bạch trước đó gấp gáp lúc không nhớ tới vấn đề chỗ này một lần ma rơi cống hiến ngà voi rơi quá nhanh bỏ ra vượt quá tưởng tượng lớn thay mặt giá thậm chí siêu việt một đại thế giới giá trị nguyên nhân chính là làm như vậy bọn chúng là ba vị bản nguyên đạo chủ hối hợp nhất lên gấp gáp mà lại tại tiến vào trước đó cũng trải qua một phép thử bọn chúng càng là biết bây giờ ma giới hoặc là nói trừ giới còn không có cự đầu cấp biệt xuất hiện cho nên bọn chúng mới sẽ vừa kiềm tiến vào đối với tại ma giới cái vi phạm hành vi phát ra bất mãn thanh âm chương ba trăm chín mươi bốn mất đi lực lượng có thể bọn chúng tuyệt đối không nghĩ đến chỗ này sẽ có một bị phong ấn ma tỉnh mà trước mắt tình hình không hề nghi ngờ là ma giới muốn dùng huyết tế lực lượng đem ma tỉnh mở ra bọn chúng bố trí đã sớm hoàn thành mà trước đó bọn chúng không có trực tiếp mở ngược lại n á o xuất r a tính đem nó môn dẫn lại đây muốn làm gì không cần nói cũng biết ma tỉnh muốn đánh h a i một đại thế giới huyết tế lực lượng còn không quá đủ như thế ma giới tính kế bọn chúng ba bản nguyên đạo chủ bọn chúng là con mồi thuận theo ma tỉnh xuất hiện trong nháy mắt công phu ba thiên tượng bộ tộc bản nguyên đạo chủ liền đem vấn đề nghĩ thông suốt bọn chúng nghĩ tự chuyển bay nhanh mà lại tại này sau đó bọn chúng còn đem lực lượng tinh thần ăn ý cùng nhau liên ba đầu thiên tượng đem trong lòng ý nghĩ tiến hành cùng hưởng mà lại trong nháy mắt còn hoàn thành thảo luận cần trực tiếp t r ố n a làm này một k h ắ c ma giới tuyệt đối làm rất nhiều bổ trí chúng ta đi không được chỉ có thể đụng một cái ta cảm giác đến này một phương đại thế giới đều bị cầm cố chúng ta cường đi trùm ra ngoài ít nhất muốn mười mấy trước mắt thời gian quá dài cho nên phải thừa dịp bây giờ ma tỉnh vừa mới xuất hiện còn cũng không ổn định chúng ta trực tiếp công kích lúc này mới là sống cơ chỗ gặp dịp chuyển lập tức trôi qua không có khả năng do dự Tốt. Vó. Ma tỉnh xuất hiện trong ngáy mắt. Làng nguyên đạo chủ cấp khác tồn tại. Ba đầu thiên tượng thấp lo hâu đồng thời, trong lòng vàn niệm đầu qua, cũng tại trong ngáy mắt hoàn thành thảo Gia ngáy nguyên đồng lòng cũng ngáy hiện niệm Ma Ba qua, vó. vàn Làm phỏm muôn bản loán hoàn luận, chủ khác hâu đầu đầu cấp đạo lo ma giới h ô đã sơm cho bọn chúng đào xuống cũng không có điếu ngư ý tứ bọn chúng mục tiêu rất rõ rác chính là tại không hề động tính dưới tình huống mở một ma tỉnh nghĩ rõ ràng đằng sau làm ra quyết định ba đầu thiên tượng đẻ quyết tâm đầu vì sợ mà tâm rung động trực tiếp ra vó bọn chúng phân công rất rõ rác trong đó vừa đối với bên trên văn manh m ặ t khác hai đầu thì chủng hướng tế đàn muốn đem huyết tế lực lượng đ ả đoạn ngăn cản ma tỉnh xuất thế cả thế giới lần nữa bị hung tuân ra m a khí n h â n chìm văn a n h không có tuyển chọn một đôi một nó trực tiếp khé kéo ba mà lại là không cần ma mệnh cái tiên loại nó đem ba đầu thiên tượng che đậy tiến vào tự thân bản nguyên trên đại đạo chuẩn s á c nói thông nó đem tự thân bản nguyên đại đạo bao trùm tại tế đàn bao quanh để ba đầu thiên tượng trực tiếp t r ù m vào như thế rất nguy hiểm thủ đoạn bản nguyên đại đạo là mỗi một bản nguyên đạo chủ hạch tâm nhất bí mật cũng là bản nguyên đạo chủ căn cơ cho dù là lấy cường đối với yếu cũng sẽ không có ai sẽ lộ ra tự thân bản nguyên đại đạo càng hướng chi là tuyển chọn đem đối thủ bỏ vào tự thân bản nguyên trong đại đạo đi như thế chân chính hiểu mạng cùng muốn chết không kém là bao nhiêu mỗi một cái bản nguyên đạo chủ đều tu hành không dễ sẽ không nghĩ như vậy không thông có thể bây giờ văn minh lại tuyển trạch này a làm mà lại là trực tiếp đem ba cùng dạng đương lần tồn tại nhấn chìm vào điên rồ muốn chết hôn đ à n như vậy biến cho nên ba đầu t i ê n tượng đều sợ hãi ngày một cái cảm giác rất không thể tử ra ma giới ra hỏa bọn chúng đánh qua dạy đạo trừ phi là những cái kia là bị đồng hóa sinh linh mới sẽ thị chết như quy chân chính ma giới sinh linh trừ phương pháp tu hành t à ác một chút cũng là có bình thường sinh linh tư duy bọn chúng cùng dạng cũng là sẽ sợ chết đặc biệt ma giới bảy đại trí cao tộc đản cảng là như vậy có thể bây giờ này một cái văn minh rõ ràng rất không bình thường mới vừa mới đối với bên trên không có cái gì phế thoại trực tiếp liền l i ề u mạng quá quả đoạn quá trực tiếp tốt xấu là ma chủ cấp khác tồn tại lại như là tử sĩ bình thường làm căn bản không đem t r i n h nó sinh mệnh để ở trong mắt như vậy cách làm để ba đầu thiên tượng luôn uống phải biết bản nguyên đại đạo là không thể dễ dàng xuất ra l ạ i s ử d ụ n g nhưng ở k h ố n địch thủ sau đó nếu như bất kể khá là thời gian hiệu quả không nói đang l i ề u mạng sau đó cũng có hiệu quả chỉ là biến đổi quá nhiều mới để này cảnh giới tồn tại rất ít sử dụng cái chiêu này lấy ba đầu bản nguyên đạo chủ cấp biệt thiên tượng thực lực nếu như là phổ thông chiêu số Bọn chúng ba ọ n chúng b đối với một tuyệt đối kích nát văn manh bản nguyên đại đạo ba đầu thiên tượng là có tuyệt đối lòng tin nhưng mà bọn chúng cần thời gian hai mươi chớp mắt tả hữu thời gian mặc dù không tính trường nhưng tại cái chỗ mấu chốt thời khắc lại như quá khứ một thế kỷ bình thường dài đang đẳng đàng liệu mạng phía dưới ba đầu thiên tượng thật vất và đem văn manh bản nguyên đại đạo đánh băng liệt mở đến mặc dù có cơ hội nhưng nó muốn không lại không thời gian thừa thắng đội kích không cách nào đem văn manh trực tiếp đánh chết chính là bọn chúng vỡ nát văn manh bản nguyên đại đạo này ngắn ngủi thời gian trong vòng huyết tế quá trình đã cơ bản hoàn thành ma tỉnh phóng thích hơi thở càng thêm khủng bố ba đầu thiên tượng sau khi đến gần cái kêu loại tâm tế cảm giác càng phát m á h liệt ba đầu thiên tượng mở ra quân trận hợp lực đánh ra một kích một cái khỏe mạnh vó lớn xuất hiện dẫn nặng nề lực lượng đem hư không đều cho lệ sập sau đó trùng điệp dẫm tại tế trên đàn cái kêu liên tiếp thiên điệp giẫm tại tế trên đàn cái kêu liên tiếp thiên điệp g i ẫ tạ thế trên đàn một cái văn minh nhất tộc đặc thù g i á c hút xuất hiện h u n g đột nhiên tiến vào cái kia bị ba đầu voi lớn hợp lực bước ra tượng để phía trên cái kia móng thế nhưng là ba đầu t i ê n tượng lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành mặc dù thoạt nhìn hư huyễn nhưng so với chân chính móng vẫn còn trọng yếu hơn dù sao đến bản nguyên đạo chủ cấp biệt đoạn chi t r ù n g sinh là rất đơn giản một việc mà lực lượng bản nguyên mới là căn bản g i á c hút xuất hiện đột nhiên mà lại trên đó có một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn cắm ở bên trong đằng sau cảm giác được bản nguyên trôi qua sau ba đầu t i ê n tượng muốn đem móng thu hồi đến đều làm không được rác hút kia một mực đem móng cho hút vào chỉ là trước mắt công phu cái tia dẫn nặng nề g h hơi thở như là có thể đẻ đổ một thế giới vò lớn trên đó hơi thở lấy cảm giác đến tốc độ yếu đi xuống đến cuối cùng bị hút cái làm tịnh đã mất đi một đoạn lực lượng bản nguyên l i ê n như là người bình thường mất máu quá nhiều ba đầu thiên tượng cảm giác tâm thần là một m trong khinh tinh thần đều hoảng hốt một trong nháy mắt còn có một cỗ x é rách bình thường cảm giác xuất hiện tại bọn chúng trong lòng tựa như người bình thường đã mất đi mệnh căn tử bình thường trong lòng v ẫ n vẻ mà lại so với lực lượng bản nguyên tổn thất lúc này nguy cơ còn càng thêm nghiêm trọng rác hút xuất hiện để ba đầu muốn liều mình đánh cược một lần thiên tượng sinh sôi ra tuyệt vọng xong chỉ là bị ngăn cản này tí chút thời gian ma tỉnh đã nhanh phục tô đến lúc này giai đoạn cực dồn đón lấy đến muốn hoàn toàn đánh vỡ phong cấm lực lượng phải nhờ vào bọn chúng ba đầu thiên tượng rất rõ ràng cái vấn đề này trong giếng ma cái kêu toát ra đến r i ấ c hút như là trường con mắt bình thường chuyển hướng bọn chúng phương hướng một đạo tà dị quan mang ở trên đó lóe lên qua qua biểu đạt lấy đói khát khó chịu cảm xúc chương ba trăm chín mươi năm không bình tĩnh đánh dấu ngàn năm ta làm sao trưởng thành tộc tiềm ẩn lão tổ chương ba trăm chín mươi năm không bình tĩnh ba đầu t i ê n tượng bộ tộc bản nguyên đạo chủ nhìn triệt đấy hiện lộ đi sắp nhọn g ấ c hút còn có thiên địa giữa càng phát đùng úc ngập trời ma khí tuyệt vọng cảm xúc tùy chi điên cùng sinh sôi cái cảm xúc căn bản không thể làm gì coi như bọn chúng ủng hữu vô cùng kinh khủng tu vi cũng bởi vì không tận t h ò m ệ n h tâm linh ý chí cũng cứng ngắc như bàn thạch nhưng giờ phút này cái kia khủng bố ma h uy thẳng kích bọn chúng tâm linh sợ sẽ sinh sôi căn bản khống chế không nổi bị r ụ đạo mà ra cho dù là bàn thạch cũng là có thừa trọng thực h ạ trốn phải nhanh vừa mới rõ ràng đã thương lượng xong cũng phân tích qua chạy trốn là không có đường sống chỉ có tuyệt mệnh một cách mới có một tuyến sinh cơ nhưng bây giờ kinh khủng ma uy phía dưới ba đầu thiên tượng tâm thần ý chí sập tại không cách nào phá vỡ không gian dưới tình huống trực tiếp xoay người hướng lấy thương k h u n g phía trên phi đi muốn trực tiếp trốn tiến trong t i n h không b à n nguyên tri đạo bị đánh băng văn minh ma chủ nhìn dẫn sợ sệt trốn khỏi ba đầu thiên tượng trong ma nhãn quang mang g ù n g lòng xuống ba bản nguyên đạo chủ nói lời thật vẫn rất khó giải quyết bây giờ lao tổ vừa mới bị đánh thức lại không có triệt đáy phá phong mà ra thực lực phát huy không có bao nhiêu muốn đem bọn chúng cùng một chỗ giải quyết khó khăn rất lớn nhưng bây giờ ba đầu thiên tượng không có chịu được lấy ma huy mang đến áp lực tâm thần ý chí bị đe đổ t cự c đầu chi uy cho dù là bị phong cấm vô số năm cự đầu cái kia kinh khủng bí đẻ cũng không phải phổ thông bản nguyên đạo chủ có thể tiếp nhận đường xoay người một khắc này vận mệnh đã trải qua nhất định văn minh ma chủ cái kia đạ mạc thanh niên tại này phương thế giới vang triệt mà lên thiên địa giữa giống như áp lực rất nhiều liêu thụ phía dưới đuổi lấy tiểu vương bát sở hà đột nhiên dơ lên đầu hắn cảm giác được có một cỗ quỷ dị không khí đột nhiên dâng lên mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng cảm giác bên trong này không phải một điểm tốt đầu phản phất là nào đó mở màn muốn kéo ra bình thường s ở hà thần sắc lóe ra không chừng bất quá chư giới muốn xảy ra chuyện hắn là sớm có đoán chắc vừa mới cũng chỉ là cái kia loại quỷ dị không khí tiến đến trong nháy mắt để tim của hắn chỉ một chút sau đó rất nhanh liền khôi phục lại đây quản nói chi bây giờ trộm đạo phát dục là được chủ yếu hắn bây giờ muốn đi quản g cảm giác thực lực không thế nào đủ vẫn trung thực trốn ở một bên nhìn những cái kia thần tiên đánh nhau tương đối tốt chờ nó môn đánh không sai b ị lắm sở hà cũng phát dục trở lại cuối cùng đi kết thúc công việc chỉ đắc ý ngẫm lại vẫn rất kích thích liền vui vẻ cái sau lưng phát dục sau đó trộm đạo đi đến làm sao cảm giác cũng liền tại sở hà t ĩ n h quyết tâm đến phát dục sau đó chư giới tinh hà tại bắt đầu lâm vào chân chính động đáng bên trong tinh hà tận đầu một khối màu mực nham thạch đột nhiên chấn động đứng dậy nó thạch thân g i a o động để một tinh vực làm một trong lay động thượng như hai dèm cửa bị kéo chuyển động như toàn bộ tinh vực đều đáng lên v ậ sóng bàn thạch chữ lập mà lên tại đỉnh vị trí một chùm quang mang sáng lên bắn về phía xa xôi trong tinh hạ bị che đậy một lát sau bàn thạch bên trong có một đạo huy đệ thanh em vang lên là ma giới vẫn x ấ u bên cũng hoặc là thiên tộc m ặ c phỉ làm ra đ â n chắc nhìn thâm thúy tinh không nó mở hé một cái kia mực màu lục độc trong mắt hết sức là nặng nề g h lần trước kiếp nạn có thể quá khứ bỏ ra thay mặt giá quá lớn suy sụt cường người càng là vô số lúc đó m ặ c phỉ còn chỉ là hoàn vũ liên minh bên trong t i ể u nhân vật một đi theo cường người phía sau sau bối chỉ là vận may từ cái kia một chàng trong hạo kiếp sống tiếp được đến mà ngày nay trư giới nguyên khí còn không có khôi phục hạo kiếp lại nổi lên từng cường người cũng không còn lại bao nhiêu liên mạc p h ỉ đều thành h o à n vũ liên minh bên trong nội tỉnh nó đã là khiêng đỉnh cấp khác tồn tại nhưng này cũng không phải là chuyện tốt nếu như là phổ thông sinh linh bên trong muốn xưng vương xưng bá chỉ cần cũng đủ thông minh cho dù thực lực không đủ cũng là có thể có biện pháp nhưng tại tu luyện người trong thế giới cường người làm tôn có phải là hay không q u y ế t sách người kỳ thật ý nghĩa không lớn muốn mang vương miện tất nhận nó nặng càng là lớn thế lực ngồi lên cái cao vị muốn đối mặt áp lực là không cách nào tưởng tượng nếu như không phải cái kia chàng hạo kiếp lấy mặc phỉ bây giờ thực lực là không có gặp dịp ngồi lên hiện bây giờ vị trí nếu có tuyển chọn mặc phỉ hy vọng nó phía trên còn có tiền bối như vậy nó cũng không cần giống bây giờ như vậy thân bất do kỳ đáng tiếc tiền bối môn không tại nó chỉ có thể đỉnh tại phía trên nhất áp lực thật rất lớn trước kia biến cho nên không bắt đầu sau đó còn may có thể miễn cưỡng ứng phó nhưng đến bây giờ k i ế p nạn kéo ra màn tre hết thể mới vừa mới bắt đầu nó áp lực cũng nhanh tới cực h ạ n dựa theo này xu thế nó chỉ sợ mở ra không đến cuối cùng quá khó tại nguyên chỗ chữ lập thật lâu trong mắt quang mang c h ư ớ c mắt lại t hiểm cuối cùng mặt phỉ cái kia như là vẫn thạch bình thường thân thể chuyển động một vòng nó cái kia đỉnh mở hé độc mắt nhìn về phía tinh hà tận đầu trở về một tiếng nặng nề thanh â m hóa làm đặc thù dao động chuyển lại hướng tinh hà tận đầu trong hỗn độn đi cổ lao thần cung chữ đứng ở trong tinh hà một sâu thảm lô đen v ự c t h ẩ m chỗ này là c h ư giới có cổ lao huyết mạch đại tộc liên minh nơi ở thần cung thực lực tại c h ư giới đều là đỉnh mặc kệ là ma giới vẫn sâu lên đều có thể đụng lương bên dưới thần cung rất lớn đem cả lỗ đen đều lấp đầy tràn ngập vô số vẫn thạch ở trong đó trôi nổi mỗi một khối vẫn thạch phía trên đều có rộng rãi đại điện chữ lập trong đó phía trên còn có tiếp thiên liên trụ trời các loại kỳ dị t r ù n g tộc ở trong đó xuyên t h ẳ n g qua tại trung tâm nhất vị trí là một thần điện cổ lão cả thân cung địa phương khác đều có hương khí nhưng này một thần điện lại thấu lấy cổ lão thương mãn chi khí mà lại tại chỗ này không có bất luận cái gì sinh linh thường lùi tới thần điện cửa lớn cũng là chặt chẽ đang đóng lấy này phiến thiên địa cũng như ngừng trệ bình thường mặc kệ là thời gian vẫn không gian tại chỗ này đều bị đông lại không có dù là mảy may g a o động nhưng ở hôm nay vĩnh hằng yên tĩnh bị đánh phá cái kia treo lơ lửng tại thần điện trước đó một khối xanh đồng s ắ c cổ t r u n g không phong tự động một vây một mở có trung tiếng vang lên rất yếu ớt nhưng ở này một phương t i ê n đ ị a lại đáng lên lan tan hành o quét cả thần cung kế tiếp đáng lên ba lần vô số cường lớn sinh linh tại tu luyện bên trong bị sợ h ã i tỉnh dậy lại đây những cái kia tại trong thần điện không ngừng tung hoành bay vọt bị vòng dưỡng đứng dậy làm đẹp sử dụng các tộc sinh linh càng là quỷ sắt trên mặt đất lạnh dùng phát động cả lỗ đen đều bởi vậy lần nữa bắt đầu xoay tròn đứng dậy để thần cung thế giới trong nháy mắt biến vạt vẹo trung thần ba vang lớn họa thần điện cổ lao bên trong cái kia phiến chỉ phong bế môn hộ từ từ bị đánh mở lỗ hổng một tiếng du dương than thở từ trong đó phát ra chớp mắt giữa cái kia nguyên bản bởi vì trung thần g õ vang chỗ đãng lên gọn sóng bị phủ bình thần cung trong vòng quỷ sát sinh linh cảm cảm thấy thể s á t tinh thần là một trong thinh vằn vẹo l ô đen cũng tùy chi khôi phục lại đây chương ba trăm chín mươi sáu kịch biến mở đầu thuận theo trong thần điện phát ra một tiếng than thở hết thể bởi vì trung thần gõ vang mà sinh sản động tĩnh biến mất là một chút tịch tịch nhưng mà sự kiện này bởi vậy chỗ sinh sản ảnh hưởng lại là không cách nào bị mại diệt thần trong cung một cái cường người bước ra bế q u a n chỗ thậm chí phân tán tại t r ừ giới cường người đều lòng có cảm giác thần điện chi môn bị triệt đáy mở ra bên trong có một tôn khôi ngô màu xanh pho tượng mặt xanh nhanh vàng hình dạng như thao thế nhưng trên thân lại lại thấu lấy một cô ô n cùng hơi thở vô cùng quỳ dị giờ phút này màu xanh pho tượng con mắt đã mở hẻ nó nhìn về phía thần điện bên ngoài một đôi con mắt màu xanh xuyên qua lô đen nhìn xuyên tinh hà nhìn rất lâu nó mới thu hồi ánh mắt cũng không có thu bắt được trung thần chỗ gõ va nguyên nhân bị triệt đáy che lấp nó ngắn thời gian không cách nào dò xét đi xem ra là đến lao bằng hữu môn gặp nhau sau đó lại là một tiếng du dương than thở chi thành nay một lần thanh âm bên trong còn thấu lấy không có cách khác chi vị sự tình so nguyên bản chỗ dự liệu phải nhanh một điểm không có dựa theo thần cung nhịp điệu đi đi Cổ mình, do nhân tộc, tộc, cửu Bạc Tộc, tộc chủ yếu đạo, phía dưới còn có mấy chục cái tiểu tộc liên Minh Mỹ mấy Lôi dưới tiểu nhân phượng Đình Làng Nhãn Hồ, Huyết phía do Toa, đạo, Sư Đô yếu Vĩ sớm đã trải qua rèn luyện không biết bao nhiêu tuyến nguyệt cổ minh là nhân tài mới nổi mà lại tổ chức tương đối lòng lèo chỉ là tại các đại thế lực dùng đến giao dịch chỗ đoàn kết trình độ cũng không tính cao các tộc giữa thỉnh thoảng phát sinh mâu thuẫn trước k i a các tộc chỗ phái đại biểu cũng không tính là cường cũng chỉ là muốn đấy này phương coi như một chỗ phương thị bởi vậy đối với tại cổ minh kiến thiết không thế nào để bụng để phiêu phủ ở trong tinh không của m i n h so với những thế lực khác đến lộ ra có chút lạnh sầm nhưng thuận theo trư giới thế cục biến phức tạp các tộc đã ngử được nguy hiểm hơi thở vốn chỉ là dùng đến truyền lại tin tức của minh bắt đầu đi hướng chân chính kết minh p h ụ c tạp thế cục phía dưới báo đoàn s ử a ấm là cần thiết bởi vậy các tộc chân chính cường người cùng nhau kế hối tụ lại đây đang thương lượng sự t ì n h sau khi đông liệu tây đ ấ u cũng đem cổ minh hào hào kiến thiết một phen còn có thể kiến thiết không hề nghi ngờ thế cục mặc dù khẩn trương nhưng đối với cổ minh bên trong các tộc mà nói vẫn tại có thể tiếp nhận vào đây nhưng mà này hết thảy lại và hôm nay bị đánh vỡ đột nhiên chìm buồn bực không khí chấn động cả trong tinh hà lớn thế lực nay một ngày những cái kia thực lực nhỏ yếu sinh linh còn may đáng làm gì làm cái đó không có phát giác đến có một chút khớ n nhưng càng là cờ người tại này một ngày thì càng bất an cổ minh bên trong cờ người tự nhiên là có nhận thấy ứng thuận theo thế cục biến phức tạp các tộc giữa rất nhiều tin tức đã cùng hưởng bọn chúng đối với tại rất nhiều chuyện hiểu rõ cũng càng phát thấu triệt cho nên các tộc tự nhiên là ý thức đến chân chính nguy cơ chỉ sợ bắt đầu trước đó q cái dày bỏ cuộc rơi vài chỗ còn có thể miễn c ư ỡ n g ứng phó lại đây nhưng trước đó chỉ là khúc nhạc dạo đón lấy đến liền đem là tận phong mưa rào chỉ sợ cũng không phải có chỗ tổn thất như vậy đơn giản rất nhiều tộc đàn đều đem bị diệt cổ minh đại điện trung tâm bên trong nay một lần tất cả tộc đàn đều có cường người đi tới bọn chúng phát biểu lấy cái nhìn biểu đạt lấy ưu ức dù sao một khi chân chính lớn thai nạn bắt đầu đầu tiên bị trúng kích chính là bọn chúng việc này đứng đầu lớn thế lực phía dưới thế lực nếu như những cái kia lớn thế lực chịu giúp nó môn đỉnh đi lên còn may nếu như bọn chúng cũng rút không ra lực lượng đi những cái kia bọn chúng việc này thế lực tuyệt đối gánh không được trong đại điện nhân tộc cường người cổ duyên nhìn phía dưới những cái kia tại tranh nhao nhao tiểu tộc ánh mắt nhìn về phía ngoài điện hắn mặc dù không lên tiếng nhưng trong lòng ưu ức cùng dạng thâm hầu dân tộc vận mệnh đi tới đi lui để hắn đều cảm giác mê mang mặc dù nhân tộc số lượng xem như rất nhiều trải rộng chữ giới có thể lớn khó tiền đến lại nhiều số lượng cũng trở nên không là cái gì tại sao xôi trước kia cha cũng có so với nhân tộc số lượng còn muốn bao nhiêu tộc đàn có thể bọn chúng bây giờ đã không thấy được tại lớn khó bên trong phải t r ă n g có thể kéo dài xuống chứ những cái kia đứng đầu tộc đàn nhỏ yếu tộc đàn chỉ có thể nhìn vận mệnh ăn bài mà lại càng để hắn cảm giác không đường chọn lửa cùng yêu thương chính là sở hà mặc dù có cảm giác được nhưng cụ thể tình huống lại cũng không biết có lẽ tại trưng lung trong ngục minh ma chủ biết một chút tình huống nhưng ra hỏa này không hổ là ma chủ cấp khác tồn tại tương đương cứng giản khí mặc dù bị cha tấn đau đến không muốn sống nhưng miệng rất rắn không có một chút muốn cho sở hà giảng chuyện xưa ý tứ không chỉ không văn này còn đối với sở hà tiến hành không lễ phép vấn hậu tên kia chỉ sợ là phải hoàn thành sở hà một thủ hạ dùng mấy trăm năm nguyện vọng tại thứ năm tầng sở hà nhìn thoáng qua nó sinh ra hài lòng gật gật đầu nay sinh ra là có thể tha thứ nó không lễ phép rất không tệ nay ai nhiều năm xuống sinh số lượng vẫn như vậy sung túc còn không có một chút giảm thiểu nếu như làm nhiều mấy ma chủ cấp khác tồn tại tiến vào sở hà đều không cần đi trụ bao tải m a chủ cấp khác nhiều những cái kia yếu một ít liền hoàn toàn không tất yếu bọn chúng có thể toàn bộ mất hẳn đến vạn thú liên đài phía trên đi đua ngựa bất quá bây giờ đối phó ma chủ cấp khác tồn tại động t ĩ n h vẫn lớn điểm tiên h địa giữa vừa mới có cái kia loại không tốt không khí xuất hiện sở hà cảm thấy vẫn trung thực một điểm tương đối tốt vạn nhất lật xe đó cũng không phải là nói dỡn sở hà có vạn giới tháp mặc dù chạy trốn rất nhanh nhưng những cái kia chân chính đến cường người thủ đoạn đến cùng như thế nào hắn cũng không lĩnh dạy qua vạn nhất có thể đem hắn lưu lại đến vậy liền khổ cực cái kia loại kỳ quái không khí xuất hiện cho sở hà để một tỉnh cho nên sở hà cảm thấy bây giờ hắn đang trung thực đến đâu một điểm đem nguyên bản chuẩn bị cho minh ma chủ phụ thu hồi nay a có cứng đầu khẳng định là không cần b ổ bất quá sở hà cũng không phải cắt s é n về sau hắn còn sẽ duy nhất một lần bồi thường ra ngoài hắn là một rất hào phóng người hào hào ủng hộ người là tuyệt nhất trong lòng còn nghĩ đến chuyện sở hà thu hồi cái gì sau thói quen tính cho minh ma chủ đánh một cái khí thủ thế dùng rất t h a n h thạo tại trưng lung bên trong chỗ t h ủ n g lớn mắng minh ma chủ nhìn cái kia ủng hộ thủ thế con mắt càng hồng đều p h ú n ra ma diễm bây giờ nó chỉ còn sót miệng còn có thể dùng đến công kích nhưng mà lại không có đưa đến một điểm hiệu quả quản tri trên bờ nhân loại bởi vậy hung hăng tăng thêm trừng phạt nó đều so để nó ủng hộ đến thông t h á i mắng này lâu như vậy một câu ủng hộ để thể xác tinh thần linh hồn đều rất thống khổ nguyên bản duy nhất khổ bên trong làm lộng chi pháp đều không mùi vị gì cảm giác khô cằn thể xác tinh thần càng đau đớn hơn đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao trong tộc còn không đến cử người minh ma chủ trong lòng lần lượt gào thét không hiểu nó thế nhưng là ma chủ cấp khác tồn tại rất t r o n g yếu nó bị bắt sống trong tộc đáng tận toàn lực tìm lại đây mới đúng có thể này ai nhiều năm quá khứ lại không một điểm tin tức để nó có một loại bị vùi rập cảm giác t h ă n thêm cái ủng hộ thủ thế kích thích liền càng thêm khó chịu chương ba trăm chín mươi bảy du nhàn chúng thú nhìn minh ma chủ nhãn bên trong màu hồng quang mang mang theo chút hứa mây mờ sở hà cảm giác còn không tệ như thế muốn bị cảm động nhịp điệu bây giờ minh ma chủ đã bắt đầu lý giải hắn dụng tâm lương khổ cũng không hưởng công cho nó tìm này a một phần có tiền đồ làm việc quan trọng nhất cái khóa chính là tinh thần của nó trạng thái theo đó rất tốt tự l h i cần nghỉ ngơi còn có rất dài một đoạn thời gian tái tiếp tái lệ sở hà lần nữa đồng ý ủng hộ cháo gà này cái gì nhiều y một điểm cũng không cái gì không tốt đằng đặc sau tại minh ma chủ ma nhãn nhìn kỹ bên trong sở hà thân hình lóe lên giữa từ thứ năm tầng biến mất đến thứ b ố tầng có thể tới đấy này phương đến hưởng thụ thấp nhất đều là đạp thiên tầng lần dị tộc số lượng tại sở hà lúc thỉnh thoảng ra ngoài chụp bao tải dưới tình huống đã có gần trăm c h í đếm mà lại cơ bản đều là ma giới còn có sâu bên ma cái khác một chút cũng đều là huyết sát chi khí ngập trời chi bối chất số lượng đều rất tốt đấy này phương cơ duyên cũng không phải tùy tiện cái gì sinh linh đều có thể lấy được cho dù tu vi đủ trên thân hơi t h ở không đủ nước úp không có cái kia loại d ầ m dĩ trương k h í diễm sở hà cũng không có khả năng vừa ý kể từ mang theo trở về một ma chủ cấp khác tồn tại hắn bây giờ ánh mắt càng lúc càng cao liền như là công lược chín mươi điểm tiểu tiên nữ cũng liền trướng mắt cái khác yêu diễm t i ệ n hóa cũng liền thỉnh thoảng ra ngoài đánh một chút g i a thực mang theo trở về một hai biến thái tồn tại khai khai hơn như vậy c ò n vừa thấy sở hạ xuất hiện cả thứ tư tầng nguyên bản có khí vô lực kêu trên chi thanh trong nháy mắt biến tiếng kêu các loại g à o t h é t chi thanh như là thủy triệu bình thường hướng lấy sở h ạ phun tuân ra mà đến để thứ tư tầng không gian đều nhấc lên sóng âm phun ra nước bọn đều vô ra sóng đạo hoành quét tại bên bờ kết giới phía trên phát ra đùng đúng thanh âm một đám dị tộc rất kích động trói chặt tại đồng trụ phía trên bọc chúng cả người lắc một cái lắc một cái muốn từ phía trên tránh thoát xuống cùng sở h ạ k i ề n một chẳng lại chỉ là t r e o đến nguyên bản còn chậm rãi tại bọn chúng trên thân phá động tiết trải phát ra kết kết c h i thanh đột nhiên tăng thêm tốc độ nếu như nói vốn là cho tiểu mội mội khuất phục ngưỡng nữa mà tại bọn chúng bạo động đằng sau đó chính là cương tơ bóng phá lớn hán trên người đ e n nổi vừa thô bạo lại nhanh trực tiếp gầy ra máu đến cái kia loại một đám dị tộc thanh â m càng thêm tiếng k ê ơ sở h ạ chuyển đầu nhìn về phía trên giới đỉnh phương hướng ở trong đó khí vận chi lực đột nhiên giữa liền tăng lên một đoạn mà lại bên trên trướng xu thế còn không có đình trệ theo đó có lên cao không gian không thể i như thế tốt tuần hoàn sở hà chút chút đầu hắn một đến việc này dị tộc liền biến cho lực đều bắt đầu tiêu hao sinh mệnh dùng lực làm việc rất là cho hắn này lão bản mặt mũi bất quá có liều mạng tự nhiên cũng có hoạch nước hoa sắc những tinh lực kia thịnh vượng nhất đều là sở hà trước đó chụp bao tải lại đây bọn chúng còn xem như mới t i ế n người có sức sống mà những cái kia tiến vào có một đoạn thời gian ra hỏa làm ra à già u điều bọn chúng bây giờ rất an t ĩ n h đối với tại những cái kia mới tấn người định hót biểu hiện đối xử lạnh nhạt bàng quan bọn chúng nằm ở nơi đó chỉ là dùng con mắt nhìn sở hà bị khuất phục có cảm giác lúc thỉnh thoảng lẩm bẩm lưỡng thanh liền không cái khác hành động tại chỗ này ở lâu bọn chúng cũng biết tại đấy này phương biểu hiện cho dù tốt hô da cổ họng đều không dùng được nam ngựa mới là thoải mái nhất dù sao tại chỗ này sớm đã trải qua không tiền đồ có thể nói bọn chúng nhìn thấu sở hà ngắm những cái kia bình tĩnh ra hỏa một chút cảm giác rất là c h ắ n ghét những cái kia già d ầ u điều cùng mới tấn người hoàn toàn không cách nào so với bây giờ là chân chính thuần túy sơ ngư bọn chúng bây giờ cần nghỉ ngơi thời gian càng ngày càng dài sinh ra lại càng lúc càng thiếu bọn chúng trên thân cái kia loại sở hà vui vẻ nùng úc hơi thở bây giờ quá ít đã bị hao không sai bịt lắm t ự a n h ư trên bờ ngũ t r ả o kim long việc này ra hỏa bọn chúng đã làm sở hà phát quang phát nhiệt mấy trăm năm bây giờ là thật đẩy không đi cứng rắn đẩy đều không được chỉ có thể hao ra một chút vô dụng màu đến tại như vậy dưới tình huống sở hà thuận thế cho bọn chúng thả trường giả nhìn bọn chúng có ở nơi hẻo lánh sở hà cảm giác có chút t r ư ớ g mắt việc này ra hỏa tựa như về hưu như so sở hà còn du nhàn thật là con mắt một bế có thể cái gì đều không cần muốn nhìn sở hà chán ghét ánh mắt tại bên bờ đã tỉnh lại dị tộc không khỏi tất cả đều cả người khẽ run rẩy tâm kinh đảm chiến cho sở hà trở về một định hót ánh mắt mặc dù nghỉ ngơi thật lâu nhưng nó môn đã cảm giác còn không đủ bọn chúng là thật không muốn lại đến đi thụ tội sống chủ yếu nhất là nguyên bản thuận theo thời gian quá khứ bọn chúng đã bị khuất phục chết lặng nhưng không biết chuyện gì xảy ra tại sao cùng một đoạn kia thời gian đã có chút thích tướng n h ị p điệu bọn chúng cảm giác được thiết trải biến không phù hợp làm sao nói đâu trước kia khuất phục đứng dậy tựa hồ có chân cấy như mặc dù thụ tra tấn nhưng nhịn một chút vẫn không cái gì vấn đề nhưng tại sau cùng một đoạn thời gian chân tể càng lúc càng thiếu cho đến biến mất không cái kia loại c h â n cảm giác bọn chúng sở thụ cha tấn thành kỷ hà lần đếm tăng trưởng mà lại còn muốn mạng trước kia chỉ cần bọn chúng không vùng đ â y rất ít lớn quy mô chảy máu mặc dù bị khuất phục cảm giác ra thoát một tầng nhưng này chỉ là cảm giác nhưng nó môn tại đồng trụ phía trên sau cùng một đoạn kia tuế y nguyệt thế nhưng là xuất h u ế t nhiều thời gian cũng không cực hạn tại cảm giác mà là chân chính thời nếu như không phải sở hà lớn phát từ bi đem nó môn bỏ xuống bọn chúng cảm giác sẽ bị tươi sống khuất phục chết như vậy dưới tình huống bọn chúng đối với tại đồng trụ sợ hãi sâu bao nhiêu có thể nghĩ bây giờ bọn chúng đã không muốn những cái kia mới tấn người như đã sớm không những cái kia nhiệt tình chỉ muốn thoải mái tại nơi hẻo lánh b ợ i lấy cho đến chết như thế bọn chúng bây giờ muốn n h ấ t sinh hoạt mỗi một lần sở hà xuất hiện đều sẽ để bọn chúng cảm giác tâm thần bất định liền sợ một không tốt lại bị mất hẳn đến đồng trụ phía trên đi nghỉ ngơi càng lâu bọn chúng liền càng sợ này một ngày đến cho nên bây giờ bọn chúng đã sớm đem đạp thiên cường người cao ngạo mất hà khí trên trăm năm trà tấn tại bọn chúng cái kia không tận t u ổ đến bên trong không tính là nhiều trường nhưng lại bị minh ký nhất là khắc sâu về sau cho dù có gặp dịp nặng thấy mặt trời sở hạ vô ĩ n vỗ i n long đầu nghĩ nghĩ yên ổ nói nhập hắn nhớ tới lúc đó d ù mặc bạch trên người mầm móng cái kia cái gì cho trên bờ việc này đại tướng chi tài dùng một chút hưng cho phép là hữu dụng đến lúc đó bọn chúng liền lại có thể tiếp theo làm việc bây giờ bọn chúng như vậy một mực nghỉ ngơi lấy nhìn ra rất nhàm chán rất bất an nếu như không tìm điểm sự tình cho bọn chúng làm sẽ có rất nặng trong lòng áp lực như thế về hưu đằng sau phổ biến tồn tại hiện tượng làm lao bản sở hà cần đem cái vấn đề này giải quyết tốt mới được chương ba trăm chín mươi chín không biết cố gắng nhìn đi lại đây ăn uống ba long một hổ cảm nhận được nồng nồng ác ý cho phụ để bọn chúng thực lực biến mạnh hơn việc này sự t ì n h bọn chúng toàn diện đều là cự tuyệt rất không hoan hỉ bọn chúng liền vui vẻ bây giờ sinh hoạt trên mặt đất một nằm con mắt một bế rất là thành thơi phấn đấu cái gì bọn chúng đều nhìn thấu tuyệt không thích hợp bọn chúng thực lực cường lại thế nào dạng sau cùng kết quả còn không phải gặp phải xét đánh cái gọi là để vạn ngàn sinh linh thần phục cường người hơi thở căn bản lại không tồn tại s a mũi t ừ n g bọn chúng còn nhỏ yếu sau đó là tại d ầ u trong nồi lợi lấy không cẩn thận sau khi đột phá liền thay thay mặt đến chỗ này đến gặp phải xét đánh mặc dù sở h ạ việc này nằm đột nhiên biến tốt hơn nhiều không giống lấy trước như vậy hung ác đã rất ít đem nó môn môn để lên cũng chỉ là thỉnh thẳng để lên một lần mà lại rất nhanh liền sẽ bị vơm xuống đến nhưng cận có xét đánh thời k h á c bọn chúng là thế nào cũng không cách nào v à o g khước so với bên dưới dầu nồi còn muốn t h ô n g khổ bây giờ bọn chúng tu vi không cao lắm cho nên bị xét đánh thiếu nhưng nếu như thực lực biến cường đằng sau vậy coi như khác biệt không cần nghĩ cũng biết lôi trụ kia muốn mỗi ngày tại bọn chúng mặc trên người sen két cắm như vậy tra tấn không hề nghi ngờ n g ắ m lại đều sợ hãi cho nên bọn chúng cự tuyệt biến cường sợ h à huy cho bọn chúng ăn uống bọn chúng miệng không dám n h ắ m lại nhưng ăn hết đằng sau bọn chúng có thể tuyển chọn không tiêu hóa bọn chúng hạ quyết tâm sờ ngư đến cùng tuyệt không muốn lần nữa bị quan tâm tu vi này cái gì không phải bọn chúng mong muốn trừ phi có thể cường đến đem người trước mặt loại chấn áp tầng lần nếu không trừ càng thêm thống khổ bên ngoài đều là vô dụng s ở hạ nhìn không tranh khí ba long một hộ cảm giác có chút thất vọng thứ ba tầng này ai nhiều thú hắn liền đối với này bốn vị thiên á i một điểm dù sao cùng hắn thời gian lâu nhất sử dụng đến cảm giác rất thuật tay không nghĩ đến vải này cái ra hỏa giống như không thế nào lĩnh này phần tình g i a dâu điều chính là này một điểm không tốt k í c h tình bị làm ha mòn một điểm hướng lên phấn đấu dục vọng đều không có đến bây giờ dưới tay hắn đại tướng cũng chính là có miễn t ừ kim bài tiểu kim ngư theo đó riêng năng như lúc ban đầu tại ngư trong vạc nó đều tu luyện nhiều năm như vậy lại từ không lười biến qua s ở hà cho phụ cũ n g ít nhất cũng chính là thỉnh thoảng đến thích thú đi ném một thanh ăn nhưng bây giờ tiểu kim ngư lại đã đ ạ t tới đạo tôn ngũ trọng tầng lần toàn bộ nhờ nó tự thân cố gắng đương nhiên còn có chỗ đấy hoàn cảnh tăng thêm mà ba lòng một h ổ mỗi một lần đều theo thùng cho mà lại còn có phong thú bảng tăng thêm so với tiểu kim ngư đãi ngộ không biết tốt bao nhiêu nhưng chính là này a nhiều phúc lợi chất đống phía dưới bây giờ bọc chúng vẫn còn chỉ là đem đạo tôn tri cảnh củng cố tầng lần Tại đạo tôn đệ nhất trọng đã chờ đợi rất lâu rất không cho lực khả năng cho nhiều lắm bọn chúng đã không biết cái gì gọi là chân quý muốn hay không cho bọn chúng thêm một điểm động lực sở hà nghĩ nghĩ tùy sau lại vấy lắc đầu tính toán vài này cái thu không có phúc duyên đó là bọn chúng tổn thất sở hà cũng không muốn quản quá nhiều chủ yếu bây giờ dưới tay hắn đắc lực đại tướng quá nhiều việc này lệch ra dưa nước tảo về sau cũng chính là đi vạn thú liên đài đi kéo xe dùng đến tại một đám đại ép khô thú trên thân quét một chút việc này ra hỏa toàn bộ thân ở trong phúc không biết phúc chứ những cái t i ê ma Cái kỳ h đoanh kích phía á c tộc tại lôi điện kích phía dưới. k thật là đạt được rất thật tốt x ử bây giờ nghỉ ngơi rất nhiều năm bọn chúng khôi phục tạo ra thương đằng sau trên người hơi t h ở càng thêm ngưng trọng hùng hồn nếu như thừa dịp cơ tu luyện cũng có thể thêm vào một bước nhưng cũng tiếp việc này ra hỏa đều quá lãn liền biết đi ngủ không một hiểu cố gắng toàn bộ đang sờ ngư căn bản không do càng cố gắng càng vận may hàng nghĩa sở hà nghĩ đến thứ tư tầng kích t ì n h cảnh tượng đó mới là hắn nữa thích nhất tại thứ ba tầng chờ đợi một hồi sở hà rời khỏi yên tính mà áp lực trong không gian vang lên một tiếng dài dài hố thanh trình tề mà tiếng tề một đám thu đều nối lòng một hơi gặp phải xét đánh sau đó bọn chúng chờ mong sở hà lại đây cho bọn chúng nghỉ nhưng bây giờ là nghỉ ngơi thời gian bọn chúng sợ nhất xem thấy sở hà nói không chừng liền bị mất hẳn đến lôi trụ phía trên may mà này một lần sở hà chỉ là lại đây nhìn xem như vậy kết quả tự nhiên để bọn chúng nối lòng một hơi ba long một hồ càng là tại t h ở mạch khí sở hà thiên ái để bọn chúng áp lực rất lớn bọn chúng cảm giác không chịu được nổi tại trấn ma tháp ba bốn năm tầng đi dạo một lần sở hà liền ra đến nếu như nói thứ ba tầng hắn còn có hứng thú ngắm một chút như vậy thứ hai tầng liền thật không cái gì tốt nhìn một đám thánh tôn cấp khác tồn tại đương lần thật tại quá thấp hoàn toàn chính là cặn bã tiểu sở ca ca người tại a sở hà đi không bao lâu thật lâu không thấy triệu ngọc linh đi lại đây sở hà nhìn nàng một cái đạo tôn cựu trọng c h i cảnh rất không tệ nay ai nhiều năm tại sở hà cổ vũ phía dưới triệu ngọc linh xác thật rất cố gắng một mực tại chư giới c h á m lấy lấy tích phân sau đó tại vạn giới trong tháp mấy tu luyện thánh địa tiến hành tu hành cố gắng tầng độ này đoạn thời gian có thể so sánh tiểu kim ngư lại thêm sở hà lúc thỉnh thoảng mất h ẳ n cho nàng mấy thứ cơ duyên nàng tu vi đạt tới đạo tôn cựu trọng chi cảnh thuận lợi thành trương triệu ngọc linh cũng rất cao hứng nàng đối với bây giờ tu vi rất hài lòng bước kế tiếp chính là đạp thiên đến lúc đó nàng cùng sở hà t r ê n l ệ n h cũng chỉ có một chút ngẫm lại liền có chút nhỏ kích động như thế nàng cảm giác cự ly sở hà gần nhất sau đó mà lại còn thâu thông qua nàng tự thân cố gắng đạt tới trước kia nàng mặc kệ trầm dạng cố gắng đều thủy chung không biết sở hà nông sâu để nàng muốn cố gắng đều không cách nào định mục tiêu mà bây giờ nàng đã biết sở hà là thiên tôn nàng cùng sở hà t r a n lệch mang cự ly càng lúc càng thiếu lại cố gắng một chút đến lúc đó sở hà cùng những cái kia cường người đối chiến nàng liên không chỉ là hô lục lục lục mà là có thể lên đi giúp đỡ như thế triệu ngọc linh bây giờ tâm nguyện nàng đã cảm giác được n à y một ngày không xa bởi vì nàng tại một trong thế giới tìm được một bảo ở trong đó tích ngậm cơ duyên để nàng có cơ hội phá cảnh đạt tiên n à y một lần lại đây nàng chính là cùng sở hà cáo biệt đích đạp thiên chi cảnh đột phá cần thời gian nàng cũng không biết này một lần vào đằng sau cần đến cái gì sau đó nhưng dựa theo biết tin tức đến nhịn từ đạo tôn đến đạt tiên cho dù có cơ duyên thời gian cũng không thể thiếu nghe triệu ngọc linh đến ý sở hà không cảm giác ngoài ý m u ố n dù sao triệu ngọc linh tìm tới cơ duyên mặc dù không phải sở hà bố trí nhưng không ngại ngại trước đó nhìn thấy sau đó sở hà vào chuyển một vòng a cái sự tỉnh là hắn m a n bực bên trong rơi xuống thói quen hắn thỉnh thoảng đi c h ư giới chuyển một vòng sau đó mỗi một lần nhìn thấy những cái kia sơ hở trồng chất cơ duyên chuyển nhận c h i địa hoặc là một chút kỳ kỳ quái quái địa phương hắn luôn sẽ nhịn không được vào giúp giúp việc gia cố một chút như thế ngày đi một tốt liên cùng quẹt thẻ đánh dấu như sở hà làm lên đến rất thuật tay liên cùng ăn cơm uống nước như đều thói quen không biện pháp hắn chính là như vậy thì i tâm l i ê n vui vẻ làm việc tốt cảm giác mà lại cũng không lưu danh cũng không cầu hồi báo trương bốn trăm tích huyết trùng sinh sở hà đem nước trà đ u nóng n lại lấy ra một con cựu khảo tốt triệu ngọc linh t ỏ a h ạ bên uống lấy trà bên ăn lấy đuổi dê như vậy khinh tùng thời gian rất khó được nàng rất c h ấ t quý một thời gian dài cố gắng nàng đã có rất dài thời gian không có cùng tiểu sở ca ca thật tốt ngồi cùng một chỗ nói chuyện mà nay một lần đằng sau nàng lại lại muốn lần đi cố gắng lần tiếp theo muốn có này a du nhàn sau đó phải biết là rất dài thời gian đằng sau so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn trường bất quá đến khi đó nàng liền phải biết cùng tiểu sở ca ca t r ê n h lệnh kéo đến ngắn nhất nghĩ đến chỗ này triệu ngọc linh tinh thần là một m trong c h ấ n sở hàng ngược lại là không cái gì cảm giác đáng ăn một chút đáng uống một chút triệu ngọc linh cái gì sau đó sẽ đột phá trong lòng của hắn cơ bản có đ ế m dù sao chỗ nào truyền nhận c h i địa tình huống hắn đã rõ như lòng bàn tay triệu ngọc linh tình huống nàng cũng nhất thanh n h ị sở cho nên căn bản không cái gì cảm giác hai người bên ăn lấy d â nướng bên trò chuyện lấy một chút thú văn trừ cái đó ra sở hà trả lại cho triệu ngọc linh giảng giải một chút tu luyện bên trên mỹ hoặc chỉ đạo một chút tiểu vương bắt cũng chạy lại đây bưng lấy phân cho chén trà của nó bên uống lấy chân ngắn nhỏ một vây một m ở không ngừng tại triệu ngọc linh trước mặt chuyển lấy vòng tròn cái đuôi nhỏ trên mặt đất nhẹ nhàng run run y một đôi lục đầu mắt không ngừng liếc về phía triệu ngọc linh bất quá cố gắng rất dài thời gian triệu ngọc linh không có nhấc lên đùa nó thích thú tại nó trên đầu gõ lưỡng bên dưới đằng sau lực chú ý liền từ trên người nó chuyển mở để tiểu vương bắt khó tránh cảm giác thất vọng đành phải nhằm trống màu lục khăn lau đi tì đ ề lần, lần tiếp theo nàng chí ít có thể nhìn ra tiểu sở ca ca chút hứa nông sâu tiểu vương bắt lại thấy lần tiếp theo cho ngươi tìm một bạn cùng sở hà từ ra xong sau cùng sau đó triệu ngọc linh lại đối diện cùng liêu thụ khá là cứng tiểu vương bắt dung dung tay Tiểu v đầu, đầu bọn hắn đều đều có cơ duyên cùng triệu ngọc linh như đón lấy đến cũng muốn hướng lấy đạp thiên tri cảnh bắt đầu trúng kích còn có man vực bên trong mấy giả bối nhân vật cũng là đều có cơ duyên bất quá bọn hắn tìm tới cơ duyên trực tiếp l i n vào không có đến cùng sở hà tứ giã nay một đoạn thời gian là man vực lại một lần đảng phi giai đoạn nguyên nhân chủ yếu là vạn giới tháp mở giới diện càng lúc càng cường mà sở hà thời gian nhiều đứng dậy đằng sau hắn làm việc thiện vài lần cũng đang tăng thêm trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân sở hà rõ ràng cảm giác được kể từ một lần kia thiên địa gian không khí biến c h ì m buồn bực đằng sau cả thiên địa giống như mở áp m u như nguyên khí nùng độ tăng cường quy tắc thậm chí lực lượng bản nguyên cũng biến rõ ràng nay tình huống là trừ giới tại cộng đồng xuất hiện cho nên gần nhất này một đoạn thời gian trừ chuyên nhận xuất hiện rồn rập bên ngoài sinh linh biến cường cũng dễ dàng hơn nhiều một chút kẹt tại cổ bình nhiều năm tồn tại trực tiếp liền thông đại bộ phận không rõ chân tướng sinh linh đều tưởng như thế tu luyện thịnh thế khai bưng bọn chúng trần trừ mãn trí mùa tại này thời đại đại triển quyến cước đi xa hơn nhưng mà thức đêm bên linh cứu mà đến lại là một chàng tràng tanh phong huyết vũ c h ư giới nước càng hồn kẻ yếu sinh mệnh biến càng thêm yếu đ ớt s á t lục đến nơi nào đó đều là trước kia c h ư giới tựa hồ còn có lấy nào đó ước chừng định thành tục trật tự nhưng thuận theo thời gian quá khứ sở hà có thể rõ ràng cảm giác được trật tự lực lượng biến yếu kém lan lộn loạn đã không thể tránh né sở hà hành tẩu trư giới cũng bắt đầu biến coi chừng đều là dụng ý thức lực lượng tiến vào liền xem như chụp bao tải đều là như vậy mà lại sở hà cũng bắt đầu làm đa trọng chuẩn bị hắn hôm nay chín chuyển kim thân quyết đến tám chuyển lại thêm pháp tướng màu vàng thứ tám tầng đã có bất diện đặc biệt chết tăng thêm hắn chư nhiều thủ đoạn tích huyết trùng sinh đã có thể miễn cưỡng thực hiện hắn phân ra ba giọt có thể trùng sinh tinh huyết một giọt đặt ở tàng thư cát mặt khác lưỡng nhỏ một g ọ t vứt ở một giới diện phổ thông một g ọ t vứt ở một hoang phế thế giới hắn bắt đầu làm khả năng ngoài ý muốn làm chuẩn bị đương nhiên hắn hy vọng v ba giọt có thể trùng sinh tinh huyết đối với giai đoạn hắn mà nói đã là cực h ạ n nay cũng là hắn chín chuyển kim thân quyết mới là tám chuyển t ầ g lần về sau nếu như đến chín chuyển liền có thể tùy tâm sử dụng không cần tinh huyết đến lúc đó coi như thường một cây đầu tóc tơ hắn đều có thể sống thêm lại đây bất quá đến khi đó phải biết cũng không tồn tại gì có thể uy hiếp đến hắn tối h đa cũng tám lạng nước cân nếu quả thật có có thể đem hắn giải quyết tồn tại xuất hiện s ở hà hoài nghi tích huyết trùng sinh cũng sẽ không quá bảo hiểm dù sao như vậy cử người là có khả năng làm đến trạm tận xác tuyệt bất quá này ý nghĩ có chút xa chín chuyển t ầ n g lần cụ thể như thế nào hắn thấy đều không thấy qua hết t h ể ý nghĩ chỉ có thể là đoán chắc tu luyện người t ầ n g lần cảnh giới không đến kẻ yếu đ ố i với cường người đoán chắc vĩnh viễn là sẽ không chuẩn bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không ra đến cái gì liền như là sở h ạ cảnh giới man vực bên trong người làm qua rất nhiều đoán chắc nhưng mỗi một lần tại bọn hắn có người đạt tới cái cảnh giới sau đó liền sẽ bị lật đổ chỉ có đến cái t ầ n g lần mới có thể hiểu lúc đó đoán chắc là ngu xuẩn c ỡ nào đem tinh huyết phân tán tốt sở hà lại bắt đầu phân liễm trên người đánh dấu thu bắt được đi đối với những cái kia công kích phòng ngự loại cái gì tiến hành uy lực xác nhận k ỹ thật u đánh dấu hệ thống bên trong là có rất nhiều đại uy lực duy nhất một lần cái gì bất luận là công kích vẫn phòng ngự đều có chỉ là sở hà là rất cẩn thận người đối với địch thủ sau đó tổng phải có năm chắc mới sẽ xuất thủ vui vẻ lấy cảnh giới ép đẻ cho nên căn bản không cần phải hắn mất hẳn át chủ bài mà bây giờ sở hà cảm giác được tình huống át hóa bắt đầu đem những cái kia có thể dùng át chủ bài đều chỉnh lý đi liền xem như so với hắn thực lực yếu một điểm thủ đoạn đều không quan hệ dù sao sở hà đã quyết định giấu nghề đón lấy đến nếu như không có lớn nguy cơ rớt xuống hắn là không có ý định sử dụng chân chính thực lực cho nên việc này át chủ bài thủ đoạn càng làm trọng lớn hắn đón lấy lai、like、s ứ dùng ngoại lực hắn đều muốn tốt đối với địch thủ sau đó tốt nhất đánh vô cùng gian nan sau đó đem những cái kia duy nhất một lần thủ đoạn v ã i ra như vậy tại cái khác đối thủ trong mắt hắn chính là một bảo vật nhiều lệnh môn thủ đoạn nhiều đối thủ n à y sẽ rất có l ừ a cả tính mặc dù có không có dùng không biết nhưng như vậy làm việc đối với sở hà không điều xấu là nhất định nay liên gọi yên ổn vạn giới trong tháp Phân loại hoàn thành sở hà hẽ loại sở mở cơ o bao n hướng tế đàn hắn mắt. một mò thế tế thức tải Sở ở chỗ chỗ bộ ý r i vào trong tay của hắn như thế thu hắn như của bản ắ khắc. t thời tháp Trước được đi. đón đến người hướng thường chân Cơ hà hạ phiền hà Sở sở mà ngày. xoay não, ma nguyên lấy 401, b cũng là đánh dấu tu luyện còn có dụng ý thức đi t r ừ giới c h ụ t bao tải này bà chuyện thỉnh thoảng có cơ hội liền đem t r ừ giới thế cục bay phá một q u a y phá dù sao bây giờ đã rất loạn ra lại loạn một điểm cũng không cái gì quá không được thiên địa giữa còn kế tiếp xuất hiện áp lực cảm giác đối với này sở hà ngược lại là càng lúc càng thói quen mà lại này cũng không nhất định là chuyện xấu xuất hiện một vượt quá tưởng tượng c ủ a người sẽ đánh vỡ cân bằng để lòng người kinh đẳng chiến nhưng nếu như xuất hiện một đám đối với sở hà mà nói ngược lại còn an toàn một điểm n à y chứng tỏ các nhà đều có lao tổ cấp khác tồn tại túa ra đến cứ như vậy theo đó là lẫn nhau kiềm chế nay liền như là một hòa thượng có nước uống hai cái hòa thượng nhấc nước uống ba hòa thượng không nước uống các đại thế lực ai cũng không phục hay tại cân bằng không có bị triệt đấy đánh vỡ trước kia sở hà còn có thể lặng lẽ sờ sờ phát dục một đợt hắn hy vọng này thế cục tốt nhất lại kéo dài mấy trăm năm đến lúc đó h á sở hạ đệ vạn, vạn giới tháp liền t mắt cùng h chân lực giới đỉnh cùng nhau liên du mặc đột phá chi lúc khí vận hoàn vòng còn có hôn đột châu cung cấp cơ duyên tại trong bản nguyên đi một lượn cảnh giới mảng mọng tự nhiên mà vậy liền rách nước chạy thành sông thuận lợi đến du mặc bạch cũng không dám tin bất quá hắn cũng bởi vậy thiếu thiên đình vô số tích phân muốn còn xong coi như lấy hắn thực lực cũng không dễ dàng nhưng cùng đột phá bản nguyên đạo chủ so với đến du mặc bạch cảm thấy hắn chám mà lại du mặc bạch nhìn vạn giới trong tháp sở hà chế tạo những cái kia tu luyện thánh địa con mắt tỏa ánh sáng đấy này phương tu luyện hoàn cảnh hắn nhưng là thử qua coi như hắn bây giờ là bản nguyên đạo chủ và tu luyện cảm giác theo đó sẽ hưởng thụ không cùng như vậy địa phương tại k i u giới sơn là từ không tính qua là chân chính thánh địa có thể may mắn tiến vào như thế không cách nào tưởng tượng lớn cơ duyên nếu như để cái khắc sinh linh biết chỉ sợ sẽ trực tiếp ghen ghét đến đem hắn giết chết cho nên thiếu một điểm tích phân thế nào lại không nói dựa vào này một cơ duyên hắn thành tựu bản nguyên đạo chủ vị trí càng quan trọng hơn là chờ sau này đem tích phân còn rơi hắn lại c h á m lấy tích phân còn có thể vào tu luyện đắc ý bất quá tại đột phá kết thúc có thể sau khi rời khỏi đây du mặc bạch không có thứ nhất thời gian tiến vào trừ giới đi c h á m lấy tích phân mà là tại xác định có thể sau khi ra ngoài trực tiếp rời khỏi bây giờ hắn đã là bản nguyên đạo chủ có thực lực đáng về thương m ã n sơn nhìn xem tình huống đối với này sở hàng ngược lại là không quản hiện giai đoạn vạn giới tháp mở thế giới đối với bản nguyên đạo chủ cấp khác cường người là quá thấp một điểm bây giờ mở thế giới trừ một chút đặc thù tình huống thì như xuất hiện vật giới cường người trên cơ bản những cái kia mở trong thế giới bản thổ cường người sở hạ nhìn thấy nhất đứng đầu một nhóm cũng mới đạp thiên t ầ n g lần mà lại còn rất ít chủ yếu nhất là như vậy t ầ n g lần cường người xuất hiện trừ thiểu số trên thân hơi thở bình thản cái khác cơ bản đều là sát khí h u y ể n c h u y ể n chi bối sở hạ nhìn thấy đằng sau đều là trực giác đi lên c h ụ bao tải cho nên bây giờ man vực bên trong người tại trừ giới gây sự vẫn rất thuận lợi này hai mươi năm tới nay đáng đột phá cũng đều đột phá tựa như triệu ngọc linh còn có lâm tuyết linh cùng lâm đằng lưỡng vợ chồng bọn hắn đều phá cảnh đến đạp thiên c h i cảnh bọn hắn cũng là trừ chiến dịu cùng lớn càn c h i tổ hàn ý bên ngoài nhóm đầu tiên đột phá đến đạp thiên c h i cảnh cường người trước kia man vực bên trong những lao tổ kia t ỷ như hạ nguyên mông dịch bị bọn hắn bỏ lại đằng sau a i thiên địa giữa biến hóa này bao lớn ta cũng đột phá đến thánh tôn c h i cảnh trước kia nghị cũng không dám nghĩ thế nhưng là vì sao ta tổng cảm giác rất không thú từ vạn giới trong tháp đi hạ nguyên cùng được dễ tương đối mạng ồ i hắn ngẩng đầu nhìn bố mãn hoàng cắt bầu trời phát ra thanh âm bên trong có một cố lạc tịch cảm giác được dễ rất rõ ràng lao sư vì sao có này c à m khái lao sư trước kia tổng chờ mong đại mạc kéo ra rất nhiều người bao quát hắn đều tại nói lao sư là khí vận chi tử là sắp kéo ra đại mạc nhân vật chính mặc dù khi đó hậu lao sư luôn k i ê m tốn nhưng thuận theo thời gian quá khứ hắn lần lượt trở về từ coi chết lại thêm được dễ tốt hơn người khác các loại thổi phồng kỳ thật lao sư đại khái cũng đang chờ mong chính mình là khí vận chi tử có thể thuận theo đại mạc chân chính kéo ra nay thế rơi biến hóa càng ngày càng lớn nhưng mà lao sư mặc dù lại xem như sống thêm đời thứ hai mà lại thực lực cũng càng lúc càng cường đến từng đều không cách nào tưởng tượng cảnh giới mà lại bởi vì hạ nguyên thân phận đặc thù đạt được quan chiếu quá nhiều nguyên nhân hắn không thiếu tư nguyên bởi vậy cho dù hắn căn cơ chịu đ ư ợ c nghiêm trọng tu luyện tiến độ theo đó còn tính có thể dùng thời gian kỳ thật nói ra đến rất n g ắ n ít mấy trăm năm mà thôi cùng hắn lúc này cảnh giới mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng có đối với so liền có thương hại hạ nguyên dùng nhiều như vậy tư nguyên cũng mới thánh tôn c h i cảnh mà man vực bên trong đâu không nói triệu ngọc linh chúng nữ liền nói tại lâm thành ra đời tiểu hải tử yêu nghiệt rất nhiều một cái hạ nguyên nhìn lớn lên tiểu hài tử siêu việt hắn đem hắn lần lượt hướng trên bờ đập l i ê n liên đồ đệ được dịch đô đem hắn bỏ rơi không nhìn thấy cái đôi hạ nguyên tâm tình có thể nghĩ man vực phát triển quá nhanh hắn mặc dù còn có thể sống thật lâu nhưng tổng có một loại đã giả cảm giác trước kia mọi người luôn nói việc này chúc vu hắn thời đại bây giờ hạ nguyên chỉ cảm thấy cảm thấy hắn cùng này thời đại không hợp nhau bị đánh kích rất lợi hại cũng chính là vạn giới tháp xuất hiện nếu không hắn đều đã trải qua không có ra ngoài đối với địch thủ gặp dịp lấy hắn thực lực tại man vực bên trong xem như sau bối có thể trên thực tế hắn là lao tổ a mỗi một lần đối với địch thủ những người khác c h í ít còn có thể chạy đến bên trên đi xem tiền áo nhưng hắn đâu lại chỉ có thể đợi trong nhà nói tốt hắn là khí vận c h i tử nhưng lại một điểm cũng không có thể cảm thụ được rất khó chịu càng lúc càng cảm giác n à y thời đại không phải hắn thời đại hắn đã g i ả nhìn hạ nguyên được dễ nghĩ nghĩ cân nhắc một chút ngôn ngữ sau đó lên tiếng nói lao sư bây giờ mặc dù đại mặt mở nhưng quét sạch thiên địa chiến đấu vẫn còn không phát sinh hết thệ phải biết mới vừa mới bắt đầu ai có thể đi đến cuối cùng là nói không chuẩn đứng ở phía trước không nhất định chính là nhân vật chính có lẽ yên ổn đâm yên ổn đánh Trong góc k từ từ hạ nguyên đ rất là phục tạp nhìn thoáng qua nói rất nghiêm chỉnh được dễ trước kia còn có thể đem hăn nói nhiệt huyết sôi sụp bây giờ nói ra đến cảm giác càng lúc càng ngượng duy nhất có tiến bước khả năng chính là biểu lộ so dĩ vãng bất luận cái gì sau đó đều muốn nghiêm chỉnh chương bốn trăm linh hai nhìn ra nông sâu ai hạ nguyên phát ra một tiếng than thở hắn bây giờ là không dám nghĩ tính toán ta vẫn nhìn đi hạ nguyên lắc lắc đầu không có đón thêm thụ được dễ thổi phồng hắn muốn mở một chút trước kia tại hạ tộc nguy hiểm quá khứ đằng sau hắn nguyện vọng lớn nhất n g u y ê n b ả n l à n nhất nguyện vọng lớn nhất nguyện vọng lớn nhất nguyện vọng lớn nhất nguyện vọng lớn n h ắ n nguyện vọng lớn nhất nguyện v ư n g lớn nhất nguyện vọng lớn nhất nguyện vọng là n h ì đại mạc kéo ra hạ tộc biến hương thịnh nguyên bản lấy tình huống của hắn ngày đó là không thấy được xem như trong lòng của hắn cho tới bây giờ mai táng không tất yếu nhất định đi đường khí vận c h i tử trước kia hắn sống rất mệt mỏi làm như nhất c ờ người cao vóc cả hạ tộc cần hắn đi chống đỡ áp lực vô cùng lớn nhưng bây giờ hắn thực lực liên sau bối đều không đội kịp liên yên lặng đứng phía sau góp phần trợ đi đi kỳ thật như vậy cũng thật không lỗi l i ê n đương dưỡng giả nghĩ đến chỗ này hạ nguyên cầm lấy pha tốt tràn một tầm mà tận lao sư bốn được dễ muốn nói lại thôi hắn kỳ thật thật cảm thấy lao sư là này nhưng cũng tiếc sau bối môn quá cho lực trước đó vài ngày từ vạn giới trong tháp đi sau thấy qua tất cả giai đoạn sau bối hạ nguyên rõ ràng bị đánh kích đến ngang dương đấu chí biến xa suốt những tiểu thí hải kia sắc thật để người đố kỵ ra đời hoàn cảnh thật tại quá tốt rồi bọn hắn thoạt nhìn mới càng giống là này hạ nguyên chập nằm quá lợi hại bây giờ đều còn không đến một phi trùng trời cơ duyên để từng hạ tộc nhất cường lao tổ không chỉ ở hắn cái kia một bối xếp hạng điểm đáy coi như thư tiểu thí hải cũng không sánh bằng qua không bị đả kích mới là quái sự hạ nguyên nhắm lại con mắt bắt đầu dư vị từng trước kia từng màn không ngừng tại trong trí ó c loan qua hắn về ước nhiều nhất vẫn từng hắn một bước một không quật khởi trí lúc thẳng đến trở thành hạ tộc nhất cường người. một đoạn kia phấn đấu tuyến nguyện có rất nhiều đáng giá hoài niệm địa phương người cung vật còn có từng kiện chuyện tốt cùng chuyện xấu đều đáng giá hắn đuổi theo ư ớ c ngược lại là man vực cao tốc phát triển này đoạn tuyến nguyện mặc dù phát sinh rất nhiều đại sự nhưng ký ức ngược lại không khắc sâu như vậy trừ bản thân hắn tham dự trình độ không cao bên ngoài chủ yếu nhất là này hết thể quá mức ảo ngộng hạ tộc biến hóa nghiêng trời l ệ đất gần như một ngày một dạng trước kia có thể làm hạ tộc nội tình cường người bây giờ chỉ có thể coi là sau bối liên ra ngoài đều không tư cách cái tiên loại trước kia không dám tưởng tượng cường người bây giờ chỉ cần cố gắng một chút đều có cơ hội như vậy tình huống nếu như không phải thân mắt chỗ thấy trước kia hắn n g h i cũng không dám nghĩ thời gian quá khứ thân sử này thời đại cũng là trong đó c ầ u chứng kiến người theo đó cảm giác có chút không chân thật hạ nguyên trong mắt quang man g dần dần biến tương h tang hạ tộc biến hoa quá lớn như là cử tộc tấn thăng mấy t ầ n g lần về sau đạt tới cái gì t ầ n g độ càng là hắn không cách nào tưởng tượng mọi người có thể thấy được ca lão bằng hữu môn có lẽ n à y thời đại không chúc vu cá nhân mà là cả hạ tàu không là cả người tộc nhân tộc đem có cơ hội trở thành này phiến thiên địa chúa tể hạ nguyên nhấc lấy đầu trong mắt hắn thương tang quang mang dần dần c h u y ể n sáng như là nghĩ thông suốt một ít chuyện trong lòng cái kia loại chìm buồn bực cảm giác trong nháy mắt tiêu giảm rất nhiều này thời đại đương trúc vụ cả người tộc hạ nguyên nghiêm chỉnh đối diện ngông d ị c h đạo nay sau đó hắn như là thấu qua không giống với thị sừng đi đối đại vấn đề để hắn lập tức liền nghĩ minh bạch hơn nhiều biến vui sướng thông thấu mang vực loại loại biến hóa này một khắc tại hắn trong trí ó c rõ ràng không ít hết thể hết thể không phải liền là đang từng bước cử tộc tấn thăng a từ lâm thành bắt đầu ở trong đó xuất thanh sau b ố i tư chất biến càng lúc càng cường từ mới bắt đầu chính là đang đánh cơ sở mà lại là một đời lại một đời kỳ thật bây giờ man vực phát triển mặc dù rất nhanh nhưng cùng tu luyện người ôm hết có thọ mệnh so với đến thời gian không tính quá dài các loại lại qua một đoạn tuyến nguyện những cái kia sau b ố i triệt đáy trưởng thành đứng dậy cái kia mỗi một cái đều là này thời đại sùng nhi thêm đứng dậy chính là cả người tộc muốn bay hạ nguyên nghĩ đến vị kia tại tàng thư các bên trong tiền bối man vực là một có đại bí mật địa phương tại này đại mạc kéo ra thời đại bị vị kia tiền bối mở ra có lẽ này hết thể tại xa xôi từng liền có n h â n tộc tiền bối bắt đầu b ổ cục ò n có thiên đình xuất hiện càng nói rõ cái vấn đề này đó chính là để n h â n tộc sau bối nhanh chóng trưởng thành địa phương ở trong đó truyền nhận là đến từ xa xôi trước đó tiền bối cho nên có thể dấn thân vào man vực người đã chú định đều sẽ là này nay thời đại là trúc vu bộ tộc mà không phải cá nhân hạ nguyên nghĩ tự một chút liền phiêu đứng dậy trong mắt của hắn ánh sáng cũng càng lúc càng sáng được dễ để ở trong mắt không khỏi làm chi nối lòng một hơi mặc dù không biết vì cái gì nhưng nhìn bây giờ tình huống lao sư xác thật nhìn mở tâm tình khôi phục lại đây tiểu sở ca ca Già rốt thể cuộc có xem thấy sở hà lần đầu tiên nàng liền cảm giác ra đến sở hà chút hứa tình huống mặc dù cảm giác theo đó so với nàng cường nhưng có thể so với trước kia làm sao đều nhìn không thấu đã khá nhiều như thế cái tốt bắt đầu tin tưởng không được bao lâu lần tiếp theo nàng sẽ triệt đấy đem tiểu sở ca ca thâm thiện toàn bộ nhô ra đến sở hà nhìn triệu ngọc linh một chút chỉ là cười cười chân chính tiềm ẩn thực lực không phải để đối thủ cái gì đều nhìn không thấu cái kia loại trở lại phát huy thật ngược lại giống như là đại lao chân chính tiềm ẩn là để chúng nữ nhìn ra một điểm sở hà bây giờ biểu hiện ở bên ngoài chính là thiên thánh t ầ n g lần mà lại là hơi thở không có thu liễm làm tỉnh cái kia loại triệu ngọc linh có thể cảm giác được một điểm đó là chắc cân sở hà cũng không giải thích ngược lại xuất thanh cổ vũ nói ủng hộ tranh thủ sớm ngày đạt tới ta bây giờ cảnh giới ân ân triệu ngọc linh rất là nghiêm chỉnh gật đầu nàng tâm tình không tệ đem một bên tại chuyển du tiểu vương bắt một phát bắt được sau đó không ngừng bừa triệu ngọc linh không để ý tới nó sau đó tiểu vương bắt cảm giác tâm tình không tốt m a đ u ô n nó sau đó tiểu vương bắt vừa vui hoan phản kháng không ngừng lăng không vung lấy tứ chi miệng mở ra thử răng t u é t miệng một lần lại một lần thử hướng triệu ngọc linh trên cổ tay tới bất quá nó hết thể phản kháng chung cuộc vô ích Thựa như nó vùi dập liêu thụ như triệu ngọc linh năm nó cũng để nó một điểm biện pháp đều không có lâm tuyết linh tại bên trên im lặng nhìn trên khuôn mặt dẫn dáng tươi cười giúp lấy sở hạ cùng một chỗ dây nướng chúng nữ này một lần sau khi đột phá mặc dù cảnh giới cũng củng cố nhưng cũng cảm giác được trong một khoảng thời gian muốn tiến bước cũng rất khó bởi vậy có thể tuyển chọn thư giãn một tí chương bốn trăm linh hai nhìn ra nông sâu ai hạ nguyên phát ra một tiếng than thở hắn bây giờ là không dám nghĩ tính toán ta vẫn nhìn đi hạ nguyên lắc lắc đầu không có đón thêm thụ được dễ thổi phòng hắn muốn mở một chút trước kia tại hạ tộc nguy hiểm quá khứ đằng sau hắn nguyện vọng lớn nhất nguyên bản là nhìn đại mạc kéo ra hạ tộc biến hương thịnh nguyên bản lấy tình huống của hắn ngày đó là không thấy được xem như trong lòng của hắn cho tới bây giờ mai táng thiết với nhưng bây giờ lấy hắn thực lực đã có thể sống rất lâu là có cơ hội chứng kiến cả đại mạc kéo ra toàn quá trình cũng có thể đến hạ tộc cuối cùng là thịnh vẫn suy sụp nay kỳ thật rất khá hắn đón l ấ y đến liền thân mắt thấy chứng liền tốt không tất yếu nhất định đi đường khí vẫn tri tử trước kia hắn sống rất mệt mỏi làm như nhất cửa người cao vóc cả hạ tộc cần hắn đi chống đỡ áp lực vô cùng lớn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 thân s ự này thời đại cũng là trong đó chứng kiến người theo đó cảm giác có chút không chân thật hạ nguyên trong mắt quang mang dần dần biến thương tang hạ tộc biến hoa quá lớn như là cử tộc tấn thăng mấy t ầ n g lần về sau đạt tới cái gì tầm độ càng là hắn không cách nào tưởng tượng mọi người có thể thấy được ca lão bằng hưu môn có lẽ nay thời đại không chúc vu cá nhân mà là cả hạ t ộ c không là cả người tộc nhân tộc đem có cơ hội trở thành này phiến thiên địa c h ỗ tể hạ nguyên nhấc lấy đầu trong mắt hắn thương tang quang mang dần dần truyền sáng như là nghĩ thông suốt một ít chuyện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 càng nói rõ cái vấn đề này đó chính là để nhân tộc sau đối nhanh chóng trưởng thành địa phương ở trong đó truyền nhận là đến từ xa xôi trước đó tiền bối cho nên có thể dấn thân vào m a n vực người đã chú định đều sẽ là này nay thời đại là trúc v u bộ tộc mà không phải cá nhân hạ nguyên nghĩ tự một chút liền phiêu đứng dậy trong mắt của hắn ánh sáng cũng càng lúc càng sáng được dễ để ở trong mắt không khỏi làm chi n ố i lòng một hơi mặc dù không biết vì cái gì nhưng nhìn bây giờ tình huống lao sư s á c thật nhìn mở tâm tình khôi phục lại đây tiểu sở ca ca ta rốt cuộc có thể cảm giác được ngươi chút hứa thực、lực. quá tốt rồi liêu thụ bên dưới đột phá triệu ngọc linh cùng lâm tuyết linh cùng một chỗ lại đây triệu ngọc linh nhìn sở hà con mắt một chút liền sáng lên trước kia sở hà từ từ đấu tới cuối đều là thâm bất khả chắc nàng bất luận như thế nào đều không dò tới đ ấ y làm sao đều cảm giác không ra thâm thiện mỗi một lần đột phá lại ngược lại sẽ cảm giác được cùng tiểu sở ca ca t r ê n l ệ n h càng ngày càng lớn có thể này một lần đạt được cơ duyên sau khi đột phá xem thấy sở hà lần đầu tiên nàng liền cảm giác ra đến sở hà chút hứa tình huống mặc dù cảm giác theo đó so với nàng cường nhưng có thể so với trước kia làm sao đều nhìn không thấu đã khá nhiều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 lâm tuyết linh tại bên trên im lặng nhìn trên khuôn mặt dẫn dáng tươi cười giúp lấy sở hà cùng một trô dây nướng chúng nữ này một lần sau khi đột phá mặc dù cảnh giới cũng củng cố nhưng cũng cảm giác được trong một khoảng thời gian muốn tiến bước cũng rất khó bởi vậy có thể tuyển chọn thư giãn một tí chương bốn trăm linh ba nằm ngửa nhìn hai cái nhà đầu sở hà trong lòng cũng đã tuân ra đối với tại thời gian cảm khái c h ư ớ c mắt giữa đi tới này thế giới cũng có hơn sáu trăm năm hắn cũng đánh dấu hơn sáu trăm năm thời gian vội vàng như dòng nước thoáng t r ớ c mắt liền trôi qua này lâu như vậy rất nhanh a sở hà bây giờ thực lực mặc dù rất tưởng nhưng lại bởi vì sống lưỡng thế không giống tu luyện trong thế giới sinh linh bọn chúng bởi vì mới bắt đầu liền kiến thức tầm mắt khác biệt cho nên đối với tại thời gian cảm giác rất đạm bạc nhưng sở hà lại khác biệt hắn từng xử vào thế t ụ kiến thức qua phạm nhân cả đời trăm năm không đến khái niệm tuyệt thay mặt dung n h a n khai thiên hào hiệp đế vương đem cùng nhau đều đ á o thoát không được này số mệnh chúng có một ngày sẽ hóa làm sư ơ n g khô mà sở hà cho dù bởi vì tu vi cao sau thời gian khái niệm cùng dạng cũng càng lúc càng yếu nhưng cũng sẽ bởi vì xúc cảnh sinh tình thỉnh thoảng nhớ tới vì thế sinh ra chút hứa c à n khái bây giờ hơn sáu trăm tuổi hắn đã tương đương tại qua được một cường đại đế quốc quật khởi cùng diệt vong thời gian sau đời tôn cũng trải qua mấy chục thay mặt sinh sôi như thế một tại phạm nhân trong mắt không thể tưởng tượng phòng ệ n h nhưng mà đối với hắn hôm nay mà nói chỉ cần cầu tốt không mù sóng trên cơ bản này chỉ là không có ý nghĩa một điểm thời gian bây giờ sở hà đã có một loại có thể cùng thiên địa cùng thọ cảm giác nếu như hắn lại tiến thêm một bước đó chính là thiên địa b ă n g diệt hắn bất diệt vũ trụ tiêu vong hắn vẫn còn tiếp theo giai đoạn huyết n ụ c của hắn hắn linh hồn đem bất hủ tại thế gian cho nên nếu như không phải bây giờ trư giới thế cục càng lúc càng lăn lộn loạn sở hà sợ sẽ tính nhìn b ù a bỡn đều sẽ bị tác động đến hắn kỳ thật đều sẽ tuyển chọn đem vạn giới tháp cho tắt như vậy mới sẽ cầu càng triệt đáy một điểm vết tích cũng không lưu lại nhưng mà bây giờ trư giới thế cục không rõ mắt thấy không khí càng lúc càng áp lực cho nên sở hà mới nghĩ đến cố gắng một điểm để trèo lên đỉnh trí cao thời gian rút ngắn như vậy mới có thể triệt đáy an tâm nếu không một ngày không đến trí cao vị trí hắn liền không cách nào triệt đáy an tâm ông trời đền bù cho người cần cũ sở hà ngầm đầu phát ra c ả n khái cố gắng của hắn là rõ như ban ngày nếu không cũng sẽ không tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền đâm đụng phải trí cao bên cạnh vài này trăm năm hắn qua rất tự hạn chế chứ thỉnh thoảng ra ngoài buông l ò n g bên ngoài liền thủy trung đem tu luyện đặt ở chủ yếu vị trí hắn hiểu được bây giờ cố gắng là vì tốt đẹp hơn tương lai thử triệu ngọc linh đối với tại sở hà nếu rất nhật cùng nàng bắn đạn tiểu vương bắt đầu liền ngươi không cố gắng mỗi ngày nhàn không chuyện làm trừ đại cảnh giới đột phá liền suất ngày đang t r ộ n lãn bây giờ thực lực này á yếu đang bị nha ngươi nhìn tiểu kim ngư nhiều cố gắng mỗi một lần nhìn thấy nó đều tại tu luyện ngươi làm sao lại không có khả năng học học nó triệu ngọc linh sau khi đột phá đã có thể nhìn thấu tiểu vương bát tu vi tiểu vương bát liễm hơi thở chi thuật tu luyện không cao m i n h lắm lừa dối bất quá cao nó một đại cảnh giới tồn tại giờ phút này bị tóm lên đến một trận giáo hấn kỳ thật tiểu vương bát tu vi không yếu nó bây giờ là đạo cảnh lâm tuyết linh đem nướng xong thịt cùng sở h ạ phân sau đó nhìn thoáng qua đang giáo dục tiểu vương bát triệu ngọc linh nói nàng cảm thấy nảy nha đầu sau khi đột phá khả năng đối với đạo cảnh có cái gì hiểu lầm có chút phiêu phải biết trước kia hạ tộc thực lực nhất cường mới là vương giả điên ngọn núi còn có lâm gia nàng thế nhưng là kinh nghiệm qua lâm gia bàn sơ nguy cơ khi đó đợi mấy nửa bức vương giả đều có thể đ ể lâm gia nâng không nổi đầu đến mà như vậy thực lực đã là hạ tộc còn có lâm gia tích lũy mấy trăm năm nội tình như vậy thực lực tại lúc đó vạn tộc lâm lập man vực đã tính sắp xếp bên trên kêu lên nghĩ đến chỗ này lâm tuyết linh trong miệng đột nhiên phát ra hí hư trong ánh mắt loáng qua nội ức dân phục tạp chi sắc nhìn tiểu vương bắt một chút phải biết khi đó đợi man vực tất cả sinh linh thực lực thấp như vậy cũng không phải không cố gắng tương phản áp kém hoàn cảnh phía dưới có thể sinh sống đều là cố gắng có thể trở thành cường người chỗ kinh nghiệm khổ nạn cùng áp lực càng là cái khác sinh linh chỗ không cách nào tưởng tượng nhưng mà chính là như vậy cố gắng dưới tình huống vương giả đều là hy vọng xa vời đại đế càng là truyền thuyết mạnh hơn người thính đều không tính h qua cái sau đó hạ tộc nhân vọng mệnh chứ những cái kia đứng đầu cường người phổ biến đều là khoảng trăm năm dù sao khi đó đợi hoàn cảnh quá á c kém cường địch thủ hoàng tứ có thể trước mặt tiểu vương bắt đầu nói ra đến so với nàng n i ề n kỷ linh còn nhỏ hơn mới hơn sáu trăm tuổi nhưng hôm nay đã là đạo cảnh mà lại vẫn không cố gắng trực tiếp nằm lâm ạ i đ y Không u ố n còn nghĩ may. Vừa tuyết ớ i chỗ này. Lâm tuyết linh liền cảm giác có hoảng hốt cảm giác một cái nằm mấy trăm năm con rùa thành cựu đạo tôn c h i cảnh việc này tình đặt ở mấy trăm năm trước hạ tộc đó chính là thiên phương đêm đàm cố sự cũng không dám như vậy tả có thể bây giờ lại thành sự thật n à y để những cái kia cố gắng đến trở thành hoàng đất trước đối môn nghĩ như thế nào cho bọn hắn t ê b á i sau đó bày tỏ đi không chừng muốn trả thi n à y thế đạo chính là này ali phổ lâm tuyết linh là chứng kiến người nàng so với triệu ngọc linh càng trực quan cảm nhận được trong đó t r a n lệch dù sao triệu ngọc linh không chỉ so với nàng t u ổ i t ắ c nhỏ mà lại một đường trưởng thành đại bộ phận sau đó đều tại sở hà châu này hạ tộc một đoạn kia nhất khó khăn nhọc nhằn tuyến nguyệt nàng tham dự độ không đủ cao phải biết đại mạc mợ trước đó cùng mợ đằng sau trên lệnh to lớn không cách nào hình dung ly tiểu sở ca ca càng gần biến hóa lại càng lớn q u ả n c h i là nhất lãn tiểu vương bát liên bởi vì ly tiểu sở ca ca gần nhất t h a n h tựu đã cao hơn man vực bên trong phần lớn người chỉ là bởi vì cùng với nàng môn hai cái man vực tiến bước nhất rõ ràng người đối với so mới lộ ra có khoảng cách thế nhưng là tiểu vương bắt nó lan a nó tự không cố gắng q u á a nó là một đường nằm lại đây nếu như nó biết cố gắng đề ức cái kia bây giờ chỉ không cách nào tưởng tượng nói không chừng so với nàng môn thành tựu còn cao hơn nghĩ đến chỗ này lâm tuyết linh đột nhiên cảm giác chính mình giống như đi loan đường tử tế phân tích một đợt ở trên trời đ ỉ n h không xuất hiện trước kia nàng phải biết là rất cố gắng một chí ít cùng triệu ngọc linh so với đến là như vậy mà lại thực lực nói ra đến khi đó đợi nàng cũng là man vượt bên trong nhất cường một nhóm k i a đương lần tại triệu ngọc linh không có tu luyện trước đó nàng đều đã là vương giả thế nhưng là đến phía sau triệu ngọc linh liền từ từ đổi bên trên đến này không phải chủ yếu nhất dù sao rất nhiều sau đó thiên phú tranh l ệ n h rất không đạo lý nhưng mà lâm tuyết linh từ nhận nàng mặc dù s á c thật s o triệu ngọc linh thiên phú kém một điểm nhưng cũng không phải rất ly phổ nói ra đến tiểu vương bắt là nằm ngựa không cố gắng điển hình nhưng thì thật triệu ngọc linh cũng kém không nhiều nàng cố gắng là phân thời gian đại bộ phận sau đó là ngựa ra chỉ có thỉnh thoảng mới có cái tình như vậy dưới tình huống xin năng nàng đáng đem triệu ngọc linh bỏ lại đằng sau mới đúng có thể sự thật chính là hai người tranh lệch càng lúc càng thiếu mà lại có một đoạn thời gian triệu ngọc linh thậm chí còn phản siêu qua nàng như thế nguyên nhân gì đâu trước kia lâm tuyết linh còn không nghiêm chỉnh suy nghĩ qua cái vấn đề này nhưng hôm nay trong trí hóc linh ánh sáng nói lên lâm tuyết linh đột nhiên cảm giác minh bạch thứ gì khi đó đợi nàng n ở i vì quá cố gắng ở bên ngoài đến nơi nào đó chạy mà triệu ngọc linh mặc dù không cố gắng nhưng lại một mực tại sở hà bên cạnh đây là khác biệt ở chỗ cho nên kỳ thật cố gắng của nàng giống như có chút giống như là tại mù quáng làm việc nghĩ đến chỗ này lâm tuyết linh nhìn triệu ngọc linh ánh mắt biến phục tạp đứng dậy trừ thiên đình xuất hiện này một đoạn thời gian nay cũng là một cùng tiểu vương bắt không sai biệt lắm nằm t h ắ n g n g ư ờ i còn có tiểu lâm đẳng hắn tiên h phú là vài người bên trong tốt nhất tại rất ngắn thời gian liền lại vượt qua nàng thế nhưng là có một đoạn thời gian bọn hắn lại ngang hàng khi đó đợi nhớ k ỹ chính là tiểu lâm đẳng ra ngoài sấm đạn thời gian đi ra ngoài một chuyến hắn nàng dâu tìm tới một thực lực biến hóa lại không lớn sau đến trở lại tiểu sở ca ca bên cạnh mới lần nữa đột nhiên tăng mạnh đằng sau lại đi ra ngoài sóng hắn tiên h phú rõ ràng là vài người bên trong nhất tưởng nhưng bây giờ thực lực lại trên l ệ không phải cho nên bốn lâm t i ế t linh đột nhiên có một loại cố gắng chỉ là thêm hoa trên gấm cảm giác vớt ve to bằng bắp đùi không thô mới trọng yếu nhất cũng tỉ như bây giờ đại mạc kéo ra c h ư giới biến h ó a rất lớn cơ duyên khắp nơi trên đất nhưng cùng với dạng cũng đi cùng với nguy cơ xuất hiện không biết có bao nhiêu sinh linh bởi vậy bỏ mình thuộc diện mà mang vực việc này năm mặc dù đạt được rất nhiều không thể tưởng tượng cơ duyên nhưng gặp được nguy cơ cũng không ít mà lại mỗi một lần thoạt nhìn đều là diện tộc nguy hiểm chỉ là tiểu sở kk cường không giảng đạo lý mới để nguy cơ lần lượt quá khứ đối với ngạch thính lâm t u ế t linh triệu ngọc linh cũng cảm giác rất có lý này ngược lại là nàng qua loa tiểu vương bắt chỉ là nằm đều đến đạo tôn tri cảnh giống như s á c thật đã không yếu chỉ là nàng bây giờ đạt tới đạp tiên h tri cảnh tầm mắt biến cao mà thôi mới sẽ cảm thấy tiểu vương bắt quá yếu Người bốn.、Suy、nghĩ minh bạch việc này.、Triệu、ngọc Linh lại cảm giác không、lời. Này tiểu vương nằm đều nằm đạo tôn chi cảnh.、Mà、nàng như vậy cố gắng phấn đấu, cũng mới cao hơn nó một cảnh giới. Cảm giác giới. giác việc Triệu lại lời. tiểu tri mới bạch cố Suy đều đấu, vậy chút thất cảm Mà một Cảm đạo lạ cao có triệu ngọc linh lại đang tiểu vương bắt trên đầu bắn vài bên dưới để tiểu vương bắt lại là một trận kịch liệt vùng bay tốt uống trà tiểu vương bắt ủy khuất một trận không tố sở hà đem trà ngược lại tốt phân phát xuống dưới triệu ngọc linh mới đem tiểu vương bắt buông xuống một ly trà vào trong bụng nhất thời triệu ngọc linh cùng lâm tuyết linh đều cảm giác chúng nữ nguyên bản đã trải qua củng cố cảnh giới càng chắc sở hà trong tay trà mỗi một lần uống khẩu vị đều không giống với hiệu quả cũng đều không giống với thuận theo chúng nữ cảnh giới biến cao trà hiệu quả cũng liền càng mạnh tựa như ly kêu bên trong trà có thể chính mình điều tiết hiệu quả như thì thật rõ ràng mỗi một lần thoạt nhìn chính là một loại trà. n à y cũng không biết là người vấn đề vẫn t r ả vấn đề đem trả một tầm mặt ậ n trực tiếp một giọt không dư thừa thật lâu không uống qua triệu ngọc linh còn có lâm tuyết linh cảm giác dư vị không cùng mà tiểu v ư ơ n g bát một bàn tay cầm lấy c h é n trà, một bàn tay r ố i tiếng con dù vỏ không ngừng xuất ra từng hạt cầu lương một n g ụ m nhỏ trả một hạt cầu lương lặp đi lặp lại tuần hoàn nó căn bản không để ý cha hư vị thuận tuy chính là cầm đến bên dưới cầu lương này thế nhưng là nó có thể nằm n g ư nguyên nhân trọng yếu tiểu kim n g cố gắng như vậy cũng không đem nó vùng mở quá xa vô của nó tám kiếp sống thật tại quá dễ chịu liên sở hà cũng không sánh bằng qua đương nhiên cũng s á c thật rất n h ả m chán cũng chính là con rùa nếu như là một người không nhất định chịu được này a buồn tẻ n h ả m chán sinh hoạt cũng có thể là là tiểu vương tám không có đơn độc ra ngoài kiến thức thế giới bên ngoài nguyên nhân cho nên nó đối với thế giới bên ngoài chờ mong cảm giác không cao một con cựu một bình trà chính là cả ngày lâm tuyết linh còn có triệu ngọc linh đi cùng sở hà nói rất nhiều cố sự mặc dù đối với chúng nữ rất đối với kinh nghiệm sở hà đều nhìn qua nhưng bị thêm mắm thêm mới bày tỏ đến lại là một khác biệt cố sự cũng là tính đặc sắc cuộc sống về sau tại lao phu t ử học viện bên trong học sinh đều trở về sau đó sở hà đi cho bọn hắn tiến hành một phen học vụ đối với những cái kêu biểu hiện ưu tú học sinh cho tưởng hình dạng còn có tăng cường bản tiểu hồng hoa đoá hoa l o a mắt có thể kéo dài hơn mười năm mà lại sở hà ở bên trong sam tạp lực lượng bản nguyên hiệu quả không thể tưởng tượng càng có tưởng chén cho họ là sở hà tỉ mỉ chế tạo thành c h ọ n vẹn dùng vải tòa kim sơn không chỉ là vinh dự càng là một kiện khó lường bảo vật sau đó cả lao phu t ử học viện cũng lần nữa bị sở hà thuận tiện cải tạo một phen bên trong biến nội có cả khôn không còn giống như trước như chỉ là vài gian nhà tranh bị cải tạo đằng sau lão phu tử học viện phong ốc biến n h i ề u cũng có càng nhiều khác biệt trong chỗ liên liên học vụ lâu đều phân c h í n cấp sở hà nghĩ đến chờ sau này hắn thành tiệu trí cao chỗ này cũng đáng truyền nhận xuống dưới đương nhiên đến lúc đó hắn đem là viện trưởng không còn tự mình thủ khóa bây giờ phu tử học viện học sinh chính là tương lai thành viên tổ chức đến lúc đó lao phu tử học viện đem là t r ú c vu nhân tộc một lớn truyền nhận học viện bất quá sở hà đã nghĩ kỹ lao phu tử học viện sẽ không tại chư giới nội danh chỉ biết là nhân tộc nội tỉnh chúc vu cái kêu loại ẩn thế cấm kỵ cấp khác thế lực không đến cuối cùng không hiện lộ đi cái kia loại mà một khi đi chính là diện tộc đương nhiên đến lúc đó tư nguyên sẽ không là sở hà đi cung cấp hắn chỉ biết tại nhất bắt đầu sau đó chế tạo vài kiện đại trụ cấp khác bảo vật cái khác thì là do học viện bên trong những cái kia bất thành khí đ ệ tử đi hành tẩu thế gian làm học viện tìm bảo vật mà lại bọn hắn không thể đánh lao phu t ử học viện cờ hảo cũng không biết vì cái gì sở hà mỗi một lần trong trí hóc có kế hoạch xuất hiện sau đó hàng đầu cân nhắc vấn đề chính là dấu dốt này khả năng đã là một thói quen cảm giác rất khó sửa đổi đến bất quá nay thói quen kỳ thật nói ra đến rất tốt sở hà cũng không muốn đi đổi cẩn thận một điểm bất luận cái gì sau đó đều là đúng vậy đằng sau lâm đằng một nhà còn có vương đằng phi từ vạn giới tháp đi sau đó cũng đều cùng nhau kế đến sở hà chỗ này một chuyến lâm thiên cùng lâm lang tuyết là cuối cùng đến lâm đằng lưỡng vợ chồng tại trư giới qua chính là thế giới hai người cùng hắn môn hai cái không có một đường lâm thiên lâm lang tuyết lưỡng minh m ộ i tư chất đều rất yêu n g h i ệ t mặc dù còn rất còn trẻ mới ba trăm đến tuổi nhưng ở trư giới bên trong gặp các loại kỳ nộ g bọn hắn bây giờ cũng đã là đạo cảnh điên ngọn núi Chỉ so với triệu ngọc linh còn có lâm tuyết linh cùng lâm đẳng lưỡng vợ chồng kém một bước thực lực vẫn rất không tầm thường kỳ thật hai cái tiểu g i a hỏa xem như rất cố gắng hình so với hắn môn cái vui vẻ sóng phụ thân cường nhiều bất quá chính là bởi vì quá cố gắng trước kia rất nhiều sau đó không tại m a n vực thiên đình xuất hiện đằng sau lại đang chư giới tìm biến cường c h i lộ bởi vậy không có quá nhiều thời gian tại sở h ạ chỗ này mới không đem hắn môn thiên phú ưu thế phát huy đến lớn nhất nếu không lấy bọn hắn thiên phú là có cơ hội đuổi kịp bọn hắn p h mẫu vương đẳng phi cùng hắn môn hai cái tình huống cũng kém không nhiều đều là rất cố gắng h không có bởi vì thiên phú cao mà lười biếng này phải biết cũng là tiềm rời lạng yên hóa dù sao bọn hắn rất nhỏ sau đó liền đi theo sở hà bên cạnh tự nhiên là nhận lấy ảnh hưởng chương bốn trăm linh bốn không tầm thường bình tĩnh cả man vực chỉnh thể thực lực đều lên thăng lên một đương lần bất quá trừ phi tăng thêm còn không biết tình huống du mặc bạch còn có sở hạ nếu không man vực thực lực tại đại thế giới cường lớn thế lực trước mặt theo đó tính không được có bao nhiêu cường còn cũng không bên trên đương lần này cũng là không biện pháp sự tỉnh man vực phát triển tại những cái kia lớn thế lực đối với so với lương thời gian quá ngắn mới ít mấy trăm năm mà thôi nay điểm thời gian tại những cái kia cường đại sinh linh không tận thọ mệnh trước mặt bất quá đạn chỉ một huy mặc dù sở hà cho man vực rất nhiều nội tình nhưng kỳ thật cái khác lớn thế lực ôm hết có tư nguyên cùng dạng nhiều không cách nào tưởng tượng thậm chí nếu như không phải vạn giới trong tháp có hỗn độ châu man vực bên trong người tại đạt tới thiên thánh điên ngọn núi đằng sau sẽ có một khó có thể tưởng tượng của mình thiên thánh điên phong cấp biệt đến bản nguyên đạo chủ nay một khoảng cách không biết khó đổ t r ừ giới bao nhiêu ngày thánh cấp khác sinh linh thiên thánh vẫn cần dựa vào thế giới mà tồn một thời gian dài dừng lại tại tinh không sẽ sinh sản sau di chứng nhưng mà bản nguyên đạo chủ lại đã là đã có trong h tinh hà ể ngao tồn du tại. t đó sai biệt lớn bao nhiêu có thể nghĩ sở hà đứng tại trong tinh hà trong mắt lộ ra thâm thúy quang mang nhìn về hướng tinh không vượt thầm hắn thân khu tại bên ngông trong tinh hà lộ ra rất là nhỏ bé không đang chú ý đến như là một hạt cắt trần tinh hà quang mang ả m đạm băng lanh cua quặng hơi thở như là có thể đem không gian đóng băng sở hà trên người hơi thở c h e lấp đến cực rồn ánh mắt của hắn nhìn về phía một phương hướng đó là cự li hắn dưới chân cựu giới sơn không xa một chỗ vẫn thạch phía trên nơi đó kinh khủng ma khí như là nhất đoàn liệt diễm màu đen tại bốc lấy nhưng kỳ thật nếu như không phải nó phát tán hơi thở quá mức nung lũ tại này cô quản hát cám đến nơi nào đó là vẫn thạch tinh thần tinh không cũng không tính thu hút bất quá giờ phút này nó hơi thở không hề che dấu ý tứ tại này tinh hà chi chung như đồng nhất đoàn bó đ ố c tại bút dầm dĩ trương dễ thấy rất sở hạ tại ma diễm kia ngập trời hơi thở bên trong cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc là cái kia một từ trong tay hắn chạy thoát ma chủ khi ấy tên kia còn đối với hắn phát ra thâm viên tất sắt làm cho chỉ bất quá sở hà tạm thời muốn cậu ở cho nên liền đem cái kia tất sắt làm cho, cho chuyển qua thế thân bé con bên trong sau đó tạm thời tính phong tồn đứng dậy cựu giới sơn là một chỗ đẳng cấp còn có thể thế giới tăng thêm lần trước thất bại một chút bố cục bị đánh loạn để thâm viên trong một khoảng thời gian không có biện pháp thấm vào t i n vào bất quá bọn chúng cũng không có rời khỏi vẫn luôn tại cựu giới sơn ngoài tinh không việc này năm bọn chúng vẫn luôn đang chờ đợi nhưng mà thời gian quá khứ quảng l i ê m ma chủ lại c h ầ m c h ầ m không có đợi đến hắn muốn sự tính phát sinh cựu giới sơn vẫn luôn rất phản tĩnh không có nháo r a lớn động tinh đi n à y có chút nói không cựu giới sơn đấy này mới có thể có chút khác biệt cũng không phải là chỉ có thâm viên có ý tưởng liền xem như thâm n g uyên lúc đó cũng chỉ bất quá là muốn t r ư ớ c chiếm cứ một vị trí mà thôi nguyên bản tưởng rất đơn giản sự t ì n h không nghĩ lại ra một điểm ngoại ý muốn nhỏ nguyên bản quảng liêm ma chủ muốn đem sự tình trì hoãn bỏ lỡ tiên cơ mặc dù đáng tiếc nhưng thâm n g uyên cũng không phải rốt cuộc không gặp dịp có thể sự thật bên trên lại là cựu giới sơn trong vòng không biết phát sinh cái gì để bọn chúng vẫn luôn không tìm được gặp dịp những tên kia đến cùng nghĩ như thế nào đều không muốn lộ diện a địa phương khác đã rất nhiệt não a quảng liêm ma chủ nhìn về phía bên cạnh một tôn thần giống như kỳ lân tồn tại như thế nó thất bại đằng sau từ thất bại đằng sau từ thâm uyên trợ g i ú t h ự cho lực còn t nên g nó một Bất quá này một trụ. Bất ra quá hỏa k i nhẫn so việc này năm nó cũng chỉ có thể nhìn ra cựu giới sơn bình tĩnh vô sự cụ thể lại không cách nào dò xét quản nó chi người kích động cái gì thính xem nó biến quảng lân nhàn nhạt nhìn đồng bạn một chút sau đó một đôi ma nhãn chuyển hướng cựu giới sơn phương hướng nó nội quan g mang vẫn không hề gọn sóng nhìn ra nó đối với cựu giới sơn là thật không hứng thú mà cũng không phải là kiên nhẫn tốt đấy này phương nếu như một mực không phát sinh biến hóa mới tốt tiếp theo quảng lân lại phát ra một tiếng sâu kín cảm khái vì sao quảng liêm không hiểu nếu như một mực bình tĩnh bọn chúng nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành đến lúc đó bọn chúng nhưng làm muốn nhận trách phạt mà lại đón lấy đến cơ duyên coi như rất khó kiếm được bây giờ ai đều biết thời đại giao thế tiết điểm t i ề n đến mau chóng đem thực lực tăng lên mới sẽ tại lớn biến bên trong càng có cơ hội như thế tất cả biết thật tình sinh linh đều hiểu đạo lý tại giai đoạn trước không nghĩ t i ề n lấy về sau làm sao được quảng lân cũng không giải thích gì tứ nó lại nhắm lại con mắt cả n g ư ờ i nằm ở vẫn thạch mặt ngoài phía trên nó bị hàn lưu thổi qua nhưng trước sau chữ lập không nhúc đ í c h như là một tôn hẳn g cổ vĩnh tồn pho tượng quảng liêm nhìn không để ý nó quảng lân mặc dù không biện pháp nhưng cũng cảm giác rất khó chịu quảng lân mặc dù thực lực so với nó cường một điểm nhưng cũng có hạn chủ yếu nhất là quảng lân niên kỷ linh so với nó phải lớn quá nhiều truyền thuyết là bên trên một thời đại tiền bối bất quá nó rất đặc thù bên trên một thời đại lưu lại đến cái khác tiền bối bất luận cái gì một không chỉ ở thâm n g u y ê n liền xem như tại trư giới đều lưu lại vì danh h i ể n hách mà quảng lân biệt nói tại trư giới liền xem như tại thâm n g u y ê n bên trong danh hiệu đều muốn đánh hỏi hảo liên nó có phải là hay không trước thời đại liền tồn tại tiền bối đều là một nghi vấn dù sao nó thực lực cùng nó cái k i a khen t r ư ơ n g b ố i phân so với đến rất không phù hợp nó cũng chính là so với nó cái mới tấn sau、so、đối cường một điểm mà tại thâm n g u y ê n bên trong có tốt một chút ma chủ sau、so、đến người ở bên trên đem quảng lân đặt tại dưới chân vị này truyền thuyết là bên trên một thời đại lưu lại đến tiền bối tại thâm viên ma chủ xếp hạng bên trong thuận theo thời gian quá khứ đó là càng lúc càng rơi ở phía sau nếu như không phải này một lần cựu giới sơn sự t ì n h kéo tới bây giờ còn không giải quyết chỗ tốt c h ậ m chậm không đến quảng liêm cảm thấy nó cũng rất có gặp dịp đem vị này dẫn nghi vấn tiền bối áp chế như vậy một đến cái chỉ là dựa vào thời gian cứng rắn nhịn đến hiện bây giờ cảnh giới tiền bối tại cảm giác tùy thời đều có thể siêu việt dưới tình huống ai sẽ để ở trong mắt không chỉ quảng liêm tại thâm viên chư a nhiều ma chủ bên trong cái khác xếp hạng dựa vào sau cũng không ai sẽ chân chính tôn kính này một vị tiền bối thâm viên nhìn chính là thực lực cũng không luận bối phân trước đó quảng liêm còn cũng không quá lý giải vì cái gì bên trên một thời đại liền tồn tại tiền bối sẽ nhỏ yếu như vậy như vậy một thời gian dài khoảng cách quản tri thoáng cố gắng tại thâm v i ê n địa vị cũng không trở thành vừa giảm lại hàng dù sao có thể đạt tới bản nguyên đạo chủ c h i cảnh thiên phú cũng kém không đến địa phương nào đi trước t i ê n là quảng lân t h ấ p điều song vương tiếp xúc không nhiều cho nên mới có chút không hiểu nhưng hiện bây giờ l à m có cộng đồng nhiệm vụ đồng bạn cự ly gần quen biết phía dưới quảng liêm tựa hồ có chút minh bạch vị này tiền bối thật rất không giống mới là không có một điểm tiến lấy tri tâm a chương bốn trăm linh năm Chạy trốn, đối với tại r ố n đ thâm nguyên có, có, có t h vị này tiền bối trừ h n g bối phân lớn bên ngoài giống như cũng không nghe nói qua cái gì lấy ra được chiến tích như thế một cực độ sợ chết ra hỏa nếu như là như vậy nó là thế nào đạt tới ma chủ tri cảnh quảng châu cảm giác phí giải phải biết ma chủ c h i cảnh cũng không phải tùy tiện cái gì sinh linh liền có thể đạt tới trừ cơ duyên bên ngoài còn có cái khác c h ư nhiều điều kiện túng thành như vậy còn có thể là ma chủ quảng liêm cảm giác này cảnh giới bị vũ n ụ quảng liêm trong mắt quang mang biến lạ lùng làm a chủ quảng lân cảm giác tự nhiên là rất mẹ cảm bởi vậy nó vừa mới nhắm lại con mắt lại mở hè quét quảng liêm một chút bất quá nhưng cũng cái gì đều không nói một tên ngu xuẩn mà thôi như vậy bên trên một thời đại nó liền xem thấy rất nhiều nhất định là phá hồi đồ chơi quảng lân cùng dạng k i n h thường nó đang muốn lần nữa nhắm mắt trong mắt quang mang lại tại đột nhiên gian ngưng tụ thành một cái màu đen đường thẳng nhìn về phía cựu giới sơn phương hướng nó không có nhìn về phía bên trong chỉ là vây cuốn lấy cựu giới sơn bên ngoài vây tinh không k h ô ngừng n g quất thị lại cũng không có phát ra cái gì dị thường ở chỗ có thể vừa mới tại nào đó trong nháy mắt nó rõ ràng là có một tia tim đập nhanh cảm giác mặc dù rất yếu ớt nhưng lấy nó thực lực mà nói cận này một điểm liền có thể biết tuyệt đối là có cái gì nguy hiểm trong bóng tối giòn ngó thứ cựu giới sơn lúc đó thế nhưng là quảng n â n ánh mắt nhìn lấy cựu giới sơn phương hướng đột nhiên chìm xuống dưới nó là một t i ê n ổn nặng ma đối với tại nguy cơ ý thức tương đương mãnh liệt mà lại nó vẫn một vượt qua thời đại ma biết chư giới rất nhiều bí mật cựu giới sơn này địa phương nó vừa lúc cũng biết n à y cũng không phải một nơi tốt lúc đó tại chỗ này suy sụp bản nguyên đạo chủ có một mảng lớn càng có cựu đấu cấp biệt vừa ngã vào này như vậy một địa phương bất kỳ một điểm dị thường tự nhiên sẽ để cẩn thận nó bị xúc động đến tại cựu giới sơn bên ngoài quét một lát theo đó vẫn không có phát hiện vấn đề quảng lân thu hồi ánh mắt nó con mắt một chuyện bắt đầu cân nhắc chạy trốn vấn đề đúng vậy đây là ý nghĩ của nó nay một lần đến cựu giới sơn cũng là bất đắc dĩ bên cạnh quảng liêm trong lòng không đ ế m nó thế nhưng là rất rõ ràng bọn chúng hai cái đến cựu giới sơn bất quá là tham lộ thạch cái gọi là nhiệm vụ trong đó có bao nhiêu khác cái gì cái gì hòa trộn trong đó liên nó đều không có toàn bộ hiểu rõ thâm viên vốn là một tà tính địa phương ở trong đó từ lên tới bên dưới đều không phải là tốt cái gì bên trên một thời đại chính là như vậy nếu như thâm viên cường người hơi có chút tình cảm cũng sẽ không là bây giờ này dám vẻ cho nên tại bình thường sau đó còn chưa tính cái chỗ mấu chốt thời khắc nó là tuyệt đối không muốn đi cho thâm viên liều mạng nếu như không phải bởi vì một trọng yếu cái gì quảng lân kỳ thật đã s ớ m chạy nhưng bây giờ nó đến cân nhắc lợi và hại cái k i a cái gì dù tốt nhưng cũng phải có mệnh đi đạt được mới được g bây giờ cựu giới sơn bên trong có tồn tại mang theo cho nó tim đập nhanh cảm giác nhưng mà nó lại không có thể phát hiện mục tiêu ở nơi nào bên cạnh quảng l i ê m quen hơn một điểm đều không phát hiện đi nay tuyệt đối là một không tốt mầm đầu lưu lại một tôn khu vào tại chỗ này chỉ cần ngu xuẩn sau đối không tử tế dò xét ngắn thời gian phát hiện không được vấn đề trong lòng n i ệ m đầu chuyển động quảng lân rất nhanh làm ra quyết định nó tuyển chọn trực tiếp tại chỗ này lưu lại một tôn dẫn nó bản nguyên hơi thở khu vỏ này thế nhưng là nó tiêu phí nhiều lớn thay mặt giá chế tác trên thân cũng liền cận có vài kiện tồn hóa không nhiều nó sở dĩ đi còn lưu lại khu vỏ ngược lại cũng không phải muốn hố quảng liêm mặc dù quảng liêm có đối với nó này tiền bối không đủ tôn trọng hiểm nghi quảng lân tâm nhãn tính không được tốt bao nhiêu nhưng nó lại là một rất khó quyền nhất định lợi và hại ma một quảng liêm còn phạm không được nó bỏ ra thay mặt giá đi tính kế nó còn không xứng quảng lân đem khu vỏ lưu lại mục đích chủ yếu là muốn giấu dếm bên dưới nó chạy trốn sự tình nó đối với món kia cái gì vẫn có tưởng niệm khu vỏ lưu tại chỗ này đến lúc đó chỗ này nếu như phát sinh tình huống nó c ậ p thời chạy trốn cũng liền sẽ không bị lan đến gần nếu như chỗ này không có xảy ra chuyện nó cũng còn có thể có về chuyện chỗ trống chỉ hy vọng này ngu xuẩn sau đối không cần phát hiện gì thường việc này năm nó một mực bế quan phải biết cũng cho này sau đối một chút không dựa vào phổ ánh tượng có này một tầng quan thở nó bị phát hiện sát xuất thì càng ít ta muốn tiếp theo bế quan làm sao cùng chuẩn bị muốn hành động chính ngươi đi ta l ạ c h ụ nhất thiết không nên đánh quay phá ta nếu không nếu như ta tu luyện xảy ra ngoài ý mới đến lúc đó ừ nhìn luôn luôn không thế nào nói chuyện trước k i a mặc dù lạnh lùng một chút nhưng thái độ còn may điểm quảng lân đột nhiên xuất thanh cảnh cáo quảng liêm cảm giác chẳng hiểu ra sao muốn túng lấy liền túng lấy nó lại không có thúc làm sao thái độ này a kém bất quá quảng lân thủy chung là tiền bối chính yếu nhất bây giờ sát thật so với nó cường thâm n g u y ê n vốn là dùng thực lực nói chuyện mặc dù trong lòng đối với quảng lân không cho là đúng nhưng ít ra bây giờ quảng liêm cũng không dám trở mặt quảng lân xoay người kiềm tiến vào vẫn trong đá quan tại khả năng chạy trốn vấn đề sớm tại đi tới chỗ này sau đó quảng lân đã trải qua bắt đầu làm chuẩn bị nó tu luyện c h à n g chỗ đặt ở vẫn thạch trong vòng mặc dù ở bên ngoài có khả năng nguy hiểm xuất hiện cho nên nó không có khả năng đi độ sâu tiến hành tu luyện vẫn còn là bày ra tầng tầng cấm chế đây là phòng bị quảng lân dò xét nhưng lại lại không có hoàn toàn che chắn tại này cấm chế trong không gian vẫn có tu vi hơi thở tùy thời sẽ tiết lộ ra ngoài mà lại quảng lân thân ảnh nghiêm trình đi dò xét cũng là có thể mơ hồ cảm giác được như thế vì an quảng liêm tâm chút hứa chi tiết có không có dùng không biết dù sao dùng ra đến là chuẩn đúng vậy còn có một điểm đi tới chỗ này bế quan đằng sau quảng lân cũng ra đến vài lần lần thứ nhất đến chỗ này chỉ nửa năm liền chạy tới quảng liêm trước mặt chuyển một vòng lần thứ hai là ba năm lần thứ ba là mười năm lần thứ tư là hai mươi năm nó ra quan thời gian một mực tại về sau d i ê n trường biểu hiện một loại càng bế quan càng thoải mái cảm giác nay một lần bế quan nó đến mấy chục trên trăm năm cũng là không vấn đề đến lúc đó nếu như chỗ này không xảy ra chuyện quảng liêm cũng không phát hiện nó chạy trốn nó thậm chí còn có thể trở về đến chuyển một vòng đắc ý này hết thảy sớm tại đến chỗ này sau đó quảng lân trong lòng đã bắt đầu có chỗ kế hoạch kỳ thật quan tại chạy trốn nó trong lòng đã sớm có ý nghĩ chỉ là này một lần đột nhiên đến tim đập nhanh cảm giác để nó trước thời hạn mà thôi thực lực không quen nhất đứng đầu t ầ n g lần n ó có thể từ trước thời đại may mắn còn sống s ó t xuống dựa vào là chính là này một phần cẩn thận mà lúc này tại cựu giới sơn bên ngoài một không đáng chú ý nơi hẻo lánh sở h à còn t ạ i im lặng nhìn cái tia r a ma diễm ngập trời địa phương hắn vẫn luôn chữ đứng ở một địa phương cho dù vừa mới bởi vì cảm giác được cái k i a một ma có gì đó quái lạ địa phương nhìn nhiều hai mắt đưa tới đối phương cảnh giác sở h à đều rất bình tĩnh không có dịch bước nguyên bản hắn là dẫn tiểu vương bắt đi nhìn xem tinh không ngâm thi trống lại ngoài y muốn thấy được thâm viên tại cựu giới sơn bên ngoài căn cứ trong đó kia một đạo hơi thở hắn rất quen thuộc chính là từng hắn cùng hắn giao qua tay thiếu chút có cơ duyên trở thành dưới tay hắn đại tướng chi ma chỉ bất quá khi ấy nó phúc duyên có chút tiềm không nắm chặt gặp dịp này một lần gặp được sở hà ngược lại là lại muốn cho nó một lần gặp dịp cái kia ma thực lực sở hà trong lòng có đếm lúc đó nó bị sở hà dễ dàng chế ngự mặc dù trong đó có bị cựu giới sơn áp chế nguyên nhân nhưng sở hà khi ấy cùng dạng cũng không ra sao dùng sức cho nên, cho dù là lúc đó, nó thực lực không bị áp chế sở hà cũng có thể áp chế nó chuyện cho tới bây giờ sở hà thực lực biến mạnh hơn mà cái kia ma không những không tiến bước lúc đó cùng nó giao thủ rơi xuống sau di chứng đều còn không tốt hoàn toàn này tiêu kia trường song phương lúc này đã không phải một tầng lần sở hà nếu như muốn đối phó nó liền xem như tàng chuyết na đều là nhẹ nhàng lòng loẹt bất quá lúc này tại cái kia thâm viên lâm lúc trú trong đất trừ cái kia ma bên ngoài còn có một cái thực lực không tệ tên kia mặt ngoài hiện lộ hơi thở cảm giác đứng dậy tựa hồ cũng liền so với nó đồng bạn cường một chút ít nhưng sở hà dùng bí thuật quét một chút đằng sau có thể xác định thiên kiên là một già âm so tại dấu r ố t cũng không có cái khác ma dầm dĩ trương nó thực lực sở hà coi như chiến lược toàn khai muốn bắt sống cũng có khó khăn tối đa đánh chết mà lại nếu như thủ đoạn của nó cũng đủ còn có chạy mất khả năng như vậy dưới tình huống sở hà tự nhiên cảm giác do dự mặc dù dựa theo lý niệm của hắn mà nói như vậy tình huống phải biết là quay đầu liền đi hắn bây giờ thiếu chính là thời gian thế nhưng là mọi thứ tổng có ngoại lệ đối với tại ma sở hà mắt thăm rất thấy được nếu như không cho một cơ duyên tổng cảm giác bất tiện cũng nói không quá khứ việc này ma hắn nhưng là vui vẻ rất ân nan đạo tên kia phát ra ta ngay tại sở hạ còn tại cân nhắc sau đó đột nhiên phát hiện không phù hợp trong đó cái kia một vừa mới hưng thú hướng cựu giới sơn phương hướng dùng ánh mắt loạn quét ma trộm đạo chạy vào vẫn trong đá tâm sau đó lưu lại một cái thế thân trực tiếp liền chạy trốn nhìn như vậy con vẫn giấu đồng bạn chạy rất chuyên nghiệp cũng rất thẳng thắn tựa như phía sau có cường lớn tồn tại sách theo đao đang đội như. như vậy tình huống sở hà rất có lý do hoài nghi đối phương phát hiện hắn mà lại cảm nhận được hắn cụ thể thực lực nếu không không đạo lý một như vậy cường hoành ma chủ cấp biệt tồn tại nếu như không phải phát hiện không được thủ làm sao có thể bỏ lại đồng bạn liền chạy nay khẳng định là sợ hai cái cùng một chỗ chạy sở hà trực tiếp xuất thủ đem bọn chúng ngăn xuống cho nên mới quả đoạn mại đội bạn không phải vậy phàm là cảm giác có sức l i ề u mạng đều sẽ không làm ra cái bất cứ tuyển chọn bất quá hắn là thế nào phát hiện sở hà cảm giác có chút không nghĩ ra hắn đối với chính mình liễm hơi thợ chi thuật thế nhưng là rất tự tin hắn tất cả trong công pháp liễm hơi thở chi thuật là tu luyện tốt nhất không sự tình sau đó nó đều sẽ luyện lưỡng bên dưới mà lại là xâm nhập nghiên cứu nếu như là vượt quá tưởng tượng tồn tại phát hiện hắn sở hà còn có thể lý giải một chút có thể vừa mới vị kia rõ ràng so với hắn yếu nhược một trù mới đúng trọng yếu nhất chính là sở hà vừa mới cũng không có bị phát hiện cảm giác này cũng là hắn rất khó hiểu địa phương bị phát hiện còn không cảm giác còn bị bất chi bất giác nhìn ra thực lực này có chút khủng bố rất không đáp ứng đáng nan đạo là tên kia quá túng sở hà còn nghĩ đến một nguyên nhân tên kia chính là bởi vì cảm giác không phù hợp nhưng mà lại t r a không được cụ thể nguyên nhân cho nên liền luôn uống quả đoạn tuyển chọn chạy trốn nếu như là như vậy cái kêu ma cũng quá túng một chút đi mà lại còn mang theo mại đội bạn lấy mình đ ộ ma sở hà càng nghĩ càng cảm thấy này đoán chắc khả năng càng chân thật dù sao nếu như là hắn cảm giác được bị dòm ngó tứ lại tìm không ra cụ thể nguồn gốc vậy khẳng định cũng sẽ bị d ò đến mà lại là tâm kinh đảm c h i ế n cái kêu loại còn có cái kêu ma là cùng hắn có cộng đồng điểm vui vẻ dấu dốt nghĩ đến chỗ này sở hà cảm giác cùng cái kia chạy mất m à rất có mắt duyên lao thực nói hắn coi trọng đối phương như vậy ra hỏa hắn là ưa thích nhất rất vui thích đồng ý cơ duyên để nó có thể phát quang phát nhiệt còn có gặp dịp hiểu được chưng nhà tắm hơi cảm giác cho phụ cái kia loại sở hà đem nó hơi thở ký bên dưới này một lần coi như xong lần tiếp theo nếu như gặp phải hắn muốn trọng điểm đồng ý chiếu cố trong lòng n i ệ m đầu chuyển động đồng thời nhìn thấy cái kia cảm giác không nắm chắc ma đã chạy trốn sở hà không còn do dự tuyển trạch độc thủ quảng n i ê m mắt thấy lấy quảng lân tiến đến tinh hạch nội bộ đi bế quan cảm giác rất nhàm、chán. cũng c rất khó h quảng liêm cảm giác khinh thường nó không nhận vi quảng lân là tại bế quan chỗ mấu chốt thời khắc bất quá là đang cố ý kéo thời gian không muốn làm việc mà thôi dù sao này ai nhiều năm quá khứ thiên tiên là một điểm trường tiến đều không có mà lại mỗi một lần bế quan một đoạn thời gian còn muốn chạy ra đến lộ lộ diện tại trước mặt nó lắc lư vài vòng biểu thị một chút cảm giác tồn tại này đẹ dễ cũng không phải là bế quan trạng thái bất quá này một lần nó giống như có chút gấp quảng liêm vẫn cảm giác được một điểm khác biệt ở chỗ trước đó quảng lân bế quan đi cái kia vài lần tại trước mặt nó chuyển thời gian sẽ không ngắn có thể này một lần mới vừa mới đi liền vội vàng vào bế quan bất quá quảng lân một cái biểu hiện rất quái lạ dị quảng liêm cũng chỉ là trong lòng l o á n qua này n ử đầu đồ không có rất để ý sự kiện này tình thuận theo quảng lân thân ảnh biến mất quảng liêm run run người khu nuốt vào lưỡng mai hạt châu màu đen bắt đầu khôi phục lần trước lưu lại ẩn tật cái người đến cùng tu luyện chính là thập lực lượng bản nguyên cảm thụ lấy cả người trong vòng cái kia nhất đoàn đến nay đều không tiêu tán năng lượng quảng liêm trong lòng có một tầng bóng ma nhấn chìm lấy lần trước nó cường đi đem thâm viên tất sắt làm cho đánh t i ế n cựu giới sơn bị phản vệ theo đạo lý mà nói này đ a một thời gian dài đáng tốt nhưng mà sự thật bên trên nó dùng rất nhiều thủ đoạn cũng tiêu hao rất nhiều bảo vật nhưng lúc đến nay này cái kia phản vệ hiệu quả vẫn còn không bị bỏ đi đối với tại tự thân tình huống quảng liêm vẫn rất rõ ràng cái kia phản vệ lực lượng sở dĩ trở thành đi không song n văn tật kỳ thật chủ yếu là lúc đó cái thiếu chút đem bị cựu giới sơn áp chế nó bắt sống nhân loại người kêu loại tại trên người nó lưu lại một đạo rất lực lượng của cái tiến vào nó cả người đằng sau cùng cựu giới sơn phản vệ chi lực thấu đến cùng một chỗ sau đó l ấ y quảng liêm không hiểu rõ phương thức l ư ợ n g lương tiêu dùng đằng sau ngay tại nó cả người bên trong chiếm đoạt một chỗ cắm rủi làm sao đều làm không đi ra từ tàn đem cả người cắt mất một lớn khối đều không dùng được muốn điều động lực lượng bản nguyên bạo lực liều rơi đối với nó tự thân lại sẽ có rất lớn gãy tổn cho nên chỉ có thể từ từ thôi chương bốn trăm linh bảy chính diện quảng liêm đến nay đều đối với người k i a loại rất nề nang mặc dù lúc đó sở dĩ thiếu chút bị bắt sống chủ yếu vẫn cựu giới sơn đem nó áp chế quá ác nhưng không thể phủ nhận người k i a loại thực lực s á c thật khủng bố coi như không có cựu giới sơn áp chế nếu như đơn đánh đ ậ c đấu quảng liêm cảm thấy nó sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng đến cuối cùng có thể muốn chạy trốn cảm thụ lấy cả người bên trong cái kia cố cùng cựu giới sơn phản vệ chi lực tương dung cùng một chỗ lực lượng quảng lân ú c buồn một g ấ t này hai phần lực lượng nếu như là đơn độc tồn tại nó rất có lòng tin nhanh chóng ngoại diện nhưng hai phần lực lượng h y phá cùng đến cùng một chỗ c ũ nhưng g k ô n sinh cái gì biến hóa, trực tiếp tăng lên g gì biết, cái tiếp phát trực một hóa, đ l ầ này còn chưa chết, nước thạch người đáng Quảng thùng bình thường lớn nhỏ lỗ mùi thở ra lưỡng nạp nhỏ vẫn thạch phía trên thổi lên lưỡng đạo quyền phong. Quảng liêm nghĩ đến người kêu loại liền đến、khí. Nhưng hết thở khí, phía thổi khí. ra rất tại loại, đợi. liêm mùi liêm loại kêu kêu lỗ đạo đạo cả người bên trong lần tật chưa trừ diệt dưới tình huống nó sẽ mỗi ngày n h ớ tới người kêu loại hơi thở cũng tổng xuất hiện tại nó lỗ mũi giữa cảm giác sẽ vinh sinh khó quên Thựa như người bây giờ, có thể so nghĩ lúc đó nó cùng người kia loại giao thủ chi lúc cảm giác nó không khỏi hít sâu l ư ỡ n miệng thẳng vào cả người linh hồn có một loại thấu tâm mát mẹ cảm giác chờ chút giống như bất đúng nhắm lại con mắt quảng liêm niệm đầu c h u y ể n đ ộ n giữa g cảm giác được ma tâm một mảnh phát lương cả người tùy một trong run cái cảm giác này cỗ hơi thở để nó thân lâm kỳ cảnh t h ư ợ n h ư về tới lúc đó nó thiếu chút bị bắt sống một khắc này quá thật thực tuyệt không phải h ò a n i ệ m lại thêm nơi đây là cựu giới sơn bên ngoài mặc dù này a nhiều năm vẫn luôn không ra vấn đề thâm viên tất sắt làm cho hơi thở cũng không có tiếp cận nhưng ở này một khắc quảng liêm trong lòng có chỗ minh ngộ là hắn chính là hắn cá i nhân loại hắn đến có cảm giác con mắt còn không mở hẻ quảng liêm cả người bên trong hơi thở trong nháy mắt liền bạc mở đem cái kia tới gần hơi thở lại đây hơi thở đáng xuống đến quảng liêm đột nhiên mở bừng mắt lúc này nhỏ vẫn thạch phía trên biến một mảnh yên tĩnh tất cả sống tại này một khắc đều tịch diệt xuống đến những cái kia ma giới nhỏ bối hô hấp thanh nhảy thậm chí còn bao quát nhỏ vẫn trong đá chạy động hàn lưu đều tại một sát na giữa trở nên yên lặng đột nhiên giữa rất xuống khủng bố như là tịch diệt cả thiên n i ệ một cái bàn tay màu vàng nóng không biết ra sao lúc xuất hiện giờ phút này đã nắm trưởng thành quyền đem cả nhỏ vẫn thạch cầm chắc lấy một cỗ đại khủng bố cảm giác tại quảng liêm trong lòng do nội mà bên ngoài dâng lên bàn tay kia là cái gì sau đó đến vì cái gì nàng không có thể thứ nhất thời gian cảm giác được như thế một kiện rất khủng bố sự tình phải biết nó thế nhưng làm a chủ cấp khác tồn tại nhưng mà đối mặt một c ù n g cấp khác nhân loại tiếp cận lại không có thể có cảm giác nếu không phải đối phương xuất thủ nó khả năng từ đầu đến đuôi đều không cách nào phát hiện chỗ này mặt hiện lộ đi tin tức để quảng liêm tâm thần động đậy không thôi người kêu loại nó sớm đã trải qua minh bạch không phải đối thủ nay cũng là nó đem trên thân thâm viên tất sát làm cho phát ra một nguyên nhân trừ báo cựu bên ngoài cũng là nghĩ lấy tùy thời chú ý sở hạ động hướng nay cũng là nó có thể tại cựu giới sơn bên ngoài rất bình tĩnh một nguyên nhân trọng yếu có thể không nghĩ đến tại có thâm viên tất sát làm cho giới tình huống nó vẫn bị đối phương không thanh không hơi thở cho tiếp cận càng là đem nó nhấn chìm phong cấm xuất thủ liền chiếm tiên cơ cơ quảng liêm trong lòng kích động ra cảm giác bất an không hiểu có chút hoảng cảm giác được không tốt người này loại thực lực có lẽ so với nó dự đánh giá còn mức ư ở n g bất quá còn may quảng liêm đẻ quyết tâm đầu bất an nếu như đơn đánh đập đấu nó hôm nay khả năng không chết cũng khởi thành ra nguyên bản liền không tốt lưu loát thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng nhưng ở chỗ này ngày nay nó thế nhưng là có đồng bạn có tiền bối xanh yêu nay một lần nó không chỉ không bị cựu giới sơn c h â n áp càng không phải là một ma tại chiến đấu cho nên không cái gì tốt hoảng mặc dù trước đó rất xem thường quảng lân nhưng giờ phút này đối mặt nguy hiểm nghĩ tới quảng lân quảng liêm liền có một loại rất mãnh liệt cảm giác an toàn đó là trò cảm giác nó đối với quảng lân hạo cảm từ từ đi lên trên một đương lần biến chẳng phải ghét có tiền bối ở đây cảm giác vẫn rất tốt chỉ là một tính nhờ ản trơ mắt thấy rõ tình huống trong n g á y mắt thân là ma chủ cấp tồn tại quảng liêm nghĩ tự chuyển động chỉ là trong n g á y mắt đang có ý nghĩ liền đều tại nó trong trí h ó c qua được một lần sau đó nó không có do dự quảng lân tiền bối địch thủ tập nhanh chóng đi nhanh địch nhanh chóng đi quảng liêm phát ra giống to nó không chỉ giống nó bốn cái móng còn nhảy đứng dậy tại g i a n g g ắ t thanh bên trong đem nhỏ vẫn thạch băng liền lực lượng kinh khủng tại sở hà không có ngăn cản dưới tình huống cách đánh vào quảng lần chỗ bố trí trên cơm chế tâm tâm cơm chế mặc dù bị phá không ít t h a như âm p h thế n động cũng h l quảng, dẫn dẫn quảng liêm ý nghĩ nói ra đến kỳ thật rất giá hợp lý quảng lân thực lực so với nó cường vốn là đáng đánh chính diện nhưng trên thực tế tình huống sát thật quảng liêm hô cũng hô dưới chân vẫn thạch cũng bị kích mặc này bao lớn động tĩnh biện nói quảng lân chỉ là vừa mới vào phải biết còn không tới kịp bế quan liền xem như nó thật tại bế quan lấy ma chủ cấp khác phản ứng đó cũng là đáng bị k i n h đến nhưng mà thực tế tình huống s á c thật chứ quảng liêm náo h ra động tính liền không cái khác động tính chờ nó xử x u ấ t thủ đoạn kết thúc hết thể lần nữa biến yên t ĩ n h cái k i a n h ấ n chỉ một mảnh vẫn thạch bàn tay màu vàng nóng r ư ử i vào là càng lúc càng gần nặng nề g h áp lực cảm giác cũng tùy chi càng lúc càng sợ quảng liêm đẩy đi ra lực lượng tầng tầng bị phá có ý tứ gì nhìn không hề động tính vẫn thạch h ạ c tâm quảng liêm là người bất quá mặc dù không hiểu nhưng nó lúc này cũng không có hướng quảng lân đã sớm chạy trốn phương diện đó suy nghĩ nó nao động còn không khai lớn như vậy bởi vậy ngược lại là không có r ấ t hoảng nó trong lòng niệm đầu chuyển động sẽ không là quảng lân cái kia túng muốn chết ra hỏa muốn ta đi đánh chính diện cố ý chàng không nghe đi thật sự là h ố n đản nghĩ đến này một khả năng quảng lân tiền bối thân phận lần nữa bị quảng liêm vứt bỏ lấy quảng lân trước đó biểu hiện này rất có thể a tên h kia từ đầu đến đuôi chính là túng xem xét cũng không phải là vui vẻ làm chính diện nghĩ đến chỗ này quảng liêm cảm giác trong lòng v ẫ n v ẫ n không thôi thực lực cường không đi mở ra chàng con lại trốn ở một bên đi tìm gặp dịp đánh phụ trợ như vậy làm chỉ là đối với ma chủ này cảnh giới vũ n ụ nếu như không phải đón lấy đến còn cần dựa vào thời khắc này quảng liêm đều muốn trực tiếp trôi thủng lớn mang tính toán chính diện liền chính diện đi đáng chết quảng liêm cắn răng cắt răng nhất trương ma ma biến vô cùng vùng vẫy thủng nước bình thường lớn nhỏ lỗ mũi thở ra hơi thở càng làm tăng lên hơn liền một nửa là áp lực một nửa là cảm giác rất khí nó cảm giác đến bàn tay kia chính là trùng lấy nó đến căn bản không pháp tránh 408, quảng, Lân Tiền Bối có nói quảng liêm ở đây vẫn thạch ngôi sao nhỏ chi địa cũng chờ đợi rất nhiều năm chỗ này con ó bố trí chư nhiều thủ đoạn cũng có nó mang theo lại đây chứ nhiều dòng chính sau bối chỗ này là nó chủ tràng giờ phút này gặp phải so với nó mạnh hơn tồn tại xuất thủ công kích nó bố trí cấm chế phát động đứng dậy tại những cấm chế kia thủ đoạn còn có quảng liêm kéo dài bên dưới nó những cái kia sau bối cũng thành công mở quân trận có thể bị quảng liêm mang theo ở bên cạnh sau bối số lượng không ít mà lại không có thấp hơn đạp thiên tầng lần quân trận ngưng tụ lực lượng để quảng liêm khí thế tăng lên một đ ư ơ n g lần nó cảm giác cái kia nhấn chìm mà đến không biên lực lượng đột nhiên là một trong kinh mặc dù như vậy nhưng nó lại không có thể vung lòng xuống đến bởi vì chỉ là giảm nhẹ chút hứa áp lực cũng không thể trở nên lúc này cục diện cái kia đem cả vẫn thạch hư nắm chặt trong lòng bàn tay còn tại xúc chặt nó bố trí t ầ n g tầng, tầng cấm chế không ngừng bạo khai càng tại vẫn thạch mặt ngoài dẫn khởi đầu lan lộn loạn trùng kích để này phiến hư không đều biến hỗn độn nếu như không phải quân trận giờ phút này cùng vẫn thạch dung vì một thể như vậy bây giờ cả nhỏ vẫn thạch chỉ sợ đã là tại năng lượng trùng kích phía dưới bạo tạc mở quảng lân tiền bối lại không ra tay ta chỉ sợ nếu không đánh được đến lúc đó ngươi chỉ sợ cũng rất khó thảo tốt sẽ bị cắt kích phá mắt thấy lấy bày ra cấm chế lực lượng bị phá sau phản cả quân trận đều đãng lên lan tan không biên áp lực để quảng liêm cảm giác được h ả n g hốt nó lần nữa đối diện vẫn thạch trong vòng phát ra giống to nó lên tiếng đằng sau càng là có một loạt văn tự từ nó trong miệng phun ra hóa vì một thanh huyết sắc t r ư ờ n g thương thuận theo thoại ngữ rơi xuống trực tiếp tạc xuyên qua vẫn thạch tầng thẳng vào nó nội sau đó oanh long một tiếng chọc vào quảng lân bày ra cấm chế phía dưới bắt đầu phi nhanh xoay tròn vậy mà mặc dù như thế cấm chế trong vòng vẫn không hề động tĩnh t h ư ợ n như ở trong đó cái gì đều không có như một màn như thế quảng liêm thật tại quá khí đến sau đó này quảng lân còn không xuất thủ nó cảm giác đối phương có thể làm u ố n đ ể nó liều mạng sau đó lấy nhỏ nhất thay mặt giá đ à o mệnh như thế rất có thể gần nhất tiếp xúc tới nay quảng lân cho nó cảm giác chính là như vậy nay để thừa nhận không biên áp lực q u ả n g liêm cảm giác tâm thái đều muốn sập mệnh là tốt như vậy liều phải biết một khi nó bạo loại đến lúc đó hậu quả đó chính là hủy diệt tính sẽ thương cùng bản nguyên tại bây giờ d ư ớ i lại thế một khi như vậy nó cũng liền không có bất luận cái gì tiền đồ có thể nói sau này những cái tia cơ duyên chỉ sợ cùng nó hữu duyên vô phận coi như là được nó tiêu hóa đứng dậy đó cũng là làm ít công to đến lúc đó nó tại những cái kia sâu lên tiền bối môn trong mắt còn không bằng một chút tiềm lực yêu nhiệt g sau bối tại này thời đại tùy thời khả năng bị vùi d ậ p mà lại còn có trọng yếu nhất một điểm các loại sẽ coi như nó liều mạng đến lúc đó quảng lân rất có thể thừa dịp cơ dẫn đầu chạy trốn sẽ không còn nó như vậy tình huống tuyệt không cho phép phát sinh tại không biên áp lực phía dưới nó phân ra không kém lực lượng nói ra làm thường đem quảng lân bày ra c ầ m chế cho trực tiếp xuyên phá doanh đủ, đủ quảng lân bày ra cấm chế là công n ă n tính phương diện phòng ngự cũng không có quá cường đương nhiên như thế tương đối mà nói nếu như là đạp thiên tầng lần muốn đánh vỡ cái tia rất khó cho ó t ể dù tại lúc này quảng liêm vẫn không có nghĩ đến quảng lân đã chạy trốn bởi vì tại bàn tay kia không có xuất hiện trước đó quảng lân chỉ là đi bế quan ai có thể nghĩ đến nó sẽ tuyển chọn dứt khoát như vậy trực tiếp chạy mà tới được giờ phút này quảng liêm đã phát hiện thuận theo bàn tay kia rớt xuống n à y một mảnh không gian cũng thủy trị bị cầm cố căn bản không cách nào phá vỡ không gian chạy đi coi như quảng lân có này thủ đoạn cái tia nháo r a động tĩnh cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ cho nên quảng liêm thủy t r u n g nhận vi là quảng lân tại cảm giác được tập kích người thực lực cường lớn đằng sau muốn nó đi liều mạng sau đó ở phía sau kiểm tiện nghi không phù hợp quảng liêm như đèn lồng bình thường lớn nhỏ con mắt tính lớn hơn thuận theo cấm chế bị phá khai bên trong ma ảnh lộ ra quảng lân đóng chặt con mắt nằm rạp trên mặt đất trên người có lấy một lũ lũ bản nguyên ma khí không có bất luận cái gì quy luật ra bên ngoài phát tán ra nó cái kia bên cạnh lớn cả người tại có chút chập trùng tựa như lâm vào thâm trầm ngủ say bên trong như vậy một màn không nghi ngờ rất không phù hợp dù sao quảng lân cũng chỉ là vừa mới vào bế quan nó không có khả năng nhanh như vậy liền có thể tiến vào đến như vậy trạng thái bên trong đi mà lại là ở bên ngoài có cường địch thủ tiến đến dưới tình huống quảng liêm ma ma biến kinh nghi không chừng giống như là giả nó cảm giác lây quảng lân cả người phía trên hơi thở là ma chủ cấp biệt tồn tại nay á c cự ly gần nó tự nhiên rất nhanh liền cảm giác đi cái kia nằm sấp ma khu cũng không phải là quảng lân như vậy tình huống rất không dây quảng liêm ý thức là một m trong tắc nghẽn cảm giác được nho nhỏ bằng hàn thấm vào vào nó cái kia nhấn chìm cả người ma l à n vân đều là một trong chiến đông một tiếng như là nổi trống va chạm tiếng v a n g lớn lại tựa như trên chín tầng trời nện lên lôi mình như thế quảng liêm tâm tạng kích động thanh âm nó cảm giác được một cỗ chẳng lành chi ý quảng lân tiền bối c h ư a có nói d ỡ n đi đi chúng ta cùng một chỗ đối với đ ị c thủ là có cơ hội đem người trước mặt loại chạm sát mặc dù có thật không tốt đ o á n chắc nhưng quảng liêm vẫn xuất thanh làm một chút sau vùng đấy nó kỳ vọng lấy nay chỉ là quảng lân một loại thủ đoạn chỉ là lừa dối qua nó mà thôi giờ phút này quảng lân còn ở chỗ này trong bóng tối c h ậ p nằm như thế quảng liêm đối với tự thân ă n ủi thế nhưng là thuận theo nó dẫn khẩn cầu chi ý nếu n g ự a rơi xuống cái kia bị đánh phá cấm chế chi địa chứ nằm dạp trên mặt đất ma ảnh chập trùng chi thanh vẫn không có cái khác đ ộ c tính quảng liêm ý thức không ngừng lặp đi lặp lại hoành quét không có phát hiện bất kỳ dị dạng cái đoan chắc là thật chút hứa hy vọng chỉ là bản thân ă n ủi quảng liêm tâm trầm càng phát sâu càng có tuyệt vọng thuận theo thời gian quá khứ mà sinh sôi đối mặt sở hà cự trưởng đẻ đến trước đó nó mặc dù áp lực cùng dạng vô cùng lớn mà lại cũng có phụ mặt cảm xúc sinh sôi nhưng này vẫn có thể tiếp nhận còn có thể đ ể bên dưới dù sao mặc dù đoán chắc đến quảng lân rất đúng có lợi dụng nó ý đồ nhưng bất kể thế nào dạ n g thủy t r u n g là có một vị so với nó càng lợi hại tiền bối ở phía sau cảm giác cả an toàn vẫn có một ít nhưng giờ phút này thuận theo tiền bối khả năng chạy trốn chân tướng bị b ó c hay tuyệt vọng cảm xúc thế nhưng là từ linh hồn b ự c thẩm sinh sôi mà lên thuận theo thời gian quá khứ biến càng phát đ ù n g úc mà m á h liệt căn bản đẻ không xuống quảng liêm trong lòng đối diện quảng lân trắng chuyển ngàn về khởi đầu vấn hậu vậy chân chính chính là cái hôn đản a quá không biết hẹn cũng quá túng một điểm cùng làm ma chủ nó chỉ là xỉ đục bất quá tại này m ộ t khắc quảng liêm cũng có chút minh bạch quảng lân là thế nào từ trước thời đại một mực sống đến lập tức nay chạy trốn thủ đoạn không thể k h ô n g phục chương bốn trăm linh chín dội ra viện trợ tri thủ không gian bị cầm cố tại không có đánh vỡ dưới tình huống còn có thể không thanh không hơi thở trốn khỏi mà đi cái thủ đoạn tại cùng tầng thứ hai gian quảng liêm thính đều không thính qua trừ phi là cường người đối mặt kẻ yếu mới có thể sử dụng ra cái thủ đoạn mà lại là t r a n lệch rất xa tầng lần khả quảng lân sẽ so hiện nay tấn công nhân loại mạnh hơn ngẫm lại đều khó có khả năng nếu như nó có như vậy cường thực lực làm sao có thể văn phong mà chạy liên trào hỏi đều không đánh cái kêu loại một điểm cường người khí khái đều không có cho nên n à y một k h ắ c quảng liêm rất không rõ quảng lân đến cùng là thế nào đào t à u đánh vỡ bị cấm cố không gian một điểm giao động đều không sinh sản thật tại không thể t ư ở n g ra cho dù có bí bảo giới hạn trong nó thực lực cũng không đáng làm đến trình độ như vậy mới đúng muốn không một điểm giao động trừ trước sớm bố trí tỉ mỉ bên ngoài còn muốn tại bàn tay kia rất xuống không gian không có cấm cố chi lúc liền chạy đi chờ chút na đạo là cái kia đáng chết hôn đản sớm đã trải qua dự cảm thấy có cường địch thủ tấn công sớm chạy trốn này rất có thể đ á n g chết tại không h i ể u phía dưới lại một khả năng niệm đầu tại quảng liêm trong lòng dâng lên mà lại này khả năng là càng nghĩ càng đối với trừ cái đó ra giải thích không rõ ta hận a thùng thùng đoán chắc đến khả năng chính xác đáp á n sau quảng liêm cả người chập trùng tim kích động như nổi trống một cỗ n ù n g úc biệt khuất p h ẫ n hận từ nó đáy lòng dâng lên để nó cả ma khu đều b ư ớ c lên đen v ụ cả vẫn thạch tầng đều bị bản nguyên ma khí nhâm chìm liên sở hà muốn hợp hợp bàn tay đều là một trong ngừng quảng liêm hận muốn yên tâm thái bạo tạc bất quá nó hận nhất đối tượng không phải ngay tại đối với nó động tay động chân sở hạ mà là chào hỏi đều không đánh một tiếng trực tiếp chạy trốn quảng lân quá không phải cái gì cảm giác được bất đúng trực tiếp chạy trốn không cần nói dẫn nó cùng một chỗ liên nhắc nhở đều không có quảng tri là một chút ít nhắc nhở cũng tơ ta như thế đội bạn có thể làm được đến sự tình chỉ x u ấ t sinh không bằng nếu có thể quảng lân giờ khắp này ở trước mặt nó quảng liêm đều muốn bạo loại cùng nó liều mạng không chết không thôi cái kêu loại quá có thể khí rất đáng hận quảng liêm cả ma khu phía trên tất cả màu đen lông phát chuẩn bị đổ thụ như là mới kim bình thường nội bên trong có màu đen đũ tuyển bổ sung c h i ế c xạ băng hàn đũ quáng bên ngoài còn có ma diễm liêu còn lấy giờ phút này dưới cơn thịnh nộ quảng liêm bày ra đã xuất thân làm ma chủ cấp biệt tồn tại h ã i người hưu y nếu như không phải nó những cái kia sau bối thành phần quân trận đã cùng nó một thể nếu không liền này ăn một hồi thời gian không biết sẽ có bao nhiêu sâu bên chi m à tại nó nổi giận hơi thở phía dưới trực tiếp hóa làm nó hoàng suối phía dưới một lũ h u hồn đương nhiên cũng liền chỉ như vậy mà đã xong nhìn bạo loại quảng liêm tại c ự giới sơn trên không sở hạ sắc mặt như thường lúc này hắn có thể còn không dùng được toàn lực đương nhiên hắn cũng không có khả năng dùng toàn lực dù sao nó trước đó đã trải qua có qua dự định dấu r ố t như thế hắn sớm đã trải qua cân nhắc tốt sự tình phía trước vẫn thạch phía trên quảng liêm còn không khả năng để hắn trở nên mạch suy nghĩ sở h à dự đoán một chút song phương trên l ệ n h nếu như hắn toàn lực xuất thủ coi như cái kia vẫn thạch phía trên cấm chế trải rộng còn có quân trận gia trì hắn đối phó cái kia ma đầu cũng chính là mười mấy chớp mắt thời gian này vẫn cân báo nhắc đến muốn bắt sống nếu không hắn lôi đỉnh một í c dùng tới nhắc cường thủ đoạn hắn có lòng tin một chiêu đánh nổ đối phương trực tiếp để cái kia ma đầu còn có những cái kia thành phần quân trận cái k h á c ma bao quát cả vẫn thạch tại này vũ trụ hư không hóa là m b ụ i bẩm giờ phút này hắn đến cùng có bao nhiêu cường tại chư giới tính là gì đương lần liên sở hà chính mình cũng nói không rõ bất quá còn cũng không phải là vô địch này một điểm hắn ngược lại là có thanh t ỉ n h thừa nhận dù sao ở điệu tinh phía trên hắn liền có qua một loại phát lông cảm giác nơi đó tuyệt đối có có thể uy hiếp đến hắn tồn tại về phần chư giới bên trong phải biết càng là như vậy chỉ là bây giờ vạn giới tháp còn không có liên tiếp tất cả giới diện hắn lại không có chủ động ra ngoài cho nên không có tiếp xúc đến mà thôi s ở hà niệm đầu chuyển động giữa từng mảnh từng mảnh cấm chế tại trong lòng bàn tay hắn hư nắm giữa bị đại bạo hết thể tất cả thoạt nhìn qua được thật lâu trên thực tế cũng bất quá mấy chốc mắt mà thôi đương nhiên này a điểm thời gian mặc dù ngắn nhưng đối với quảng liêm mà nói lại như là qua được một kỷ nguyên bình thường dài đăng đẳng l o n g của nó thái cũng không ngừng kinh nghiệm lấy thay đổi rất nhanh nó mặc dù là ma chủ cấp biệt tồn tại có tinh thần sụp ở trước mặt mà không đổi màu chi năng nhưng lần này áp lực nhưng so sánh tinh thần băng diệt khó chịu hơn nhiều thuận theo sở hà trong lòng bàn tay dần dần bóc chặt bốn bề áp lực không ngừng có chặt t h ẳ n g kích nó linh hồn ý thức như là mỗi giờ mỗi phút đều có thế giới tại sụp đổ mà lại nó thân sự cơn lốc trung ương nhất áp lực to lớn không cách nào tưởng tượng tất cả phụ mặt cảm xúc nặng đẻ mà đi lại thêm đồng bạn vô tình v ù i d ậ p quảng liêm cả đều muốn phát nổ là thật nổ cái k i a loại tiểu vũ trụ bộc phát bốc tự thân bản nguyên cùng tiềm lực muốn đánh vỡ không gian cầm cố đạt được một t u ế n sinh cơ giờ phút này tại cuối cùng kỳ tầm cấm chế liền bị bóp nát sau đó một tiếng thanh thảm kịch không cam lỏng có dân oan khí thanh âm kế tiếp tại vẫn thạch phía trên vang lên. một cái ma đầu cả người bốc đứng dậy không lửa tự đốt bốc đằng sau biến thành một khỏa khỏa màu đen kết t i n h sau đó phi bắn về phía quảng liêm bên trong thân thể không cần ma chủ tham ệ n h ma chủ ta đối với ngài trung thành tuyệt đối a ngươi sao có thể như vậy lao tổ ta chính là ngài dòng chính sau bối mắt thấy lấy một cái đồng bạn thảm kịch gặp phải những chuyện lặt vặt kia lấy ma đầu phản ứng lại đây phát sinh cái gì một cái tâm linh gặp phải nặng kích bên ngoài địch thủ công kích chưa đến ma chủ liền đem bọn chúng trực tiếp hiến tế ra trì tự thân rất là quả đoạn quyết tuyệt mặc dù như vậy tuyển chọn tại sâu hơn rất thường thấy nhưng bị hiến tế đối tượng thay thành bọn chúng tự nhiên là không vui thích nếu như không phải có huyết mạch đắc chế giờ phút này bọn chúng liền không chỉ là văn này mà là trực tiếp chỗ thủng lớn mắng đương nhiên sau bối văn này một chút không cách nào để quảng liêm tâm linh đáng lên vận sóng những cái kia thảm kịch kêu rên tuyệt vọng gào thét cũng không để nó có một tia phụ tội cảm giác đều không giờ phút này đã bạo loại nó dị thường côn bạo nó tự thân đều dốc một trận một chịch cái kia còn quản những cái kia sau bối nó cũng nghĩ minh mạch hôm nay nó đều con đường phía trước chưa biết việc này sau bối mặc kệ trầm dạng là chết chắc còn không bằng phát huy một chút dư nhiệt đâu đến lúc đó chỉ cần nó có thể thuận lợi ra ngoài những cái kia sau bối vì thế hy sinh là bọn chúng vinh hạnh bất quá quảng liêm không để ý những cái kia sau bối chết sống ngay tại nặng đẻ xuống sở hà lại nhìn không được hắn này người luôn luôn tâm nhuyễn hắn cảm giác rõ ràng chỗ này ma tầng lần liền không có thấp hơn đặc tiên tu hành đến này một bước bọn chúng dù là ma nhưng cũng không dễ dàng đối với bọn chúng sở hà sớm đã trải qua quyết định cho bọn chúng một sửa đổi ăn năn hối lôi gặp dịp bởi vậy mắt thấy lấy một cái ma đầu đột nhiên tự đốt cái kia một tiếng thanh thảm kịch kêu t ê n để sở hà cảm giác đau lòng một tiếng thảm hừ coi như đại biểu một đạp thiên cảnh ma a liên đại biểu một sinh mệnh tàn biến nay để nhiệt t á i sinh mệnh sở hà cảm giác khó chịu cho nên hắn không chút nghĩ ngợi quả đoạn vươn viện trợ t r i thủ hắn vẫn quá thiệt lương chương bốn trăm mười cứu ma vì cứu ma sở hà lòng bàn tay lực đạo đột nhiên tăng thêm một kia cuối cùng vài đạo cầm chế tại oanh minh thanh bên trong kế tiếp phá toái mà lúc này thuận theo ma đầu kế tiếp bị hiến tế sâu yên quân trận cũng tự sụp đổ như vậy dưới tình huống sở hà tiết lộ ở bên ngoài hơi thở để một đám đã không có quân trận ra chỉ ma đầu căn bản không cách nào chống lại lại lại thời khác này quảng liêm không những không có chiếu cố bọn chúng không có cho bọn chúng phân gánh vác sở hà cường lớn hơi thở mang đến áp chế ngược lại còn tại đối với bọn chúng tiến hành thôn vệ cùng dạng cũng tại đối với bọn chúng tiến hành áp chế một nội một bên ngoài gấp hai lần chấn áp chi lực mà lại càng thêm hung ác một đám cường hoành ma đầu biến thành kẹp tâm bính, là không hề sức phản kháng cái k i a loại kỳ thật sở hà cũng không có xuất toàn lực mà lại hắn xuất thủ những lực lượng kia cũng phần lớn là trùng lấy quảng liêm mà đi khống chế xem như rất tốt chỉ có vừa mới đột nhiên phát lực bóp nát cuối cùng vài tầm cơm chế lúc mới tán mở một chút hơi thở như vậy dưới tình huống nếu như không phải quảng liêm nguyên nhân một đám ma đầu mặc dù không cách nào chống lại nhưng nếu như chỉ là tự vệ vẫn có thể làm được nhưng mà n à y hết thể điều kiện tiên quyết là quảng liêm có thể trào nhuyễn bất quá rất hiển nhiên như thế không thể nào thời khắc này quảng liêm không tiếc hết thể thay mặt giá chỉ làm đ ỏ sức một tuyến sinh cơ nó là sâu huyên chi ma sống vô số tuyến nguyện mà lại vẫn đứng đầu ma chủ t ầ n g lần ma tâm sớm đã đen không thấy đ ấ y như là sâu huyên bình thường một đám sau b i sinh tử thậm chí không có khả năng để nó ma tâm có một chút dao động giờ phút này nếu như không phải sở hà xuất thủ chi lúc trong lòng bàn tay có quần quận không ngừng lực lượng tinh thần tùy chi không ngừng trùng kích n ó ý thức linh hồn giờ phút này coi như gặp phải sinh tử nguy cơ coi như dâng lên không cam lòng sợ sệt cảm giác ma tâm cũng sẽ không động đảng nhưng mà đáng tiếc sở hà tinh thần trùng kích chi lực quá cường bây giờ quảng liêm không chỉ như sâu huyên giống như ma tâm nhấc lên cơn sóng liên s á c mặt đều biến thành đã toàn không ma chủ tầng lần nhăn mặt sợ s ẽ hung ác toàn treo tại mặt ngoài sở hà tăng thêm l ư ợ đạo trong nháy mắt đen sau cùng cấm chế bóp nát để vừa mới mới bắt đầu thôn vệ sau đối quảng liêm làm một trong kinh sau đối môn văn n ả i còn có bên dưới ý thức kháng cự để nó vô cùng nổi giận trực tiếp b ư ớ c chút hứa huyết mạch lực lượng ma chủ tầng lần huyết mạch lực lượng đối với một đám sâu u y ê n chi ma mà nói vốn là có tuyệt đối áp chế lực giờ phút này tăng cường đằng sau để bọn chúng lòng kháng cự bắt đầu tiêu tán thậm chí có yếu một điểm ma đầu bắt đầu chủ động bị thôn p h ệ này sao có thể đủ bị cho phép tại sở hà cái người thiện tâm trước mặt sinh mệnh tử vong nó nhất là không nhìn nổi coi như bọn chúng là ma bọn chúng cũng là sinh mệnh huống chi yếu nhất đều vẫn đạp thiên cấp biệt đối mặt như vậy tình huống sở hà đương tức liền đem đối phó quảng liêm lực lượng p â n ra vài tầng dùng đến cắt ngăn nó đối với một đám ma đầu áp chế mà lại còn tạo thành một tầng màu vàng hộ che đậy đem một đám ma đầu cách ly bảo vệ quảng liêm thôn p h ệ nhịp điệu là một m trong đoạn những cái kia đã tại trong thống khổ bốc chi ma châu ngưng kết ra tinh thuần ma tinh cũng bị sở hạ thuận thế mọt đi như vậy tình huống đối với quảng liêm mà nói bản đáng rất tồi tệ nhưng nó tâm thần lại là một trong tùng nó cảm giác đến đó là đến từ nhân loại cường người cường lớn áp lực giảm bớt hơn nhiều mặc dù giờ phút này không gian vẫn bị phong quá lấy nhưng nó ma tâm đã bắt đầu bình phục cái kia loại sau một khắc sẽ tử vong cảm giác cũng tiêu tán rất nhiều người kia loại cường người héo đổi nó lực lượng mặc dù bá đạo nhưng thực chất bên trên cũng không bền bỉ trong nháy mắt n i ệ m đầu tại quảng liêm trong lòng dâng lên để nó vừa mới bình phục xuống ma tâm làm một trong c h ấ n nếu như như vậy đối với nó mà nói không thể tốt hơn nay một lần nguy cơ liền rất có thể độ quá khứ nó hôm nay vẫn rất có gặp dịp lần nữa trở lại sâu bên bất quá người kia loại muốn làm gì quảng liêm phân chấn c h i tâm cũng chỉ chỉ là duy trì một chớp mắt cũng chưa tới nó trong lòng vừa mới cái kia có thể mang đến an ủi n i ệ m đầu loáng qua đi sau một k h ắ c nó liền ý thức đến bất đúng không hiểu n i ệ m đầu lần nữa tại nó trong tâm thần l o n g qua nhìn một cái nó phát hiện cái gì người kia loại sở dĩ dùng tại trên người nó lực đạo giảm thiểu là bởi vì đi chiếu cố nó sau bối những cái kia tiểu ma đầu này rất ma huyên a quảng liêm rất không có khả năng lý giải phải biết giờ phút này nhìn tình huống người kia loại không phải thuận tay đem nó những cái kia sau bối trực tiếp bóc chết ngược lại là bảo vệ đứng dậy này rất không đạo lý a những cái kia đều là nó sau bối là ma cùng người loại không phải một dạng thức tại chư giới cái khác sinh linh gặp được hoặc là sợ sệt rời xa hoặc là không chết không thôi về phần bảo vệ đó là không tồn tại có thể bây giờ tình huống bốn nan đạo người kêu loại có cái gì đam mê đặc thù cũng bất đúng a cho dù có đam mê đặc thù bây giờ thế nhưng là cùng hắn tại đối chiến tại cái sau đó còn phân tâm có chút nói không quá khứ a này a xem thường nó a không đem nó để ở trong mắt hoặc là có cái gì cái khác công dụng bất quá cũng chỉ chỉ là nghĩ tự phi chuyển một chút đằng sau quảng liêm nghĩ tự liền ngừng trệ xuống đến nghĩ mãi mà không rõ đây cũng là không cần suy nghĩ mặc kệ là vì cái gì bây giờ nó chủ yếu nhất là muốn biện pháp trốn khỏi nơi đây người kêu loại cường người phân tâm đối với nó mà nói xác là không thể tốt hơn cho nó khả năng đào tẩu thực này có thể quá tốt rồi về phần những cái kia s o u đối không có toàn bộ thôn vệ hết cũng không cái gì dù sao coi như đem những cái kia s o u đối toàn bộ thôn vệ nó chỗ đối mặt cục diện cũng không nhất định so bây giờ tốt hơn người kia loại khinh thường này gặp dịp phải thật tốt n ắ m chắc mà lại muốn một kích thành công không có khả năng cho người kia loại phản ứng gặp dịp ma tâm tính xuống đến quảng liêm rất nhanh tỉnh táo trong lòng nghĩ tự một c h u y ệ n bắt đầu âm thầm tụ lực mà sau đó này những cái kia ma đầu cũng cảm giác được một b c trước một khác tử vong lâm đầu cảm giác còn tại bọn chúng ý thức bên trong như là đầu huyền lợi kiếm tựa hồ sau một khắc liền muốn rơi xuống nhưng ngay lúc nhất nguy hiểm thời khắc cái k i a loại nguy hiểm cảm giác lại đột ngột biến mất bọn chúng như là tiến vào ấm áp t r a n h gió cản g loan cảm giác an toàn xuất hiện tại bọn chúng ý thức bên trong đột nhiên biến hóa để vừa mới từ bị huyết mạch á p chế bên trong tránh thoát bọn chúng có chút phản ứng không lại đây là ma chủ suy nghĩ m ì n h b ạ c ra nó niệm lên t ỉ n h việc này ý nghĩ tại một chút ma ý thức bên trong quay qua nhưng lại trong nháy mắt bị phủ định bởi vì này rất vô nghĩa bọn chúng trước đó mặc dù xuất thanh văn này có thể lại từ không muốn qua sẽ có hiệu quả thân làm quảng liêm ma chủ thủ hạ còn có sau b ố i đối với này một vị lao tổ bọn chúng có thể hiểu rất rõ hoặc là nói cả sâu h u y ê n trừ những cái kia loại bên dưới sâu h u y ê n trí loại từ lên tới bên dưới đều là một dạng thức đối mặt nguy hiểm trừ phi có tiền bối huyết mạch á p chế t ạ i nếu không đối mặt kẻ yếu hoặc là cùng tầng lần đồng bạn nếu như lũ dụng đó là có thể lợi dụng liền lợi dụng không có khả năng sẽ có do dự tình cảm cái gì bọn chúng có thể chưa bao giờ sẽ đi đàm tại cái nguy hiểm sau đó đã đậu thủ làm sao có thể thu tay lại sự tinh mặc dù phát sinh rất đột nhiên bọn chúng không hiểu nhiều nhưng cũng biết giờ phút này đến phạm tri địch thủ thực lực không cách nào tưởng tượng dù sao là đem quảng lân ma chủ dọa nạt trực tiếp bỏ lại bọn chúng chạy trốn tồn tại chương bốn trăm mười một địch hữu phát t r y ể n phải biết trước đó cái kia không biết tồn tại chỉ là vừa mới tiếp xúc cầm chế liền trực tiếp bức bách quảng liêm ma chủ để bọn chúng mở c ô n trận lúc trước quảng liêm ma chủ gầm t h é t giữa thanh âm cũng không dĩ v à nguy nghiêm nhan mặt chi thất thái cũng là bọn chúng lần thứ nhất xem thấy cấm chế chưa phá liền bắt đầu thôn vệ sau bối như vậy thực một chưa lộ diện liền triền lộ vô địch chi tư tồn tại thần ý có bao nhiêu cường có thể nghĩ coi như quảng liêm mà chủ đã thôn vệ cũng đủ cũng không có khả năng có dư lực đến phù hộ bọn chúng không tiếp theo thôn vệ bọn chúng trực tiếp đối chiến hoặc là chạy trốn đều tính hấp dẫn hỏa lực có thể tạ ơ n cho nên đột nhiên sinh sôi cảm giác an toàn để bọn chúng cảm giác rất không chân thật bọn chúng niệm đầu chấp đ ộ n giữa g điều động lực lượng tiến hành phòng ngự đồng thời cũng nhìn rõ lên trước mắt tình huống sau đó bọn chúng ý thức liền cảm giác có n g ư n g trệ cường hung hãn tư duy đều cảm giác có chút không đủ dùng bọn chúng xác thật bị bảo vệ đứng dậy xuất thủ bảo vệ bọn chúng đối tượng rất có vấn đề là cái tia không biết c ờ n g ư ờ i rất ma n u y ễ n nhưng hôm nay tình huống xem như chuyện gì xảy ra cái kia không biết cường người phong khí phồng lên làm khí áp chế ma chủ gặp dịp ngược lại phân ra tay đến đem bọn chúng phù hộ ở này a có ái tâm cường người bọn chúng cũng là lần thứ nhất gặp được rất không khỏe ứng tại không có huyết mạch đáp chế lại là trở về từ coi chết dưới tình huống một chút ma đầu đều sinh sôi lên chút hứa cảm động đương nhiên c có có ũ mặc dù giờ phút này bọn chúng bị bảo vệ đứng dậy nhưng này hộ che đậy tròn thuẫn đã là bảo vệ bọn chúng ngõ hàm loan cùng dạng cũng là vây khốn bọn chúng tù lung mặc dù không rõ không biết cường người vì sao xuất thủ phù hộ bọn chúng nhưng ở kinh nghiệm ban sơ kinh ngạc không h i ể u cảm động đằng sau bọn chúng bắt đầu hướng không tốt phương hướng đi phỏng đoán tất cả có thể tưởng tượng phương hướng đều là sung mãn ác ý bất kể thế nào lớn bọn chúng cũng không dám hướng cái kia không biết c ư ờ người n g đối với sinh mệnh tôn trọng không được lộ ra bất luận sinh mệnh nào tàn biến quản tri là ma cũng không ngoại lệ phương diện kia suy nghĩ dù sao mỗi một cái c ư ờ người n g qua khởi khẳng định là thói quen kinh nghiệm vô số sinh tử c h ẳ n g cảnh tâm trạng khẳng định đều không nhẫn đều rất cứng mới đúng bởi vậy bọn chúng bây giờ mặc dù tạm thời sống tiếp được đến nhưng cũng còn không rời khỏi nguy hiểm nhưng xâm nhập suy nghĩ bọn chúng bây giờ giống như không tuyển dù sao liên là đội bạn vẫn đối thủ bọn chúng đều không cách nào tự chủ tuyển chọn coi như biết rõ phía trước sung mãn đắc ý bọn chúng lại có thể làm sao dạng đâu không đánh được muốn chạy lại ra không được đối phương là thiện ý vẫn đắc ý bọn chúng chỉ có tiếp nhận c h â m mặc suy nghĩ minh bạch một đám ma đầu đem ánh mắt nhìn về phía hộ che đậy bên ngoài quảng liêm ma chủ bây giờ không có huyết mạch đắc chế cho nên bọn chúng bây giờ có thể sinh ra phục tạp cảm giác nếu như ma chủ cùng cái kia không biết tồn tại treo lên đến cái kia không biết tồn tại không cách nào phân tâm bảo vệ bọn chúng ma chủ khẳng định cũng sẽ không quản nó môn thậm chí còn sẽ tham bọn chúng thân thể dùng đến bổ sung cao cường độ đối chiến tiêu hao nhưng nếu như ma chủ trực tiếp chạy trốn như vậy bọn chúng liền xem như bị bắt sống về sau vận mệnh cùng dạng rất khám cho nên bọn chúng phát hiện mặc kệ đón lấy đến sự tình hướng phương hướng nào phát triển bọn chúng đều rất không ổn dù sao bọn chúng nhỏ yếu chỗ dựa lại không dựa vào phổ đáng thương vận mệnh là chú định như vậy vô lực cảm giác để một đám ma đầu rất không khỏe ứng phải biết mặc kệ là tại sâu yên vẫn chữ giới trước kia bản nguyên cấp biệt cường người không xuất thủ dưới tình huống bọn chúng chính là chúa tể tỷ vạn sinh linh sinh tử tồn tại cao cao tại thượng b ệ nghĩa thiên địa. có thể bây giờ bọn chúng lại là đợi làm thịt kiến hôi liên tuyển chọn quyền lợi đều không có lần này đi theo ma chủ đi bọn chúng tác dụng chỉ có lưỡng loại thành phần quân trận hoặc là bị ma chủ thốt vệ trừ cái đó ra không còn nó dùng bọn chúng chỉ là tiêu hao phẩm trên lệnh cảm giác rất lớn cảm giác rất biệt khuất có thể cái kia hộ che đậy hơi thở mặc dù nhu hòa nhưng ở bọn chúng chủ động đi đâm đụng sinh sôi lên cái khắc n i ệ m đầu sau đó cái kia nhu hòa lại sẽ biến bá đạo chấn áp mà đến đem bọn chúng dị niệm m à i diệt bây giờ bọn chúng vận mệnh đã không phải do bọn chúng làm sao làm có sinh ra dị dạng n i ệ m đầu đi chủ động tiếp xúc hộ che đậy ma đầu bị b á đạo chi lực chấn áp sau sinh sôi ra khủng hoảng nó ma khu tại run rẩy như cùng ở tại đối mặt h u y ề n đỉnh lợi kiếm đang rơi xuống khủng hoảng càng lúc càng thịnh để nó như sâu huyên giống như ma tâm bị bổ sung như là muốn nổ tung bình thường hẳn phải chết hẳn phải chết đi chủ động đâm đục ma có không í bị chấn áp sau cùng dạng cũng sinh sôi ra tuyệt vọng kế tiếp phát ra phụ mặt thanh âm đối với tại đón lấy đến tình huống không báo hy vọng bọn chúng cảm xúc dẫn ma đạo chi lực đi cùng với kích động tiết ra ma khí những cái kia trước hết nhất đâm đụng tại này một đám ma đầu bên trong tính được là đại ma đầu bọn chúng hơi thở rất có sức cuốn hút bọn chúng thất thố để hộ che đậy bên trong quần ma đều hứng chịu tới ảnh hưởng cũng không phải không có gặp dịp nếu như ma chủ cùng cái kia không biết tồn tại đối chiến đứng dậy trong một khoảng thời gian có thể rằng co mặc dù đến lúc đó chúng ta sẽ bị tác động đến nhưng vẫn có cơ hội thừa cơ thu được một t i ế n sinh cơ đến lúc đó chúng ta đều không cần lưu lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau vụ tất tại hộ che đậy lực lượng giảm bớt đằng sau toàn lực ở trên đó đánh ra một lỗ hổng đằng sau sinh tử nghe theo mệnh trời có một đám ma nghe này h xây nghị nhất thời để xử tạ i chạy hội bên cạnh bọn chúng cảm nhận được chút hứa hy vọng bởi vậy hình thành động lực để bọn chúng từ từ lanh tĩnh xuống sở hà bá đạo chi lực chỉ là chấn áp bọn chúng trung thực đối đ á i bọn chúng tự nhiên sẽ một lần nữa biến n u h ò a v ề phần bọn chúng muốn đợi đến sở hà cùng quảng liêm ma chủ cầm cự được đằng sau cùng một chỗ phát lực đi thu hoạch sinh cơ nay một điểm sở hà biểu thị cũng không thèm để ý dù sao từng quảng liêm ma chủ có lẽ có thể cùng hắn qua lưỡng chiêu nhưng bây giờ quảng liêm ma chủ cùng với nàng đã không khả năng so sánh coi như sở hà là áp chế tu vi cũng có thể đem nó chấn áp thuận tiện kiêm cố một đám tiểu ma đầu vấn đề cũng không lớn cũng không cần gia tăng hiện lộ mạnh hơn lực lượng chỉ cần mất hẳn ra một kiện cũng không tính đứng đầu bảo vật liền có thể chiến đấu cũng không phải là chỉ dựa vào bản thân có lúc đợi ngoại lực cũng là có thể chương bốn trăm m ư ơ i hai chấn thần bát chấn thần bát một màu vàng bát hình dạng bảo khí xuất hiện tại sở hà trong tay như thế một kiện sở hà đánh dấu đoạt được màu vàng cấp biệt đến bảo mặc dù so ra k é m trong tay hắn liệt thiên cung chấn ma tháp này một loại tử kim cấp biệt nhưng cũng là tầm thường bản nguyên cấp biệt cường người không cách nào ủng hưu này một điểm sở hà đã biết rõ ràng hắn mặc dù gặp phải bản nguyên cường người không nhiều nhưng hắn trong tay thế nhưng là bắt được qua một sống mặc dù nó bởi vì không có thể cảm nhận được sở hà tốt cũng không phối hợp còn tại phản kháng bên trong nhưng thông qua một chút chi tiết còn có trong tay nó sử dụng bảo vật sở hà cũng phân tích ra một chút cơ bản tình huống minh ma chủ trên người bảo vật cao nhất đương lần cũng không có đạt tới màu vàng cấp biệt mặc dù này khả năng cũng cùng nó thực lực tại bản nguyên cấp biệt cũng không nhập lưu liên quan đến nhưng cũng từ đó có thể biết màu vàng cấp khác đ ế n bảo tại c h ư giới không phải tầm thường bản nguyên cường người có thể ủng hưu đã vô cùng ghê gớm vậy phần tử kim là cái gì đương lần sở hà không thấy qua trừ hắn ra sinh linh ủng hưu hắn cũng không ra ngoài tìm những cái tia cùng hắn cùng dạng đương lần cường người giao lưu cho nên kiến thức có hạn cũng không có chuẩn xác thừa nhận nhưng từ minh ma chủ bảo vật đều so màu vàng phải kém hơn một chủ liền có thể biết thử kim c ấ p biệt không cách nào tưởng tượng cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ sở hà còn không cần phải vật dụng quan g mang màu vàng từ chấn thần bắt bên trong bán ra thẳng tắp chiếu hướng về phía quảng liêm ma chủ hào quang rực rỡ xuyên suốt hát cám tinh hà tinh thần tại rung động không gian bị động lại chấn thần b ắ t là phụ trợ loại bảo vật không gian cầm cố chấn thần bắt trong vòng thần cũng muốn bị chấn ở giờ phút này nhưng nguyên bản đã huấn luyện tốt dự định một kích tức trốn quảng liêm ma chủ đối mặt chiếu xạ mà đến thần quang ma tâm bạo khi ông anh minh vang lên t h ù n g t h ù n g chi thanh nguy hiểm nó cảm giác được thuận theo thần quang tới gần tại nó b ố n phía cái t i a nguyên bản đã cảm giác tùng động xuống chút hứa không gian lần nữa bị r a cố mà lại có còn hơn lúc trước cảm giác quảng liêm ma chủ ý thức đến không ổn mặc dù tụ lực còn cần một chớp mắt mới có thể đạt tới điên ngọn núi nhưng nó đương cơ lập đoạn giờ phút này không có khả năng lại có do dự nếu không nếu như thần quang triệt đẩy thành hình như vậy nó cho dù tụ lực hoàn thành chỗ đối mặt cục diện chỉ biết càng thêm mắc kém lúc này mặc dù không có nắm chắc nhưng cũng không thể không hiểu giống một tiếng chìm buồn bực gào thét vang lên t sau h t sạch mà đó tại trong ma chủ t vẫn kia một cây ma sử phi ra trực tiếp đem tinh thần xuyên suốt quảng liêm ma chủ cái kia tại bộc phát phía g ư ớ i triển khai thân hình cực nhanh nhỏ đi chặt thuận theo xuyên suốt tinh thần ma sử mà đi như thế nó tuyển chọn chạy trốn phương hướng xuyên suốt tinh thần mặc dù thoạt nhìn nhiều một chút thu chân nhưng kỳ thật cũng không phải là như vậy này khối ngôi sao nhỏ chỉ là thâm viên lâm lúc chú tại bày ra cấm đều đã trải qua bị phá dưới tình huống tại bản nguyên tầng lần cường người trong mắt đã xem như soi như không v ậ t nếu như không phải bây giờ không gian bị cấm cố lấy lấy quảng liêm ma chủ thực lực từ trong tinh thần xuyên qua cùng hành đ ộ chống vắng hư không không có bất kỳ sai biệt bị cấm cố không gian mặc dù để nó áp lực càng ngày càng lớn nhưng cuối cùng nó vẫn thành công đem cả vẫn thạch tinh thần tạt mặc sử dụng thời gian một chớp mắt cũng chưa tới giờ phút này nguyên bản đã trải qua băng liệt vẫn thạch tinh thần tại quảng liêm ma chủ cái kia ngập trời ma h uy b ộ c phát sau cộng hưởng phía dưới càng là bắt đầu từng khúc vỡ nát nhưng ở như vậy dưới tình huống lại cũng không có t ứ tán hướng tinh không mà là lấy quảng liêm ma chủ chỗ trải qua chi địa làm trung tâm nhanh chóng hóa làm thật nhỏ màu đen cắt trần thần quang triệt đ ấ y rớt xuống cả vẫn thạch tinh thần đều bị nhân chìm không gian vô cùng củng cố vỡ nát tinh thần cho dù hóa là một m phấn cũng không cách nào p h ả n phất Tạc xuyên qua vẫn thạch tinh thần quảng liêm ma chủ còn không có tới kịp thư giãn một chút một hướng không trước tạc mặc tinh thần cùng không gian ma sử tại oanh minh thanh bên trong đánh tại thần quang màu vàng phía trên nó cực nhanh tiến lên trước cả người cũng tùy chi ngừng chạy xuống đến nặng nề g h kinh khủng áp lực lần nữa đem nó nhân chìm giờ phút này chấn thần bắt thần quang lấy vẫn thạch tinh thần làm trung tâm triệt đáy thành hình phong bế muốn ra ngoài liền muốn có đem chi cường đón đánh phá thực lực nhưng rất hiển nhiên nay một điểm quảng liêm ma chủ không cách nào làm đến nhìn cái kia còn tại phi nhanh xoay tròn ma sử nó ma tâm không ngừng chìm xuống Thần quảng a sau, n thành hình đằng、sau. nó g triệt trước đẩy đó c m giác đ ú vậy, với không kiên kim thêm thời thành chỗ gian càng đồng nó đối so tạo trước một tù cố, đó lân n tinh hoành nó, g Có thể tại tinh hà hoành độ đó, biệt bay tỏ hà đi, độ bay b y giờ m u ố tiến lên trước một tức lên đáng ề liều u Quảng khó Lân. mạ. đ chết đáng chết tại khí vẫn không cam lòng gào t h é t thanh bên trong phát tiết lấy đối với quảng lân không trào mà đi đem nó bỏ lại thật sâu hàn phẫn nhưng mà như vậy điên cuồng dưới tình huống lấy được hiệu quả lại rất thấp kém chỉ là để nó tiến lên trước tấc nữa mà lại ngay lập tức lấy tại oanh minh tiếng vang bên trong chân thần bắt cực nhanh xoay tròn hạ lạc thần quang bắt đầu thu hợp vỡ vụn thành chút chút màu đen cắt trần tinh thần không ngừng bị đẻ xúc lấy vừa mới tiến lên trước vài tấc cự l i quảng liêm ma chủ kế tiếp lùi lại rất nhanh liền khắc ở đã lớn biến hình dạng trên tinh thần còn bị không ngừng thật sâu đẻ vào quảng liêm ma chủ lần nữa phát ra không cam l ò n g gào thét chi thanh thủ đoạn t ậ ra không hề giữ lại triệt đấy bạo loại nó cả người không ngừng phát ra nổ vang cả người tắm mãn ma huyết tu luyện vô số năm lực lượng bản nguyên tận đến vận dụng vô cùng mãnh li lại thêm tinh huyết bị tiêu hao quá nhiều dẫn đến lấy quảng liêm ma chủ thân khu cường độ đều có chút cầm giữ không được như là muốn băng liệt bình thường bất quá việc này nó căn bản bận tâm không nổi đối với tại cả người tình huống nó trực tiếp không đếm xỉa phải biết bây giờ nó liên thâm viên ma tộc trọng yếu nhất ma tâm thâm nguyên đều trực tiếp hiện lộ mà ra từ hư n g u y ê n hóa vì sự thật lúc này nó tất cả mọi thứ có thể vận dụng lực lượng đều ra chỉ hướng về phía ma sử chỉ là mới bắt đầu quảng liêm ma chủ tự thân tổn thương đều vượt qua tấm thành b ộ c phát qua đi nó hơi thở nhanh chóng biến t h o đổi trên người bản nguyên ma khí đều có bất ổn hiệu quả nay một lần đằng sau quảng liêm ma chủ biết rõ nó coi như có thể chạy đi cũng cơ bản phế đón lấy đến đại thế nếu như không có đạt được n ị c h thiên cơ duyên cơ bản liền cùng nó không q u a n buộc lại tác dụng của nó cũng chính là cường một điểm pháo hôi có lẽ tại những cái k i a tiền bối trong mắt nó còn không bằng một chút t i ê n phú yêu nghiệt sau bối nhưng bây giờ cũng c ố không lên nhiều như vậy dù sao đảo mệnh nhất khẩn yếu có thể để quảng liêm ma chủ tuyệt vọng chính là cho dù là bỏ ra này bao lớn thay mặt giá lấy được kết quả cũng bất quá là để tại thu hợp bên trong chấn thần bác lần nữa về tới tại chỗ nhưng cũng chỉ tới mới thôi như vậy kết quả để quảng liêm ma chủ cảm giác tâm thái đều muốn sập cựu giới sơn phía trên sở hà con phụ lấy một bàn tay im lặng nhìn chấn thần bắt lần nữa bắt đầu thu hợp quảng liêm ma tay phải đoạn đã tận ra hơi thở đều n h o đổi kết quả đã có thể dự liệu sẽ không có huyền nhiệm i ệ m Trước n t n h h à vào nhà đến đám đem đầu vọng mình ma chủ Cũng không biết tồn tại rằng có xuống ma Nhìn cái kia không ngừng tại để co lại tinh thần, dần dần tạo thành Một thắt biết tại tại thần cái hy chủ thành pho chúng Bọn ký ma ma kia có co màu lại Dần tòa tượng không biết tồn tại luyện hóa tinh thần đem quảng liêm ma chủ chấn áp cầm cố nay t r í n h lệch thật tại không thể tưởng tượng quá lớn một đám ma đầu cảm giác thế giới xem đều bị lật đổ tại bọn chúng trong lòng như vậy cường có thể chấn áp chư giới tinh hà quảng liêm ma chủ bị bắt sống này nhưng so sánh trực tiếp kích s á t càng thêm không thể tưởng ra khó khăn phải lớn nhiều phải biết cái kia không biết tồn tại còn phân tâm chiếu cố lấy bọn chúng có thể nghĩ song phương trinh lệch là ép đệ cấp khác một đám bản còn có lấy chút hứa hy vọng ma đầu tuyệt vọng do nội mà bên ngoài sinh sôi hiện lộ ở bên ngoài cuối cùng vẫn thạch tinh thần triệt đ á y biến mất không thấy thay vào đó là một tòa màu đen pho tượng chữ đứng ở trong tinh hà pho tượng màu đen kia sinh động như thật còn có lũ lũ ma khí thỉnh thoảng từ đó phiêu đãng mà ra nhưng lại tại tư tư thanh bên trong bị thần quan g tận đếm tiêu diệt có không cam lòng chi thanh tùy chi từ đó không ngừng chuyển đến màu đen pho tượng tại trong tinh hà không ngừng chấn run dày động sơ lúc tựa hồ tùy thời đều muốn nổ tung m ở đến bình thường cả pho tượng thậm chí có tiếng vang lớn từ đó phát ra nhưng thuận theo thời gian quá khứ càng về sau liền càng ổn định Cả quá trong tinh hà trói sáng thần quang không ngừng nội liễm nhưng chỉ một đám ma đầu màu vàng hộ che đậy quang mang cũng cùng dạng bắt đầu thu liễm một đám ma đầu có thể lần nữa thấy rõ ràng cả tinh hà tình huống bất quá có áp chế tồn tại bọn chúng ma niệm theo đó quét không đi ra chỉ có thể dựa vào ánh mắt tại trong tinh hà quất thị bọn chúng truy tìm lấy cái kia không biết tồn tại thân ảnh m u ố n biết là cái gì dạng sinh linh d á m như thế t r ư n g cường chủ động đối với thâm viên đ ộ c thủ mà lại là cầm tù ma chủ cấp khác cường người này thế nhưng là sẽ gây nên thâm viên nổi giận mặc dù có thể đem quảng liêm ma chủ bắt sống tồn tại s ắ c thật rất c ư ờ n g bọn chúng cũng không thấy qua như vậy tồn tại tại trư giới có lẽ cũng là nổi danh hảo nhưng nó môn theo đó đối với thâm viên có lòng tin thâm viên cường lớn thâm viên vi danh uy đệ trư giới có thể cùng thâm viên đối với đụng thế lực tại trư giới đều không có mấy cản h u ố n chi là đơn cái cường người tuyệt đối không cách nào chịu đựng lấy thâm viên lựa g ậ n như vậy cường thế cũng không chỉ thổi ra đến mặc dù này a trường tuế nguyện tới nay bọn chúng tử không thấy qua thâm viên có đem ma chủ cấp biệt tồn tại c h ấ n áp lao tổ xuất thủ nhưng nó m u ố n biết thâm viên là có cái nội tình tại thâm viên rời đáy nơi đó c h ậ p nằm lấy một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng là thâm viên hoành hành, hành trư giới đ ạ i khí là những thế lực khác không dám trêu c h ọ c thâm viên chỗ giờ phút này nếu như c h ấ n áp quảng liêm ma chủ tồn tại không phải chúc vu cái kia mấy thế lực như vậy hắn rất nhanh liền sẽ nên đón đến thâm viên l ử a giận mà nếu như hắn là chúc vu cái kia mấy thế lực như vậy nó cũng không dám thật đem quảng liêm ma chủ làm sao dạng dù sao đó là sẽ bước lên chiến tranh thâm viên không thể n h ụ ma chủ cấp biệt tồn tại tử vong đã trải qua sẽ để thâm viên nổi giận thúng chi là xuống bắt cái kia chỉ là trắng trợn nhục nhã bất quá một đám ma đầu con mắt đều đã trải qua tính đến lớn nhất nhất thời giữa lại cũng không có phát hiện cái kia không biết tồn tại thân ảnh t i ê n tĩnh tinh hà trừ bọn chúng lọt vào trong tầm mắt chính là tinh thần cùng thế giới cũng không có nhìn thấy mặt khác sinh linh bóng dáng nan đạo này hết thệ chỉ là có cường người nhìn ma chủ không thuận mắt cho một giáo huấn cái kia cường người kỳ thật cũng không muốn cùng thâm viên làm được thủ vị này cường người có lẽ chỉ là cùng mực nước có ân o á n cá nhân mà bây giờ dậy vẫn qua đi đã đi có ma đầu nhịn không được xuất t h à n h làm ra từ nhận vi hợp lý đón chắc như vậy cũng là có thể giải thích thông rất nhiều ma đầu đều cảm thấy có lý dù sao đối phương xuất thủ đằng sau còn đối với bọn chúng tiến hành bảo vệ mặc dù cũng tạo thành chút hứa chết thương nhưng nó muốn có tự mình hiểu lấy đối với bản nguyên cường người mà nói không vào bản nguyên cho dù là đ ạ p thiên tầng lần cũng là kiến hôi căn bản không để vào mắt có lẽ xuất thủ phù hộ bọn chúng cũng là không muốn tạo thành quá chết nhiều t h ư ơ n g đến lúc đó để thâm viên trên khuôn mặt không dễ nhìn mà thôi bây giờ cho giao hấn trực tiếp rút đi như vậy dưới tình huống c ũ nhưng g c ỉ là liêm đánh má quảng n chủ, h ma coi t r u y ề đến n thâm u quá nhiều nặng thị. Nếu quả y gây như vậy. Như vậy ê nên n cũng không nạc như như Như bọn chúng sẽ thị. thật đối với là mà nói, coi như Nhưng coi rồi. quá tốt rồi. Nhưng mà đáng tiếc còn không hiện giờ nó muôn bản thân an ủi kết thúc ý thức tại trong tinh hà hành o quét vài vòng sở hạ xác nhận không cái gì vấn đề sau đó liền con phụ hai bàn tay từ cựu giới sơn phương hướng từng bước từng bước hướng bị luyện hóa vẫn thạch tinh thần mà đi h á n thân khu tại bên mông tinh hà lộ ra vô cùng nhỏ bé như là một hạt bụi bậm không chút nào thu hút mà lại giờ phút này quảng liêm ma chủ đã bị cầm cố sở hà trên người hơi thở lần nữa quy tại yên lặng không hiện lộ ra một chút tốc độ của hắn tương đối mà nói không nhanh nhưng này cũng chỉ là tương đối hắn thực lực mà nói cựu giới sơn cùng thâm viên lâm lúc chú cự ly có mười vài vạn cây số sở hà từ từ đi qua bỏ ra trên trăm bước bên đi bên hân thưởng lấy trong tinh hà cảnh tượng dương dương tự đ ắ p cảm giác tâm tình pha làm vui sướng hạnh phúc hắn mỗi một bước rơi xuống dưới chân đều có một mảnh tinh liên hé mở trong tinh không k h ô ngừng n g xoay tròn lấy nay cũng không phải là sở hà lấy ra bảy sắc bảo liên bây giờ chiến đấu đã kết thúc nói lại chỗ này xem chiến rất nhanh đều muốn toàn bộ vào trấn ma tháp không tất yếu xuất ra đến trong tinh không nở rộ hé mở tinh liên thuần t ú y chỉ là sở hà dừng chân đằng sau n h ư n g tụ phụ cận tinh thần chi xa luyện chế mà thành đừng thấy chỉ là tùy chân luyện chế nhưng trong tinh hà hạt c á c chất số lượng đều vẫn có thể lại thêm sở hà thực lực cùng thủ đoạn việc này tinh liên đối với vương giả tầng lần tồn tại mà nói là tính đến bảo dùng cái này làm cơ sở nghiêm chỉnh đoán tạo một phen đặt tới đế binh tầng lần cũng là có thể một bước cả đời liên một bước một kiện đến bảo đây là cường người khô khan đi đường phương thức sở hà đem con phụ lấy tay vực thầm v ẫ đút một chút lóng la lóng lánh bụi bậm ngưng tụ mà đến rất nhanh tạo thành một chi lông màu đen bút. còn có một chi lóng la long lánh ngọc địch sở hà một bàn tay cầm lấy ngọc địch đặt ở bên m i ệ n g tuổi một bàn tay cầm lấy lông bút tại trong tinh hà viết vui thích phổ khúc thanh ba đạo dẫn tuyệt luân k h í thế tại trong tinh hà cồn đãng mà khai một đám ma đầu nghe tiếng rốt cuộc chú ý tới cái kia tại trong tinh hà dậm chân mà đến thân ảnh chỉ là nhìn thấy thân ảnh kia mặc dù như bụi bậm bình thường nhỏ bé nhưng lại để bọn chúng ma tâm làm một trong c h ì m nguyên bản tại bản thân an ủi bên trong bắt đầu ngừng trệ sinh sôi tuyệt vọng sợ sệt lần nữa lan tràn mà khai chống văng tinh hà xuất hiện trừ bọn chúng bên ngoài sinh linh này ý nghĩa cái gì? bọn chúng trong lòng vẫn coi chút đến chương bốn trăm m ư ơ i bốn phong thu sở hà thân ảnh tại không ngừng tới gần địch thanh như sóng như nước thủy triều một đợt nối một đợt tại tinh không nhắc lên cơn sóng to lớn không bên trên thanh âm tại tinh hà chuyển truyền bá như là trên trời rơi xuống thần cáo toàn bộ tinh hà đều tại về vang nguyên nghiêm tinh trần chi xa tùy chi hé mở hóa làm các loại khác biệt nhan sắc để nguyên bản lộ ra chống vắng hát cám tinh không phát ra khác biệt sắc thái một cái điều tinh quan đại đạo tùy chi vòng xoáy chuyển bay múa tiếp theo một cái tự phù từ sở hà dưới bút hình thành phi hướng bốn phương tám hướng bên trong tích ngậm lực lượng kinh khủng gãy phá loạn không gian lác lác tinh hạ như là thiên tri ý chí rất xuống trần thế tự phù tương đính vào tinh quang trên đại đạo ngưng tụ thành từng bộ t r ờ i thư tại tiếng địch đôi thanh bên trong như là mở ra thư giấy bị cuốn lên tại sao cùng thanh âm rơi xuống đằng sau hóa làm từng đạo q u a n mang tùy chi lưu hướng v ề tinh không các nơi việc này t r ờ i thư có lẽ sẽ có phúc duyên thâm hậu thiên tri kêu c ò n đ ạ t được chư giới lại đem tùy chi xuất hiện một nhóm nhiệt huyết thiếu niên nhìn từng màn kia rung động tình cảnh một đám ma đầu lại không một chút yêu hạnh bọn chúng vô cùng đích xác định người kia loại chính là vừa mới xuất thụ không biết tồn tại chính là hắn dựa vào sức một mình đem bọn chúng vất và bố trí c ầ m chế đánh vỡ đồng thời bên hộ phù hộ bọn chúng bên đem quảng liêm ma chủ bắt sống như thế một cấm kỵ cấp khác nhân tộc cường người là có thể hoành đệ trư giới tồn tại tại chỗ này hắn là vô địch bọn chúng vận mệnh đã tận nhập trong lòng bàn tay của hắn đến bây giờ bọn chúng vẫn không nghĩ ra nhân tộc tại trư giới có thể không tính cao nhất thế lực coi như nhân tộc chỗ tinh minh so với thâm viên đều m u ố n yếu đi một chủ như vậy dưới tình huống nhân loại làm sao dám đối với bọn chúng thâm viên ma chủ cấp biệt cường người đặc thủ coi như hắn là tồn tại cấm kỵ thì như thế nào như thế phải hướng thâm viên tiên chiến a nhân tộc làm sao dám liền không sợ thâm viên chấn áp a một đám ma đầu làm sở hạ cường đại c h ấ n kinh đồng thời cũng cảm giác được không thể tưởng ra nếu như đ ộ n g thủ là cùng thâm viên cùng cấp khác tộc đàn thế lực hoặc là nói là bị thâm viên t ậ p sát cầu diên tàn t h ở gốc đã cùng thâm viên không chết không thôi những tộc đàn kia cũng còn có thể lý giải một chút thế nhưng là một nho nhỏ nhân tộc tại thâm viên không có cùng chi đối với bên trên dưới tình huống vì cái gì dám chủ động t r e o chọc thâm viên muốn t u y ê n chiến cũng đáng bọn chúng thâm viên nắm giữ chủ động mới đúng tộc yếu liền đáng lạnh run chờ đợi đến từ cường tộc nhìn xuống lôi đình m ư ơ móc đều là ân tứ nhưng bây giờ một tộc yếu cùng c h ư giới ba chủ thế lực chủ động đối với bên trên này không hợp lý bọn chúng cho tới bây giờ không gặp được qua cái tình huống để một đám ma đầu cảm giác rất không chân thật thế nhưng là thuận theo người kia loại x u ề bàn tay ra tùy ý một nắm nguyên bản như núi vẫn thạch điêu tượng cực nhanh co rút trước mắt liền hóa vì lớn t r ư ờ n g bàn tay rơi vào sở hà trong lòng bàn tay sau đó sở hà xoay người nhìn về phía một đám ma đầu hộ che đậy tiêu tán như thần uy đệ rứt xuống để một đám ma đầu gì chuyện không được rõ ràng cho biết lấy bọn chúng vừa mới phát sinh hết thảy đều là chân thật thời khắc này bọn chúng bao quát quảng liêm ma chủ đã bị bắt sống một đám ma đầu cũng không c a m lòng nội tâm b ự c t h ầ m đến d ạ n g bọn chúng là không muốn dễ bảo rất muốn phản kháng nhưng cũng tiếc tồn tại cấm kỵ uy đẻ quá thịnh bọn chúng căn bản không cách nào làm ra phản kháng hành động l i ê n liên thanh âm đều phát không đi muốn hô ra cổ họng đều làm không được chỉ có thể bị động tiếp nhận rất vô lực cũng rất không giúp được gì như thế thân làm kẻ yếu mới có cảm giác cái cảm giác rất lạ lẫm một đám ma đầu đã rất dài thời gian đều không có hiểu được đến nhưng mặc kệ có nguyện ý hay không bọn chúng cũng chỉ có thể nằm n g a nhất trương hoàng kim ngư vong rơi xuống tất cả ma đầu bị một vong đánh tận sở hà đến một chút ba trăm hai mươi cái toàn bộ đều là đạp thiên cấp biệt mà lại cơ bản đều đạt tới thiên thánh tầng lần yếu nhất thiên vị ngược lại là ít nhất dù sao là ma chủ cấp biệt tồn tại trực hệ thuộc hạng cần thành phần quân trận đối với quảng liêm ma chủ có chỗ trợ rút thu vi tự nhiên sẽ không quá thấp sở hà đem ngư vong hướng phía sau vừa để xuống n à y một lần xem như chất đầy mạc quy thu bắt được đầy đầy không tệ rất không tệ sở hà trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười vốn định đi hơi thư giãn một tí tâm tình lại có ngoài ý muốn thu bắt được này tâm s ắ c thật t h ả rất không tệ nói ra đến chấn ma thắp cũng đã tốt trường một đoạn thời gian không có phong thu bình thường sở hà cũng liền ngẫu n h ĩ ra ngoài biện pháp bao tải những cái kia tu vi yếu hắn cũng không quá vừa ý bây giờ vạn giới tháp mở thế giới đẳng cấp còn không đạt tới cần sở nặng thị đ ư ơ n g lần Chứ ngẫu n h ĩ ngoài ý muốn tình huống xuất hiện m a n b ự c bên trong người đều còn có thể miễn cưỡng ứng phó cho nên nói tóm lại những thế giới kia giống dạng cường người nguyên bản liền không nhiều còn cần sát khí trùng trời điều kiện mà lại còn muốn sở hà có tâm tư sau đó mới sẽ đi tuần thị bị vạn giới tháp mở ra thế giới có thể nghĩ nay ai nhiều năm xuống c gia bây giờ đánh dấu muốn có chỗ gia trì cần có khí vật bất luận là chất số lượng vẫn số lượng đạp thiên phía dưới tầng lần rất khó cung cấp đương nhiên sở hà đôi khi nhìn thấy một chút xương cốt thanh cũng kỳ dị tộc cảm giác có duyên cũng sẽ mang theo trở về một chút đồng ý tạo hóa bọn chúng mặc dù nhỏ yếu nhưng sở hà vẫn nguyện ý cho một điểm gặp dịp nhưng chỉ là như vậy thu chi vẫn thủy chung không cách nào cân bằng bây giờ tốt mấy trăm đặc thiên một vị bản nguyên tầng lần tồn tại mà lại toàn bộ là chấn ma tháp ưa thích nhất ma nhưng so sánh những cái tia sát khí c h ẳ n g đầy xương cốt thanh kỳ dị tộc còn muốn cường một đương lần n à y một lần tính được là một đợt m ậ p m a n vực lại đem lần nữa n g h ê n đến một tràng tạo hóa sở hà gần nhất đánh dấu có thể dự liệu thu bắt được cũng nhất định không ít nên là sẽ buộc phát ra một đợt tốt cái gì chỉ là gần nhất phải chú ý một điểm chấn ma tháp không có khả năng tùy ý khai thả cự tuyệt thăm người thân những cái kia muốn nhìn thân thích về sau nói lại mà lại là liên tất cả con đường cùng một chỗ b ấ p đoạn không có khả năng để thăm người thân có một chút ít đầu tốt nhất vẫn đem đầu thương rơi một địa phương đi như vậy mới nhất ổn thỏa s ở hà trong lòng suy tư đồng thời dẫn một đám ma đầu đến cựu giới sơn bên ngoài bước ra một bước liền muốn v à o nhưng mà trong nháy mắt cảm giác bài xích ung tuân ra mà đến dẫn n ồ n g n ồ n g địch thủ ý thiên địa sắp biến cả cựu giới sơn đều tại hơi r u n thời khắc này cựu giới sơn như là vừa mới ra khuê nhưng là đã có chủ trong sạch liền nữ mà sở hà tựa hồ chính là một s ắ p cường sấm lớn hắn đưa tới cựu giới sơn kịch liệt phản ứng đi cùng với như lôi oanh minh thành một c ỗ thể sống chết không từ ý chí từ đó phát ra sở hà có một loại cảm giác hắn lại tiếp theo h ư ớ n g xuống cựu giới sơn sẽ trực tiếp cùng hắn đánh đến sổ đổ như vậy tình huống để sở hà thần sắc là một trong giật mình hắn bước ra bước chân cũng chỉ chi thu về đeo lấy một đám ma đầu trong tay cầm lấy chấn áp quảng liêm ma chủ pho tượng sở hà túi đầu nhìn phía dưới thế giới chỉ là thoáng suy tư liền có chỗ minh ngộ chương bốn trăm mười lăm trải rộng nguy cơ muốn tiến vào cựu giới sơn bị đề xúc liền như là có một tầng không hình màng tồn tại. sở hà nếu như cường đi hướng bên trong sấm cũng là có thể vào nhưng tạo thành hậu quả liền sẽ tương đương nghiêm trọng cựu giới sơn sẽ có tổn thương hắn vấn đề có lẽ sẽ không quá lớn nhưng hắn trong tay bắt một đám ma chỉ sợ cũng muốn tổn thất tham trọng nếu như sở hà cường đi muốn bảo đảm hắn tự thân cũng sẽ lọt vào phản v ệ việc này ma đối với tại cựu giới sơn mà nói là dị loại liền như là lúc đó vừa mới tiến vào cựu giới sơn man vực bên trong người trước kia bọn hắn chỉ cần ra man vực tại cựu giới sơn bên trong là bị áp chế lấy chỉ bất quá bọn hắn thực lực n h yếu cựu giới sơn không quá tính toán cho nên vấn đề không lớn mà tới được phía sau bởi vì bản nguyên châu hiệu quả bị c h ấ n giới đỉnh h o a khai lại thêm chi man vực bị sở hà cải tạo rất nhiều năm lại có nặng bảo c h ấ n áp khác biệt pha à vang vấn đề cũng liền tùy chi giải quyết nhưng việc này mà không giống với bọn chúng là bị thế giới bài xích ép cái vấn đề này còn không giải quyết và không bọn chúng cũng sẽ không dùng một khối ngôi sao nhỏ làm lâm lúc chú tính lợi thời cơ tiến đến nếu có thể bọn chúng đã sớm s ớ m b ả o trước kia quảng liêm làm qua chuẩn bị cũng sắp thành công nhưng đến phía sau sở hà không cẩn thận đi qua đem nó bố trí cho đánh vỡ bây giờ thâm viên chư ma là không có bất luận cái gì che giấu chỉ là tới gần l i ê n để còn tính mẫn cảm cựu giới sơn có phản ứng cựu giới sơn nội sinh linh tâm thần cũng sản sinh động đậy cảm giác thu vi càng cao người phản ứng liền càng mạnh liệt nay một khắc vô số cường người ngầm đầu nhìn phía thư ơ n g cung thiên địa cảnh báo để bọn chúng trong lòng tự nhiên mà vậy có chỗ minh ngộ nguy hiểm ngay tại phía trên giới vương sơn bên trong vừa mới trở lại thương mãng sơn du mặc bạch đột nhiên ngầm đầu trong mắt hắn hé mở thần quang đâm xuyên qua thư cung nhìn về hướng tinh hà nhưng mà quét thị một vòng hắn cũng không có thể phát hiện đến di biến chỗ ở chỗ thương k u n g bên ngoài tinh hà tính mịt mà ảm đạm ánh mắt của hắn đi tới hắn, hắn g thứ nhất thời gian nghĩ đến vài thập niên trước ở trên trời thanh sơn mạnh cùng dân tộc tiền bối giao thủ vị kia ma chủ tồn tại tại khi ấy thiếu chút bị đồng hóa hắn có hiểu biết đó là thâm viên chi ma bọn chúng đối với cựu giới sơn có giòm nó thị kiểu giới dù mặc bạch trong lòng thoát ra một ý nghĩ này không phải hắn nghĩ quá nhiều thật tại là kinh nghiệm thiên đình truyền nhận chỉ là vài thập niên thời gian quá khứ liền để hắn vượt qua tu luyện người nhất khó vượt qua bức cửa cái kia truyền nhận lực lượng vượt quá tưởng tượng của hắn cái kia còn chỉ là thiên đình một góc cũng không phải là toàn bộ có thể nghĩ bên trong tuyệt đối tiềm ẩn lấy khó có thể tưởng tượng đại bí mật giới ngoại lớn thế lực đến n à y xuất hiện địa phương mục đích chính là ở trên trời đ ỉ n h truyền nhận xuất hiện c h i địa mà lại vừa mới lại đây sau đó đem hắn cho bắt sống đằng sau còn dẫn đến nhân tộc tiền bối mặc dù khi ấy những cái kia thâm viên ma tộc bắt sinh linh không ít nhưng đối đại hắn là đặc thù nhất n à y hết thảy bây giờ chi tiết muốn đến s ắ c thật tồn tại một ít liên quan dù mặc bạch trong lòng nghĩ tự chuyển động lấy đồng thời trong mắt của hắn thần quang tiếp theo tại trong tinh hà quất thị không có thu hồi thiên đình là nhân tộc tiền bối lưu lại truyền nhận hắn hôm nay đã chứng nói bản nguyên thực lực đã rất cường đạt được chỗ tốt tự nhiên muốn chủ động làm thiên đình hộ pháp bất quá hắn còn tính toán rõ ràng tình minh bạch tự thân vừa mới chứng nói cùng cái kia sớm đã trải qua chứng nói thâm viên c h i chủ phải biết vẫn có khoảng cách cho nên cũng không có chủ động đi đến ngoài tinh không chỉ có tại cựu giới sơn này tiêu kia trường hắn mới có thẳng tính này một điểm hắn biết rõ cũng không có bởi vì hắn tự thân trước đó chỗ không có lực lượng cảm giác mà bành trướng lên đến nhìn một hồi hết thể theo đó như thường cựu giới sơn cũng không có lần nữa lên phản ứng tự hồ cái kia đối với cựu giới sơn hoài có địch thủ ý tồn tại đã thối lui vừa mới phát sinh sự tỉnh chỉ là một thử cuối cùng du mặc bạch vẫn đem ánh mắt thu về nhìn về hướng theo đó bị phong nhắm lại thương mãng sơn ngầm đầu ánh mắt của hắn lần nữa thâm thúy xuyên thấu không gian tại giới vương sơn và i sử hạch tâm chi đ ị a theo thứ tự nhìn một lần những địa phương kia cũng như thời khắc này thương mãng sơn cùng dạng là phong bế lấy liền xem như vừa mới thiên địa cảnh báo cũng không có thể để những địa phương kia có chỗ phản ứng phải biết cái kia vài sử hạch tâm chi đ ị a tăng thêm thương mãng sơn là cựu giới sơn chín đại cường tộc tụ tề bọn chúng đại biểu cựu giới sơn nhất đứng đầu chiến l ư c cũng là cựu giới sơn đã được lợi ích người cựu giới sơn tồn vong đối với bọn chúng mà nói, ảnh hưởng cũng là lớn nhất. nhưng chính là như vậy tại thiên địa cảnh báo dưới tình huống chín đại tộc đàn không có bất kỳ bộ tộc nào làm ra phản ứng từ đó có thể biết tộc đàn khác cùng nhân tộc như tình huống đều rất không ổn thậm chí thời khắc này du mặc bạch đã chứng nói bản nguyên hắn thấy được dĩ vãng không thể nhìn thấy một chút cái gì chín đại tộc đàn bên trong nhân tộc tình huống còn tính tương đối tốt tộc đàn khác tình huống muốn hỏng việc nhiều nay cũng là hắn không có thứ nhất thời gian vào thương mãng sơn mà là quan sát một lần giới vương sơn nguyên nhân hắn vừa mới đến lúc đã trải qua nhìn qua trong một khoảng thời gian thương m ã n sơn còn không ra được sự tỉnh còn có trước h ể kiên t n kia hắn g v mặc dù là thiên thánh điên ngọn núi tầng lần là bản nguyên phía dưới đứng đầu cờ người tại nhân tộc địa vị rất cao nhưng biết sự tình vẫn rất mơ hồ hắn chỉ là biết chín đại tộc đàn bản nguyên cờ người tựa hồ không phải bình thường đột phá mà là bởi vì nào đó khế ước chừng mà đã tới cũng bởi vậy bọn hắn làm việc có rất nhiều hạn chế càng có hơn cử tộc chấn áp nào đó cái gì sứ mệnh về phần trong đó càng có thân thể chi tiết du mặc bạch cũng không rõ ràng mà bây giờ vài đại tộc đàn đồng thời gặp được q u á i d i à y chỉ sợ sẽ là chấn áp cái gì muốn không kiểm soát du mặc bạch vừa mới đột phá hảo tâm tình biến đàm đạo thiên đình truyền nhận có giới ngoại thâm viên tại g i ò m ngõ thị cựu giới sơn nội bộ chỗ chấn áp cái gì bắt đầu mất khống chế mà hắn cũng bất quá chỉ là vừa mới chứng nói bản nguyên mà thôi cảm thụ lấy thân nội tràn đầy lực lượng cảm giác hắn xác thật chứng nói bản nguyên bốn â y giờ c g trăm một t mươi sáu bạo động cựu giới sơn chỉ là chứng nói bản nguyên còn xa xa không đủ từng tộc ta huy hoàng thiên đình đã từng mai táng du mặc bạch tại tâm thần bên trong nhỏ tiếng hắn hết thảy thuận ngữ thủy chung không có lối ra thiên đình từng như vậy cường lớn t h u y ề n nhận lịch thiên như vậy tốt cái gì quá nhiều có giới ngoại cường tộc tại dòm ngõ thị hắn tùy ý lối ra l i ề n sẽ có khả năng làm thiên đ ỉ n h gây nên ma t ù y p h i ề n cách không có thai hắn mặc dù chứng nói bản nguyên nhưng hắn bây giờ đã minh bạch này còn xa xa không đủ đứng càng cao càng có thể minh bạch thiên địa chiều sâu không thể phỏng đoán trước giải quyết thương mãng sơn q u ấ y dày đi du mặc bạch bước chân hướng phía trước đặt đi bây giờ hắn còn quá yếu giải quyết thương mãng sơn q u ấ y dày khả năng đều miễn cưỡng đối phó giới ngoại cường tộc cũng chỉ có thể các loại đối phương tiến vào cựu giới sơn bên ngoài trong tinh hà giờ phút này sở hà im lặng chữ lập trên đó một đám ma bị bãi xích nay vấn đề kỳ thật vẫn rất tốt giải、quyết. chỉ cần đem man b ự c kéo lên đến đem một đám ma bỏ vào đi đằng sau lại tiến vào cựu giới sơn là được rồi man b ự c bây giờ tại vài kiện nặng bảo c h â n áp lại thêm sở hà vài lần cải tạo sau là càng lúc càng đặc t h ủ phải biết trước đó hắn cầm tù không có lừa dối qua thế giới ý chí ma lúc thiên địa còn sẽ có một điểm phản ứng mặc dù tìm không thấy địa phương nhưng cũng sẽ gọi lưỡng thanh đánh vài tiếng vang lôi t i a chớp vấn n h ư ỡ n g một mảnh mây đen biểu thị một chút mặc dù cuối cùng không cái gì dùng nhưng thái độ vẫn có nhưng đến bây giờ man vực một đám thế giới khác sinh linh không ngừng tiến vào thỉnh thoảng còn có ma bị sở hà mang theo trở về ma chủ tầng lần đều có một vị mà lại đều là không có trải qua xử lý nhưng cựu giới sơn đã không có bất kỳ phản ứng biệt nói bài xích h ứ đều sẽ không lại hừ một tiếng cho nên man vực là rất đặc thù địa phương tựa như nhảy ra c h ư giới bên ngoài thiên địa quy tắc nhấn chìm không tới như chỉ cần việc này ma tiến vào man vực dẫn bọn chúng đi bất kỳ địa phương nào đều có thể cựu giới sơn tùy bọn chúng tiến đi vào ra thế giới k h á c sát s u ấ t lớn cũng cùng dạng như vậy man vực tựa như môi giới bình đài không có man vực việc này ma không được tín nhiệm nay tựa như là nhà lành gặp được trái xanh lòng phải bạch hổ hoàng long dựng san k h ẳ nhưng g đ ị n là làm nhà, kháng không theo chuyện h mang nó môn n cự ra chuyện không tốt. về sợ nếu như đem hoàng lông cách gan mặc một chút vẫn có cơ hội vào nhưng này dạng muốn làm chuẩn bị làm việc sẽ rất nhiều càng là khí chất sâu tận xương tùy hoàng lông muốn che lại khó khăn càng lớn mà man vực tựa như một áo mũ chỉnh tề danh nhân danh vọng chuyển truyền bá thiên hạ tiến bất luận cái gì ra môn chỉ cần soát mã là được mang theo ai đều không phải là vấn đề nhà lành mở ra cửa lớn trước kia có lẽ còn sẽ xấu hổ tre lấp lượng bên dưới gọi lượng thanh không cần nhưng đến bây giờ thuận theo man vực càng lúc càng bất phàm liên gọi đều sẽ không đều nếu là thật có ý tưởng muốn làm gì thì làm đều không phải là vấn đề bởi vậy chỉ là một đám ma bị cựu giới sơn đề x u ấ t đối với sở hà mà nói còn thật không phải sự t ì n h chỉ cần minh bạch vấn đề chỗ giải quyết đứng dậy không hề khó khăn đương nhiên hắn cũng không cần man vực mang theo đi cái kia lộ ra quá ngu ngốc trong tay hắn thế nhưng là có tùy thời có thể truyền tặng vạn giới tháp cái kia phải biết là trên tay hắn đối với thế giới ý chí thiên địa quy tắc che đậy nhất triệt đấy cái gì từ man vực bên trong người đi đến thế giới khác có vạn giới tháp ấn ký bọn hắn chưa từng có không khỏe liền có thể thấy một đốm mà bây giờ man vực cựu giới sơn đối với tiến vào lộn xộn sinh linh không có một chút ý kiến vạn giới tháp chiếm đoạt công lao phải biết xem như lớn nhất muốn trở về cũng liền liên hệ vạn giới tháp một nghiệm đầu sự tình m à thôi trước đó chỉ là hắn tại cựu giới sơn còn có c h ư giới tiến đi vào ra cho tới bây giờ không cái gì vấn đề không để ý đến cái vấn đề này mà thôi n à y a gần cự ly cũng liền không muốn vận dụng vạn giới tháp dù sao cái k i a cái gì mỗi một lần khởi động đều là có tiêu hao tu vi càng cao tiêu hao càng lớn đặc biệt còn dẫn này a nhiều ma g i ớ i tình huống cự ly mặc dù ngắn nhưng duy nhất một lần tiêu hao cũng là rất lớn nay a tưởng tượng sở hà liên hệ vạn giới tháp n i ệ m đầu liền và mở nay a i nhiều ma còn có một vị ma chủ cấp biệt tồn tại trở về một lần tiêu hao năng lượng man vực bên trong người cũng không biết phải cố gắng bao lâu mới có thể bổ trở về nay a gần không hoạch tính đương nhiên hắn cũng không có khả năng đem việc này mà cho p h o n g khí bọn chúng tư chất đều rất không tệ có rất lớn giáo dục không gian ban sơ nhìn thấy sau đó sở hà đã trải qua cảm giác được song phương duyên phận đó là ông trời chú định cho nên hắn không có khả năng cũng sẽ không cố phụ sở hà vây tay giữa c h ấ n áp quảng liêm mà chủ tinh thần pho tượng liền rơi vào ngư vong bên trong sau đó sở hà xuất thủ bố trí xuống tầng tầng c ấ m chế đem một đám ma còn có quảng liêm ma chủ cùng một chỗ c ấ m cố làm xong việc này đằng sau hắn thiểm thân tiến vào cựu giới sơn hắn đã là cựu giới sơn trường ở người cùng bản địa cơ bản không sai biệt lại thêm hắn vốn là đặc thù vào đằng sau cựu giới sơn chắc chính là không có bất luận cái gì phản ứng rất thuận lợi không có bất luận cái gì cách trở phía dưới sở hà chỉ là dùng một chớp mắt liền trở về mang vực hắn đưa tay đem vạn giới tháp bắt vào tay sau đó lại lần một thiểm thân sau một khắc lại xuất hiện tại trong t i n g không một đến một lần chỉ là hai cái chớp mắt mà thôi nay điểm thời gian lại thêm hắn còn bày ra cơ chế tự nhiên là không có bất luận ngoài ý muốn gì phát sinh sở hà đem một đám tại ngư vong bên trong ma lấp đến vạn giới tháp đem theo tháp bước chân bên giới chuyển đi vào kiểu giới sơn trong vòng v ạ n h đủ thủ ma đầu quá nhiều còn có một vị ma chủ cấp biệt tồn tại chủ yếu nhất là kiểu giới sơn đẳng cấp cũng không thấp phải nên nói là trừ diệp phong ngoài ý muốn tiến cái thế giới cái khác bị vạn giới tháp mở thế giới không có một có thể sánh được vạn giới tháp mặc dù có thể che đậy c h ư ý chí của giới cùng tiên địa quy tắc nhưng cũng là phân đẳng cấp bây giờ nếu như đơn đơn chỉ là vạn giới tháp k h ô Nay g d ự vào vực làm trong cái khác nặng bảo man a bên nặng chấn ác, kỳ thật còn không pháp làm đến tại bất luận thông không ngại. n cái khắc ác, bất thật tại thế thể suốt trở gì giới pháp cái kỳ đều có thể thông suốt không ngại. Nay cũng là vạn giới tháp mở thế giới tầng lần làm một chút ít để cao nguyên nhân. Nay cũng không phải vạn giới tháp tại chiếu cố man vực bên trong người mà là bởi vì nó lúc này giai đoạn không cách nào để man vực bên trong người dung nhập cao hơn thế giới mà thôi. Nay cần man vực bên trong người cung cấp cũng đủ nhiều nó cần có năng lượng. Thẳng đến sẽ có một ngày vạn giới trong tháp hỗn độn châu toàn bộ thắp sáng cho đến lúc này cũng liền có thể tại bất luận cái gì thế giới thông suốt không giúp được gì nhưng bây giờ vạn giới tháp Tại nhưng ữ n nhỏ dẫn nhiều g giới, giới khắc khác thế thế cơ một điểm thế giới, dẫn lại ờ kiểu giới sơn cái tầng lần liền tầng sơn lần có chút một i cái, ế Nếu cưỡng. chỉ như đơn nhỏ yếu là m đám i sinh linh, có lẽ còn có thể lừa dối ể thể m còn lẽ lừa có có q u khứ. Nhưng ộ t đám này a cường sinh cha linh vẫn ma đầu mục tiêu cũng quá lớn điểm nay vẫn tất cả ma đầu đều tại vạn giới trong tháp nếu như chỉ là cho bọn chúng bước đi ẩn ký như vậy giờ phút này chỉ sợ cũng không phải xét đánh như vậy đơn giản cả cựu giới sơn đều được bạo động mà bây giờ cựu giới sơn chỉ là tại kêu gọi như cùng ở tại hô không cần nhưng cũng không có cản qua kích thích cử động sở h à một cái chân hoàn toàn rơi xuống hắn thử lấy cũng không có trong nháy mắt liền tiến vào m a n vực nếu không nếu như cựu giới sơn có kháng cự chi ý tốc độ của hắn quá nhanh liền sẽ lộ ra thô bạo trong nháy mắt đến cùng sẽ để cựu giới sơn chịu không được chương bốn trăm m ư ơ i bảy chế tạo tỉnh thổ trong một khoảng thời gian sở h à còn không muốn q u a thay địa phương lại thêm hắn là thiện tâm người cho nên cũng đủ ôn lu dừng chân rất khinh rất chậm thời khắc chú ý quan sát cựu giới sơn phản ứng vừa có bất đúng hắn liền sẽ lập tức thu chân liền không cần cường một chân đến cùng mặc dù khinh tùng nhưng nếu có ngoài ý mớn đối với thế giới thương hại cũng quá lớn một điểm nay một điểm hắn vẫn nhìn minh bạch may m à vạn giới tháp không làm sở hà thất vọng mặc dù bây giờ vạn giới tháp còn không cách nào triệt đấy cách ly che đậy cựu giới sơn cái đẳng cấp thế giới ý chí nhưng một đám ma không có ở bên ngoài đặt ở bên trong cũng có thể giảm bớt ảnh hưởng còn có thể tránh né cựu giới sơn ý chí tỏa định cựu giới sơn trong vòng chỉ là có lôi đình nổ vàng màu tím lôi xả loạn bốn bề loạt h o á n một bộ tận thế trí tượng để nó nội sinh linh cảm cảm thấy vô cùng áp lực sợ hãi rất nhiều sinh linh thậm chí trực tiếp quy xuống một chút đột phá không lâu tâm thần ý chí đều cảm giác tiếp cận sụp đổ bên cạnh nhưng cũng chính là như vậy chỉ là nhỏ vấn đề cựu giới sơn cũng không có cái khác qua kích phản ứng chỉ có tiếng vang không có cách trở đ ố i với sở hà mà nói này cũng liền đủ không có qua kích thích phản kháng chỉ là giống l ư ợ n g cũng họng này kỳ thật liền như là đã triệt đáy mở to ra ôm chặt đang kêu không muốn không muốn trợ hứng bình thường xem như cựu giới sơn cam chịu sở hà dẫn một đám ma tiến vào còn biết nói trên trời lôi điện sắc thật tráng lệ đáng giá hơn thưởng một phen biệt có một phen tư vị sở hà thân hình hạ kiểm lạc thuận theo cảm giác thuận lợi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh sau một lát thuận theo sở h à bước chân bước vào man v ự c bên trong ngoại giới thiên lôi cuộn cuộn t ử xà gào thét làm một trong ngừng trên trời tím điện lôi xả xoay tròn quân quanh như là mất đi mục tiêu sau có chút hướng một bước tại lẫn nhau hỏi g i đ ằ n g sau liền từ từ biến đàm đạm thuận theo ánh mặt trời lần nữa chiếu xạ mà ra d ọ i khắp nơi đại địa để áp lực âm trầm thương k h u n g khôi phục sáng sủa chỉ là một lát thời gian quá khứ thiên địa liền là một m trong rõ ràng như là vừa mới cái gì cũng không phát sinh qua bình thường cái tiêu tận thế tiến đến bình thường cảnh tượng chỉ là ảo giác nhưng cựu giới sơn nội sinh linh thần t ý chí bên trong áp lực cảm giác lại làm sao cũng không cách nào t ă n khai chịu nặng đ ẹ ở phía trên mà lại càng lúc càng nặng nặng nề g áp lực bên dưới một chút sinh linh càng là cảm giác có không tên lửa g i ậ n sinh sôi muốn tùy ý phát tiết một phen thiên địa cảnh báo lại thêm việc này năm cựu giới sơn s ắ c thật mọi lúc đều lộ ra không phù hợp thỉnh thoảng xuất hiện vấn đề rất nhiều nơi đã hóa làm thuyết hiểm các tộc bầy thế lực sớm đã trải qua ở trong đó người được không tầm thường rất nhiều chấn áp tộc đàn khí vận cường người đều bị mời đi những cái tư tự ý trường diễn toán sinh linh cũng bị các tộc hợp lực nện xuống tư nguyên đi quan chắc thiên địa giữa phúc hoạn lấy được kết quả để tất cả tộc đàn tâm kinh đồng thời cũng toát ra quả là thế cảm giác lớn hung cũng liền này hai chữ các tộc xem như sớm có chỗ dự liệu bọn chúng muốn có được càng nhiều tin tức hơn nhưng chỗ diễn toán tin tức phản vệ quá kinh khủng căn bản không cách nào thêm vào một bước đi thăm dò coi như cưỡng bức lấy một chút diễn toán người lấy sinh mệnh làm thế đều không cách nào đạt được càng có thân thể tình huống bây giờ cựu giới sơn lan lộn l o ạ n rất các tộc đều tại truy cầu kết minh lấy tại chắc sẽ đến lớn hung phía dưới bảo tồn tộc đàn tân hòa tất cả sinh linh vốn là tâm thần bỏ chặt lấy điều này thiên h i ệ đột nhiên phát sinh như vậy kịch liệt đột biến tự nhiên để bọn chúng không cách nào bình tĩnh đều tại đoạn chắc n à y có thể là lớn hung mở đầu họa dễ nguyên đầu đã tiến đến vốn là đã cực dồn áp lực cựu giới sơn tùy chi ầm ầm bạo khai thiên địa tại này m ộ t khắc tựa hồ cũng là một m trong chìm đem theo tháp đi tới liêu thụ phía dưới sở hà đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt của hắn treo lơ lửng tinh nguyên thấu qua man vực phía trên hoàng cắt quét thị hướng lên phía trên thiên địa tuyệt đối bên trong giang sơn như là bị một cái tuyến rất lấy một chút một chút nhanh chóng l o a n qua cựu giới sơn rất lớn tại chư giới mặc dù không phải cao nhất nhưng cũng coi là đơn lần nay thế giới rộng không cách nào tưởng tượng đem những tiểu thế giới kia mất hẳn tiến vào cũng chính là trong đó một ngọn núi đầu mặt thôi nay bao lớn thế giới cho dù lấy sở hà thực lực quét thị một vòng cũng không thể dòm ngó biết toàn cảnh thật tại quá lớn cảm xúc so trước kia càng thêm không kiểm soát mặc dù chỉ là nhìn thấy một phần trong đó sở hà vẫn phát hiện một chút vấn đề cựu giới sơn việc này n ằ m rất đục l o ạ n rất nhiều tộc đàn sinh linh tinh thần trạng thái đều bất đúng bạo ngược một mặt bị vô hạn phóng đại trinh chiến rồn rợp rất nhiều có thể hảo hảo xử lý sự tình đều sẽ đi hướng mất khống chế cục diện việc này sở hà đều là biết đến những tộc đàn kia càng lúc càng cảm xúc hóa tu luyện hậu tâm tính xếp chặt đ a n g có bình tĩnh l ý tính thuận theo thời gian quá khứ càng lúc càng bị yếu hóa hắn sớm đã từ đó văn đến không tầm thường mùi vị mà nay một lần cường độ lần nữa tăng lên một t ầ n g cựu giới sơn cũng rất không đơn giản hoặc là nói chứ giới bên trong chỉ cần hơi lớn một điểm thế giới đều không đơn giản trong đó đều có bí mật t r ố n giấu sở hạ hạ giọng từ ngữ hắn nghĩ tới đông thương vực đó cũng là một đại thế giới nhưng đã pha thoái bất quá đã bắt đầu nạp tổ bây giờ cũng không biết tình huống như thế nào nơi đó cũng là có đại bí mật thế mận còn có cổ kỷ lớn lục bất quá nơi đó phải biết cùng cựu giới sơn là có một điểm liên hệ sở hà nghĩ tự phiêu động hắn lại nghĩ tới lâm p h o n g trôi đi thế giới cùng dạng không đơn giản còn có địa tinh cũng chính là nói chỉ cần bên trên đương lần trong đó nhất định là có gì đó quái lạ giấu g i ế m hoặc là nói chứ giới bên trong đều có một ít cái gì chỉ là lớn nhỏ vấn đề sở hà trong mắt quang mang nói ra nguyên bản cựu giới sơn như vậy bất ổn hắn còn cân nhắc lấy có phải hay không muốn chuyển một chút vị trí dù sao hắn còn không có vô địch còn không muốn ra đến còn muốn trong bóng tối tiềm ẩn một đoạn thời gian không muốn quá sớm cùng những cái kia chấn áp chư giới cường người đối với bên trên có thể nghĩ tưởng tượng chư giới tình huống giống như không địa phương nào là an sinh h ã n chỗ thấy sớm nghe tất cả đều là lo tượng t coi như trận có bình tĩnh cũng là mặt ngoài dưới đ ấ y cũng là mạch nước ngầm t u ô n ra động tùy thời sẽ bạo khai bây giờ lan lộn loạn là quét sạch cả tinh hạ chư giới còn có nó nội sinh linh đều đã trải qua tại trong cục coi như thay một mạch suy nghĩ tại tinh không thổi lấy khả năng không cẩn thận liền rơi vào nào đó cái cường đại sinh linh trong mắt này xác suất còn không nhỏ dù sao theo thế cục lan lộn loạn những cái kia nguyên bản không thường thấy cửa người liền đáng lộ đầu lấy bọn chúng thực lực sẽ không c ự c hạn tại nào đó một giới mà là sửa lại tinh không bọn chúng sẽ đến nơi nào đó loạn chạy lại bình thường bất quá cho nên sở hà sờ lên cái cảm hắn phát hiện chư giới dù lớn bây giờ đã không tịnh t h ổ vậy liền để ta đến chế tạo đi xuất ra c h é n t r à khí cứng t u ô n ra nước t r à rất nhanh liền nhiệt sở hà đem lũ lũ nhiệt khí thổi tan sau đó ngửa đầu một tầm mặt thận m ặ t ngư hắn cảm giác đột nhiên có một chút kích tỉnh bất quá cảm xúc có nhưng hắn không chủ động tịnh thổ chế tạo không phải đầu một nhiệt liền đi làm bây giờ chỉ là một ý nghĩ cụ thể đáng làm thế nào nhìn đón lấy đến tình huống an toàn thủy chung là tại vị trí thứ nhất chỉ có cũng đủ an toàn mới có thể đem ý nghĩ hoàn thành không phải vậy cũng chỉ là tiếc mới chương bốn trăm mười tám ba loại khác biệt trạng thái lật tay giữa đem chén trà thu hồi tiểu vương bắt từ liễu cảnh c â y chơi lên đem đầu rút ra đến đứng thẳng lên lưỡng cái chân sau mại động khai vui vẻ tâm chạy lại đây sở hà đem nó đặt ở liễu thụ bàn bên trên chén trà cầm lấy cho nó cũng nhiệt một ly trà đã phát đi đằng sau sở hà đem cựu giới sơn biến cho nên ném tại nao sau bước chân khinh g ạ c gian một lóe ra đi vào chấn ma tháp bên trong đi thẳng đến đạt thứ tư tầng thiết trải ngục nay một lần thu bắt được thấp nhất đều là thiên vị tầng lần phía trước ba tầng tự nhiên là không dùng được bây giờ chấn ma tháp ba vị trí đầu tầng cơ bản đã rỗng phía trên sinh linh quá lâu không có ra ngoài tích lũy sắc khí đã ép không thể ép bây giờ toàn bộ tại bên bờ nghỉ ngơi mà tới được thứ tư tầng nay phía trên sinh linh đều là đạp thiên tầng lần thực lực cường r ấ t có thể bị sở hạ coi trọng vậy dĩ nhiên cũng đều là ngày kia dị thường cố gắng loại hình tư chất đều không nói một cái sát khí tràn đầy đến không cách nào tưởng tượng bị ép này lâu như vậy trừ những cái kia tại đông thương vực chi lúc bị bắt t i ế n vào cái khác đều còn rất có tinh thần còn có thể dùng rất dài một đoạn thời gian đối với tại sở hà đến chỗ này mặt sinh linh có ba loại khác biệt cảm xúc bên bờ bên trên nghỉ ngơi là tại đông thương vực bị bắt một nhóm kia bị vùi dập lâu như vậy bọn chúng thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi linh hồn ý chi đều có khắc cốt mình tâm thống khổ không cách nào xóa đi giải thoát đằng sau sinh hoạt mặc dù không có tự do không cách nào ra ngoài nhưng đã rất tốt đẹp nếu như có thể bọn chúng muốn tại bên bờ một mực ngửa ra giờ phút này sở hà một tím vào bọn chúng cả người lắp một cái do nội mà bên ngoài phát ra sợ sệt cảm giác bọn chúng sợ sệt cực kỳ dù sao trước đó sở báo hà liên thỉnh thoảng tính đem nó môn buông xuống đến tùng một chút tâm Chỉ liệu một chút nội bên ngoài thường còn sẽ cho bọn chúng bổ sung một chút tiêu hao nếu có bên trên tiến tâm sở hà thậm chí sẽ chủ động trợ giúp bọn chúng đem tu vi tăng lên một chút bất quá khi đ ó đợi xuống đằng sau nghỉ ngơi thời gian sẽ không quá nhiều nhưng này cũng không phải là sở hà quên trong lúc hắn là tiến vào qua vài lần nhưng cũng không có lại đem bọn chúng mất hẳn vào mà thôi nay để bọn chúng trong lòng có một tương đối kích động ý nghĩ bọn chúng đã bị sở hà chơi đủ đón lấy đến đã không cần bị vùi dập bất quá ý nghĩ thủy t r u n g là ý nghĩ bọn chúng thủy t r u n g không cách nào chân chính an tâm xuống cho nên bọn chúng bây giờ sợ nhất chính là nhìn thấy sở hà chỉ cần sở hà một tiếng vào liền sẽ để bọn chúng nhớ tới một đoạn kia vô cùng thảm đau n h ấ t tới u nguyện sợ sệt cảm giác tự nhiên sinh ra bọn chúng đem cả người xúc thành nhất đ o ạ n hết sức hướng không thế nào thụ chú ý nơi hẻo lánh dựa vào liền sợ sở, sở hà đột nhiên nhớ tới bọn chúng đến thích thú lại đem bọn chúng mất hẳn đến đồng trên trụ đi phía trên kia bọn chúng là cũng không tiếp tục muốn đi lên hiệu được cái kế loại cảm giác còn không bằng trực tiếp chết tốt ở phía trên bị tra tấn sau đó bọn chúng trong tâm thần từng thế nhưng là vô số lần nghĩ đến khi ấy sở hà một bàn tay đem nó môn t r ụ chết cái kia đáng tốt bao nhiêu đó mới là ân điển mang theo trở về mặc dù sống nhưng cũng chỉ thừa k h u vỏ cho nên bọn chúng là nhất tán tính liên hô hấp nhịp tim đều cho ngừng l i ê n như là hóa vì vĩnh hằng yên lặng tử vật pho tượng liên phía trên l n g phát đều không hoảng hốt động vậy phần thứ hai loại đó chính là một chút đã ở phía trên có tương đương trường một đoạn thời gian nhưng còn có tiềm chất một nhọc kia tại chỗ này thời gian mặc dù không dài nhưng cũng không tính ngắn việc này thời gian tới nay bọn chúng rốt cuộc là cảm nhận được sở hà thiện ý đối với sở hà ấn tượng đã có bước đầu đổi xem giờ phút này tại chịu đựng thiết trải b ắ t thân khuất phục tâm đồng thời bọn chúng trên mặt biểu lộ ra lòng k í n h sợ một chút dị tộc càng là xuất thanh đối diện sở hà không ngừng đang nói khen ngợi c h i tử bọn chúng lấy trên bờ những cái kia đang nghỉ ngơi ra hỏa làm mục tiêu cũng nghĩ trở thành trong đó một viên thiết trải tra tấn bọn chúng đã thủ đủ cả cả người còn có linh hồn ý thức như là bị móc giống bình thường còn có cái kia dị dạ ngớ ngáy để bọn chúng thật muốn chết mỗi một phần một giây đều như là qua được một thế kỷ bình thường ngắn ngủi mấy chục trên trăm năm cảm giác qua so với nó môn trước kia ở bên ngoài thêm đứng dậy còn m u ố n t r ư ở n g bọn chúng làm đạp tiên cảnh cường người kỳ thật các loại hoa thức m g à i khó đều có kinh nghiệm có một ít sinh linh bị tra tấn thêm dài thời gian tình huống đều có nhưng chỗ này chính là không giống với cái kia loại ngứa ngáy thật tại không cách nào hình dung mà lại thuận theo thời gian quá khứ cái kia loại tra tấn sẽ không ngừng tăng cường phóng đại tựa như bọn chúng trong thân thể nguyên bản có một tầng tầng không hình hộ che đậy bị từ, từ một tầng tầng tạo mất bình thường mỗi quá khứ một đoạn thời gian n g ứ a n g a y cùng cha tấn sẽ lấy lần đếm lật tăng đến bây giờ bọn chúng đã thật tại không chịu nổi đã vô cùng rõ ràng cảm giác được sở hà tốt bọn chúng muốn nhận đơn điện bởi vậy bọn chúng đã hóa thân sở hà người ủng hộ bọn chúng trên mặt dẫn k i ế m thi trong miệng phát ra các loại thổi phồng c h i tử bọn chúng là hy vọng nhất sở hà lại đây một nhóm dù sao sở hà mỗi một lần đến cũng có thể cho bọn chúng thả phong nói không chừng tâm tính tốt nhìn nó môn u thuận mắt liền cho bọn chúng trên mở những tên kia như lãi ngộ về phần thứ ba loại chính là tại thiết chải ngục bên giới còn không kinh nghiệm quá dài thời gian lấy cái kiêm ấy ma làm điện hình đại biểu bọn chúng kiệt ngao chi khí còn tại thân làm cường người ý chí bất khuất cũng còn không giao động cho nên còn không cảm giác được sở hà thiện ý bọn chúng nguyên bản bị tra tấn chỉ là ở nơi đó gào khan sở hà một tiến bảo bọn chúng liền kích chuyển động cả n g ư ờ i một chiến một chiến để phía trên tỏa liên không ngừng phát ra tiếng vang đồng trụ phía trên co quang mang tại l õ e ra đó là một đám còn không phục khí ra hỏa muốn điều động lực lượng bạo khởi ra tay tấn công nhưng bị đồng trụ phía trên lực lượng cho chấn áp c h ấ n ma tháp trải qua này ai nhiều năm xuống đã có thể phát huy ra rất cường u y năng liên minh ma chủ đều bị chấn áp không cách nào di chuyển một đám đạp thiên cấp khác sinh linh tự nhiên không cách nào lay động một kia hết thể hành vi đều là vô ích ngược lại bởi vì quá kích động để bọn chúng trên người thiết trải tăng nhanh nhịp điệu vừa nhanh vừa độc để bọn chúng n h ấ c lên đến một hơi tiết xuống dưới bất quá này vẫn không có khả năng để bọn chúng khuất phục các loại hơi tốt một điểm đằng sau bọn chúng liền bắt đầu đùa mắng không có cho sở hà tốt s á t mặt trong miệng nước cặn bã đối diện sở hà chỗ liền phun quá khứ bất quá đối với này sở hà tự nhiên là không ngại như vậy trang cảnh kinh nghiệm quá nhiều đều thói quen quá quen thuộc mà lại nếu như muốn hỏi chỗ này hẳn nữa thích nhất chính là một nhóm kia không hề nghi ngờ là thứ ba loại bọn chúng có tiềm chất đối với bọn chúng tự nhiên phải có dễ dàng tha thứ chi lượng có tài hoa tự nhiên có thể cho phép có tính tình về phần thứ nhất loại cùng thứ hai loại sở hà ngược lại không hoan hỉ ngoan một điểm mà thôi không cái gì dùng hắn lại không cần không một điểm hương khí quá phế đặc biệt thứ nhất loại sở hà bây giờ phụ đều rất ít phát cơ bản cũng chính là nhớ tới đến sau đó n é m quá khứ vài ngọn núi phổ thông trái cây không có tài hoa tự nhiên là sẽ bị xem thường nếu như bọn chúng dám lên tiếng uống mắng sở hà đều sẽ không quen lấy bọn chúng bất quá việc này ra hỏa cũng rất hiểu chuyện có ánh mắt biết tự thân tài hoa hao tồn t ậ n sau cũng liền không hợp lấy giá tử toàn bộ biến rất ngoan đem trước kia tật xấu đều cho sửa lại chương 419, không cách nào tưởng tượng xem xét một chút thứ tư tầng bên trong một đám đại tướng tình huống một đợt phong thu sở hà bây giờ tâm tình không tệ cho nên trọn vẹn mà nói đối với bọn chúng còn tính hài lòng huy vây tay một đám thu tạm thời bị bỏ xuống bọn chúng trước mặt xuất hiện từng cái thiếp t h ù n g bên trong thả lấy phụ việc này ra hỏa đều còn có thể di chuyển ngược lại không cần sở hà đi đốt về phần trên bờ trang chết như pho tượng một đám kia sở hà nhìn ra bọn chúng không cái gì thèm ăn bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi xem ở trước kia bọn chúng còn t i n h cố gắng phân thượng cũng liền không quá ý nhớ bọn chúng làm xong việc này sở hà tay hướng vạn giới trong tháp dối ra hoàng kim ngư v o n g bị hắn xuất ra ngập trời ma khi có chút hứa bị tiêu tán mà ra mà lại ma số lượng quá nhiều bị lôi ra đến sau quá mức dễ thấy một đám vừa mới bị buông xuống đến dị tộc bị hấp dẫn bọn chúng ánh mắt nhìn lại mà phía sau s ắ c phía trên hết sức là kinh hái phục tạp chi sắc nhìn một cái bọn chúng nhìn thấy cái gì litna litnit một ngư võng ma mà lại mặc dù bọn chúng hơi thở cơ bản đều bị hoàng kim ngư vong che lại nhưng có thể tiến vào thứ tư tần g bọn chúng đều là đạp thiên tầng lần cường người ở bên ngoài vậy cũng là chấn tộc cấp khác tồn tại sống vô số tuyến nguyện tầm mắt kiến thức đều có ngư vong che đậy thao thiên ma khí cũng ngăn cản bọn chúng ý thức d o xét nhưng con mắt vẫn còn có thể nhìn thấy chỉ là quét một vòng bọn chúng đã trải qua phát hiện này ngư vong bên trong ma lọt vào trong tầm mắt đều là dị thường khủng bố không có một là kẻ yếu càng kinh khủng sự tình chỉ có một phần nhỏ bọn chúng có thể bình thường đối với thị mà trong đó đại bộ phận bọn chúng con mắt nhìn lại ở bên trong phảng phất thấy được huyết h ả i hung uy để bọn chúng không hiểu tâm hư cái tình huống bọn chúng vẫn quen thuộc đó là kẻ yếu nhìn thấy cường người bản năng chiến căng cảm giác cũng chính là nói cái tiêu ngư vong bên trong đại bộ phận ma đều đủ để ép đệ bọn chúng thực lực tại bọn chúng phía trên có thể bây giờ nhiều như vậy kinh khủng ma lại toàn bộ thành vong bên trong chi t ù phạm chân chính bị một vong đánh tận này một màn sao mà khủng bố chỗ này mặt sinh linh mặc dù đều là bị sở hà bắt sống nhưng đại bộ phận cũng chỉ là biết sở hà là có thể ép đệ bọn chúng cường người Còn có chút, một tại hà sở bởi ắ t một thể thoáng ít thanh bọn bọn b gọi chúng còn cũng liền chúng phản kháng nào không vấn đề, mặc dù không dùng. chiều, cho có rác. Chỉ Mặc cái gì sau qua đó, đối đề. với vài loại vài là dù vậy trừ thiểu số một chút bọn chúng đại bộ phận đối với tại sở hà đến cùng ra sao loại tầng lần cường người kỳ thật cũng không có rõ ràng khái niệm mà nay một lần bọn chúng ý thức làm một trong g u n trước kia bọn chúng đoán chắc chiều sâu là một loại đánh giá thấp trước mặt nhân loại cường lớn căn bản không cách nào đánh giá chắc không phải bọn chúng có thể tưởng tượng như là tinh nguyên bình thường không cách nào dò xét nó đáy Thấy một muốn lần, liền muốn để bên ọ bọn n chúng kinh một lần, lần chúng nhận. thừa đổi mới một một b bờ ma giới bảy tộc một trong lưu manh bộ tộc minh ma chủ hậu duệ như ma minh chi nó thế nhưng là thân mắt thấy đến nhà mình lao tổ minh ma chủ bị bắt sống một màn cho nên nó đối với sở hà thực lực dự đánh giá trọn vẹn còn tính sâu nhưng giờ phút này có thể so với cái khác sinh linh biểu hiện càng thêm k i n h sợ mặc dù nó là ma giới chi ma cùng thâm niên lẫn nhau không thống trúc nhưng lẫn nhau giữa vẫn có một điểm chung ở chỗ lại thêm nó là bảy đại cường tộc huyết mạch hậu duệ cảm giác ứng liền càng thêm nhạy cảm tại sở hà đem ngư vong mở ra một chút bắt đầu đem một đám ma hướng đồng trên trụ mất hẳn sau đó nó cảm giác được không phù hợp áp chế cảm giác mặc dù rất yếu nhưng s ắ c s ắ c thật thật tồn tại cái k i a loại cảm giác có biệt tại huyết mạch đáp chế mà là tầng lần cảm giác á p chế ở trong đó có ma chủ cấp cường người như ma minh chi hạ giọng phát ra ngôn ngữ chu vi cùng nó cách xa nhau không xa một đám ma nghe nói ma khu đều là một trong c h ấ n cảm giác được thật sâu kinh sợ cảm giác tại sở hà này một lần phong thu trước đó minh chi là chỗ này nhất cường tồn tại mà lại huyết mạch cao quý nó thoại ngữ một đám ma rất dễ dàng liền tin tưởng dù sao tất cả mọi người l a n lộn đến này một bước cũng không lý do không tâm tình nói hoảng người đúng này lại không cái gì t ố t x ử mà lại trước đó bọn chúng bên trong liền có ma nhìn thấy qua bị bắt sống minh ma chủ bất quá lần trước là lần trước mà lại cứ minh chi sau bối trước đó lời nói bọn chúng lao tổ là dưới sự khinh thường bị âm mới thất bại mà lại trước đó lao tổ liền có việc gì tại thân nếu không ma chủ cấp khác tồn tại làm sao có thể bị bắt sống đâu nhưng này một lần c h ọ n vẹn mấy trăm ma a mà lại đều vô cùng cường lớn lại thêm một ma chủ tầng lần tồn tại đ ạ trận lại bị một vong đánh tận này coi như không thể dùng tiết bại mà nói chuyện đặc biệt ô nha và huynh đệ bọn chúng phát hiện đám kia ma bên trong có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc trong nháy mắt bọn chúng liền ý thức đến vấn đề đó là d i ễ m tả s ứ còn có côn hữu s ứ bọn chúng vậy mà đều bị bắt sống như vậy bị bắt sống ma chủ nên là quảng liêm ma chủ có thể này làm sao có thể chứ quảng liêm ma chủ thực lực tại ma chủ cấp biệt tầng lần bên trong đều xem như cờ người nghe nói đã có thể sánh ngang một chút ở trên một thời đại liền tồn tại uy tín lâu năm ma chủ vô cùng khủng bố lại thêm này một lần ra ngoài ma chủ thế nhưng là mang theo vài cái cấm chế ma bàn càng có quân trận tương trợ chỗ mấu chốt thời khắc càng có thể như vậy dưới tình huống làm sao sẽ bị toàn bắt sống đâu không đạo lý a ô nha và i huynh đệ kế tiếp nhỏ tiếng bọn chúng cảm giác rất là không thể thực ra quảng liêm ma chủ có bao nhiêu cường lớn mặc dù thâm viên bên trong ma chủ cấp khác xếp hạng bọn chúng không biết này tầng lần cụ thể phân chia bọn chúng cũng tiếp xúc không đến nhưng những cái kia sứ giả thỉnh thoảng phổ c ộ n khoa học bọn chúng trong lòng vẫn có đếm nhưng chính là này a cường lớn ma chủ giờ phút này lại bị bắt sống nay tình huống để ma không nghĩ ra a không đánh được có này a nhiều ma đang lấy chạy luôn có thể nếu không nếu như liên chạy đều làm không được cái k i a đáng là bị ép đệ thành cái gì dán vẻ không cách nào tưởng tượng hoặc là là quảng liên ma chủ quán i ệ m tình bị kéo mệt mỏi ô nha cho một lý do nó đón chắc quảng liên ma chủ sẽ bị bắt sống có thể là bởi vì cố kỵ sao bối nếu như cái khác sau đó này lý do cái khác ma là không tin dù sao thâm viên tình huống bọn chúng lại rõ ràng bất quá quảng liên ma chủ bọn chúng mặc dù bình thường tiếp xúc không đến nhưng một chút tác phong vẫn nghe nói qua cùng thâm viên bên trong cái khác ma không cái gì sai biệt cũng không phải là một độc lập đặc biệt đi sẽ giảm tình cảm nhưng bây giờ lại có một ít có độ tin cậy dù sao quảng liêm ma chủ mang theo đi ma cơ bản đều bị bắt sống theo đạo lý mà nói nếu như quảng liêm ma chủ mở ra không nổi bất luận là mở c ô n trận vẫn sau cùng hiến tế nhất đang chết chính là bọn chúng mà bây giờ bọn chúng còn sống nay liên nói rõ quảng liêm ma chủ không đối với bọn chúng ra tay động lên tình cảm ta đổ cảm thấy có thể là t r ê n l ệ n h quá lớn quảng liêm ma chủ không tới kịp sử dụng một chút thủ đoạn có ma hạ giọng đưa ra khác biệt ý kiến nói chuyện lúc nó i lần trước cái chữ còn có thanh n h phát ra đằng sau liền gần như chỉ là tại động một mét dù sao n à y đoán chắc quá lớn mật cũng rất không thảo vui mặc dù bây giờ quảng liêm ma chủ khả năng cũng bị bắt đều trúc vu giai bên d ư ớ i t ủ nhưng uy nghiêm do tại nó không dám tùy ý biên sắp xếp bất quá mặc dù chỉ là một mép tại động nhưng đã bị khai đầu mấy chữ hấp dẫn đến chú ý m ấ y ma vẫn đã hiểu ý tứ trong đó sau đó bọn chúng tận đều là im lặng ngẫm lại quảng liêm ma chủ tính cách nay khả năng kỳ thật càng có thuyết phục lực nhưng nếu như như vậy trong đó chỗ tích ngậm tin tức khởi bất ngờ bị lấy chương bốn trăm hai mươi đến b ồ dưỡng một chút trước kia già đem khởi bất ngờ bị lấy cứ như quảng liêm ma chủ cũng bị ép đẻ như vậy trước mặt nhân loại c h i cường là bọn chúng không cách nào tưởng tượng bất quá nhìn một đoàn bị bắt ma trong đó càng có thể có thể có ma chủ cấp biệt tồn tại một đám ma làm chi sợ h ã i đồng thời nghiêm chỉnh ngẫm lại tâm tư cũng sống lạc đứng dậy phấn chấn cảm giác làm chi phun lên trong lòng l i ê n liên sợ h ã i cảm giác đều tùy chi giảm thiểu một chút này cũng không phải bọn chúng h ạ n h nạn vui thích họa phải biết này ai nhiều năm quá khứ bọn chúng ban sơ tiến vào sau đó phát hiện không có nguy hiểm tính mạng sau vẫn rất vui vẻ rất có lòng tin bọn chúng ban sơ nhận uy chỉ cần không chết đó chính là tốt nhất kết quả ma vốn liền còn có hy vọng dù sao bọn chúng đều là có chỗ dựa đặc biệt bị bắt tới ma càng ngày càng nhiều đằng sau này ý nghĩ thì càng đủng nhiều như vậy ma bị bắt đến phía sau càng có ma chủ cấp biệt tồn tại đ ỉ n h trệ tại chỗ này m a cái khác bị bắt sinh linh xem xét cũng đều không phải cái gì tốt h o a sắc có một ít cùng nó môn so với đến cảm giác đều càng có quá chi rất hiển nhiên người này loại đấu k ỵ ác như thủ tiếp theo xuống dưới thâm viên cùng ma giới tổng có một phương sẽ vì vậy mà bị hấp dẫn đến lực chú ý vì thế nổi dẫn đến lúc đó trước mặt nhân loại tuyệt đối đáng không nổi ma giới cùng thâm viên l ử a g i ậ n đến lúc đó đối với bọn chúng cực tận vùi dập nhân loại kết cục làm sao dạng bọn chúng đều ở trong lòng mô hình nghĩ vô số loại tràng cảnh linh hồn cùng toàn bộ phân một ma một khối mọi người lấy về từ từ chơi cùng một chỗ báo kiểu ý nghĩ thật là tốt nhưng thời gian quá khứ này hát r ư ờ n g động tĩnh thoạt nhìn cũng càng ngày càng lớn thâm viên cùng ma giới nhưng trước sau không có động tĩnh liền liên ma chủ cấp biệt bị bắt sau đều không phát sinh bọn chúng muốn nhìn đến sự tỉnh mà bọn chúng sợ thụ tra tấn cũng càng lúc càng nặng đều nhanh không chịu nổi một chút ma đôi khi trong lòng càng là không khỏi sinh ra đáng sợ lòng muốn chết bọn chúng cảm giác càng lúc càng cháy lự cùng tuyệt vọng không phải bọn chúng kiên nhẫn không đủ mà là đấy này phương không hữu hảo mỗi giờ mỗi phút đều tại sống không bằng chết gánh không được ca nhưng bây giờ bọn chúng cảm giác tin tức tốt đến đón lấy đến thời gian liền lại có trông m o n g đầu n à y một lần này a nhiều ma bị bắt có thể xưng một toa s o này a nhiều năm quá khứ này thiết trải trong n g ụ c sinh linh thêm đứng dậy còn muốn bao nhiêu mà lại thực lực đều không t ụ đều là thâm viên bên trong tầng lực lượng lại thêm một vị ma chủ cấp biệt cường người này thế nhưng là lớn động tĩnh thâm viên ánh mắt này một lần nói cái gì đều sẽ bị hấp dẫn đến sẽ có cửa người dò xét nay cũng chính là nói bọn chúng gặp gì đến ngày tốt lành không xa như vậy dưới tình huống nghĩ rõ ràng trong đó quan tiết đằng sau bọn chúng có thể nào không kích động mặc dù người trước mặt loại rất cường bọn chúng nhìn không gian đông sâu nhưng đây chẳng qua là bọn chúng quá yếu tầng lần quá thấp lại cường thì như thế nào dù sao bọn chúng đối với thâm n g u y ê n cùng ma giới càng có lòng tin một tại trư giới đứng đầu thế lực trung thượng không được bài diện nhân tộc liền xem như trong đó nhất cửa người đối mặt thâm viên vậy cũng phải quỳ xuống nay không phải bản thân an ủi mà là sự thật tại trư giới không tận t u ế nguyện bên trong lưu truyền xuống sự thật thâm viên cùng ma giới lựa giận tinh không đều sẽ làm chi run d ậ y đẻ vô số cường tộc túi đầu ít nhân tộc không có khả năng chịu nổi người trước mặt rất nhanh liền sẽ làm tự thân làm ngu x u ẩ n sự t ì n h mà cảm thấy hối hận ngẫm lại đều có chút nhỏ kích động bất quá này không có khả năng biểu hiện đi một đám ma bị bỏ xuống nghỉ ngơi ý thức cũng tùy chi thanh tình chút tự nhiên biết kinh h nặng sợ đồng bạn chuyện xấu trong đó một chút còn không nhịn được ánh mắt ra hiệu bây giờ thế nhưng là chỗ mấu chốt thời khắc n à y tốt lành trông mong đầu đến tuyệt không có khả năng tại này chỗ mấu chốt thời khắc chuyện xấu bọn chúng đ ế n sống thật tốt sống như vậy nghĩ đến bọn chúng ăn lên b ổ phẩm đến đều có lực còn biết nói việc này phụ còn thật đều là tốt cái gì hào hào tiêu hóa một chút đối với bọn chúng đều rất có ích s ử lấy bọn chúng thực lực không tận thuế nguyện tới nay việc này cái gì đều không gặp được qua vài lần cơ ngộ nạt đến chờ nó môn u được cứu sau dựa vào này một lần cao hơn một tầng lần cũng có thể những cái tiêu ma chút hứa cảm xúc dao động lấy sở hà thực lực rất dễ dàng liền cảm giấc đi bất quá bọn chúng phải chăng có cái gì kỳ kỳ quái quá ý nghĩ sở hà cũng không thèm để ý thậm chí nhìn nó môn thường thường thật thật a n phụ chủ động tiêu hóa cảm giác còn rất hài lòng việc này ma cùng cái khác sinh linh có thể cũng không như cái khác sinh linh một thân sát khí bị ép ô nếu như không đi bổ sung coi như đem nó môn thân bổ tốt cũng chính là có thể tại c h ấ n ma tháp sống lâu một đoạn thời gian sinh mệnh lực kéo dài hơn phương diện khác liền không quá lớn sai biệt ép không ra cái gì khí v ậ n đi có thể việc này ma liền không giống với bọn chúng làm mà theo hoàn lợi dụng chỉ cần ma khí còn tại bọn chúng còn sống liền có thể bị ép sở hà cho bọn chúng phụ đối với ma mà nói đều là lớn bổ duy nhất một lần bắt được này a nhiều ma bọn chúng trên người cái gì tạm thời tính đều g i a o vào sở hà trong tay cho nên có thể giúp đến ma tư nguyên sở hà bây giờ không thiếu nó hào phóng rất nay một lần những cái kia bị ép lô ma lại có thể trở lại điên ngọn núi thậm chí nếu như bọn chúng có bên trên t i ế n tâm còn có thể thêm vào một bước tốt hơn làm chấn ma tháp phát quan g phát nhiệt bởi vậy sở hà nghĩ đến cắp dung ấy mặc dù bây giờ bổ bổ còn có thể dùng nhưng nó môn thực lực quá thấp một điểm bọn chúng đã bị bỏ cuộc có rất dài một đoạn thời gian này cũng không tốt lúc đó đều nhận như vậy phải dùng bọn chúng ngàn năm vạn năm mười vạn năm trăm vạn năm bây giờ một ngàn năm đều không đến liền đem bọn chúng vứt bỏ không chính cống vừa vặn vừa mới tới tay một đợt chỉ có ma năng dùng tư nguyên thả lấy cũng là lãng phí ngược lại là có thể kéo nó môn một thành không có khả năng để phát quang phát nhiệt lâu như vậy bọn chúng bị đào thải bọn chúng thế nhưng là g i ả đem đến để bọn chúng hiểu hơn hắn tốt hắn sở hà là nói chuyện tính toại h cho hắn làm việc tuyệt đối đối đãi không công bằng không được bây giờ này a tốt điều kiện phía dưới không bao lâu cái kia mấy ra hỏa cũng liền có thể tới này thứ tư tầng đến hưởng thụ tiếp nhận mạnh hơn tu luyện phương thức về sau sẽ có tiền đồ hơn còn có thể gặp được này ai nhiều tiền bối muốn đến bọn chúng sẽ rất cảm động thiên ma cấp dung ấy tại một đám ma bên trong thực sự là trúc vui rất có tạo hóa một nhóm kia nếu như không phải gặp được sở hà bọn chúng bây giờ còn chỉ là tại thánh tôn cảnh giới quanh quẩn một chỗ nhưng đi tới sở hà thủ hạ ngắn ngủi mấy trăm năm quá khứ đã trải qua là đạo tôn c h i cảnh bây giờ càng có cơ hội thêm vào một bước như vậy vừa qua là bọn chúng trước kia không cách nào tưởng tượng sở hà trong lòng n i ệ m đầu chuyển động giữa cả thiết trải ngục kêu gen chi thanh càng lúc càng dầm gì như thế ngư vong bên trong ma cơ bản đều bị mất hẳn đến đồng trụ phía trên hưởng thụ thiết trải phục vụ ngứa đau nhức phía dưới bắt đầu phản kháng kết quả dẫn tới thiết trải biến hưng phấn tra tấn không ngừng tăng cường cường như bọn chúng cũng không nhịn được phát ra kêu gen trên bờ một đám ngay tại hưởng thụ phụ đối với chưa tới sung mãn trông ngong đầu ma ngẩng đầu nhìn những cái kia tại kêu gen bên trong ma cảm giác rất phức tạp bọn chúng rất muốn nhắc nhở một tiếng ngoan ngoãn nằm xong sẽ dễ chịu rất nhiều lấy bọn chúng kinh nghiệm vừa mới tiến vào này một hồi n g a đau nhức là yếu nhất thời gian đoạn lấy bọn chúng thực lực kỳ thật rất dễ dàng liền có thể chịu đựng qu nhưng điều kiện tiên quyết là không cần vùng ấy càng vùng ấy liền càng thống khổ liền càng khó có thể chịu đựng bất quá ngẫm lại tất cả mọi người là có tính tình vừa mới tiến vào nhắc nhở cũng không dùng nói lại mọi người cũng không quen vẫn nhìn đùa bỡn tương đối tốt còn có thể thư giãn một tí tâm tình chương bốn trăm hai mươi một một lần nữa cơ duyên cuối cùng trừ quảng liêm ma chủ bên ngoài cái khác ma đô bị mất hẳn đến từng cây đồng trụ phía trên dung nhập chấn ma tháp bắt đầu phát quang phát nhiệt làm thân thể hiện tự thân giá trị mà cố gắng thứ tư tầng bởi vậy mà biến nhiệt não cuối cùng không lộ ra bầu trời cao khoáng sở h à quét thị một vòng cảm giác hài lòng sau đó ánh mắt của hắn một chuyện thấu qua chấn ma tháp nhìn ra phía ngoài chấn giới đỉnh tại rung động như là bị điểm lên đằng hương có lũ lũ xanh khí ra bên ngoài toát ra một trận trận không hình v h ầ n sóng dùng cái này làm tiết h điểm phát tán đặc thù hơi thở nhanh chóng hướng ra phía ngoài k h u ế c h tán tại man vực như sóng lớn cuộn một vòng lại một vòng man vực bên trong người thiết thực cảm nhận được thiên địa giữa đột nhiên biến không giống mới t h ư n h ư nhiều một chút cái gì cái gì huyền diệu khó giải thích bọn hắn không cách nào lý giải nhưng lấy bọn hắm cảm ra đến này không phải chuyện xấu mà là chuyện tốt bọn hắn có một loại tắm rửa thành quan cảm giác cả n g ư ờ i thông sướng mà thoải mái x u ấ t từ lâm quận bên trong lão nhân rất cao hứng nhưng cũng rất bình tĩnh bọn hắn kinh nghiệm nhiều biết man vực tổng hội tại không lịch sự ý gian phát sinh một chút đặc biệt đích sự t ì n h cơ duyên cái gì cách một đoạn thời gian tổng hội xuất hiện hoặc là nói bây giờ chỉ cần thân ở man vực lúc thời khắc khắc đều là đang hưởng thụ cơ duyên chỉ là cơ duyên lớn nhỏ vấn đề giống những lao tổ kia muốn nói như thế đại mạc tại kéo ra thân sử trong đó bọn hắn cũng có thể là thiên mệnh tri tử sẽ là này thời đại nhân vật chính như thế một huy hoàng đại thế đối với này bọn hắn đều sâu tưởng nhưng những cái kia sau bối cảm thụ có lẽ không sâu như vậy nhưng từ từng cái kia vạn tộc tranh p h o n g nhân tộc thế hơi man vực lăn lộn loạn ăn bữa hôm lo bữa mai thời đại đi tới người bọn hắn thân mắt thấy chứng hết thảy chứng kiến man vực hạ tộc đ à g phi ngày xưa loại loại tổng hội tại không lịch sự ý gian phù bây giờ trong t r í ốc hết thảy như là hảo ngậu thiên địa sát thật tại lúc thời khắc khắc biến không g i ố n g v ớ i cũng không ngừng có cường lớn sinh linh đối với man vực sinh ra dòm ngó tứ tri tâm tại này lớn tranh thế gian nếu như không phải hạ tộc có thâm hậu nội tình này một điểm bọn hắn vô cùng đích sắc tin cái kia vài lần khủng bố sinh linh rất xuống cái kia loại vô lực cảm giác cái kia loại tuyệt vọng cảm giác bọn hắn thân thân kinh nghiệm minh bạch trong đó tiềm ẩn khủng bố là cỡ nào không cách nào tưởng tượng thế giới sụp đổ thiên địa hủy diệt vài lần chỉ là dư ba lay động đảng bị tiềm ẩn lão tổ chống ở bên ngoài còn không tiến vào đều để man vực có băng hủy cảm giác phải nên nói là cái kia không chỉ là cảm giác nếu như không có tiềm ẩn l ã o tổ đó chính là sự thật nhắm mắt tại tĩnh tu hạ nguyên từ trong phòng một thiếm thân sau một khắc xuất hiện tại luyện võ tràng phía trên hắn ngẩng đầu nhìn lên trong mắt quang mang loại ra trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười nhọn dẫn hoài niệm cảm giác bên trong thời khắc này thiên địa như cùng ở tại trời mưa cái cảm giác man vực đã có rất dài một đoạn thời gian không có xuất hiện trước kia giới là thật thật tại tại linh mưa nay một lần mặc dù không có nước mưa rơi xuống nhưng cảm giác là như thời khắc này thiên địa ngay tại rơi xuống không hình c h i vũ rơi vào trên người rõ r à n g lương cũng rất thoải mái hạ nguyên mở ra hai tay nhắm hai mắt đem dị vãng cũ kết ném tại n a o sau như là về tới lần thứ nhất kinh nghiệm linh mưa chi lúc cái kêu loại sảng khoái điên cuồng thời khắc đằng sau hắn cảm giác ý thức càng lúc càng rõ ràng có một loại thăng hoa cảm giác trong lòng n à y a nhiều năm trước tới nay lúc thỉnh thoảng cũ kết từ từ từ ý thức vực thẩm bị tẩy đi có phải hay không này thời đại nhân vật chính có phải hay không này thời đại thiên mệnh tri tử kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy hắn bây giờ sát thật so trước kia muốn cường nhiều mặc dù rất nhiều sau bối đều vượt qua hắn mặc dù bị xưng làm lão tổ hắn tại man vực thực lực đã chưa có xếp hàng h ả o mặc dù bây giờ gặp được nguy hiểm hắn rốt cuộc không năng lực đỉnh ở phía trước chỉ có thể tiếng lớn hô ủng hộ đã không còn là thuốc an thần đỉnh lương trụ nhưng việc này kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy này thỉnh thế bây giờ huy hoàng hắn tham dự hắn chứng kiến hắn thấy được đã không tất yếu đi chấp nhất ở phía sau bối không ngừng đem hắn đập vào bãi biển cắt phía trên sự tình những cái t i ế sau bối biến mạnh hơn có thể mở ra lên nhân tộc này vùng trời hắn đáng cao hứng chí ít bây giờ đã không cần hắn đem theo tàn khu đi nhét bị thủ đi cho nhân tộc tranh cái tiêm một tuyến sinh cơ đã không cần như vậy buồn tráng không cần lại như là kiến hôi bình thường sống tạm bỡ có việc này đã đủ không phải sao suy nghĩ minh bạch hạ nguyên đột nhiên giữa liền cảm giác được rất khinh tùng đó là tâm linh phía trên khinh tùng sau đó tác dụng đến cả người thiên địa giữa không hình bên trong linh mưa giờ phút này như là bị hấp dẫn bình thường lớn quy mô hướng lấy hắn hối tụ mà đi trấn giới đỉnh có nhịp điệu vằn sóng vì vậy mà bị đánh loạn đều do được dễ luôn tại hắn bên thai nói cái gì thiên mệnh tri tử luôn nói hắn là chập nằm trạng thái các loại phía sau phát hiện bất đúng lại thường, thường đến an ủi hắn việc này tình một mực nhắc tới lại thêm không ngừng bị nhìn lớn lên sau bối siêu việt hắn mới sẽ tại cái cụ kết bên trong càng lún càng sâu pham là được dịch thiếu nhắc tới một điểm hạ nguyên cũng có thể sớm một điểm nghị thông suốt việc này năm ưa thích nhất tiểu hài tử hắn đều không làm sao đi tìm những tiểu tử kia chơi liền sợ c h ư ớ c mắt bọn hắn lớn lên sau đó trở về nói muốn bảo vệ hắn kỳ thật có một số việc cũng không trọng yếu như vậy hạ tộc nhân tộc bây giờ trước nay chưa có cửa lớn rất là huy hoàng đến hạ tộc trước bối không cách nào tưởng tượng tầng lẫn nay đã đủ không phải sao từ đem chết người lại sống lại đây còn có t hắn ể nhìn thấy này thịnh thế, lại có cái gì tốt không được tự nhiên. Nhỏ bối môn có tiền đồ, đáng vui vẻ mới đúng đó à. Hạ nguyên trên khuôn mặt dáng tươi cười càng lúc càng thịnh. thấy thế, Hạ h gì tốt tự mặt tươi à. lại lúc cái bối vui mới cười có được có đó đồ, vẻ giờ phút này như là ôm ấp thiên địa chưa tới hắn thấy được chưa tới nhân tộc thịnh thế phun hoa hắn thậm chí thấy được thời không tận đầu những cái kia đã biến mất tiền bối môn quay đầu đối diện hắn lộ ra một nụ cười vui mừng nhân tộc lớn hưng lòng rất tán đùi từ từ hướng phía trước nhìn thấy trước bối càng ngày càng nhiều trước đó nhìn thấy vẫn mang vực hạ tộc hắn tế bái qua lịch đại trước bối đến phía sau chính là không nhận ra nhân tộc trước bối mà lại những cái kia tiền bối trên khuôn mặt dáng tươi cười cũng càng lúc càng tiềm vui mừng cảm giác hiện lên bậc thang giảm thiểu cảm giác là những cái kia tiền bối đương lần tại tăng lên cho nên man vực tại bọn hắn trong mắt đánh giá không giống với thời khắc này hạ nguyên cảm giác tự thân đều muốn lướt qua thời không nhưng cũng chỉ là cảm giác như là có một tầng công tỏa hắn thủy chung vượt qua không quá t h ứ những cái kia tiền bối khuôn mặt cũng càng lúc càng mơ hồ hắn lờ mờ thấy được một chút tiền bối sắc mặt phía trên xuất hiện y u tâm bất quá quá mơ hồ hạ nguyên cảm thấy nay phải biết là không thấy do dẫn đến như vậy h u hoàng man vực tiền bối môn không lý do sẽ y u tâm mới đúng Ngay t càng càng cũng chính là lúc này những cái tia biến mơ hồ tiền bối thân ảnh tại hạ nguyên ý thức bên trong lại bắt đầu biến rõ ràng hắn nguyên bản muốn lui ra ngoài ý thức lần nữa hướng phía trước chương bốn trăm hai mươi hai thất tổ không thấy ma giới thâm viên chi môn sở hà đem trong chén trà ẩm tận thở ra một n g ụ m nồng nồng hương trà chi k h í trong mắt quang mang loại ra tạo thành một mảnh tinh thần đối với việc này ma nói lời thật hắn vẫn rất cảm thấy hưng thú đối với bọn chúng thân thể rất tham bài trừ sức chịu được này một điểm thánh tôn cựu trọng thiên ma a dung đã trải qua có thể cùng n u ố t không cùng sát khí chứ mới cùng so sánh rất là cho lực có thể nghĩ đến đạo tôn tầng lần ma n ã i lực lại sẽ là bực nào cường hung hãn trọng yếu nhất chính là dùng việc này ma xét luyện phí vật coi như sát khí bị chịu làm bọn chúng bản thân còn có thể tiếp theo xét luyện cho nên bây giờ sở hà đối thủ dưới hai cái ma rất là coi trọng cho đ á i ngộ tốt nhất ở bên ngoài kiểm đến những cái kia lộn xộn dẫn tả tính cái gì mặc kệ có không có dùng cũng toàn cho bọn chúng đem nó môn dưỡng phi thường tốt rất trắng kiện liền trông mong lấy bọn chúng có thể thêm vào một bước bất quá lưỡng ma tâm thái ra vấn đề tư tưởng giáo dục đều b ẻ không trở về cái kia loại bọn chúng lực lượng trướng đều muốn tiết ra đến nhưng chính là c h ầ m c h ầ m không có khả năng sinh sản chất biến thêm vào một bước đó là bọn chúng quá tiêu cực nguyên nhân để sở hà cảm giác rất thất vọng bởi vậy hắn rất muốn tìm thêm một chút vật thay thế bất quá hắn tại lương xuyên chuyển lại này lâu như vậy cũng không xem thấy qua cái khác mà. nguyên bản hắn đều đem việc này t ì n h bỏ vào bên hôm nay nhìn thấy cái kia ma huyên bên trong lão ma lại đem nó hứng thú cho câu đứng dậy đáng tiếc không có việc này m à cảm thấy hứng thú ngư nhị sở hà vây lắc đầu cảm giác đáng tiếc trong tay hắn nhị có rất nhiều nhưng chính là không có có thể đem mà cho điếu lại đây cái kia phiến môn ngược lại là rất có gặp dịp bất quá nó đương lần có chút c a o rất dễ dàng điếu đến giải quyết không xong ra hỏa cho nên sở hà không có dùng nó đương nhị ý nghĩ ngược lại muốn đem nó triệt đấy che đậy tính toán thuận nó tự nhiên đi luôn có cơ hội sở hà vây lắc đầu hắn là t r ú c vu khương tử nha hình ngư phu muốn là người muốn bên trên câu hắn không có khả năng chủ động chạy đến lương xuyên bên ngoài địa phương đi tìm cái kia không phù hợp hắn phong cách cho nên suy nghĩ nhiều cũng không có cái gì dùng hắn xuất ra ngư can hướng h ư không hất lên một lát sau tại b ê b ê chi thanh bên trong một cái dê rừng bị hắn điếu lại đây vẫn dê tốt điếu sở hà thành thạo đem dê cho thanh lý mất dùng thánh vật cây gậy x u y ê n tốt hư không hỏa diễm b ú ớ mà lên hắn cử lấy dê bên chuyển động bên mất hẳn lấy phối liệu đằng sau còn từ thứ ba tầng tìm mấy cuốn họng tốt một điểm dị tập đi bên tính thư bên nghe thấy thổi kéo đạn hát nhạc đệm rất là hưởng thụ đáng tiếc duy nhất chính là việc này dị tộc một cái đều quá thô giáp muốn đến một toàn thân một cái long phục vụ điều kiện đều không có thời gian trước mắt quá khứ hai năm nay một ngày ở bên ngoài phối hợp nhân tộc cao thủ khác làm hồng tổ tại lương xuyên biên cảnh hộ pháp triệu ngọc linh vui vẻ chạy về đến báo vui hồng tổ đột phá đến đạo cảnh ngay tại l i ế u thụ bên dưới minh tưởng tu luyện pháp tương kim thân sở hà mở hẹ con mắt trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười hồng tổ đột phá hắn sắc thật thật ngoài ý liệu bất quá hết thầy đều trong mắt hắn hắn sớm đã trải qua nhìn thấy hồng tổ mượt Liên trực sở hạng cầm đầu này Sau đó t h phiến thiên điệu biến, phi biến hóa quá lớn cho nên thành đạo mới sẽ biến dễ dàng lại thêm nhân tộc trời kêu trên bảng nội danh từ nơi sâu xa kia sẽ có chiều cố nếu không nếu là lúc trước thế đạo còn có nhân tộc tình huống lấy hồng tổ cái kia đột phá đến thánh tôn cựu trọng cũng không bao lâu tô vi muốn đạt tới đạo tôn tri cảnh coi như sở hà lại nhiều mượn lực cho hắn một lượng lần cũng không nhất định đi tiểu sở ca ca ta biết đánh nhau hay không tính một việc ca rất ngạc nhiên triệu ngọc linh ngồi trên ghế bị một kiện hiếu kỳ sự tình làm phức tạp cảm giác trên thân rất bất tiện nắm lấy tiểu vương bắt một trận lỗ ố đều không dùng được nàng đem con rùa vứt ở bên nhịn không được lên tiếng hỏi hỏi sở hà cười nói ngươi đến cùng là cảnh giới gì a như thế triệu ngọc linh càng lúc càng hiếu kỳ vấn đề sở hà như là không đáy động bình thường trước kia nàng vương ra lúc tưởng sở hà là đế tôn sau đó đến đế tôn phía trước tưởng sở hà là thanh tôn đến phía sau tưởng chính là phổ thông đạo tôn có thể bây giờ sở hà chỉ là mượn lực phía dưới hồng tổ liền trực tiếp vượt cảnh giới trạm phế đạo tôn cường người càng là nhờ vào đó đột phá quá khỏe khoắn đến bây giờ vẫn theo đó để người có một loại không cách nào tin cảm giác không cái gì cũng chính là so cái kia bị phế dị tộc đạo tôn cường như vậy một chút ít chỉ là một chút ít sở hà d â n thần bí nụ cười nói ngạch thật ta triệu ngọc linh cái cảm xử lấy chén trà bên cạnh chút chút đầu cũng không lại truy vấn cái vấn đề này hỏi hai lần sở hà mỗi một lần trả lời đều là như vậy nàng lên tiếng hỏi kỳ thật cũng không muốn qua có thể được đến chính xác đáp án sở dĩ còn hỏi đi sắc thật là nghẹn quá khó chịu bây giờ hỏi lối ra mặc dù không đến đáp án nhưng cảm giác tốt hơn nhiều ban bọc ạ ả bộ tộc tộc đ ị a ban bọc ạ ả bộ tộc đương đại tộc trường đi vào thất tổ bản thân p h o n g cấm cấm địa thất tổ bây giờ bên ngoài biến hóa càng ngày càng lớn nhân tộc này trời kêu i xếp hạng lại tăng lên hai cái thứ tự nó tại bên ngoài huyện đậu dừng lại nói nhỏ nó này đến là lại đây vận chuyển phúc dục thế đạo biến hóa càng ngày càng lớn bây giờ là trời kêu trưởng thành nhanh nhất thời, kỳ. thời gian rất bà quý trì hoán không được nhưng hai năm trôi qua bảy tổ không hề đ ộ n g tính nó lo lắng bảy tổ ngày đó đáp ứng đằng sau liền đem sự tính cho quên trực tiếp ngủ quá khứ một mực không có tỉnh lại này rất có thể nói xong đằng sau nó cúi đầu im lặng chờ đợi lấy về p h ụ thế nhưng là rất lâu quá khứ bên trong cái gì thanh em đều không có chuyển đến thất tổ ban bọc c bộ tộc đương đại tộc trưởng nhỏ giọng hô cái búng đến bảy tổ nó mỗi hô một tiếng đều sẽ tạm nghỉ một lát thất tổ ba nó thanh em dần dần cất cao đến phía sau gần như là hô lên đến nó cảm giác được không phù hợp thất tổ tựa hồ ra vấn đề nó xoay người rất nhanh bàn bọ cạp bộ tộc tộc lão đều bị nó triệu tập đến chỗ này một đám bàn bọ cạp luân lưu giống lên một trận đằng sau bất an tại động phủ bốn phía chuyển du đứng dậy cái gì tình huống ngay tại bọn chúng đang thương lượng dùng cái gì biện pháp đem thất tổ động phủ đào khai nhìn xem tình huống lúc một đạo huy nghiêm thanh â m vang lên một cái cả người có chết khí quấn quanh bàn bọ cạp xuất hiện đệ tam tổ bàn bọ cạp bộ tộc đương đại tộc t r ư ở n g d ẫ n không xác định bảy vị lão tổ nó từ không thân mắt thấy qua hết thạy tất cả bao quát khuôn mặt cùng tính cách đều chỉ tại pho tượng cùng thư giống bên trong nhìn thấy ân chính là bà tổ các người như thế đang làm gì đệ tam tổ chút chút đầu sau đó nhìn một đám xung quanh núi đầu hang động tại loạn chuyển sau bối lần nữa hỏi chương bốn trăm hai mươi ba chỉ dẫn v a n h ù thủ oanh ù thủ đột nhiên biến cho nên để cả tân hỏa thế giới làm chi chấn động không ngừng có cường lớn hơi thở túa ra đến thuận theo thế cục biến khó đoán nhân tộc đã có rất nhiều nội tình cấp k h á c cường người từ trong yên lặng phục tô giờ phút này phát sinh sự tình liên nhưng bọn hắn cũng bị kinh động tân hỏa thế giới quang mang tại l o e ra không chừng liễn như là trường minh đèn gặp phải phong thổi tùy thời sẽ dập tắt bình thường nay thế nhưng là đại sự tân hỏa thế giới là đặc t h ủ độc trúc v u nhân tộc không tận thuế nguyện tới nay không ngừng cải tạo chỗ này hết thẻ quy tắc đều là nhân tộc nói tính thiên địa văn vật s ơ n thủy dòng sông núi đáng ở nơi nào bao lớn cao bao nhiêu nước đang hướng nơi đó chảy chảy nhiều lưu thiếu quang minh cùng hát cám tất cả nhân tộc nhất nhập giữa tân hỏa thế giới là nhân tộc tư đ i ệ m nếu có một ngày nhân tộc không cách nào tồn tại ở nơi đây đó cũng là ngày thế giới đi hướng băng hủy ngày nhưng hôm nay lại phát sinh ngoài ý mới trường minh thiên địa quang mang biến đ m đạm còn có dập tắt trí tượng mà lại là không hề điểm liền biến thành như vậy mà lại phát hiện không ra như thế có ngoại lực chủ đạo vết tích này không phải một tốt hiện tượng nơi đây là nhân tộc căn cơ chi địa bất kỳ mất khống chế đều không đáng tồn tại cũng không bị cho phép từng đạo bóng người chữ đứng ở không thần quang lõe ra dị bảo lăng không cả tân hỏa thế giới đều bị từng luồng từng luồng cường lớn lực lượng d ư ờ n g gấp n h â n chìm tất cả mọi người sắc mặt đều rất nghiêm trọng bọn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt trực tiếp xuyên thấu đến trong tinh không muốn tìm tòi hư thực đương trước vải vị càng là dẫn minh mông hơi thở trực tiếp lướt qua thương không đi trong tinh không tân hỏa thế giới quang mang lõe ra càng thêm rồn rập nhưng này ai nhiều cường người đồng thời dò xét lại theo đó vẫn không có nhìn ra biến cho nên nguồn gốc xem tinh điện chưa khai một vị phủ l á o giả áo bào tím tại tất cả mọi người n g n g đầu lúc ánh mắt của hắn vẫn luôn tại tân h ỏ a thế giới nội quất lấy thời khắc này tân h ỏ a thế giới chứ những cái kia còn không bị mời ra n h â n tộc nội tỉnh tiềm tàng chi địa còn có xem tinh điện địa phương khác người ở phía trên đều bị tinh động cấm chế cũng t ù y chi mở ra đều là có thể dò xét trạng thái cũng chính là nói nếu như tân h ỏ a thế giới phát sinh sự tỉnh không phải bên ngoài đến lực lượng nguyên nhân như vậy thì là việc này địa phương ra biến cho nên Mà nhưng cái kia nội tình t tại. Tại xem tính điện mặc dù bây giờ nhiệm vụ rất nặng nhưng bên trong người cũng nhiều a là luân lưu nghỉ ngơi ra như vậy sự tỉnh tổng phải có người đi nhìn một chút mới đúng cho nên lão giả mặc tử bảo tâm tư chuyển động giữa hoài nghi biến t r ò nên n là xem tinh điện nhìn thấy cái gì không đáng nhìn dẫn dắt lên dĩ vãng xem tinh điện ra các loại sự tình không tinh thiếu thậm chí một chút tình huống xuất hiện nếu như là tại tiểu thế giới đủ để để cả thế giới tùy chi sụp đổ bất quá bởi vì cả xem tinh điện đều bị đánh tạo thành một kiện đảm bảo trong trong n g o à i n g o à i càng là bày ra tầng tầng cầm chế tại tăng thêm có thể tiến xem tinh điện tới suy đoán không chỉ là có thôi diễn thiên phú cũng vẫn cường người cho nên những cái kia đột phát biến cho nên đều trong điện bị xóa đi mà nay một lần khả năng dọ xét đến sự tình không thể tưởng tượng vượt quá tưởng tượng người trong điện còn có những cái kia chưa nhiều phòng bị thủ đoạn đều không cản dù sao bây giờ xem tinh điện nhưng chính là tại cố gắng dò xét chư giới họa loạn nguyên đầu a nhưng cũng có bất đúng ở chỗ nếu như d ị biến thật đến từ xem tinh điện thời khắc này xem tinh điện làm sao một điểm động tính đều không có bây giờ suy sụp chi chung không có bị góp vang cấm chế trong đó cùng đại điện cũng đều không có bị xúc động chi tượng trong lòng n i ệ m đầu chuyển động bay nhanh lao giả mạc tử b à o thủ hạ cũng không ngừng lấy chuẩn bị thi triển thủ đoạn do xét một chút bên trong tình huống nhưng cũng liền tại lúc này chư vị đến xem tinh điện tân hỏa thế giới nhất điên ngọn núi một chỗ trên núi cao có thanh âm chuyển đến xem tinh điện cái tiêu nặng nghề cửa lớn tại ầm ẩm chi thanh bên trong động khai ánh mắt mọi người tùy chi bắn ra mà đi lao giả mặc tử bào muốn hành động tay cũng tùy chi ngừng ở biến cho nên còn thật là đến từ xem tinh điện người ở bên trong đều là hoàn hảo không tồn nhìn dáng vẻ phải biết không phải quá kém sự tình thời khắc này xem tinh điện cùng dạng có quan g mang tại l ó e r a nhịp điệu cùng thế giới bên ngoài nhất trí bên trong một đám nhắm mắt bàn ngồi nhân tộc cường người mở hẹ con mắt bọn hắn hơi thở đều bình thường xem tinh điện mặc dù rất lớn nhưng cũng không thể tất cả mọi người đẩy ra ngoài. một đám người tộc chủ đạo người t h i ể m thân tiến vào nó nội bọn hắn nhìn về phía trong điện tinh đồ phía trên có một khỏa tinh thần bị thắp sáng chút c g a giờ phút này ngay tại lóe da cái kia phải biết chính là dị biến nguồn gốc một đám người tộc cường người nhìn chòng chọc ngay tại lóe da tinh thần ánh mắt biến thâm thúy sau đó có mông lung bóng l o á n g đem bọn hắn ánh mắt thâm thúy kia bổ sung như là biến thành một cái bị đùng vụ nhấn chìm đường hầm vượt qua thời gian vượt qua tinh không bọn hắn thấy được một tại trong quan tài người đó là man chủ nay khỏa tinh thần đại biểu man chủ có người bị thí nghiệm nếu như thành công hắn sẽ là nhân tộc này thời đại hy vọng chi quang quá tốt rồi man chủ truyền nhận chắc sẽ h i n thế mặt khác trước bối đ â y này một chút đằng sau một số người không chịu nổi cái kia c ô thâm thúy khỏe mắt mang theo vết rách mạo hiểm đen khói l u i đi nhưng lại không một người quan tâm tự thân con mắt tình huống tất cả mọi người rất hưng phấn trên khuôn mặt lộ ra nét mừng bọn hắn đều là nhân tộc cao tầng biết rất nhiều chuyện vừa mới cố quan tài kia bọn hắn nhận ra s ử tại một thời cổ trong cấm địa đó là nhân tộc một vị trước bối thực lực cường lớn khó đoán tại xa xôi quá khứ cũng là uy chấn trư giới tồn tại liền xem như suy sụp đằng sau chỗ đấy chi địa cũng hóa vì hung địa cấm biệt nói là tộc đáng khác liền xem như nhân tộc cường người muốn đem hắn quan tài mang theo trở về đều làm không được hắn sau khi chết biệt nói thu liễm không ai có thể đến gần c ố quan tài kia vẫn hắn suy sụp đằng sau căn cứ nhân tộc tập t ụ sinh sản cầm niệm tạo thành là n ặ n g bảo cũng là sắc cơ rất nhiều có không tốt ý nghĩ sinh linh đều bị chấn áp quan tài kia bao quanh từng đống thi hải chính là minh chứng mà giờ khắc này như vậy một vị cường người cho ra chỉ rõ muốn hạ xuống c h u y ể n nhận không hề nghi ngờ như thế thiên địa lớn kho tiền đến bọn hắn những người này ngày có chỗ lự hình thành ảnh hưởng bị trước bối môn nhận thấy ứng đến bọn hắn muốn xuất hiện cho nhân tộc chỉ dẫn đường sáng cùng phương hướng không hề nghi ngờ như thế chuyện tốt thật to chuyện tốt bây giờ một vị tiên tổ chi linh xuất hiện đón lấy đến cái khác tiên tổ còn sẽ xa a có việc này tiên tổ c h u y ể n nhận nhân tộc này một lần độ qua lớn khó gặp dịp không nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều thử hỏi tại như vậy dưới tình huống bọn hắn có thể nào không cao hứng không biết là ai có thể cùng man chủ chi linh gặp nhau câu thông trước bối chi linh a đến cùng là thế nào làm được không cách nào tưởng tượng coi như thân mắt chỗ thấy ta vẫn không khỏi có chỗ hoài nghi dù sao quá mức không thể t ư ra những cái kia sớm tỉnh lại đem ánh mắt nhìn về phía còn nhắm lại con mắt tiền bối môn bọn hắn còn tại tiếp theo phải biết có thể được đến đáp án chương bốn t r ư ơ i bốn nó gấp không có tiến vào quan t i n h điện còn có trước thời gian rời khỏi đến nhân tộc cường người đều im lặng nhìn những cái kia còn nhắm lại con mắt tiền bối cả thế giới chứ không thể làm gì chế quang minh cùng hắc cám còn tại đan vào l o à i ra về phần thanh âm này một khắc là một điểm đều không yến tính không thanh liên nhỏ hơi phong thanh chạy động đều bị yên ở thời khắc này tân h ỏ a thế giới thời gian như là lâm vào tạm dừng lại quá khứ một hồi nhắm lại con mắt cường người kế tiếp có người đem con mắt mở hẻ bất quá bọn hắn đều là cường người nghĩ tự trở về thứ nhất thời gian liền hiểu rõ bây giờ c h ạ h ư ớ n g cho nên bọn hắn chỉ là t ĩ n h nhờ hạn trơ mắt không có nháo ra cái gì động tĩnh bất quá bọn hắn lông mày lại đều nhăn đứng dậy thân sắc giữa lộ ra kinh nghi không chừng tự hồ đều gặp để bọn hắn không có khả năng lý giải sự tình cùng lúc đó phát hiện đến hạ nguyên trạm n uống sở hà nguyên b ả n ngay tại im lặng xem xét nhưng ở một đoạn thời khắc hình như có nhận thấy r ơ lên đầu có từng luồng từng luồng lực lượng nhận dắt muốn lại đây rất cường thực sở hà từ ngữ bây giờ mang vực đã bị hắn triệt đáy phong bế tất cả tuyến đều bị bất đoạn liên tính kế đều làm không được nhưng giờ phút này lại có tồn tại dẫn động một cái cường người tìm lại đây bất quá may mắn chỉ là tại phụ cận không gian không cách nào rớt xuống nghĩ nghĩ sở hà lại túi đầu nhìn về phía hạ nguyên nguồn lực lượng kia cảm giác phải biết không phải đến từ ma giới hoặc là thâm nguyên mà là bị hạ nguyên dẫn lại đây cũng là hắn trên người có nào đó cái gì mới sẽ để đối phương tìm tới phụ cận sở hà con mắt tại hạ nguyên trên thân không ngừng quất lấy một lát sau h ắ n như có điều suy nghĩ vừa mới bỏ vào đến nhiều như vậy ma đầu sau đó quảng liêm ma chủ cũng bị bỏ vào trưng lung ngục thêm nữa trước kia tích lũy cả mãn n ự c thuận để ý thành trương lần nữa tăng lên một đương lần chấn giới đỉnh phát lực để ở bên trong thiên tộc t r ắ n g câu có hạch tâm bị cạo xuống đến một tầng dung hợp ra nào đó lực lượng thiên địa có thiếu đại đạo có tàn chấn giới đỉnh vẫn đi nó nội lực lượng có một phần sẽ tràn ra đi vừa vặn đụng phải hạ nguyên minh h i ể u cái gì cái gì chấn giới trong đỉnh chạy ra lực lượng bị hắn hấp thu rất nhiều đằng sau dẫn chuyển động hắn trong thân thể một chút cái gì sự tính rất đơn giản cũng không phức tạp sở hà yên lặng nhịn cũng không có làm cái gì hạ nguyên trên người bi thương cảm giác mặc dù càng lúc càng đủ nhưng g n cùng với lúc trên người hắn hơi thở cũng càng lúc càng cường cảm giác bên trong không phải chuyện xấu thùng thùng ngay tại xem xét sở hạ chuyển đầu phát hiện là chấn giới đỉnh tại rung động tàng thư c ắ t trong tiểu viện bố trí cầm chế có vài tầng cũng tùy chi lóe ra vài bên dưới sở hạ ánh mắt chạy chuyển phát hiện là thiên tộc trắng câu đột nhiên biến sợ hãi tại không ngừng vùng vây đưa tới thời khắc này nó trên người bản nguyên trôi qua rất nhanh phải biết trước đó chấn giới đỉnh chỉ là đem nó dùng đến làm nào đó cân bằng nó đợi ở bên trong mới chỉ cần không phản kháng hết thệ còn may chân giới đỉnh cũng không làm sao khó xử nó nó mặc dù ghét kháng cự nhưng ở vùng vây không quá sau cũng liền dừng lại nó vốn là nghĩ đến tích tụ lực số lượng chúng ra ngoài đến không tốt cũng muốn cầu viện nhưng giờ phút này nó t í c h xúc thật lâu lực lượng tại điên cuồng trôi qua chủ yếu nhất là từ nơi sâu xa nó cảm giác được một cô có thể chân chính hủy diệt nó hơi thở xuất hiện cái k i a loại hơi thở để nó sợ sệt đó là tại bây giờ trừ giới vốn không đáng xuất hiện hơi thở sợ sệt cảm giác liền xem như trước đó chân giới đỉnh cũng chỉ là để nó không thoải mái để nó ghét đều không cho qua nó cái kêu loại cảm giác cho nên này một lần thiên tộc trắng câu gấp bị bắt không đáng sợ bị sát rơi cũng không đáng sợ nó là thiên tộc nó còn có gặp dịp mặc dù sẽ bởi vậy mất đi rất nhiều nhưng còn không đến mức để nó sợ sẽ thất thố nhưng bị hủy diệt đó chính là chân chính không coi như nó là thiên tộc cũng sẽ không lại có gặp dịp sống lại đây cái hủy diệt cảm giác đối với thiên tộc mà nói là trí mạng cho nên coi như bị bắt y nguyên cao ngạo không nhanh không chậm thiên tộc trắng câu giờ phút này đến cuồng nó thật n g thật lúc đó bị bắt liên đáng trực tiếp bỏ ra thay mặt giá liều mạng làm sao đến mức bị ác tâm này lâu như vậy đến bây giờ càng là gặp được trí mạng nguy cơ đáng tiếc hối hận vô dụng giờ phút này hủy diệt nguy cơ đã nhấn chìm mà đến lớn mật ta chính là thiên tộc dám hủy diệt ta n à y thế gian đem lại không ngơi nơi sống yên ổn tu hành không dễ chập nằm không dễ không cần từ lẩm thiên tộc t r ắ n g câu thanh â m từ c h â n giới trong đỉnh chuyển đến gấp sợ sệt mà bồi dối s ở hà cảm giác ngạc nhiên có chút bất đúng a lúc đó thiên tộc t r ắ n g câu bị hắn bắt thế nhưng là rất bình tĩnh hoàn toàn không có bị bắt giác n ộ đối mặt hắn theo đó cao cao tại thượng thượng như rơi vào phàm trần tiền nhìn trên mặt đất kiến hôi mặc dù khi ấy không đánh được lại theo đó xem thường coi như cuối cùng rơi vào c h â n giới trong đỉnh hữu tình tự sinh sản cũng chỉ là ghét tựa như tiến vào nước b ằ n câu để nó bị điếm ô như bối rối sợ sệt hoàn toàn không có tựa như có sinh tử sớm đã trải qua không bị nó nhìn ở trong mắt bình thường cái tia loại cảm giác có thể bây giờ sở hà cảm giác hắn giống như hiểu lầm cái gì trước đó thiên tộc trăng câu cao cao tại thượng không có giấc n ộ cũng không phải là nó không sợ chết mà là khả năng cảm thấy sở hà không đánh chết nó tên kia phải biết là có cái gì sở hà không phát hiện đi thủ đoạn tất cả năm chắc khí mà bây giờ Phải biết là hạ không thủ biết cái biết tại loại dắt tồn một là đoạn nguyên dẫn động nó gì, để có sở ẽ bị triệt đáy giết chết giác. mới đáy gấp, cuống. cảm Cho nên gốc, luôn s hà sờ lên cái c ằ m lấy thiên tộc trắng câu bây giờ trạng thái còn có trước kia tư thế thái làm đối với so đạt được kết luận nghĩ đến chỗ này sở hà không khỏi phát ra một tiếng cười nhẹ ngươi lai、like, cái gọi là thiên tộc khả năng không phải hắn vốn làm u ố n tượng bên trong như vậy băng lãnh vô tình liên tự thân sinh tử đều không thèm để ý nhìn thời khắc này tình huống nó đối với sinh tử vẫn rất để ý nhân loại nhanh đến chợ ta một lần nếu không ta tại ngươi chỗ này bị hủy diệt tộc ta nhất định sẽ để ngươi vĩnh t u y luôn về vùng v â y không quả sinh mệnh đã xử tạ i hủy diệt bên cạnh thiên tộc trắng câu không khỏi tiếng lớn uy hiếp mặc dù nó không cảm giác được sở hà tồn tại nhưng bây giờ nó cũng chỉ có này một phương pháp cái kia loại nguy hiểm dẫn hủy diệt hơi thở cảm giác là thời gian bất đúng a như vậy tồn tại làm sao bây giờ liền ra đến không đáp ứng đáng đó a ngươi vì cái gì liền không nhịn được đâu thời gian nhanh đến còn kém như vậy một điểm thời gian thiên tộc trắng câu có không nghĩ ra địa phương ủng hữu cái kia loại hơi thở tồn tại này sau đó bọn chúng không đáng xuất hiện coi như thật có không nhịn được đó cũng là muốn làm đại sự phạm không được vì nó mà sớm hiền lộ nếu như là nó không cẩn thận xúc động cái nào đó chuyện trọng yếu còn có thể nghi thông có thể nó bị nhốt như vậy một thời gian dài một mực ngửa ra cái gì đều không làm a đáng ra a bất quá bất kể như thế nào thiên tộc trắng câu cũng biết giờ phút này không phải truy cứu nguyên nhân sau đó thuận lợi sống sót đến mới là chính trải qua nếu không liền thật xong nhân loại mau ra đến n à y không chỉ là ta sự tình n à y cũng quan hệ đến sinh tử của ngươi chương bốn trăm hai mươi lăm sinh mà l à người ta rất xin lỗi thiên tộc trắng câu rất gấp sợ hãi không nội là ở chỗ này im lặng nhìn không có một chút ngó ngàng tới nó uy hiếp qua được một hồi thậm chí còn ngồi xuống đến thông qua vạn giới tháp từ một chỗ thế giới điếu lại đây một con cừu thanh lý qua đi từ từ nương lấy một bình trà cũng bị hắn đặt ở hư không từ từ tiêu h nhiệt lấy c ầ u cứu lớn như vậy khẩu khí thái độ không được sở hà không hoan hỉ quay dày mà thôi sở hà tâm thần đều không động đậy cảm giác xuất hiện vấn đề không lớn b ấ t quá hạ nguyên tiếp xúc chính là cái gì dạng tầng lần tồn tại sở hà ánh mắt thâm thúy thiên tộc trắng câu bị bắt sống đều không sợ qua bây giờ chỉ là bị gián tiếp mà đến lực lượng tiếp xúc đến liền dọa nạt thành cái hình dạng hạ nguyên chỗ tiếp xúc tồn tại t ầ g lần rất cao a có thể hay không là bản nguyên đạo chủ phía trên tồn tại thịt d ê quen sở hà bẹ một cái đùi liên xương mang theo thịt miệng lớn gặp lấy bất quá mặc dù rất ngạc nhiên nhưng sở hà không có cường đi đi lên dò xét bây giờ tâm hắn đầu không có động đậy cảm giác xuất hiện cái tồn tại chỉ ít bây giờ đối với hắn là không ác ý nếu có nhưng hắn lại dò xét không đến vậy thì càng không biện pháp chứng tỏ song phương t r a n lệch quá lớn cứ như vậy có nhìn hay không kết quả đều như nhau thì càng không tất yếu đi chủ động t r e o chọc này q u ấ y dày bây giờ song phương là không thủ cũng không có địch thủ ý bị hắn phát hiện đến song phương tự nhiên có thể hòa bình quen biết hắn s ở hạ ấ n đoán rõ ràng cuối cùng s ở hạ dứt khoát đem tự thân cùng hạ nguyên cảm giác ứng trực tiếp toàn cách đoạn miễn cho nhịn không được giờ phút này hạ nguyên ý thức bên trong vượt qua thời không lướt qua một cái dẫn bi ai cảm xúc tiền bối cuối cùng hắn dừng lại một cao ngất thân ảnh con phụ lấy hai bàn tay đứng ở phía trước của hắn vị này tiền bối xuất hiện đằng sau tất cả bi ai hơi thở t r ớ c mắt giữa liền tiêu tán phản phất vị kia tiền bối chỉ là một bóng lưng liền mở ra lên nhân tộc trời để nhân tộc có hy vọng để nhân tộc có thể tại này sắp lún xuống đến trong thế giới tiếp theo sinh tồn hoàng hốt gian hạ nguyên thật thấy được một mảnh bầu trời một mảnh hoàn toàn trúc v u nhân tộc trời tân hỏa tâm hắn đầu đột mộ toát t ra này hai chữ sau đó n à y phiến chỉ có vị kia tiền bối bóng lưng không gian liền thật xuất hiện này hai chữ hướng lấy hạ nguyên bay quá khứ lúc này hạ nguyên rõ ràng cảm giác chính mình chỉ là bảng con người có thể cái kia hai chữ vẫn còn là phi hướng về phía hắn rất cổ quái rất huyền ảo kỳ cảm giác đồng thời hạ nguyên còn cảm giác đến vị kia tiền bối hắn bây giờ xuất hiện là ngoài ý muốn hoặc là nói hắn vốn không đáng ở đây lúc xuất hiện tại chỗ này đằng sau hạ nguyên cảm thấy hắn đều không phải là cái đáng xuất hiện người cái kế tiếp sinh ra cảm giác rất kỳ quái nhưng xác xác thật thực xuất hiện tại ý hắn thức bên trong tựa hồ là vị kia tiền bối cảm xúc ảnh hưởng tựa hồ là vị kia tiền bối b ắ n sơ cảm thấy xuất hiện ngoài ý mớn sau đó cảm thấy là hắn sớm xuất hiện cuối cùng là cảm thấy hắn không phải cái đáng xuất hiện sự tình rất bất đúng đầu giống như hắn quay phá tiền bối sự tình mà lúc này tân hỏa hai chữ đã triệt đáy dung hợp tiến vào ý của hắn thức bên trong n g ư ờ i là ai cũng liền này m ộ t khắc thấu qua cái kia cao ngất bóng lưng hạ nguyên từ đó thấy được tại xa xôi thế giới tận đầu một quan tài hư ảnh xuất hiện cái nghi vấn chính là từ trong quan tài phát ra hạ nguyên trong lòng là một trong chặt nay mất khắc hắn cả ý thức đều bị thấm vào bình thường hắn cả người sinh tựa hồ muốn bị lật một lần nhưng mà c ũ n g chỉ là lật xem đến hắn trọng thương tiến vào bí cảnh đằng sau tuyến n g u y ệ t hết thể liền đoạn mất rồi hạ nguyên trong lòng cái kia loại bị lật xem cảm giác im bặt mà dừng tựa hồ có không thanh nổ vang xuất hiện vị kia tiền bối trên người quan tài hư ảnh ầm ầm phá toái đệ tại hạ nguyên trong lòng cái kia loại ép chặt cảm giác cũng tùy chi tiêu tán đấy này phương rất không phù hợp hạ nguyên lại cảm giác được bẫy chữ tiền bối cảm xúc không phù hợp tức tối không đường chọn lựa thậm chí tuyệt vọng cảm giác đều có như vậy cảm giác để hạ nguyên muốn xin lỗi dù sao cảm giác bên trong t h ư n h ư là hắn làm hỏng sự tình vẫn nhân tộc đại sự sinh mà hắn rất xin lỗi hắn thật không phải cố ý chị hắn cũng rất mê mang hắn cái gì đều không làm đột nhiên liền xuất hiện tại chỗ này cũng không ai hỏi qua hắn có nguyện ý hay không hắn rất muốn an ủi một chút tiền bối không cần lo lắng mọi thứ muốn điểm biện pháp có lẽ còn có thể bổ cứu nếu như muốn hắn phối hợp hắn không c ự tuyệt hắn cảm giác đến vị này tiền bối tự hồ là nhân tộc lớn hiển để tâm hắn đầu sinh ra phát từ huyết mạch sùng tính cảm giác bất quá hắn lại không cách nào nói chuyện cũng không cách nào hướng về phía trước bối biểu đạt hắn ý tứ lo lắng cũng không dùng tiền bối tự hồ càng lúc càng gấp hắn cao ngất thân ảnh đều có chút run lên trước đó đối tượng hồ muốn cường đi xoay người nhìn xem tình huống hoặc là nói nhìn một chút hắn nhìn một chút là ai làm hỏng chuyện của hắn không phải vậy hắn không cam tâm t h u ậ n theo cái kia cao ngất thân ảnh hành động này không gian cũng tùy chi bất ổn đứng dậy phản phất tùy thời cũng có thể muốn đổ sụp bình thường hạ nguyên ý thức cũng làm chi phát run hắn có một loại cảm giác tiền bối chỉ cần xoay người sẽ có thật không tốt sự tình muốn phát sinh không nói cái khác cái kia cao ngất thân ảnh tiền bối khả năng sẽ xảy ra chuyện ý hắn thức nhìn thấy ngay tại tiền bối có chỗ hành động trí lúc hắn cái kia cao ngất thân ảnh bên ắ t xuất đầu h i dấu lúc ngoài thiên tộc trắng câu kêu thảm lớn hơn sợ hai tầng độ đột nhiên lên cao nó không má nhưng lúc này sở hà có một loại cảm giác thiên tộc trắng câu tựa như thấy được quỷ như nếu như nó là người cho dù có bản nguyên đạo chủ tu vi giờ phút này má đều sẽ là trắng đang uống trà sở hà ngừng ở một bản nguyên đạo chủ cấp khác thiên tộc như là thấy quỷ bình thường bị kinh d o a nạt ở hạ nguyên đến cùng là cái gì tình huống sở hà thật bất ngờ nếu như không có hắn bình thường phát triển bây giờ hạ nguyên phần đầu thảo phải biết đều thay đi không biết bao nhiêu nhưng bây giờ xem ra không nhất định a nếu như lúc đó không có hắn hạ nguyên cuối cùng khả năng liền sẽ buộc phát đi sở hà cảm thấy là hắn xuất hiện mới đem hạ nguyên quật khởi bộ pháp cả được để hắn không phát huy không gian để hắn mặt ngư hạ nguyên là bị hắn sở hà bỏ lỡ nguyên bản hắn có lẽ tại chúng mục tiêu sớm đã trải qua nhất định đặc phi lúc đó nếu như không phải sở hà hạ tộc bao quát hắn liền sẽ là tuyệt cảnh như vậy m ô bàn phía dưới thỏa thỏa có người sẽ bởi vậy bộc phát mà n à y người cực có khả năng chính là hạ nguyên được dễ tổng nói hắn sư phụ là thiên mệnh c h i tử là tại c h ầ m nằm lời này bây giờ xem ra rất đối với a trước đó làm ở ra phương thức bất đúng chương bốn trăm hai mươi sáu động đậy cảm giác sở hà nghĩ tự phi chuyển nếu như không có nó hạ nguyên này khí vận c h i tử sẽ lấy cái gì dạng phương thức mang theo phi hạ tộc mang theo phi mang vực bất quá dựa theo bình thường kịch bản triển khai phương thức phải biết là khí vận tri tử bay lên đến h ắ người ơi ở cô đơn g là tốt nhất trưởng thành phương thức sở hà vây lắc đầu thu hồi nghĩa tự càng nghĩ càng sai lệch có các loại âm mưu xuất hiện tại hắn t h i hóc các loại khổ tình kịch tùy tri xuất hiện sở hà ý thức tâm thúy không yên tự thành một giới tư duy chuyển nhanh so với sự thật thế giới thời gian không biết nhanh hơn bao nhiêu l i ê n thoát ra ý nghĩ này điểm thời gian những cái k i ê u kịch bản tạo ra khổ t ì n h kịch tại ý hắn thức bên trong bị mô hình n g h ĩ phát ra mà ra một bộ tiếp một bộ liên tục kịch đã thấy nhiều ảnh hưởng tâm tình đem tràn một tầm m à tận tâm thần bên trong tạp n i ệ m tận đ ế n này s ở hà bên gặm lấy dê bên tiếp theo nhìn đón lấy đến sự tình phát triển thời khắc này tiên h tộc trăng câu sợ sệt cảm giác tại giảm bớt này không phải nó nhìn mở mà là nó bản nguyên trôi qua quá nhiều nhanh bánh không được sợ sệt cảm xúc đã không cách nào đột phá chân giới đỉnh mà hạ nguyên sở hà mặc dù đem cảm giác từ trên người hắn rời đi nhưng chỉ là dùng con mắt nhìn hắn biểu lộ liên biết hắn giờ phút này trạng thái cùng trước đó khác biệt hắn trên khuôn mặt đã không có cái k i a loại buồn tráng cảm giác thay vào đó là lo lắng có rất nhiều thoại muốn nói lại lại nói không nên lời lo lắng sở hà thần sắc một động mạnh liệt gắm lưỡng miệng đùi dê tiếp theo nhìn mà lúc này hạ nguyên ý thức bên trong cái k i a cao ngất thân ảnh đã bắt đầu cường đi xoay người hắn thân khu không ngừng tại sụp đổ như là thiên địa chắc sẽ khuynh sập thế giới chắc sẽ băng hủy Tại t nó hạ â thâm thân n bên bóng đen, trong mắt tham lam mãn tràn nhất trương như nguyên bình thường miệng lớn mở ra. Này thân cũng không thể chuyển. Một xoay người, chính là một thế giới đương nhiên, ý của hắn thức, cũng trốn không thoát, tuyệt đối sẽ bị tác động đến, thuận dẫn nổ bị giới đối mắt tham thể Một một thế thức, thoát, tuyệt tác ra, ra. xoay lam mà mở khai. h của là ý sẽ nguyên trong lòng hiểu rõ trước mắt tình huống hắn gấp a hắn thật không phải cố ý chuyện xấu hắn muốn kiện tố tiền bối hắn là người là có lý tưởng người sau khi ra ngoài sẽ làm nhân tộc chưa tới làm nhân tộc con đường phía trước mà phấn đấu biệt cùng hắn cùng quy tại tận như vậy rất không mạch tính là nhân tộc t ổ thất như thế hạ nguyên trong lòng suy nghĩ hắn muốn tận biện pháp muốn biểu đạt nhưng mà ý của hắn thức tại chỗ này chỉ là bản g con người cũng không biết là thế nào tiến vào chỉ có thể nhìn còn có bị ép tiếp nhận dù sao tại chỗ này hắn là không có bất luận cái gì tuyển chọn khả năng muốn chủ động ra ngoài đều không được ngoại giới thiên tộc trắng câu uy hiếp van n à i đều xử x u ấ t đến nhưng trước sau không xem thấy sở hà thân ảnh cảm giác được hủy diệt nguy hiểm càng lúc càng gần nó biết lại không không thèm đếm x ử a này một kiếp sợ là tránh không quá khứ nhân loại chị này một lần ta nếu có thể k h ở hiểm không chỉ muốn đem ngươi đánh vào vĩnh diệt còn muốn diện tỷ điểm báo nhân tộc để tiết trong lòng c h i phẫn thiên tộc trắng câu trong lòng yên lặng phát t h ệ lời này nó không có hô lên đến nó sợ sở hà trên thực tế trong bóng tối nhìn hết thảy nếu như nghe lời này liền hiểu ý thức đến nó có vấn đề đến lúc đó khả năng sẽ gia tăng biến đổi bây giờ nó đã không phải trước kia nó trước đó nó có thể s ố n g coi như bị bắt cũng không có khả năng để nó t ú i người xuống làm thiên tộc cao ngạo mà bây giờ pham là có một điểm lầm lỗi đều không cách nào tiếp nhận không giống với rất không cam tâm a thiên tộc trắng câu bản nguyên dun dày lấy c người kế loại thực lực xác thật không tệ nó bây giờ đều không phải là đối thủ nay một lần đằng sau muốn thời một tầng ra liền càng thêm sẽ không là đối thủ mà nó mất đi thiên tộc thân phận đằng sau cũng không dám trở về tìm trợ thủ á cho nên sau khi ra ngoài vẫn nhiều sát điểm người đi về phần này nhân loại không đội liên tiện nghi hắn để hắn sống lâu một chút thời gian nó trắng câu làm nhiều như vậy chuẩn bị nay một lần coi như tổn thất lớn điểm chỉ cần sống luôn có cơ hội có thể trèo lên đỉnh đến lúc đó lại tính tổng số sách đến lúc đó nếu như nó trèo lên đỉnh nhân tộc phạm la gặp được nó sinh mà làm người tính nguyên môn không may thiên tộc trắng câu trong lòng không ngừng phát hung á c thật tại này một lần không thèm đếm s ỉ a thay mặt giá quá lớn là mỗi một thiên tộc đều không muốn tiếp nhận thay mặt giá mà nó lại không hiểu thấu đi tới này một bước cụ thể cái gì tình huống nó bây giờ còn có điểm mộng nó liền cảm giác được tiếp theo xuống dưới nó sẽ trực tiếp băng hủy chân chính ý nghĩa bên trên hủy diệt coi như lấy bọn chúng thiên tộc g ạ c t h ủ cũng không cách nào sống thêm lại đây cái kia loại đương nhiên cụ thể tình huống mặc dù không rõ ràng nhưng nó sở dĩ đi đến hôm nay này một bước đều do cái kia đáng chết nhân loại thiên tộc trắng câu tâm tư chuyển động giữa đồng thời nó ý thức cũng tại lúc này b ạ o khai một viên dẫn huyền bí ý chí văn tự từ nó cái kia b ạ o khai ý chí bên trong ngưng tụ mà ra mơ hồ giữa đó có thể thấy được là một câu chữ viên tia tự phủ như là tích ngậm thiên địa bàn nguyên đại đạo trí lý hoặc là nói viên tia tự phủ chính là thiên địa bản nguyên đại đạo đó là n à y thế giới tu hành pháp mà thuận theo viên kia tự phủ xuất hiện chấn giới đỉnh đột nhiên biến h ư phấn biểu đạt ra một loại rốt cuộc chờ được ngươi ý tứ cả chấn giới đỉnh giờ phút này run d ậ y biên độ trước nay chưa có kịch liệt đồng thời cái tiêu tiết lộ đi ra bên ngoài một thành lực lượng cũng tại lúc này bị triệt đáy bóp đoạn đang xem đùa b ỡ n sở hạ đột nhiên đứng lên thiên tộc thứ độ gì sở hạ ngầm đầu tại vừa mới chấn giới đỉnh nội ra biến cho nên sau một chớp mắt kia gian nay thế giới hoặc là nói là chư giới tinh không thiếu chút bị dẫn động còn may man vực bất phản bên trong có một loạt nặng bảo đẻ trận sau cùng sau đó chấn giới đỉnh càng là biến hưng phấn đem hết thảy đều cho chấn ở không phải vậy vừa mới khả năng sẽ xuất hiện chuyện không tốt tại dây lát kia gian sở hà tâm thần xuất hiện nho nhỏ động đậy cảm giác cái kia loại động đậy cảm giác là đạt tới sở hà này tầng lần về sau đối với tự thân khả năng gặp phải nguy hiểm dự cảm giác làm sao tại sau cùng sau đó mới ra cái kia loại cảm giác sở hà đối với tự thân thực lực rất có năm chắc hắn dự cảm giác nguy cơ là cùng hắn liên quan đến đằng sau sự tịnh tại này sinh trạng thái liền sẽ phát hiện thì như bắt c ự giới sơn bên ngoài quân ma hắn trước khi xuất thủ tâm thần liền không có cảm giác được bất luận cái gì vấn đề có thể thiên tộc trắng câu nếu như hôm nay có vấn đề sớm tại trấn giới đỉnh dẫn động sau đó hắn liền đang có cảm giác mới đúng làm sao lại hết lần này tới lần khác đợi đến cuối cùng một khắc cảm giác mới đi là thiên tộc trắng câu tính đặc thù vẫn cái khác thiên tộc nay chủng tộc cảm giác so ma giới thâm n g u y ê n vấn đề càng lớn chương bốn trăm hai mươi bảy thiên chi mưu hạ nguyên ý thức trong vòng cũng liền tại trấn giới đỉnh hơi thở tiết lộ b ó t đoạn đằng sau hạ nguyên kinh hỷ phát hiện hắn cái kia bảng quan ý thức bắt đầu lùi lại một từ cái kia đang muốn sụp đổ trong thế giới ra ngoài cứ như vậy hắn giống như còn có bình yên vô sự gặp dịp còn có thể sống lấy ra ngoài thời ra bây giờ tình thế nguy hiểm có thể tiền bối làm sao làm kinh hỉ một chút ngay lập tức lấy hạ nguyên lại hổ thẹn trong lòng cảm giác cái kêu cao ngất thân ảnh tiền bối tựa như là nhân tộc từng sống lưng nhưng vô tình giữa lại tựa hồ bị hắn hố như vậy sự tình tổng quy để làm sao bối hắn bất an tiền bối bố cục hoại tại trên tay hắn mặc dù không phải cố ý nhưng tổng quy là sự thật bất quá cũng không biện pháp chỗ này mặt mọi chuyện hắn đều không có quyết định quyền liên phát nói quyền đều không có chỉ có xem xét quyền cho nên chỉ có thể thật có lỗi mà cùng lúc đó cái tia cao ngất thân ảnh cũng tại một chốc mắt kia gian như là phát hiện đến cái gì bình thường muốn quay qua cả người đột nhiên ngừng ở hắn bên cạnh đạo hắc ảnh kia tham lam trong ánh mắt cũng đều hiện lộ ra kinh nghi bọn hắn cảm giác được một đạo quen thuộc hơi thở bóng đen nhìn thật sâu một chút cao ngất thân ảnh sau đó dần dần hóa làm hư không như là chưa từng xuất hiện qua bình thường thiên chi m y ê u t ĩ n h m ị c h không gian tại lúc này có nhỏ hơi n ỉ non tiếng vang lên thanh em rất cứng ngắc lộ ra lấy nồng nồng kinh nghi cùng phất hận à y khiến không gian bắt đầu dần, dần biến hư không mơ hồ hạ nguyên ý thức tại triệt đáy rời khỏi trí lúc cuối cùng nhìn thoáng qua xa xôi không gian tận đầu cái kia từ từ tiêu tán lộ ra thân ảnh mơ hồ thời khắc này cao ngất thân ảnh sụp đổ rất nhiều thượng như kinh nghiệm một trường đại chiến đằng sau cả người đều là thương bất quá lại cũng không có cái k i a loại chật vật cảm giác hắn theo đó cao ngất chỉ bất quá lại nhiều hơn một phần không cam lòng cùng buồn bã đó là một loại nhiều năm chờ đợi lại đến đến thất bại tin tức không cam lòng đó là một loại không có biện pháp lại tiếp theo tự thân sứ mệnh buồn bã nhìn bóng lưng của hắn hạ nguyên muốn tiếng lớn đối với tiền bồi nói hắn sẽ cố gắng liều tận tất cả lực lượng sẽ có một ngày mở ra lên nhân tộc trời trở thành nhân tộc mới sống lưng tân hỏa trong thế giới một đám còn tại nhắm mắt nhân tộc cửa người tề tề mở hè con mắt bọn hắn lẫn nhau đối với thị đều là cùng nhau cố im lặng đau tiền bối như thế nào nhìn hắn m ô n không nói thoại có cửa người ý thức đến không ổn không nhịn được hỏi lối ra trong đại điện mặt khác sớm đã mở hè con mắt cửa người giờ phút này thần sắc cũng đều không tốt lắm bọn hắn mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn rất là bình tĩnh nhưng tâm đều đã trải qua tại chìm xuống dưới vừa mới cuối cùng tĩnh nhở ạn trờ mắt một đám tiền bối mặc dù đều không nói chuyện bọn hắn cảm xúc cũng đều không chế rất tốt. nhưng ở tính nhờ hạn trơ mắt một chớp mắt kia gian vẫn có chút hứa bộc lộ có thể tiến vào quan t i n h điện đều là nhân tộc đến cửa người mặc dù chỉ là trong n y mắt nhưng vẫn để bọn hắn phát hiện đến sự tình khả năng sẽ không quá tốt không phải bọn hắn chỗ mong đợi như vậy sự tình hôm nay cũng không phải là nhân tộc gặp dịp giờ phút này cả tân hỏa thế giới đã không còn l o ó i ra chỗ này hết t hệ tất cả lần nữa toàn bộ biến có thể khống chế đại nhật màu vàng phát tán ánh sáng lóa mắt nó nội còn dẫn bản nguyên hơi thở lực lượng có thể thư hoãn trái tim con người linh còn có thân thể đợi tại chỗ này chỉ cần tu vi cũng đủ không lúc không khắc đều sẽ là hưởng thụ nhưng mà thời khắc này một đám người tộc cờ ư người n g lại cũng không ai có thể cảm nhận được này phần thoải mái ngay tại trước một khắc phát hiện biến cho nên đến từ quan t i n h điện là nhân tộc tiền b ố i ý chí hiển hóa đối với bọn hắn tiến hành chỉ dẫn bọn hắn vẫn rất kích động nhưng bây giờ coi chừng tiên tộc man chủ rốt cuộc có người rất nặng nề cảm giác xuất thanh nói chuyện sau đó miệng của hắn chưa động thanh âm cũng chỉ tại quan tinh điện nội truyền truyền bá quan tinh điện bên ngoài nhân tộc cờ ư người n g đều không có phát hiện đến này nói thanh âm xuất hiện thoại rơi chứ kiên trì đến sau cùng một đám cờ người những người khác thần sắc đều có vi diệu biến hóa bất quá bọn hắn đều là cờ người còn không đến mức trực tiếp tại thần sắc phía trên t h ấ t thố nhưng nặng nề g h cảm giác lại tại trên người bọn họ thăng lên đứng dậy bất quá coi như tại lúc này bọn hắn còn tại tận lực k h ô n g chế cái k i a loại nặng nề g h cảm giác chỉ ở bọn hắn quanh thân hoàn vòng không tới gần không cách nào cảm thụ được thiên tộc này làm sao có thể chứ tất cả mọi người cảm giác không cách nào tin tưởng áp lực rất lớn thiên tộc tại trư giới mặc dù không giống thâm viên cùng ma giới như vậy tích cực nhưng thanh danh một điểm đều không thể so với trước lưỡng người yếu trư giới các đại đứng đầu thế lực đều là sẽ có ý thức tránh cho cùng thiên tộc sinh sản mâu thuẫn rất nhiều chuyện có thể nhượng bộ liền sẽ tuyển chọn nhượng bộ thiên tộc rất thần bí c h ỉ ít đối với nhân tộc mà nói là như vậy đối với với thiên tộc nhân tộc tiếp xúc không nhiều từ nhận song phương cũng không có cái gì mao t h u ố n điểm có thể này một lần đến từ bên trên một thời đại man chủ tại này thời gian hướng bọn chúng phát ra cảnh cáo này ý nghĩa cái gì cũng chính là nói bọn hắn nhân tộc khả năng bị thiên tộc cho đề mắt tới mặc dù không biết vì cái gì nhưng sự tình khả năng đã là như vậy nhân tộc nguy hiểm à? thiên tộc quá cường mà lại bọn chúng không giống thâm viên cùng ma giới thâm viên cùng ma giới tại trư giới đến nơi nào đó chuyển cùng nó môn có thủ bị bọn chúng để mắt tới có thể nhiều lắm l i ê n liên những cái kia đứng đầu thế lực đều cùng nó môn không đối phó bị thâm viên cùng ma giới để mắt tới n h â n tộc đều sẽ không này a hoàng dù sao bọn chúng lực lượng quá phân tán coi như treo lên đến n h â n tộc cũng sẽ không hoàn toàn không gặp dịp ma thiên tộc cũng không tính bọn chúng cùng cái thế lực cái tộc đàn chuyên môn không qua được nếu như nhân tộc bị bọn chúng để mắt tới thật muốn đối với nhân tộc như thế nào bọn chúng có thể xuất ra lực lượng cũng không phải thâm viên còn có ma giới nhưng so sánh dân tộc rất khó chống đỡ dù sao tại rất nhiều lời pháp bên trong thiên tộc tại chư giới việc này đứng đầu thế lực bên trong rất có thể là xếp số một nghe nói thiên tộc nội tình s â u nhất bọn chúng ở trên một thời đại tổn thất là nhỏ nhất làm sao sẽ như vậy trước đó ta rõ ràng cảm giác man chủ mang theo chúng ta đi địa phương là có thân thiết cảm giác chỉ là nào đó nguyên nhân chúng ta tiến không đi mà thôi làm sao bây giờ sau cùng kết quả là thiên tộc muốn đối phó chúng ta nhân tộc có người cảm thấy khó có thể tiếp nhận này sự tình trước đó hắn mặc dù sớm ra đến nhưng tâm tình hết thể vẫn không tệ có rất cường chờ mong đi cái kia sẽ hắn đều cảm thấy sẽ là sự tính tốt còn thật đáng tiếc hắn tự thân thực lực không đủ không cách nào nhìn thấy cụ thể tình huống có thể bây giờ lại cho biết hắn là hoại tin tức chúng ta cần làm cái gì giờ phút này mặc kệ lại làm sao không nguyện tin tưởng nhưng sự thật đã là như vậy tự nhiên là muốn biện pháp không có khả năng một mực tại chỗ này tiêu cực vài vị nhân tộc cổ xưa nhất tồn tại bọn hắn đối với thị một chút đều từ lẫn nhau trong mắt biết đáp án thiên tộc nếu đã để mắt tới chúng ta như vậy chúng ta bất kỳ hành động cũng có thể dẫn đến bất chắc cho nên tại trước mắt mọi người cái gì cũng không cần làm liền đương sự tình không có phát sinh qua làm từng bước một vị nhân tộc đứng đầu cường người xuất thanh tản vừa mới cái gì đều không có phát sinh chỉ là quan tinh điện dự chắc đến một việc để thánh vật chịu đựng mặt khác vài vị tồn tại cổ lão cũng đã ở trong lòng làm ra quyết định vẫy tay để tất cả mọi người tán đi lời nói này là truyền khắp cả tân hỏa thế giới chương bốn trăm hai mươi tám tiểu vương bắt cảm giác rất quen man vực hạ nguyên mở hẹ con mắt thân xác hắn giờ phút này rất phức tạp mặc dù an toàn ra đến mà lại giống như cũng đã nhận được không cách nào tưởng tượng tốt đẹp sử nhưng hắn lại làm sao đều cảm giác cao hứng không trở nên tiền bối cái kia cao ngất thân ảnh tại ý hắn thức bên trong không ngừng l ấ p lánh cái kia không cam lòng cùng buồn bã cảm giác thủy chung quanh quẩn một chỗ để hắn tâm thần một mực bị ảnh hưởng lấy giải không xong lại hoặc làm mãnh liệt cảm giác cái náy để hắn căn bản không muốn quá khứ giải ta muốn lấy được đáp án hoàn thành đáp án sau một lát hạ nguyên n h ỉ non từ ngữ hắn tự hồ đã quyết định nào đó quyết tâm ngẩng đầu lên đầu tự hồ thấu qua từ từ hoàn g cắt thấy được thế giới bên ngoài trong con mắt của hắn đầy đặn đấu trí đốt đứng dậy nhiệt huyết bị cảm giác cái náy nhóm lửa hắn muốn biết cùng bù đắp tiền bối tiếp với như thế hắn bây giờ duy nhất có thể làm có lẽ cũng đủ c c ò n có thể trở về một chuyến cho tiền bối giải thích một chút hiểu lầm cái cảm giác rất lâu đều không có qua được ga hạ nguyên không tự kìm hãm được phát ra cảm khái chi t h a n h nay một khắc hắn phản phất lại về tới thiếu niên trí lúc khi đó hắn cũng đang tìm một đáp án cũng muốn hoàn thành một đáp án cuối cùng hắn làm được đoạn kia tuế nguyệt là hắn khó quên nhất tuế nguyệt bây giờ hắn muốn trọng phục đi một lần hạ nguyên hơi thở không ngừng kéo lên trên người khí cứng m u ố n hóa long tại quanh thân quân quanh nhưng đáng tiếc man vực không cho phép hắn này a làm biệt xuất đến hơi thở còn có khí cứng tại thân thể biểu vừa ra đến liền không căn bản không cách nào để hắn xâm nhập biểu đạt một chút cảm xúc nếu như là ở bên ngoài hắn động tĩnh hắn l ờ i t h ề nhất định để thiên địa phát ra lôi m i n h để sơn hà làm chi vang ứng để chỗ xem thấy vạn vật sinh linh cảm nhận hắn quyết tâm mà giờ khác này bị giới hạn điều kiện cũng liền sở hạ ánh mắt quét qua đi lúc nhìn ra một chút sau đó cũng không suy nghĩ nhiều liền rời đi ánh mắt đem ánh mắt rơi vào trần giới trong tháp thiên tộc trắng câu giờ phút này một phần làm hai một viên sung man ý chí nói thì lực lượng bản nguyên hỗn hợp v ă tự cùng một cái màu trắng nhỏ thú thời khắc này nhỏ thú tựa hồ bị chấn giới đỉnh trắng ghét phất một tiếng liền bị phun đi trắng câu chuyển động lấy một đôi ố linh lợi con mắt quét lấy trước mắt tình huống không phù hợp rất không phù hợp nhìn trước mắt đỉnh cảm giác rất quen thuộc giống như chính là một mực k h ố n lấy nó đồ chơi như vậy một đến nó giống như tính sai sự tình không dựa theo nó tưởng tượng đi tiến hành tựa hồ đang chỗ mấu chốt tiết điểm bị đánh mất thoát khỏi nó dự tưởng siêu siêu siêu đang uống trà tiểu vương bác đối mặt đột nhiên xuất hiện màu trắng nhỏ thú dẫn hiếu kỳ vòng vài vòng sau đó ngừng đến trước mặt của nó dội ra móng đuốc chọc lấy vài bên dưới tiểu vương bắt cảm giác nhỏ thú trên người hơi thở rất tốt văn cái cảm giác lúc trước nó thấy qua những cái kia thú trên thân chỗ không có nhỏ thú trắng câu hít mắt quan sát một chút tại đâm nó tiểu vương bắt nó không có khinh cử vọng động đương nhiên chủ yếu nhất là này địa phương áp chế nó thực lực để nó không biện pháp phát huy không phải vậy một cái này ai nhỏ yếu kiến hôi dám làm bẩn thân thể của nó trực tiếp liền nghiền chết nhỏ thú trắng câu quét thị một v ò n g người k i a loại thân ảnh cũng không có nhìn thấy này xem như tin tức tốt duy nhất nhỏ thú trắng câu chịu được lấy không kiên nhẫn tiếp nhận xuống tiểu vương bắt tại trên người nó loạt động móng ớ t đánh ra lấy bốn phía hoàn cảnh một toa tháp thoạt nhìn mặc dù không cái gì lạ thường nhưng làm không tốt cùng nó trước mặt phá đình như là không tầm thường cái gì hột ấy liêu thụ đã có t h ầ n vận tốt cái gì nếu như có thể hào hào bồi dưỡng một chút lại nuốt vào sẽ có tốt đẹp sử thậm chí có thêm gần một b ư ớ c bồi dưỡng thành t h ầ n v ậ t khả năng đã mất đi thiên tộc thân vận nhỏ thú trắng câu có khẩu vị liêu thụ tựa hồ cảm giác được cái gì hoa hoa lay động đứng dậy nhỏ thú trắng câu sợ dẫn đến biến cho nên vội vã rời đi ánh mắt abc trước ngư vạc bên trong kim ngư đang cố gắng tu luyện cái kia ngư bị khóa lấy tu luyện cố gắng như vậy xem xét chính là có m nhìn tình huống là cùng nó như là bị cầm tù đối tượng mà này con rùa nhỏ thú trăng câu ánh mắt tại con rùa trên thân quét thị vài vòng sau đó một đôi mắt nhỏ càng trừng càng lớn nó cảm giác đến này con rùa lớn bổ chỉ là hành tàu bảo tàng nó đều tham nhỏ thú trăng câu cảm giác được trước mặt con rùa tuyệt đối là ăn thật nhiều khó lường tốt cái gì mà nó tu vi chỉ phế vật ta nhiều như vậy bảo vật phía dưới vẫn một kiến hôi chỗ mấu chốt là cái kia kim ngư tại như vậy gian khổ điều kiện phía dưới còn đang nỗ lực tu luyện này kiến hôi con rùa rõ ràng chỉ cần đem trong thân thể những cái kia tích ngậm các loại lực lượng tiêu hóa tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh có thể khởi ra kiến hôi thân phận lại hết lần này tới lần khác xem xét chính là nhàn phát hoảng hóa sắc tuyệt không biết cố gắng không phải vậy làm sao có thể chữ tích chữ này ai nhiều lực lượng đều mãn tràn ra đi nhỏ thú trắng câu mắt nhỏ chuyển động lấy trước mắt chạm v ư ớ n g phân tích này kiến hôi con rùa cùng cái nhân loại quan hệ rất không bình thường mà bây giờ nhân loại vừa vặn không tại này kiến hôi con rùa có lẽ chính là nó phải chăng có thể thừa dịp này trốn khỏi này địa phương cổ q u i chỗ mấu chốt nhỏ thú trắng câu nhìn về phía kiến hôi tiểu vương bát muốn nói lại thôi nó là muốn thử một chút đánh tốt quan hệ kéo tiến lẫn nhau cự ly thế nhưng là việc này tình nó không sợ trường trường a nó cùng cái khác sinh linh quen biết phương thức liền xem như cùng đương lần đều là cào cao tại thượng lấy thân phận của nó t o n hót đó là không tồn tại thứ không học qua cũng không cần đi học húng chi là tiểu vương tám cái nó trước kia đều khinh thường tại túi đầu đi xem kiến hôi nó trước kia chưa từng quan tâm qua việc này kiến hôi mà bây giờ lại cần cùng cái kiến hôi lôi kéo làm quen chỉ sỉ nhục cảm giác bạo dạp bất quá chuyện lấy đầu tại chu vi nhìn một vòng Cảm thụ lấy tự t h lấy â ngay cái kia k h ô n cách lực phát huy nào lượng. n sau đó, có tại vừa mới trước mặt trên thân hơi thở tốt văn nhỏ thú thu hồi chuyển động ánh mắt qua được một lát cả người đột nhiên liền run dày đứng dậy tại đâm trình nó tiểu vương bắt cảm giác đến nó lông phát dưới thịt ngon giống lên đú cục trong n g á y mắt liền sưng đứng dậy như hơn nữa nhìn hướng ánh mắt của nó có chút phát h ồ n g ánh mắt vượt thẩm dẫn không h i ể u thấu phẫn hận cảm giác tiểu vương bắt móng nuốt giữ lấy cái cảm nghiêm trình suy tư sau khi suy nghĩ một chút liền như có điều suy nghĩ này cảm giác nó có chút q u o n a trước kia những con răng kia còn có cái kia ngư cùng liêu thụ tiểu vương bắt con mắt tại ngư và có liêu thụ phía trên quét qua trước kia bọn chúng cũng là như vậy thèn thùng không có ý tứ cùng nó chơi cơ bản đều là như vậy tình huống nhưng bây giờ tốt hơn nhiều mặc kệ là ngư vẫn liêu thụ bây giờ đều rất vui thích nó xuất hiện đã không giống vừa bắt đầu như vậy kháng cự tình cảm bồi dưỡng nó nhất là tự ý t r ư ở n g chương bốn trăm hai mươi chín đ i ể m đáy cho nên tiểu vương bắt không đếm x ỉ a nhỏ thú bạch câu ánh mắt dùng móng nuốt tiếp theo đâm mà lại càng đâm càng cảm giác có cứng nhỏ thú bạch câu cảm thụ lấy tại trên người nó loạn động móng nuốt rất khó chịu vừa mới nguyên bản nó làm muốn cùng tiểu vương bắt đánh tốt quan hệ có thể về ước một chút cái khác sinh linh cùng nó liên hệ sau đó cái kia loại trạng thái nó làm sao cũng học không lại đây cảm giác đó là đối với nó làm bẩn đối với tiểu vương bắt cũng vì vậy mà càng thêm ghét này không thể ra đến thửa dịp cơ mau chóng tìm gặp dịp rời khỏi nếu không người kia loại trở về nó liền xong đời cũng sẽ không lại có gặp dịp cũng là rất kỳ quái rõ ràng nó đã bỏ đi thiên tộc thân phận dựa theo đạo lý mà nói giờ phút này nó đã là tại nó đã sớm b ả y ra chỗ an toàn cuối cùng vì sao sẽ thất bại nhỏ thú bạch câu đối với bây giờ tình huống cảm giác rất táo bạo nhưng cũng không đường chọn lựa rất hết thể không biết từ khi nào bắt đầu đã trải qua thoát khỏi nó k h ô n g chế có lẽ chính là nó bị người kia loại bắt sống một khắc kia trở đi đã trải qua đã chú định này nhân loại rất không bình thường nhỏ thú bạch câu ý thức đến một trọng yếu vấn đề này hết thể phát sinh có lẽ không phải ngoài ý m u ố n mà là nào đó tinh kế ai nói cái k i a loại để nó muốn hủy diệt cảm giác quyền k i a không đang xuất hiện tại này thời gian đoạn lực lượng liên nhất định là ngoài ý muốn xuất hiện đâu vì sao không thể là cái nhân loại hán cũng không phải là không có khả năng a này niệm đầu vừa ra nhỏ thú bạch câu đều cố không lên cảm thụ tiểu vương bắt móc n ướt cả người lông phát đột nhiên thụ đứng dậy nó đột nhiên quay đầu mặc dù nó không có bất luận cái gì cảm giác nhưng trong lòng có nào đó đoán chắc đằng sau nó ý thức đến có lẽ người t i ê loại vẫn lâu tại một mực tại ým lặng nhìn quan sát lấy nó quả nhiên quay đầu đằng sau nhỏ thú bạch câu trong lòng l o á n qua quả là thế n i ử m đầu nó trong lòng đạt được đáp án giờ phút này tại sao lưng nó người là cái đáng giận nhân loại cười cái kia con phụ lấy hai bàn tay nhân loại thấy nó quay đầu đối diện nó cười là cao thâm như vậy khó đoán đối với nó mà nói lại lại tích ngậm lấy nồng nồng ác y nó thật đ ốc thật hiện s ớ m đang ý thức đến chỗ này là nhân loại bàn vừa mới hết thảy đều là tay của hắn bút nó nếu còn vọng đồ chạy đi quá mức g â y thơ nhỏ thú bạch câu vô cùng tuyệt vọng Tại đ o nhưng c ắ c cái kia loại hủy diệt cảm giác vừa từ kia mới loại diệt hủy g đến n ờ i loại trước mặt đ ằ sau. Nó không nhận vi chính mình còn có thể chạy vi đó i tại, trừ phi thiên tộc những cái kia tại đợi người, được. Như tộc chờ của tồn những vĩnh hàng bên trong không thân, vậy trừ gặp dịp là không có khả năng nó như vậy nhỏ bối còn không đạt tới để những cái kia tiền bối liều lĩnh giá trị Hú hồ. bây giờ nó đã không phải ngày nếu như gặp phải những cái kia tiền bối khả năng sẽ trực tiếp trước đập chết nó lại đối phó người trước mặt loại nhỏ thú bạch câu ngữ khí giống như nghi vấn lại như khẳng định nó giờ phút này nhìn sở hạ ánh mắt cùng lần đầu gặp mặt chi lúc hoàn toàn không giống với dẫn n ồ n g n ồ n g sợ sệt cảm giác như đoạt bản nguyên thiên a có cái ý nghĩ cũng phó chư tại hành động tồn tại thực lực tất nhiên khủng bố đến khó có thể tưởng tượng ở trên một thời đại thậm chí càng xa xôi hơn quá khứ đã uy chấn trừ giới như vậy đương lần tồn tại nó biết trong đó mặc dù không ai tộc nhưng ai nói trước mặt liền nhất định là người hoặc là nói nhân tộc liền nhất định không có cường người tiêm ẩn trong né mắt nhỏ thú bạch câu nghĩ đến rất nhiều càng nghĩ càng cảm giác tiền đồ ảm đạo rơi vào như vậy c a người trong tay mặc kệ là vì cái gì nó có thể sinh sống gặp dịp cũng không lớn cảm giác chết chắc c h ú a tể có thể hay không cho ta một gặp dịp ta có thể giúp ngươi tìm tới mấy ở bên ngoài trời nhỏ thú bạch câu làm sao c ù n g thử mặc dù nó cảm thấy có thể mưu đoạt bản nguyên thiên cường đại tồn tại nhất định sớm có chính hắn mưu hoạch hết thể đều có bố trí nó có thể dẫn đi tìm mấy trời tại người trước mặt trước mặt cũng không cái gì giá trị nhưng gặp dịp luôn muốn đi tranh thủ vạn nhất đâu bản nguyên thiên sợ hà nhìn trước mặt đối với nó bộc lộ sợn cảm giác nhỏ thú này ra hỏa tựa hồ đối với hắn sản sinh hiệu lầm sở hà con mắt nhìn về phía c h â n giới đỉnh giờ phút này bên trong có một câu chữ c h â n giới đỉnh đang toàn lực khởi động cái kia một chữ rất khác biệt tầm thường từ đó phân giải ra đến lực lượng không chỉ khí vận như vậy đơn giản được lợi lớn nhất chính là man vực vừa mới m ấ i tấn thăng man vực bên trong dung hợp một chút đặc thù cái gì còn có sở hà cùng c h â n giới đỉnh câu thông các loại viên kia tự phù bên trong một chút lực lượng bị phân giải đằng sau sở hà liền có thể đem nó dung nhập tự thân đến lúc đó sẽ có không tưởng tượng nổi tốt nhạc ử cái gọi là bản nguyên thiên chỉ sợ sẽ là viên kia tự phù những ngày kia tộc có lẽ không một đều có một viên tự phủ sở hà có chỗ minh nộ g các người thiên tộc có bao nhiêu cụ thể thực lực lại là như thế nào thiên tộc rất c ư ờ n g nhưng rất ít thấy sở hà tại chư giới hành t ẩ u thâm viên cùng ma tộc nổi tiếng rất nhiều giới diện nhưng biết thiên tộc lại không có bao nhiêu coi như trợt có sinh linh nói ra cũng chỉ văn kỳ danh cho nên sở hà đối với thiên tộc vẫn rất ngạc nhiên hắn trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi vấn cũng không có cùng trước mặt nhỏ thú trang khang làm thế hoàn toàn không tất yếu bây giờ đối phương là tròn vẫn dẹp vậy cũng là hắn nói tính trang không trang không có gì trước mặt g i a hỏa sở hà bây giờ cũng có chút hiểu rõ trước đó nó có thể là có nào đó át chủ bài cho nên có ỷ lại không sợ bị bắt đằng sau liền đương nghỉ nghỉ ngơi căn bản không để hắn vào trong mắt mới sẽ như vậy cao cao tại thượng một bộ có loại giết chết nó tư thế mà tới được bây giờ minh bạch sở hà là thật lợi hại là có thể giết chết nó sau này g i a hỏa nội tình cũng liền bộc lộ ra đến cũng là một sợ chết hóa như vậy bình thường đều là có cái gì nói cái gì đều rất thức lúc việc thiên tộc số lượng là cố định nhưng có bao nhiêu ta cũng không phải quá rõ ràng bất quá số lượng không coi là nhiều sẽ không qua vạn nhỏ thú bạch câu đáp nó thấy sở hà con mắt mị một chút không khỏi tiếp theo xuất thanh giải thích nói mặc dù chúng ta thiên tộc số lượng thiếu nhưng cũng chưa từng toàn bộ tụ t ề đến cùng một c h ỗ qua mà lại ta xem như nhỏ bối những cái kia tiền bối cũng chưa từng đã nói tộc ta số lượng cái vấn đề này sở hà từ chối cho ý kiến chút chút đầu cảm giác không ý gì tiên h tộc có lẽ đều là đơn cái thực lực biến thái chi bối trước mặt nhỏ thú có bản nguyên tầng lần thực lực tại chư giới xem như cường người nhưng ở thiên tộc cũng chỉ là nhỏ bối nó biết đến không nhiều có lẽ một chút thưởng thức có thể tại trong miệm nó hiểu biết nhưng nếu như muốn nhìn rõ nào đó bí ẩn vậy thì tìm lôi đối tượng dù sao tộc đ a n bất quá vạn số lượng vẫn cố định nó lại liên cụ thể số lượng đều có thể không rõ ràng có thể trông cậy vào như vậy ra hỏa biết bao nhiêu chúng ta thiên tộc từ mới sinh chi lúc liền có bản nguyên cấp khác lực lượng cho nên yếu nhất đều là bản nguyên tầng lần nhỏ thú bạch câu tiếp theo trả lời đến sở hà chút chút đầu có chỗ minh ngộ thiên tộc mới sinh đằng sau chính là bản nguyên tầng lần mà này ra hỏa vẫn còn là nhỏ yếu như vậy khó trách biết đến sự tình có hạn nguyên lai、like、là điều ấ y cũng may mắn lúc đó gặp phải là nó không phải vậy liền quái dày lớn chương bốn trăm ba mươi dần dần trở nên kỳ thật chúng ta thiên tộc ban đầu lực lượng mặc dù càng lớn nhưng đằng sau đạt tới bản nguyên tầng lần cái khác sinh linh lại phổ biến so chúng ta thực lực tăng lên càng nhanh nhỏ thú bạch câu tiếp theo lên tiếng nó kỳ thật sống sót t u ế n g u y ệ t không tính ngắn nhưng thực lực tăng lên lại cũng không có bao nhiêu này cũng không thể trách nó thiên tộc thực lực muốn tăng lên cùng cái khác sinh linh có sự bất đồng rất lớn ở chỗ tầm t h ư ơ n g bảo vật đối với thiên tộc là không dùng được sự nếu như vẫn thiên tộc thân phận nó không có khả năng miệng tham liếu thủ còn có tiểu vương bắt đó cũng không có ý nghĩa nó sở dĩ miệng tham là bây giờ nó đã thoát khỏi thiên tộc thân phận bây giờ nó thực lực tăng lên cũng cùng bình thường sinh linh như nay một điểm nói ra đến là chuyện tốt vẫn chuyện xấu thật không nói tốt bất quá nếu như không phải không đường chọn lựa chỉ ít nhỏ thú bạch câu là sẽ không này a tuyển chọn thật tại là làm thiên tộc trừ tu hành đặc thù một điểm chậm một chút cái khác đều còn may chỗ mấu chốt chính là rất nhanh một chàng chúc vua thiên tộc thị nghiến sắp đến bất quá việc này bây giờ cùng nó quan hệ không lớn mặc kệ là nguyện ý vẫn không lớn nó đều đã trải qua bị động làm ra tuyển chọn Mà lại là lại đ a nhưng g ầ mà xuất sinh chính là như vậy tầng lần nhỏ thú giờ phút này lại bởi vì thực lực tăng lên chậm điểm mà cảm giác không cam lòng đồng tác giả chuyện tốt toàn đệ bọn chúng thiên tộc chiếm mới có thể để nó có cảm giác cân bằng đúng không này cần ăn đòn. đồ chơi là thật là sở hà thuận thế đi ề n đến á một một t chân, đúng i g liêu thụ phía dưới kéo cái ghế ngồi xuống sau đó lấy ra một bản cờ bên rơi xuống bên lên tiếng hỏi không có nhỏ thú bạch câu từ c r ấ n giới đỉnh phía trên trượt xuống, xuống nó dẫn vẻ cổ quái nhìn sở hà một chút như vậy một vị kinh khủng cờ người làm sao sẽ hỏi cái vấn đề tại chư giới loạn trong cục thiên tộc sẽ là cái gì tình huống cái đương lần cường người phải biết là biết đến mặc kệ là bất luận cái gì một thời đại thiên tộc tuyển chọn cho tới bây giờ đều không biến qua trừ phi có sinh linh mưu hoạch thiên tộc mới sẽ bị động làm ra cái khác tuyển chọn nan đạo nó muốn nhầm người trước mặt cũng không phải là cái k i a loại tầng lần tồn tại bất quá giờ phút này có phải hay không giống như đối với nó mà nói cũng không có khu b i ệ t sinh tử của nó đã bị khống chế cũng không khỏi mình này là sự thật thiên tộc tuyển chọn là b à n quan chờ đợi sau cùng gặp dị bất luận cái gì một thời đại đều là như vậy bất quá n sở hà tay trái tay phải không ngừng ngạt tử thân xác giữa không có bất luận cái gì biến hóa ý của hắn thức một mực rơi vào nhỏ thú trên thân nếu như nó không có cái gì đặc thù ở chỗ một khi nói hoảng sở hà tự nhiên có thể phát hiện đối mặt sở hà hòa thoại nhỏ thú cảm giác càng thêm cổ quái bình thường bên trên đ ư ờ n g lần cường người đều biết người trước mặt loại chuyện gì xảy ra na đạo người này loại làm u ố n càng sâu tầng lần đáp án thế nhưng là nó ở thiên tộc địa vị không cao càng sâu tầng lần đáp án nó cũng không biết làm sao cái vấn đề này rất khó trả lời sở hà ngầm đầu quân cờ màu trắng rời khỏi sở hà tay phải tại cờ bản trên không không ngừng chuyển động thật lâu không có rơi xuống tiền bối thiên tộc sở cầu cùng thâm viên còn có ma giới cũng không có xung đột ở chỗ thiên tộc cũng không ngăn ngại ma giới cùng thâm viên sự tỉnh mà cái khác sinh linh cũng không muốn tại chỗ mấu chốt thời khắc đem thiên tộc kéo lên đối lập mặt nhỏ thú bạch câu nhìn cái kia xoay tròn lấy quân cờ không hiểu cảm giác có áp bức lực vội vàng trả lời đến nay đáp án tại trừ giới lưu truyền đại bộ phận sinh linh đều là như vậy n h ậ n vi nay đáp án đối diện tiền nhân loại mà nói có lẽ cũng không sẽ hài lòng nhưng nhỏ thú bạch câu cũng không biện pháp càng sâu tầng lần nguyên nhân nó là thật không biết ngươi còn có không nói xong địa phương sở hà trên tay trái h ắ t tử cũng thoát khỏi ngón tay cùng dạng không có rơi vào cờ bàn phía trên đen trắng lưỡng s ắ c tại cờ bàn phía trên chuyển động lấy vanh trong tiểu viện thiên địa đột biến như là có hai cái thế giới đối lập để không khí biến áp lực mà nặng nghề mà nhỏ thú bạch câu vị trí chính là tại ở giữa nhất gian tiền bối sâu tầng lần nguyên nhân ta là thật không rõ ràng bất quá ta biết một khả năng rõ ràng tiền bối ta có thể mang theo ngươi đi tìm nó quả nhiên vị này tiền bối là muốn biết càng sâu tầng lần nguyên nhân thoại nói như vậy còn người cũng không biết cụ thể nguyên nhân a cũng không biết có phải hay không thoát khỏi thiên tộc thân phận nguyên nhân nhỏ thú bạch câu cảm giác nó tự thân đối với thiên tộc càng lúc càng xa lạ trước kia mặc dù nó cũng không biết thiên tộc quá nhiều bí ẩn nhưng cũng sẽ không có như thế cảm giác mà lại nó mặc dù sợ chết nhưng trung thực nói cũng là kiêu ngạo đó a làm sao bây giờ sẽ như vậy thành thạo không đúng coi như đối mặt chính là k h ô n g chế nó sinh tử cờ người cũng không đáng như vậy ha nó có thể sợ sệt có thể sợ sệt thậm chí có thể thần p h ụ nhưng không đáng như vậy thành thạo nhỏ thú bạch câu cảm thấy chỗ này mặt rất có vấn đề bất quá này niệm đầu cũng liền thoáng qua một cái thời khắc này tình huống không cho phép nó nghĩ quá nhiều sở hà nhìn chằm chằm nhỏ thú bạch câu một chút này ra hỏa còn thật sự là không dùng được bất quá cũng cũng đủ sở hà kỳ thật cũng không cưỡng cầu đi dò xét quá sâu bí ẩn có thể biết một chút mặt ngoài sự tình cũng liền tốt quân cờ tiếp theo chuyển động sở hà kế tiếp phát ra nghi vấn nhỏ thú bạch câu mặc dù bị h ỏ i càng phát mơ hồ nhưng ở hai cái thế giới đối lập giữa áp lực phía dưới có h ỏ i tất đáp mà lại càng đáp càng thuận mồm đằng sau còn sẽ cử một trở lại ba các loại hàng cử rất có sở hà trong tay những cái kia giả nói thư người phong thái sở hà trong mắt dẫn kỳ dị c h i sắc hắn phát hiện trước mặt nhỏ thú biến hóa có chút lớn mà lại thuận theo thời gian quá khứ càng ngày càng lớn tuyệt không chỉ bởi vì là sợ hắn đối với hắn sợ sệt như vậy đơn giản này ra hỏa tựa như tại kinh nghiệm trùng sinh như tại bị trở nên hành vi bên trên trở nên ngược lại là tu vi trên dưới ngã không phải quá nghiêm trọng nó mặc dù hơi thở đã yếu đến c ự a rồn có lẽ tại bản nguyên tầng lần là yếu nhất cái kia loại nhưng theo đó vẫn bản nguyên tầng lần sở h à ánh mắt chuyển động nhìn về phía trấn giới đỉnh trong vòng viên kia tự phủ cái kia cái gì rất có vấn đề sở h à nghĩ đến những cái kia quan tại dung đạo truyền thuyết c u n g thiên tộc tình huống rất giống a này a một đến đến lúc đó phải trang đem tự phù hòa vào tự thân liền muốn hào hào cân nhắc một chút chương bốn trăm ba mươi mốt một dáng tươi cười một hỏi một đáp ba ngày ba đêm nhỏ thú trắng câu thế giới xem Không trước ậ n nguyện tới nay kiến thức kinh nghiệm, thuế tới thức t bị nó ầ n cũng tố mà hà ra. Sở hà cũng bởi h c đối với vậy, rơi càng i h tích cực cường người tại cái gì tầng lần. Chờ chút rơi Trước người tại tầng cực cường cái lần. này.、Chưa、đó bởi vì thiên tộc trắng câu còn có bị bắt minh ma chủ còn không biết sở hà tốt không do nói thư tầm quan trọng cái khác sinh linh không vào bản nguyên biết đến trung quốc có hạn rất nhiều chuyện sở hà đều không hiểu rõ nhưng bây giờ chư giới cơ bản tình huống đã tại sở hà ý thức bên trong tạo thành thính xong sau sở hà đối với hắn tự thân bây giờ tình huống yên tâm không ít tại thiên địa lớn biến không có mở trước đó những cái kia tồn tại cấm kỵ không ra dưới tình huống lấy nhỏ thú trắng câu đối với lúc này tại chư giới hành tẩu những cái kia bản nguyên cường người chiến lược miêu tả sở hà phân tích đạt được chỉ cần tại mang vực thăng thêm hắn vài kiện đến bảo tại thân hoàn toàn không tất yếu sợ coi như gặp phải vây đánh cũng có thể tự vệ mà lại cứ nhỏ thú trắng câu châu nói trước mắt mặc kệ là thâm viên vẫn ma giới trừ một chút thế giới đặc thủ hoặc là triệt đ á đỉnh trệ bị cải tạo chi đ i ệ bọn chúng tiến về đại bộ phận giới diện là có sức mạnh hạn mức cao nhất khác biệt giới diện đối với bọn chúng mà nói có khác biệt lực lượng tiếp nhận từng lần một khi vượt qua sẽ dẫn phát đối với thâm viên cùng ma giới mà nói không thể c h ắ c đại khủng bố giờ phút này sở hà cũng minh bạch vì sao thâm viên cùng ma giới tại trừ giới lực lượng phân này á tản nguyên nhân khả năng không chỉ như thế bất quá coi như còn có nguyên nhân khác này nên cũng coi là chủ yếu vấn đề như vậy liền tốt thâm viên ma giới bây giờ hoàn toàn không phải vấn đề nếu như bọn chúng tìm bên c h i n đến sở hà ngăn cản không nổi hoàn toàn có thể đi những cái kêu nhỏ yếu giới diện thâm viên cùng ma giới cường lớn lực lượng căn bản thấm vào không quá khứ sở hà có thể đứng ở ở thế không bại chí ít tại lớn biến phát sinh trước đó là như vậy bởi vậy sở hà phát hiện vạn giới tháp một cái khác cái d ị u dụng theo nhỏ thú trắng câu thuyết pháp đại bộ phận giới diện đều có sức mạnh tiếp nhận hạn mức cao nhất nay một cái không chỉ phù hợp thâm viên cùng ma giới cái khác sinh linh cũng ở đây quy tắc trong vòng nhưng sở hà thực lực tại chư giới bây giờ đã là đứng đầu tầng lần nhưng hắn tại chư giới mặc kệ là cái gì đương lần thế giới đều đến đi tự do chưa từng cảm giác có cái gì cái khác vấn đề man vực bên trong người trước mắt cũng không có ra q u a sự tình này nên là vạn giới tháp nguyên nhân hắn v à i này t i ệ n đến bảo đ ẳ n g cấp đặt ở trư giới đương lần tựa hồ so với hắn tưởng tượng cao hơn nhiều nhắm lại con mắt sở hà ngón tay một động cái kia ngay tại xoay tròn bên trong một đen một trắng quân cờ lập tức từ từ rơi xuống rơi xuống vây một tiếng lưỡng ngay ngắn tại rằng co thế giới lập tức bắt đầu dựa vào hợp đi hướng đối với đụng c h i lộ dùng cái này làm thiết điểm cả trư giới tinh hà tựa như đều đem bị cuốn đ ậ vào này một khắc một bên đang uống lấy trà tiểu vương mát không chút nghĩ ngợi chén trà quân ra veo một tiếng liền chạy tới sở hà dưới chân móng nuốt nhỏ dối lên một mực nắm chặt k h ấ chân sau đó nó liền cảm giác cái kia loại bị áp bức cảm giác trong nháy mắt liền biến mất tiểu vương bắt một bàn tay tiếp theo nắm lấy k h ấ chân một bàn tay vô lấy con rùa vỏ cảm giác thụ kinh mà đồng thời tại ngư trong vạc cố gắng tu hành kim ngư cũng bị kinh động đột nhiên mở hè con mắt bất an ở trong nước chuyển động lấy ngư trong vạc nước bị không ngừng khuấy động phát ra huênh minh sóng nước một đợt cao qua một đợt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh cuối cùng thậm chí trùng điệp ở cùng nhau như là muốn dẫn phát thiên hà chi nạn nhỏ thú trắng câu trên thân lông tuy bố mãn lông phát trên khuôn mặt nhỏ y nguyên có thể cảm nhận được phía trên giờ phút này bộc lộ lấy nồng nồng sợ hãi hai cái thế giới nổ tung ở trong mắt nó có không giống với cảm thụ giờ phút này tựa như có một đôi không hình đại thủ tại chủ đạo lấy hết thảy tại chu trời trước đó sở hà hỏi rất nhiều ngây thơ vấn đề để nhỏ thú trắng câu đối với thân phận của hắn có hoài nghi nhưng ở giờ phút này chí ít tại này trong nháy mắt bị lật đổ nó cảm nhận được một cô ý chí chu trời ý chí để từng thân làm thiên tộc một viên nhỏ thú trắng câu làm chi bà tan bởi vì đen trắng lưỡng cờ rơi xuống đưa tới động tĩnh liền liên trong viện liêu thụ đều bởi vậy không ngừng lắc lắc đứng dậy chi chi tiểu vương bắt phát hiện đến liêu thụ bất an móng vượt không ngừng chỉ điểm phát ra ra hiệu liêu thụ thân cảnh kéo r ô i hướng lấy sở hà một cái khác đuổi mà đi liêu thụ minh bạch tiểu vương bắt ý tứ mà đồng thời lưỡng ai quân cờ do sở hà cầm t r ư ờ n g hơi thở tiết lộ không có để chấn giới đỉnh có chỗ phản ứng mà bốn phía bày ra tầng tầng cầm chế tại sở hà không có chủ động khống chế dưới tình huống cùng dạng đối với trúc vu hắn hơi thở tiết lộ không thiết phòng không có phát động giờ phút này cả man vực đều lâm vào áp lực bên trong tất cả mọi người bị kinh động đã bao nhiêu năm tại man vực trên không không biết khi nào xuất hiện hai cái thế giới song phương tại không ngừng tới gần lôi đình tại nổ vang sơn hà đang gầm hét nó nội có vô cùng lực lượng kinh khủng tại không ngừng ấn nước lấy phán phất sau một khắc liền đem bảo khai thiên địa khuynh tre chỉ ở sầm tối như vậy một màn để man vực bên trong tất cả mọi người mặc kệ là lên tuổi vẫn đời mới tâm đều cũ đứng dậy nhưng bọn họ lại không hề b i ệ t pháp mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào cường lớn vẫn nhỏ yếu thân sử man vực bọn hắn biệt nói đi ngăn cản liền liên phi thân mà lên đều làm không được chỉ có thể nhìn lấy nay hết thể tất cả chỉ phát sinh tại hai cái c h ư ớ c mắt giữa sau đó ngay tại lưỡng mai quân cờ triệt đáy rơi xuống ở thế giới cũng muốn chân chính đối với đụng vào nhau c h í lúc tại tất cả mọi người mặt lộ kính sợ nhỏ thú trắng câu cả người đều muốn bạn mở ngư trong vạc kim ngư cũng bắt đầu đối với ngư vạc tiến hành trung đụng tiểu vương b ắ t còn có liêu thụ đều có một chút rung dậy nhưng ngay lúc một khắc cuối cùng sở hà trên khuôn mặt lộ ra một dáng tươi cười hắn suy nghĩ minh bạch một việc cùng lúc đó tất cả mọi người nhìn thấy mang vực trên không hai cái thế r ơ i sắp va chạm chính giữa gian xuất hiện một thân ảnh màu vàng mặc dù thấy không rõ cụ thể diện mạo nhưng có thể cảm giác đến hắn giờ phút này tựa hồ đang cười là cái kêu loại làm nào đó sảng khoái quyết định dáng tươi cười thuận theo nụ cười của hắn hai cái như là thủy hòa bất dung bình thường thế giới tựa hồ nhận lấy cảm nhiễm thay vào đó là thể xác tinh thần vui vẻ cảm giác thiên địa đại đạo thế giới quy tắc từ cái tia tại tương dung hai cái thế giới rõ ràng hiện nhập tại trong mắt của tất cả mọi người tại lúc này tựa như là tại mắt thấy một phương tân sinh thế giới mới sinh cao tốc văn tự trương tiết liệt b ứ trường bốn trăm ba mươi hai tinh đồ mang vực bên trong người đám chìm tại trong đó ngay tại đánh ngư vạc kim ngư cả người phía trên quang mang màu vàng tự thân bên trên p h ó n g xạ mà ra để cả ngư vạc đều n h u ộ n thành màu vàng lay động đáng sóng nước như là vàng lỏng cuối cùng một cái giống như núi thần long ở trong đó lở mở có thể thấy ngư vạc nhìn rất nhỏ nhưng ở giờ phút này đối mặt thần long to lớn cả người lại cũng không có bất luận cái gì rung nạp không xuống cảm giác càng quan trọng hơn là như vậy một màn vậy mà cũng không có vi cùng cảm giác từ bên ngoài nhìn tựa như thời khắc này ngư vạc là cự ly này thế giới không cùng xa xôi bên ngoài một cái k h á c cái thế giới biến thành thần long tiểu kim ngư phát ra gào thét nó cả người bàn lên sau đó quang mang màu vàng bắt đầu nội liễm từ từ nó do thần long thân thể hướng lấy kim ngư thân thể trở về như thế một loại chân chính trở về trở về bản thân do bản ngã chi lộ mở ra bản nguyên c h i môn ngư trong vạc lần nữa xuất hiện một cánh môn hộ thậm chí chiếu ảnh đến m a n vực trên không hóa làm thần long thân thể bàn tại môn sau tiểu kim ngư nhìn này phiến ó từng bỏ ra khó khăn nhọc nhằn cố gắng bước qua môn hộ không có một chút do dự long khu đu đưa dứt khoác quyết n h ư n g kiểm trở về cái k i ê u phiến long môn đều bị nó trực tiếp mở ra bạo liệt mà khai này ngư tiền đồ vô lượng h o á n một hơi nhỏ thú bạch câu bị kim ngư biến hóa hấp dẫn xem hết cả quá trình nó trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái đằng sau nó lại túi đầu nhìn về phía tiểu vương b á c rất hiển nhiên kim ngư cùng con rùa đãi ngộ là không so có thể này con rùa đạt được nhiều như vậy chỗ tốt có thể so với kim ngư kém một đương lần chỉ phế vượt bây giờ uy đẻ tàn đi, đi. vớt ve sở h ạ b ắ p đ u ổ i tiểu vương b á c không lại bị phụ mặt nhân tố ảnh hưởng đối với tại nhỏ thú bạch câu ánh mắt hình như có nhận thấy không khỏi dẫn nghi hoặc chuyển đầu nhìn lại nhìn tình huống Cùng phía sau tên kia tình cảm còn cần từ từ rèn luyện đối diện nhỏ thú bạch câu chút chút đầu tiểu vương bắt đầu lô c h u y ể n chính ngẩng đầu nhìn về phía sở h á trước người c ờ b à n giờ phút này nguyên bản thế như nước với lửa đen trắng lương vương sắt k h í biến mất lẫn nhau giao hỏa ở cùng nhau c ờ b à n dẫn một cố lực hút vô hình để tiểu vương bắt t r ỏ n g mắt đều trực tiếp chừng đi lên nó lục đậu bình thường mắt nhỏ bên trong đen trắng lương sắc không ngừng xoay tròn cuối cùng hóa quy hỗn độn nhỏ thú bạch câu nhìn im lặng nay con rùa bệnh thật tốt đều nhanh có nó trước kia một nửa bệnh chủ yếu nhất là lúc trước nó bây giờ ai nhỏ thú bạch câu lay động một chút cả người bây giờ nó là thật khó vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào làm sao sẽ làm thành này d á n g vẻ nó đến bây giờ theo đó không có hiểu rõ nếu như có thể nó cũng nghĩ hỏi sở hà ba ngày ba đêm vấn đề đáng tiếc ca thực lực không cho phép nó này a làm chỉ có thể để ở trong lòng từ từ đi suy nghĩ nhỏ thú bạch câu chính cảm giác khó chịu đâu đột nhiên phát hiện một đạo ánh mắt rơi vào trên người của nó sở hà ánh mắt từ cờ b ả n thượng di khai rơi vào trên người của nó thế này nhỏ thú bạch câu thú trên khuôn mặt lộ ra một lịnh hót dáng tươi cười mà lại lộ ra rất tự nhiên gần như là điều kiện phản xạ cười xong đằng sau nhỏ thú bạch câu đột nhiên cảm giác được bất đúng ở chỗ bất đúng rất không phù hợp nó bây giờ tình huống mặc dù gian nan cũng s ắ c thật không muốn bị hủy diệt thế nhưng là coi như nó muốn thỏa hiệp trong lòng cũng đang có kháng cự cảm giác mới đúng trên thực tế cái tình huống nó la hét vài câu đều bình thường thiên tộc là có tôn nghiêm là kiêu ngạo bất đúng nó bây giờ đã không phải thiên tộc mà tại đã mất đi thiên tộc thân phận đằng sau rất nhiều nơi bắt đầu biến không giống mới cái sự tình nó không kinh nghiệm thiên tộc trong vòng không tận t u ế nguyện tới nay không đường chọn lựa bỏ cuộc tiên tộc thân phận không có mấy bỏ cuộc đằng sau liền sẽ bị chu sát cũng không pháp đi hỏi bọn chúng cụ thể cảm giác chỗ này mặt tựa hồ có rất lớn vấn đề tồn tại nhỏ thú bạch câu cảm giác được tiên tộc thân phận tựa hồ tiềm ẩn lấy nó không biết bí ẩn trước kia nó không cảm giác được bây giờ thoát khỏi t i ê n tộc này thân phận mới bắt đầu có cảm giác s ở h à nhìn nhỏ thú bạch câu cũng cảm thấy nó thuận mắt rất nhiều tuyệt không phải bởi vì cái nịnh hót dáng tươi cười cũng không phải ba ngày ba đêm xứng đàm mà là thật cảm giác cùng so với trước kia bây giờ nhỏ thú nhìn rất dễ chịu sở hà từ trên ghế ngồi đứng lên bây giờ hắn tại c h ư giới thực lực là bên trên đương lần nhưng thiên địa l n biến thời gian càng lúc càng gần đến lúc đó cấm kỵ cường người sẽ về đến hắn thực lực cũng liền không bảo hiểm cho nên bây giờ liền muốn nhanh một chút tăng lên thực lực nay sau đó chút hứa dâu rốt là có cần phải nhưng cũng không tất yếu bởi vậy triệt đáy xúc đứng dậy đ á n g chủ động sau đó liền muốn chủ động một điểm bây giờ tám chuyển hắn là có thể tích huyết chủ sinh sở hà đã sớm phân ra vài dọn tinh huyết vài kiện nặng bảo bên trong còn có trư giới vài chỗ nếu như không phải gặp được quá mức biến thái tồn tại có thể đem hắn hết thảy vết tích xóa đi hắn coi như nhất thời thất thủ cũng vấn đề không lớn sở hà nhìn nhỏ thú bạch câu trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hiền hòa theo chấn giới đỉnh lúc này trạng thái đến nhìn thiên tộc xem như có tác dụng lớn mà nhỏ thú bạch câu liền biết mấy cùng nó không sai biệt lắm tầng lần đồng bạn chủ yếu nhất bọn chúng đều là rơi đơn bất quá chủ động ra kích không tá trợ vạn giới tháp thế giới bên ngoài quá lớn đi một lần thời gian bên trên quá dài như thế một vấn đề dù sao sở hà hay là muốn thẻ đến đã kéo dài này a nhiều năm cũng không thể đoạn trước mắt xuất hiện đều là tốt cái gì tăng thêm này một lần tiến vào một đám ma gia bảo khoản là khẳng định sở hà than thở một tiếng mọi thứ đều muốn thân lực thân làm quá khó đều không có đáng tin đại tướng có thể sử dụng thủ hạ những tên kia đều là phế tài lưỡng chỉ miễn cưỡng có thể sử dụng ma bây giờ còn không triệt đấy thấy rõ hắn là người sở hà mới phát hiện hắn muốn sóng một điểm đều không cho gặp dịp về phần man vực bên trong người vẫn tính toán trừ du m ặ c bạch những người khác đi tìm thiên tộc quấy dày chỉ chính là tặng người đầu bọn hắn chiến lực muốn thành hình còn cần không ngắn thời gian họa một phần tinh đồ cho ta đem ngươi biết thiên tộc thành viên chỗ tiêu chúa nhớ lấy thực lực quá cao muốn đặc biệt tiêu chú nghĩ nghĩ sở hà đối diện nhỏ thú bạch câu xuất thanh nói tinh đồ tích ngậm c h ư giới tinh không tỉ mỉ tin tức như vậy cái gì bình thường bản nguyên cường người đều không có đại bộ phận bản nguyên tầng lần tồn tại chứng nói bản nguyên đằng sau mặc dù có thể tiến vào tinh hà nhưng nếu như không có tiền bối chỉ điểm cũng là không dám loạn ra ngoài lắc lư đều trung thực đợi tại bản thân chỗ thế giới coi như có thể ra ngoài nếu như không phải lớn thế lực cũng không biện pháp thu được tinh đồ cứ nhỏ thú bạch câu chỗ nói này cái gì tại trư giới chỉ có bên trên đương lần lớn thế lực mới ủng hữu mà lại khống chế cực nghiêm cao ũ n không bên n g tốc văn tự trương tiết liệt với trường bốn trăm ba mươi ba tuyệt diệu chú ý sở hà cầm lấy nhỏ thú bạch câu hội chế tinh đồ ngồi trên ghế nghiên cứu lấy nay một phần tinh đồ vây quấn lấy mấy chục phương đại thế giới bao quanh tình huống việc này thế giới giữa có một ít tương thông có một ít không hề liên quan sở hà chủ yếu nhìn i ể u giới sơn bao quanh tình huống i ể u giới sơn tại nhỏ thú bạch câu tiêu chú bên trong lộ ra có chút đặc thù tại bình thường đại thế giới bao quanh sẽ có đ ế m không rõ tiểu thế giới tồn tại mà i ể u giới sơn t r ú c vu cái kia loại tương đối độc lập đại thế giới cự ly nó gần nhất tiểu thế giới đều tại cực kỳ xa xôi ở chỗ có cái tình huống đại thế giới không coi là nhiều xuất hiện cái tình huống chứng tỏ cái đại thế giới cất dấu rất lớn bí ẩn từng tại chỗ này phát sinh khó có thể tưởng tượng đại chiến những tiểu thế giới kia đều bị đánh phát nổ liền xem như đại thế giới bản thân cũng là chịu đựng nghiêm trọng như vậy thế giới nó nội sinh linh hạn mức cao nhất cùng nhau khá là đại thế giới khác sẽ thấp rất nhiều nói chung như vô tình bên ngoài muốn chứng nói bản nguyên sẽ rất buồn ngủ khó đương nhiên thuận theo đại thế tiến đến thế giới bản thân bắt đầu phụ tô một chút tiềm ẩn bị mở hết thể liền không nói tốt mà lại như vậy thế giới ma giới cùng thâm viên quan sát cường độ đều cực cao ự c c trong đó một chút thế giới thiên tộc đều có ánh mắt tùy thời quan sát lấy sở hà nhìn một chút c ự giới sơn ở thiên tộc quan sát cường độ cũng không cao nhỏ thú bạch câu sở dĩ sẽ lại đây là nó tự thân nguyên nhân nó trong lúc vô ý tại chỗ này phát hiện một kiện bí ẩn nó cũng không có bên trên báo trong tộc mà làm một mình lưu lại xuống muốn nhờ vào đó tại lớn biến bên trong trực tiếp tấn thăng cao hơn tầng lần dù sao thiên tộc sự tình đều rất ít tất cả đều rất nhàn chứ những cái kia đứng đầu tồn tại đều rất ít tụ t ề cùng một chỗ nhưng bất kể thế nào nói cựu giới sơn đều xem như khác biệt tầm thường chi điểm thân sự như vậy địa phương làm việc cảm giác rất không thiện mà lại còn có m ộ ư ơ i năm sở hà b â n ngón tay tính toán bây giờ hắn liên tục đánh dấu đã sáu trăm chín mươi năm còn có m ư ơ i năm liền dòng ã bảy trăm năm lại là một lần siêu cấp thẻ đến thời gian mà vừa v ậ n c h ấ n ma tháp có một đám ma tồn tại càng có hai cái bản nguyên tầng lần nhìn tình huống này mười năm đến siêu cấp thẻ đến thời gian khi vận đều là không thiếu có thể tuân ra không ít tốt cái gì mới hào hào tích lũy mười năm nghiên cứu song sở hà đem tinh đồ thu hồi hắn quyết định trung thực bế quan mười năm sau đó lại tiến hành một lần siêu cấp đánh dấu đến lúc đó còn muốn biện pháp ra ngoài sóng một chút cùng lắm thì đến lúc đó khiêng lấy man vực ra ngoài một tòa lớn lục mà thôi tại cựu giới sơn cũng bất quá chính là một ngọn núi đầu tại chư giới một chút sinh linh cả người triệt đáy t r i n khai lớn nhỏ còn chưa hết như vậy đối với sở hà mà nói k h i ê n l ấy cũng không phế sự tình gì thậm chí sẽ không ảnh hưởng hành động chỗ mấu chốt thời khắc hướng bên trong một kiểm còn có thể gia tăng chiến đấu lực bất quá nếu như không phải không biện pháp hay là muốn tránh cho làm việc như vậy dù sao m a n b ự c xem như hắn trọng yếu đường lui dẫn ra ngoài sóng có quá lớn không ổn ở chỗ cho nên sự kiện này tình sở hà cũng liền ngẫm lại sở hà cảm thấy nhất dựa vào phủ cách làm chính là quy nạp một chút vạn giới tháp chỗ liên thông thế giới sau đó cùng tinh đồ làm ra đối với so đến lúc đó dùng vạn giới tháp làm ván cầu là được từ nhỏ thế giới ra phát tiến về đại thế giới về phần đánh dấu đem sai giờ đánh tốt có thể có hai ngày thời gian đến lúc đó tiến vào tinh không nhiều bố trí vài nói chuyển đưa cơm chế đi tới đi lui vài lần cũng liền có thể quái dày là quái dày một chút nhưng sở hà cảm giác cũng nhất là dựa vào phổ trong lòng làm ra quyết định sở hà chút chút đầu cũng liền không c ụ kết quyết định này đoạn thời gian hào hào tu luyện một chút về phần nhỏ thú bạch câu sở hà nhìn từ cờ bàn trong c ả m n ộ sau khi thanh tình vẫn tại quái nhiêu nó tiểu vương bác sắp xếp của nó cũng liền không cân nhắc trước để tiểu vương bắt m à i một chút đến lúc đó thời cơ thành thục lại hướng phong thú bảng thẻ quá khứ bản nguyên tâm lần mặc dù đã nửa tàn nhưng theo đó có thể tính một đại chiến lược nói ra đến phong thú bảng tại sở hà vài kiện nặng b ả o bên trong nhất là b à i diện trước kia bắt thú sở hà còn sẽ thẻ một chút nhưng càng đi về phía sau những cái k i a t h ú đối với hắn h ả o ý cảm hóa thời gian liền cần càng trường các loại bị cảm hóa đằng sau sở hà thực lực đã tăng lên một đoạn đối với bọn chúng lại không thế nào vừa ý cho nên chứ nhất bắt đầu một nhóm kia cơ duyên thâm hậu thật sớm bị thẻ bên dưới phía sau mặc dù thực lực mạnh hơn nhưng cơ duyên liền không thâm hậu như vậy sở hà bây giờ thủ hạ đại tướng mặc dù nhiều nhưng phong thú bảng nhất một trăm linh tám cái tên lệch lại theo đó không mãn phải biết phong thú bảng thế nhưng là có thể để không hề căn cơ phạm tục trực tiếp tấn thăng thánh tôn tri cảnh mà cơ sở càng cao có thể tăng lên tầng lần cũng liền càng cao phạm là có đạo cảnh tầng lần căn cơ đến bây giờ chỉ cần sở hà bỏ được để bọn chúng tăng lên tới bản nguyên tầng lần cũng không phải không biện pháp chỉ là sở hà cảm thấy không tất yếu mà thôi bị phong thú bảng thẻ dưới đám kia thú sở hà rất ít cho bọn chúng dùng phong thú bảng đi tăng lên đều là cho bảo vật dù sao phong thú bảng là tiêu hao khí v ậ n mà bọn chúng đối với sở hà trợ rút tại sở hà xem ra quá ít tăng lên đằng sau cảm giác cũng chính là hô lục lục lục càng vang một điểm mà thôi coi như cường đi để bọn chúng đến bản nguyên tầng lần trừ cảm giác bức cách lớp m ộ ư ơ i điểm cũng không cái gì đại dụng tại bản nguyên tầng lần chiến lược có thể là điểm đ ấ y tiêu hao khí vận còn không ít mà nhỏ thú bạch câu khác biệt nó nguyên bản là bản nguyên tầng lần bây giờ mặc dù ra vấn đề nhưng cảnh giới theo đó c ò tại nếu như để nó thể hạ phong thú bảng khi vận ra chỉ không phải để nó phá kính mà là trực tiếp ra chỉ chiến l ư ợ c đến lúc đó nhỏ thú m c h câu tại sở hà không ra toàn lực dưới tình huống phải biết có thể đánh cái phụ trợ đến lúc đó sở hà ra ngoài sóng liền dẫn nó coi như hiện dẫn thả phong cũng là tốt chỗ mấu chốt thời khắc dùng đến hấp dẫn hỏa lực đem cựu hận giữ chặt liền thuận tiện sở hà chạy trốn dù sao theo nó thuyết pháp rời khỏi thiên tộc thân phận nó là phải bị thiên tộc đổi sát mà sở hà ra ngoài sóng mục tiêu chính là thiên tộc nghĩ đến chỗ này sở hà liền nghĩ tới thâm viên tất sát làm cho sau khi ra ngoài c ũ n sở hà nghĩ t tìm kỹ sau khi ra ngoài liền để nhỏ thú bạch câu đánh trước trận sở hà theo ở phía sau đến lúc đó mặc kệ là gặp được mà vẫn tiên tộc có thể ép để trực tiếp xuất thủ mang theo trở về cảm giác tương đối khó quấn liền xuất thủ đem nhỏ thú bạch câu cứu đi là được không quá phận dây dưa mà nếu như gặp phải cái kêu loại có nguy cơ cảm giác vậy liên quả đoạn một điểm trực tiếp có bao nhiêu xà chạy vào xa hoàn mỹ a này ý nghĩ không thể tốt hơn sở hà càng nghĩ nhìn nhỏ thú bạch câu ánh mắt liền càng t h u ậ n mắt đang bị tiểu vương bắt q u ấ y n h u nhỏ thú bạch câu cảm giác đột nhiên cả người không được tự nhiên ánh mắt nó ngâm đâm đâm hướng sở hà chỗ quét một chút phát hiện sở hà nhìn nó ánh mắt dẫn xem không h i ể u thiện ý tưởng như trải qua ba ngày ba đêm đã đem nó đương nhà mình thú thế nhưng là vì cái gì tổng có bất d i ệ u cảm giác chương bốn trăm ba mươi bốn bảy trăm năm cuộc sống về sau sở hà đại bộ phận thời gian đều dùng đến bế quan tiềm t u về phần chư giới tình huống bao quát địa tinh còn có cổ kỳ thế giới ánh mắt của hắn đều rất ít bỏ qua đi làm phía sau màn đại lão chỉ cần không ra đại sự liền không hắn chuyện gì mà bởi vì trấn ma tháp cho lực sở hà đánh dấu kế tiếp đạt được bảo quản thăng thêm hắn ở địa tinh thu thập trắng có thể cùng chấn giới đỉnh để man vực chỉnh thể xử tại h u y ề n diệu khó giải thích trạng thái lấy sở hà thực lực tu luyện chi lúc đều có chỗ tăng thêm nay hết thể hiệu quả thêm đứng dậy để sở hà bế quan thu bắt được pha phong thực lực trực tiếp tăng trưởng một đoạn mười năm thời gian như là nước chạy trước mắt tức thì tại năm thứ nhất vốn là tích lũy cũng đủ sở hà thực lực liền đạt tới tám chuyển thứ năm tầng đón l ấ y đến dùng ba năm thời gian hắn đem này tầng lần triệt đ ẩ y củng cố sau đó đón l ấ y đến sáu năm ở mọi phương diện điều kiện đều sung túc dưới tình huống phồng lên làm khí đem thứ năm tầng tích lũy cũng đủ nguyên bản hắn đều đã trải qua muốn đột phá tám chuyển thứ nhưng hắn không có tuyển chọn trực tiếp trùng kích quá khứ mà là từ tu luyện bên trong tô tỉnh lại đây n à y không phải bởi vì hắn còn muốn tiếp theo tích lũy nội tỉnh dù sao này mười năm hắn lấy được g i a trì quá đủ trước đó chưa từng có tám chuyển thứ năm tầng mặc dù tương đối tám chuyển tầng lần mà nói dùng lúc không tính trường nhưng tích lũy lại đã đến tốt nhất trạng thái đã cũng đủ sở hà sở dĩ tuyển chọn tô tỉnh là bởi vì ý hắn thức bên trong điều tốt đặc thù nháo trung v ă n g lên nhắc nhở lấy hắn lại là một trăm năm kỳ hạn đến hắn có thể lại một lần nữa tiến hành siêu cấp đánh dấu bảy trăm năm dòng giá bảy trăm năm a sở hạ n g ầ n đầu khinh thở dài một hơi hắn đi tới này thế giới dòng dã bảy trăm n ă m mà bản thân hắn niên kỳ kỳ cũng đến bảy trăm m ư ơ i bốn tuổi mỗi một lần trăm năm kỳ hạn sở hạ đều sẽ không nhịn được lòng sinh cảm khái n à y có lẽ là từng hắn nơi ở sống lâu là theo trăm năm làm tiêu chuẩn mà hắn mỗi một lần trăm năm đều vẫn từng cái thiếu niên đã liên tục bảy lần mỗi một lần hắn trừ khí chất sẽ phát sinh chút trở nên bên ngoài mặt mũi của hắn hắn t r ư n g phát thậm chí là lấy trang đều cùng lần thứ nhất trăm năm kỳ hạn như đương nhiên cái cảm khái cũng có lẽ thuần túy chỉ là làm trăm năm siêu cấp thẻ đến một giữ lại tiết mắt là một loại nghi thức cảm giác t h ư ợ n h ư bây giờ tự chế quan công nhọn giống cùng dạng bị xuất ra nay cùng dạng là lần thứ bảy khác biệt ở chỗ là quan công giống càng thêm có thần đó là một loại linh vận hối tụ lúc này quan công giống nếu như đặt ở một chút phổ thông thế giới thậm chí có thể để cái thế giới vì vậy mà trở nên siêu phàm cận này mà mở mà làm làm nguyên đầu cùng dạng cũng có thể để quan công tượng đi hướng một cái trúc vù con đường của nó thiên địa giữa trừ trời thế giới bàn thạch cũng có thể đắt đạo bây giờ đã có thần vận quan công giống tự nhiên cũng cùng dạng là có cơ hội đương nhiên đối với bây giờ sở hà mà nói việc này đều là việc nhỏ việc này cũng chỉ là nghi thức hắn thói quen nghi thức sở hà tiếp theo cả áo báo quan c h ậ u vàng rửa tay tắm rửa đốt hương tại thụ bên dưới đứng vững sau đó đối diện quan công giống loan thân cúi đầu tế đài phía trên quan công giống trong mắt đột nhiên loáng qua quan mang bị hắn cầm lấy đại đao phía trên càng là loáng qua trận trận phong bén chi mang hắn thần vận càng thêm nặng nghề đang bị tiểu vương bắt cha tấn nhỏ thú bạch câu nồng đầu nhìn bị sở hà lớn lễ thăm viếng quan công giống như có điều suy nghĩ đặc biệt đương quan công giống con mắt loáng qua quan mang trí lúc nam sấp nhỏ thú bạch câu cả người đột nhiên liền là một trong chiến nó hoài nghi giờ phút này sở hà là tại câu thông một vị không cách nào tưởng tượng tồn tại trải qua việc này nam suy nghĩ sâu xa nó đã hoài nghi sở hà phải biết không phải lúc đó để nó sinh ra hủy diệt cảm giác cường người vị kia mới là nhỏ thú bạch câu lấy nhanh chóng tốc độ rời đi ánh mắt không dám nhìn nhiều thậm chí không dám đem quan công giống ký bên dưới dù sao cái kia loại đương lần tồn tại chỉ cần suy nghĩ liền sẽ gây nên đối phương cảm giác nó cũng không muốn cùng như vậy cường người tâm liên tâm có lẽ đối phương tâm tình không tốt nó liền phải xảy ra chuyện bây giờ nó đã không có sao đài nói đến cũng là rất kỳ quái nó thiên tộc thân phận bị bắt đoạt đã có một đoạn thời gian làm sao bây giờ thiên tộc còn không có phản ứng liên thi triển cấm thuật dò xét một phen cảm giác đều không có truyền lại đây không công để nó chờ đợi lo lắng còn có đáng chết con r ù a mười năm đến bây giờ còn đang chọn chiến nó tính tỉnh nó là thật muốn buộc phát r a nhưng mà đấy này phương đối với nó thực lực áp chế quá lợi hại việc này năm nó đều không biện pháp khôi phục nếu như không có cá i nhân loại tại nó ngược lại là có thể liều một phen nhưng cũng tiếc nó một mực không tìm được thích hợp gặp dịp mà lại càng là về sau không có cảm giác được thiên tộc có phản ứng để nhỏ thú bạch câu ý thức đến chỗ này có đặc thù ở chỗ lại thêm nó vẫn luôn không có bị làm sao dạng nó muốn buộc phát ý nghĩ cũng liền càng ngày càng yếu dù sao sau khi ra ngoài còn muốn cùng thiên tộc đấu trí đấu dũng nó nắm chắc kỳ thật không tính quá cao tại chỗ này nếu như không phải hết t h ể chưa định người kết loại không cho nó minh s á t thuyết pháp càng không cho nó danh phận còn có này mài k ỳ tiểu vương bắt đang lộng nó cái khác kỳ thật cảm giác vẫn rất tốt đối với tại nhỏ thú bạch câu ý nghĩ sở hà không biết đương nhiên hắn cũng không đi để ý qua đối với nhỏ thú bạch câu an bài hắn đã sớm đã làm tốt liền chỗ ờ thời qua gian, đoạn đi ngoài dẫn nó đi bên ngoài thả phòng. Cùng thả một h c xem thật kỹ một thật chút thế kỹ giới b ê nào n g o i giờ phút này, những cái kia tạp nghiệm tại Nhưng này, những hắn bên phút Hà che ở Sở tạp thức t đậy, đều bị ý r n đánh thống nào, g đã hệ thở Chỗ dấu bị ra. một quen thuộc theo nữ t h y chi xuất hiện kim quang lấp lánh trăm năm không thấy theo đó để sở hà cảm giác thân thiết phản phất lần trước siêu cấp đánh dấu ngay tại hôm qua sở hà nhắm lại con mắt ngưng thần tinh khí trong lòng hắn một cái náo h chung đang từ từ chuyển động lấy rốt cuộc chỉ kim đến chính giữa gian vị trí như thế sở hà trong suy nghĩ cắt lúc đánh dấu sở hà trong lòng mặc niệm đồng thời ý thức hóa là một m bàn tay tại thanh â m vang lên cùng một thời gian hung hăng đẻ xuống siêu cấp thẻ đến theo nữ tùy mánh liệt nhưng b ạ o khai như một đoá huyến lệ khói hoa hé mở mở đến đ i n h chúc mừng ký chủ hoàn thành siêu cấp đánh dấu thưởng tù thiên trị đánh dấu trên bảng xuất hiện một bộ thần thông chi pháp đẳng cấp theo đó là tử kim đẳng cấp này một điểm siêu cấp đánh dấu liền không có để sở hà thất vọng qua sở hà trong lòng bàn tay một động mau tử kim quận từ hệ thống trong không gian đến trên tay của hắn có thương mãng nặng nề hơi thở xuất hiện nhưng hết thẻ tin tức chỉ ở sở hà lòng bàn tay giữa chạy chuyện căn bản không có thể ra ngoài một chút. sở hà con mắt nhìn về phía cuộn thần thông c h i pháp như thế một môn kinh khủng công phạt thủ đoạn sở hà trong lòng bàn tay một động đem c u ộ n hướng chắn gỗ quan tại tù thiên chỉ tin tức liền chạy vào ý của hắn thức bên trong lượng tin tức tương đương khổng lồ thậm chí có thể đem thánh tôn tầng lần tồn tại ý thức trực tiếp mở ra bạo đồng dạng nói cảnh cũng sẽ tiêu hóa không tốt bất quá cuộn lượng tin tức cố nhiên khổng lồ nhưng đối với lúc này sở hà mà nói pháp tướng của hắn kim thân đều đã trải qua thứ tám tầng ý thức chiều sâu như là một thế giới tiếp nhận đứng dậy không hề khó khăn thậm chí tiêu hóa đều chỉ cần một trong nháy mắt c sở, sở hà cảm giác tại hắn tất cả công sát thủ đoạn bên trong đều có thể trực tiếp sắp xếp tiến top một mươi nếu như luyện đến cao thâm sử thậm chí sẽ trở thành hắn lớn nhất một tác chủ bài một không cần mượn nhờ ngoại lực tác chủ bài chỉ bất quá nay một thần giữ cửa thông tu luyện tri pháp lại có chút đặc thù thù thiên chỉ. này danh tự dẫn một chữ tủ sơ thính chi lúc có lẽ sẽ để người lầm tưởng như thế một môn phụ trợ tính thần thông thực thì không phải vậy thù thiên chỉ cực kỳ hủy diệt tính một chỉ điểm ra có thể trực tiếp diệt thế mà lại là cởi tay đằng sau rất khó lực k h ố n g chế độ cái tiêu loại nếu như về sau sở hà dùng ra cái chiêu này như vậy thì nói do hắn là động nổi giận là chạy lấy chấn sát mà đi không muốn lưu người sống trên thực tế này môn công pháp sở dĩ mang theo một chữ tủ là bởi vì muốn tiến hành tu luyện cần có điều kiện mà định ra thiên tộc là này thần giữ cửa thông cần có điều kiện sở hà ánh mắt chuyển hướng chân giới đ ỉ n h tù thiên chỉ tu luyện tại sở hà tất cả công pháp thần thông bên trong đặc biệt nhất nào đó trình độ mà nói là nhất khó nhưng t hay cái góc độ cũng là dễ dàng nhất muốn tu luyện tù thiên chỉ liền cần thiên tộc bác ly đi bản nguyên trời lấy được bản nguyên trời càng nhiều tù thiên chỉ liền sẽ càng thêm cao thâm đương bản nguyên trời thu tập được ba nghìn ba trăm ba mươi ba trí lúc như vậy này một môn công pháp liền đem đạt tới viên mãn một chỉ điểm ra có hủy diệt cả c h ư giới uy năng cho nên thiên tộc số lượng phải biết là ba nghìn ba trăm ba mươi ba sở hà trong lòng làm ra đón chắc không nhất định chuẩn xác nhưng rất có thể nhỏ thú trắng câu nói thiên tộc số lượng bất quá vạn sở hà một lần tưởng có hơn chín ngàn không nghĩ đến mới ít hơn ba ngàn nay cũng không cảm thấy ngại nói bất quá vạn bất đúng a sở hà đột nhiên phát hiện hắn giống như có chút phiêu lúc này hắn vậy mà không hiểu cảm giác mấy ngàn cái bản nguyên tầng lần tồn tại cũng liền có chuyện như vậy nay cần phải không được đến yên ổn ở tâm thái không có khả năng quá phiêu bản nguyên tầng lần tốt xấu là đứng tại chư giới đỉnh cường người húng chi thiên tộc này hơn ba ngàn vị khẳng định có một chút đã đạt tới bản nguyên phía trên tầng lần quá khi dễ nói không chừng liền l ậ thuyền mặc dù hắn có tích huyết trùng sinh chuẩn bị ở sau nhưng bản nguyên phía trên t ầ n g lần thủ đoạn hắn không có lĩnh dạy qua có bị xuyên qua khả năng cho nên bây giờ làm việc bên trên có thể kích tiến một chút nhưng tâm thái bên trên hay là muốn yên ổn sở hà đem một chút tâm tự đem quan công giống còn có tế đài cất kỹ thiểm thân tiến vào tàng thư cát hắn sắp phá cảnh muốn từ tám chuyển thứ năm tầng tiến vào thứ sáu tầng hắn giờ phút này trong thân thể lực lượng tràn đầy thời khắc như s ử điên ngọn núi nay cũng là lấy hắn tầm lần sẽ cảm giác được tâm tự có chút phiêu nguyên nhân một trong lúc này tàng thư cát sở hà trước đó tu luyện tiểu thế giới theo đó động khai lấy. bên trong các loại bảo vật cũng không có thu hồi sở hà vào đằng sau trên thân phiền vái đổ vật lần lượt bỏ đi xuống đằng sau hắn một nhảy lên mà lên tiến vào đan đỉnh bên trong tiếp theo lấy vừa mới chưa hoàn thành t u hành rất nhanh liền tiến vào trạng thái bao quanh bảo vật xung quanh đan đỉnh tại xoay tròn lấy vài bông linh suối tương khảm tại hư không từ tám phương hướng hướng lấy đỉnh lô bên trong chạy vào khác biệt đặc tính linh dịch xoay tròn lấy bảo vật cũng thỉnh thoảng dung nhập trong đó mà tại đan đỉnh phía dưới từ hỏa hưng hức phụ trợ sở hà hấp thu bảo vật bên trong d ư c lực đồng thời đoán luyện nhục thể của hắn linh hồn trên người hắn hơi thở không ngừng tại tích xúc lấy. hắn bây giờ mặc dù chỉ là tám chuyển thứ năm tầng hướng lấy thứ sáu tầng đột phá nhưng đến hắn bây giờ tầng lần thực lực mỗi một lần đột phá đều có thể xem như một chàng thuế biến dù là tiểu cảnh giới tấn thăng nhưng khoảng cách theo đó rất lớn so với trước kia đại cảnh giới v ư ợ t qua có qua chi mà không khỏi cùng đương nhiên hắn bây giờ sử dụng bảo vật tầng lần cũng tới thăng lên không chỉ một đương lần nếu không hắn cũng không này ai nhanh liền có thể đột phá tám chuyển sáu tầng ý thì theo nhỏ thú trắng câu miêu tả tại tám chuyển năm tầng sau đó sở hà mô hình nghĩ đạt được hắn thực lực coi như không đem này bảo vật tại hiện giai đoạn trứ giới cũng coi là vô địch tầng lần một khi đạt tới thứ sáu tầng sở hà cảm thấy hắn có lẽ có thể thử một chút cùng bản nguyên phía trên tồn tại v à vào đương nhiên này cũng chỉ là một ý nghĩ bất kể như thế nào như không phải vạn bất đắc dĩ sở hà là sẽ không này a làm không tất yếu đi làm cái thử tìm cái kích thích hắn mấy trăm năm đều nhịn qua đến mà tối đa cũng liền lưỡng khoảng trăm năm hắn sát s u ấ t lớn có thể đạt tới chín chuyển tầng lần đến lúc đó lại đi thử mới tốt hơn không có khả năng xem thường cái khác sinh linh đến cho cũng đủ tôn trọng tại song p ư ơ n g cảnh giới tương đương tầng lần đầu thủ như thế nhất ít nhất thời gian trôi qua tu luyện thời gian qua bay nhanh sở hà đắm chìm trong đó nay trong lúc hắn trừ để ý thức bên trong nháo trung vang lên sau đó sẽ tiến hành đánh dấu xác nhận bên ngoài liên quan mắt đều không tính qua ngoại giới hết thảy hắn cũng đều không có lại tiến hành quan sát địa tinh cổ kỳ thế giới chư giới tình huống hắn toàn diện cho ném tại não sau toàn bộ thuận nó tự nhiên bất quá hắn bê quan thời gian coi như tăng thêm trước đó mười năm tại cường người trong mắt cũng không tính là trường đối với tại chư giới mà nói thì càng là như vậy tính được là đạn chỉ một huy bây giờ chư giới tình huống mặc dù không tốt nhưng chỉ vài thập niên quá khứ vẫn còn cũng không có nháo ra quá lớn sự t ì n h c h í ít tinh không vĩnh hằng liên tính trạng thái còn không có bị đánh phá mạch nước ngầm s á t thật đang dâng lên động thậm chí một chút thế giới đều bị hủy diệt nhưng mà việc này chỉ có cường lớn sinh linh mới sẽ thấy do bình tĩnh biểu tượng phía dưới hát cám đối với tại sắp xảy ra sự t ì n h bọn chúng chờ l ợ i lấy sợ sẽ lấy mà đối với đại đa số nhỏ yếu sinh linh mà nói bọn chúng cái gì cũng không biết không có kinh nghiệm cùng tham dự trong đó cũng liền không có khả năng hiểu được đến lúc này chữ giới sắp bị h á cám nhấn chìm cũng liền muốn đương nhiên n h ậ n vì n à y thế giới theo đó như lúc ban đầu cho tới bây giờ liền không có biến qua cũng hoặc là coi như biến thành đối với đại đa số sinh linh mà nói kỳ thật không cái gì khu biệt thịt mềm cường ăn sinh mệnh hé mở cùng tàn lụi bọn chúng kinh nghiệm quá nhiều sớm đã trải qua chết lặng mà man b ự c bên trong người bây giờ mặc dù đều đã trải qua xem như thoát thai hoặc cốt một đời càng so một đời cường thực lực tăng lên bay nhanh nhưng quật khởi thời gian trung cuộc là quá ngắn đối với c h ư giới mà nói bọn hắn theo đó là người nhỏ yếu bởi vậy bọn hắn đối với tại hết thể đều là vô tri bọn hắn tại chư giới tìm cơ duyên hợp thân lấy thực lực tiết tiết kéo lên đối với chưa tới sung mãn tự tin đều cảm thấy bọn hắn sẽ làn à y thời đại nhân vật chính một cái đều rất có kích tình đương nhiên cũng có ngoại lệ có cơ duyên hạ nguyên thấy được chút hứa khác biệt cái gì hắn tại sở h ạ không có siêu cấp đánh dấu trước đó đã trải qua đến tìm qua sở h ạ bất quá khi đó sở h ạ cũng đã đi bế quan hắn tiến không đến mà tại năm thứ nhất sở h ạ là phá cảnh đem ngoại giới tất cả tình huống đều ném mở đợi một đoạn thời gian không quả đ ằ n sau hạ nguyên lưu lại một viên ngọc giản sau đó liền rời đi hắn muốn truy tầm tiên tổ bước chân cố gắng thời gian hắn nhìn thấy những cái tiêu bi a i ý hắn thức bên trong có tiền bối di lưu tại chỉ dẫn lấy hắn không cách nào ở lâu chương bốn t r ư ơ i sáu cảm giác đau khổ nhỏ thú lại là một mười năm quá khứ đang đỉnh bên trong sở hà mở h ẹ con mắt hắn trường thoải mái một hơi kỳ thật đơn thuần phá cảnh lấy hắn tích lũy còn có chỗ đấy hoàn cảnh căn bản không dùng đến mười năm chủ yếu phá cảnh đằng sau sở hà đến cảm giác một cố làm khí đem tu vi cho triệt đ ẩ y củng cố còn tích lũy chút nữa cho nên cảm giác thật rất trọng yếu một khi đến tu luyện đều sẽ dễ chịu rất nhiều không cần suy nghĩ nhiều cái khác một c ố làm khí hướng phía trước liền xong việc thứ đan đỉnh bên trong một nhảy lên mà ra sở hà tay một huy linh suối cùng đan đỉnh dưới tử h ỏ a còn có chu vi không tiêu hao hết bảo vật toàn bộ bị hắn thu hồi tùy sau người khác rơi vào tàng thư các bên trong tiểu thế giới tùy c h i q u a n bế trên đất phiền thoái đồ vật cũng từng kiện lại tuần tự khoát trở về sở hà trên thân không tệ tàng thư các cửa mở bên ngoài nhiều hai cái người triệu ngọc linh còn có lâm tuyết linh thời khắc này chúng nữ đều đã trải qua thành công phá cảnh thoạt nhìn rất có tinh thần sở hà quét chúng nữ một chút chút chút đầu biểu thị khẳng định nhìn thấy sở hà gia quan triệu ngọc linh nhãn tình sáng lên nàng đem tiểu vương bắt mất h ẳ n g hai n g á y lấy con mắt trên khuôn mặt hết sức là vui vẻ chi sắc bây giờ nàng thành công phá cảnh rốt cuộc cùng tiểu sở kk không có đại cảnh giới tranh l ệ n h chỉ còn nhỏ tầng lần tranh l ệ n h song phương cự ly rút ngắn một mảng lớn lại qua không lâu nàng có lòng tin tại sở hà đối chiến trí lúc không chỉ là hô ủng hộ mà là có thể tham dự vào ngẫm lại nàng liền có chút nhỏ kích động này thế nhưng là nàng cho tới bây giờ động lực bất quá nàng cảm giác đáp ứng một chút phát hiện sở hà hơi thở theo đó khó đoán nàng vẫn một điểm đều nhìn không ra đến cái gì bây giờ nàng thực lực lạc ư ờ n g rất nhiều nhưng sở hà cho nàng cảm giác cùng trước kia giống như không bất luận cái gì sai biệt triệu ngọc linh nháy một chút con mắt nàng nghĩ nghĩ cảm giác bất đúng tiểu sở ca ca am hiểu nhất trường ưa thích nhất giảng dạy còn có nặng thị chính là liễm hơi thở chi thuật triệu ngọc linh trong lòng rất mau tìm đến lý do nàng cảm thấy phải biết là sở hà đem liễm hơi thở chi thuật tu đến cực dồn cho nên tại không xuất thủ dưới tình huống hơi thở mới một chút không thiết lại thêm chi sở hà tu vi xác thật muốn so nàng sâu một điểm mới để nàng một chút đều phát hiện không đến như thế nói vậy không dù sao nàng cũng là trong đó người nổi bật nàng l i ễ m hơi t h ở chi thuật tại sở hà nhắc nhở phía dưới một mực có nặng thị tu luyện tu vi vừa mới đột phá nàng tại không động thủ chi lúc đoạn trước thời gian cùng hồng tổ chạm mặt hắn đều thiếu chút không phát hiện đi bất đúng ở chỗ lâm tuyết linh trong lòng đốt ve nhỏ thú trăng câu nhìn đi sở hà trên khuôn mặt dáng tươi cười yên ổn tĩnh man vực không có nguy cơ đằng sau lâm tuyết linh tranh cường chi tâm ngược lại là không nặng như vậy trên tay nàng nhỏ thú trăng câu mãnh liệt mở lấy bật nhãn cả người không ngừng tại rung động lần lượt muốn từ triệu ngọc linh trong tay tránh thoát mà ra kỳ sĩ đại n h kỳ sĩ đ tại sở hà trên tay thụ ủ y khuất không cái gì tốt nói dù sao không đánh được có thể thông cảm được bị cường người vũ nhục còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận thế nhưng là một cái kiến hôi bình thường con rùa mỗi ngày làm nó coi như xong gốc kiến liếu thụ lúc thỉnh phẳng cọ nó l ư ợ n g bên dưới cũng không nói đến bây giờ càng là đến hai cái cùng dạng kiến hôi người bình thường loại nữ nhân luân lưu đối với nó tiến hành so con rùa thủ đoạn còn muốn quá phận vũ nhục vài lần nó đều trực tiếp bạo cậu muốn không thèm đếm x ỉ a nhưng cũng tiếc còn không bắt đầu liền bị chấn áp lần trước bị ép thẻ đồ chơi kia rất có vấn đề nay địa phương rất nát đối với nó áp chế càng thêm quá mức liên không thèm đếm x ỉ a đều không làm được nhỏ thú trắng câu cảm giác vô cùng bị hay nhớ nó từng làm cao quý thiên tộc càng là bản nguyên tầng lần cờ ư người n g tại chư giới vậy cũng là tồn tại giống như thần bây giờ lại rơi xuống bị kiến hôi luân lưu qua tay tình trạng thật nhiều cái nửa đêm mà về nó đều cảm giác con mắt là mơ hồ quá thảm sĩ có thể s á t không thể nhục a đáng tiếc nó không còn là từng hình dạng bây giờ lộ ra hung mãnh liệt c h i sắc tại cái kia hai cái kiến hôi nữ nhân trong mắt là khả ái một khi làm ra cái kia loại ngại ác biểu lộ liên sẽ bị chơi càng mạnh mẽ cùng chúng nữ so với đến triệu ngọc b linh t r ấ trên thân xuất ra một viên ngọc giản đưa cho sở hà mang vực phát triển quá nhanh mà ở trên trời trời phú phương diện là một đời càng so một đời cường cục diện rất nhiều nhỏ bối đều muốn so thế hệ trước mạnh hơn cũng liền không cách nào dựa theo lấy trước tiên loại chứ gần thân còn có sư đồ quan hệ bên ngoài đều là lấy cường người làm trước phép bài tỷ phương thức đi xưng hô không phải vậy bối phần sắp xếp đứng dậy liền tương đối loạn cho nên mọi người liền theo thuận m ộ n gọi rất ít lại đổi giọng bởi vậy bây giờ triệu ngọc linh mặc dù tu vi tại man vực bên trong đã tính đứng đầu tầng lần là có thể làm tổ tồn tại nhưng nàng m g ô n đối mặt trước kia l á o tổ môn vẫn lấy k í n h xưng đối lãi không muốn thay đổi miệng sở hà tiếp lấy quét một chút hạ nguyên muốn cùng hắn ó i là lần trước biến cho nên h ắ biểu thị nay thế giới chẳng mấy chốc sẽ loạn đứng dậy rất nhiều tộc đắn sẽ bị đảo thải nhân tộc là một cái trong số đó Bi ai vận mệnh cũng như từng như là lân u vệ nay một chàng hạo k i ế p cơ người đều là không cách nào tránh né gần như tác động đến tất cả hạ nguyên có hoài nghi sở hà là đến cơ người là cảm kích kỳ thật cũng không cần hắn nhắc nhở nhưng hắn cũng không xác định cho nên lưu lại ngọc giản cảnh báo nay vừa đi hắn muốn đi trước tinh hà xa xôi ở chỗ khi nào trở về có thể hay không trở về là không nhất định chứ sở hà hắn ai đều không có nói dù sao những người khác đương lần không đủ nói cũng không dùng tăng thêm p i ề n não nhân tộc vận mệnh là bi ai a như là lân vệ sở hà ánh mắt nói lên Quang tại này một điểm nhỏ thú trắng câu ngược lại là không nói có lẽ nó cũng không rõ ràng từng hết thảy nó cũng không phải là tham dự người nhỏ thú trắng câu là này một thời đại trời biết một chút bí ẩn nhưng cũng chỉ biết trong đó một chút sở hà lật tay đem ngọc giản thu hồi suy nghĩ nhiều không khác đoán đến đoán đi còn không bằng cố gắng một điểm tăng lên thực lực đến lúc đó có năng lực trực tiếp đem quái giày giải quyết liền tốt tiểu sở ca ca này nhỏ cái gì ngươi là từ địa phương nào tìm tới đó à? t ố t khả ái ta cũng muốn muốn đi tìm một cái triệu ngọc linh sờ mó nhỏ thú trắng câu đầu lên tiếng lâm t u ế t linh n đầu cùng dạng dẫn chờ mong nàng cũng muốn đi tìm một cái nhỏ thú trắng câu thân làm từng trời mặc dù bây giờ đã mất đi thân phận nhưng trên thân theo đó có từng hấp dẫn quần quanh rất hấp dẫn người ta hoặc là nói là hấp dẫn chư giới tất cả sinh linh nếu như đem nó thả ra càng là tu vi cao càng cầm giữ không được đương nhiên sẽ không là lấy thân cùng nhau h ứ a cũng chính là tiểu vương bát còn có triệu ngọc linh lâm tuyết linh tâm tính t h i ệ n lương hoặc là nói biết nhỏ thú trắng câu là sở hà dưỡng nghiệm đầu không n h ra nếu không lại khả ái triệu ngọc linh cũng sẽ yêu cầu nhiều hơn niệm cây thì là tựa như nàng vui vẻ con vỏ nhỏ cơ bản ra ngoài một lần liền muốn đi tìm vài chỉ nhỏ thú trăng câu có thể tính ngược lên đi lớn bổ đồ vật mà lại vẫn từ mang theo ra nổi mùi thơm cái kia loại đương nhiên thảo vui chương bốn trăm hai mươi bảy phải có ánh sáng nhìn lưỡng nữ ánh mắt mong đợi kia sở hà cười nói cái t h u không thường thấy muốn tìm được không dễ dàng mà lại cũng không tốt tuần phục bất quá bốn sở hà đang nói một chỉ nhỏ thú nó có mấy thân thích tương đối tưởng niệm ta qua một đoạn thời gian sẽ tiếp trở về cho nó làm bạn đến lúc đó có thể hay không mang đi liền nhìn các ngươi tu vi đủ không đủ nếu không rất dễ dàng bị thương đến bọn chúng này bộ tộc tính tình cũng không quá tốt chờ ngôi môn tu vi cao hơn một tầng sau đó ta lại cho một cái cho các ngươi tính làm thường sở hà đem nấu xong t r à theo thứ tự đổ vào trong chén trên khuôn mặt dáng tươi cười càng phát hiện lành sẽ không đi ta nhìn nó tính tình rất tốt triệu ngọc linh lấy tay tại lâm tuyết linh trong lòng nhỏ thú trắng câu đầu phía trên thứng thú vớt vớt nàng là thật không nghĩ đến n à y nhỏ cái gì còn để sở hà lấy nặng dặn dò để chúng nữ coi chừng lúc đó bất luận bề ngoài vẫn thực lực đều là hung mánh liệt vô cùng lòng cùng hổ đều không cái đ ạ i ngộ nhỏ thú trắng câu sù lông con mắt chừng một cái làm hung ác hình dạng đáng tiếc nó khí thế không biện pháp buộc phát đi ánh sáng dựa vào biểu lộ ra hình dạng đối với tại kiến thức phong phú triệu ngọc linh mà nói ngược lại cảm thấy khả ái sở càng dùng sức không nói trên người nó cái tia cố hấp dẫn b ả n vật sinh linh hơi thở chỉ nói hình dạng r ơ i khỏi thiên tộc thân phận đằng sau nhỏ thú trắng câu liền rất thả vui c h ỉ ít đối với nhân loại thẩm đẹp xem mà nói là như vậy cả như là một cái màu trắng tiểu nãi hổ con mắt mở hẽ cho linh lợi thuần khiết không cấu chỉ cần không hướng thả cây thì là phương diện kia đi liên tưởng chính là thỏa thỏa đồng bạn tốt bề ngoài là sẽ lừa gạt người về sau thật gặp được cái hấp dẫn các ngươi cần phải lưu n i ệ m tâm sở hà vây lắc đầu nói liền như là gai hoa hàng tay t ạ i n à y vật cảnh trời c h ạ y thế giới hấp dẫn người mặc kệ là bảo vật vẫn khác cái gì thường thường đều có thể giấu giếm lấy nguy cơ mặc kệ là ai đã mất đi cẩn cẩn thận tâm tổng có lật thuyền khả năng nhỏ thú trăng câu chính là lúc đó nó có thể tự lại rất coi như bị bắt nó đều không đem sở hà để ở trong mắt nó có hậu thủ có bối cảnh có hậu đài cảm giác hoàn toàn không sợ tất yếu khi ấy ý nghĩ của nó là ít nhân loại d á m đối với nó độc thủ chỉ chính là chủ động muốn chết kết quả bây giờ khi ấy nó quả đoạn một chút trực tiếp vận dụng chuẩn bị ở sau tổn thất sẽ không giống bây giờ này bao lớn c h ỉ ít ông trời của nó tộc thân phận là sẽ không mất mà lại s á t suất lớn đã đào thoát biết đến đâu tiểu sở ca ca chúng ta lại không ốc triệu ngọc linh lại n ặ n g nặng bóp hai cái nay nhỏ thú sở hà đều nói muốn chờ tu vi lớp mười điểm mới có thể đưa triệu ngọc linh tự nhiên cũng ý thức đến nó khả năng không đơn giản chỉ là bởi vì tại tiểu sở ca ca chỗ này mới trung thực xuống nếu không chúng nữ rất có thể không phải đối thủ ôm chặt lấy nhỏ thú trắng câu lâm tiết linh trong mắt cũng toát ra dị dạng trong tay lực đạo cũng không khỏi nới lỏng rất nhiều nhỏ thú trắng câu nằm chắc gặp dịp một nhảy lên mà ra sau đó chạy mở đến cũng k nó hà ô n g thử r ă đều tại n g đi khiêu vương lòng dẫn triệu ngọc linh còn có lâm tuyết linh tại man vực chậm rãi chuyển vài vòng man vực sơn hà vẫn có vài sử phong cảnh không tệ ở chỗ mặc dù bây giờ bầu trời là hoàng cắt đầy trời đen kịt một mảnh nhưng man vực không ngừng có linh khí triều tịch tuân r a động chấn giới đỉnh càng là cùng chi chặt mật cùng nhau liên dưới nền đất sơn hà xã tắc biến thành khí vận c h i long cũng tại không ngừng trắng lớn lại thêm chi sở hà thỉnh t h o á n g xuất thủ cải tạo khi rảnh rỗi ngươi thả thả linh ánh sáng chủ yếu nhất trải qua này ai nhiều năm quá khứ man vực bên trong người tại đông thương vực ở trên trời thanh sân mạch bây giờ càng là đi trừ giới không biết thu tập được bao nhiêu bảo vật mặc dù đại bộ phận chính bọn nó liền dùng nhưng tổng có một ít là bọn hắn không cần đến nhưng nhịn không được mang theo trở về tích lũy tháng ngày lại thêm man vực biến cao cấp hoàn cảnh đã không khỏe hợp phổ thông thực vật sinh trường cho nên bây giờ man b ự c bên trong đều là linh vật đã không có phản phẩm bởi vậy mặc dù quanh năm không thấy ánh sáng cả man b ự c cũng không có cái k i a loại chết khí nặng nề cảm giác theo đó sức sống mười phần thậm chí có một tia tiên khí cảm giác nhưng nhàn đi dạo lấy sợ hạ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tại cái buông lỏng dưới tình huống không có ánh sáng tổng cảm giác này thế giới thiếu một điểm ý cảnh mặc dù lấy hắn tu vi ánh sáng cùng tối đối với hắn mà nói không cái gì khu biệt man vực bên trong người bây giờ cũng thói quen liền xem như tiểu hải tử bây giờ ra đời đều là tiên tiên sinh linh chỉ cần bình thường trưởng thành dinh dưỡng đúng chỗ không tu luyện vài tuổi cũng có thể tiên tiên hát cám đối với bọn hắn mà nói cùng dạng cũng không cái gì ảnh hưởng nhưng quang minh đây thiếu thốn luôn t i ế n mối tiểu sở ca ca thế nào phát hiện đến sở hà dừng lại bước chân lâm tuyết linh quay đầu ta cảm thấy phải có ánh sáng thuận theo sở hà nếu ngữ rơi xuống cả thế rơi bắt đầu sáng lên mịt mở bóng loáng rất tối tựa như t r i ề u dương còn không lộ đầu bình minh vừa mời đến h á cám mới bị mở một góc thế nhưng là xác xác thật thật là có ánh sáng mà lại càng lúc càng sáng trên trời một hạt gạo hạt bình thường lớn nhỏ ánh sáng điểm lăng không rất nhỏ rất nhỏ lại tại này thế giới h ắ c ám hấp dẫn đến vô số ánh mắt sau đó hạt gạo chi quang như là một viên kỳ điểm hé mở mở đến hoành quét cả man vực thiên địa man vực bên trong tất cả mọi người r ơ lên đầu mặc dù man vực thỉnh thoảng sẽ có linh ánh sáng hé mở nhưng này chỉ chỉ là q u a n mang để từ nơi nào căn bản không thể nào thăm dò mà nay một lần không d ò g v ớ i là một chân chính ánh mặt trời hé mở chưa đứng ở không những cái kia thế hệ trước còn may bọn hắn có kiến thức một đường đi tới man vực loại loại thần kỳ bọn hắn kinh nghiệm nhiều lắm một ánh mặt trời mà thôi tối đa để bọn hắn thoáng ngạc nhiên một chút càng nhiều hơn chính là hoài niệm man vực rốt cuộc lại có ánh sáng bọn hắn rất chờ mong có thể một mực tiếp tục giữ vững nhất kích động nhất ngạc nhiên chính là man vực bên trong gần nhất v à i thay mặt thanh thiếu niên bây giờ muốn tiến vào vạn giới tháp đối với thực lực yêu cầu biến cao sở hà cho lệnh bài thời gian cũng không nhất định rất tùy cơ bọn hắn đều không ra ngoài qua thêm nữa man vực đặc thù để bọn hắn đối với tự thân thực lực cũng không khái niệm gì hết thể tất cả loại loại đều là từ những cái kia thế hệ trước trong miệng nghe nói bọn hắn thân mắt chỗ thấy không nhiều Liên liên ánh m ặ trên t ờ i tại b hắn thực tế ban sơ hắn thầm nghĩ lấy thả một đợt linh ánh sáng liền xong việc nhưng mà phía sau vạn giới thắp cảm giác được ý chí của hắn trực tiếp đem nhỏ thú trăng câu lần lượt bỏ đi dưới chữ thân thể việc này trời chịu s u ấ t lực lượng phân ra một phần ngưng tụ hướng về phía bầu trời một ánh mặt trời cũng theo đó xuất hiện k h i hiện trường 428, h u y ề n dương vực ánh mặt trời xuất hiện cũng chính là một khúc nhạc dạo ngắn l i ê n liên triệu ngọc lâm còn có lâm tuyết linh đều không có quá nhiều cảm giác bây giờ chúng nữ thực lực cường kiến thức cũng liền nhiều không có lấy trước như vậy đại kinh tiểu khoái cũng chính là man vực đặc thù trên thực tế tại một chút trong tiểu thế giới chúng nữ cũng là có thể điều khiển quang minh cùng hắc á m đương nhiên thế giới đẳng cấp bên trở đến chúng nữ nói cũng không tính tại một lần nữa hé mở quang minh đấy man vực tiếp theo du lịch có quang minh đằng sau cảm giác tựa hồ cũng không giống với tại trong mắt của tất cả mọi người man vực bắt đầu xu hướng tại một trình thể độc lập thế giới bây giờ man vực còn thiếu hụt khả năng chính là cái k i a loại vật cảnh trời c h ạ y cảm giác vạn vật sinh linh man vực bên trong ngược lại là cũng không thiếu các loại dạng thức đều có thế nhưng là tại man vực cái địa phương nhất định xuất hiện không được phổ thông sinh linh tại chỗ này sinh linh tận quản không cách nào vận dụng lực lượng nhưng nó môn trí thông minh vẫn ở lại thêm chỗ này hoàn cảnh tốt bảo vật nhiều bọn chúng giữa tranh đấu cũng đều rất ít thời gian lâu cũng liền để bọn chúng tính tình biến một so một tốt đến bây giờ đều trung thực rất mà lại việc này sinh linh cũng không biết từ cái gì sau đó bắt đầu đều vui vẻ đi lên luyện liền các loại thủ nghệ tuyệt sống mang vực bên trong bây giờ rất nhiều ngu nhạc biểu diễn đều là bọn chúng xử lý nay liền để cả thế giới có một loại tiểu g i a cảm giác để ở bên ngoài ở lâu người sẽ sinh sản hư huyễn cảm giác dài sâu một đoạn thời gian đằng sau sở hà lại dạy đạo một phen lượng nữ đằng sau sở hà còn đi một chuyến lao phu t ử học viện học viện bên trong học sinh sớm tại thật lâu trước đó sở hà liền để bọn hắn tự do hoạt động thành tích lấy đạt tới đạp thiên cảnh giới làm yêu cầu mới có thể tiến hành thăng học mà bây giờ có vạn giới tháp tại bọn hắn bình thường đều ở trong đó tìm cơ duyên tu hành sở hà đi sau đó cũng liền nhỏ sư m ộ i hứa thanh niên còn có lục đệ tử cố tư giai hai cái tại chúng nữ hai cái là cùng một chỗ kết bạn đi ra gần nhất kiếm được một chút cơ duyên trở về bế quan chúng nữ vận khí tốt vừa v ậ n đụng phải sở hà nhớ tới lão phu tử học viện lại đây nhìn một chút sở hà tại chúng nữ trên thân quét một chút cho ra chỉ điểm càng là một người cho một đoá tiểu hướng hoa còn có siêng năng cố gắn tưởng gần người n h ấ t bên trên b ạ o vật t r ồ n g quá nhiều sở hà cảm giác t r ư n g mắt trực tiếp tùy cơ nắm một cái đi phân cho chúng nữ đến sau cùng sau đó tâm tình không tệ sở hà còn thuận tiện cho chúng nữ tiến hành hộ pháp để chúng nữ bế quan vô cùng thuận lợi thời gian cũng thật to rút ngắn một phen mà trong lúc này sở hà cũng không nhàn lấy địa tinh còn có cổ kỳ thế giới sở hà ý thức cũng đều đi một chuyến này hai cái địa phương việc nhỏ ngược lại là có nhưng chỉ cần không phải đại sự đối với sở hà mà nói chính là vững vàng không có lớn n g ạ i sở hà đón chắc này hai cái thế giới coi như muốn xảy ra chuyện cũng phải biết là tại trư giới lớn biến đoạn kia thời gian này hai cái địa phương phải biết đều đổi theo một thời đại thậm chí càng xa xôi hơn từng liên quan đến hệ theo nhỏ thú trắng câu thuyết pháp nó trước đó trong lúc vô ý phát hiện một chút tình huống nay một lần thiên địa chi biến trước đó chưa từng có rất nhiều tồn tại tại xa xôi từng liền bắt đầu thi triển tay đoạn đợi này một thời đại đến thậm chí thiên tộc cũng có vấn đề nay một lần bọn chúng khả năng không còn chỉ là bảng con người sẽ không đợi đến cuối cùng nhưng cũng tiếc cụ thể nhỏ thú trắng câu cũng không rõ ràng nó ở thiên tộc địa vị quá thấp rất nhiều chuyện những cái kia tiền bối trực tiếp liền đem nó không để ý đến nó liên bị lợi dụng tư cách đều không có những cái kia cường lớn trời cơ bản không có phản ứng nó sau đó kỳ thật cũng có thể lý giải thiên tộc đơn cái thực lực đều quá cường lại không có cái gì thế lực sẽ t r e o chọc bọn chúng tiến hành lớn quy mô tộc chiến phải dùng đến nó gặp dịp sát thật rất ít việc này tình huống tìm thêm mấy trời có lẽ trong đó có biết đến vì sao là có lẽ mà không phải nhất định yếu là sở hà bây giờ quyết định hạ thủ trời đều là cùng nhỏ thú trắng câu không chủ sai biệt lắm đương lẫn mạnh hơn trời trừ sở hà còn không muốn đối với bọn chúng động thủ bên ngoài chủ yếu nhất là bọn chúng đi tung liên nhỏ thú trắng câu đều không rõ ràng duy nhất biết đến mấy địa phương vậy cũng là thiên tộc trọng địa những địa phương kia cường lớn trời khẳng định không ít mà lại số lượng không phải chỉ một sở hà nếu như đi có thể hưởng thụ được khác biệt tầng lần trời chiêu đ á i thiên tộc cũng không phải thâm viên cùng ma giới bọn chúng này bộ tộc liền không có thực lực yếu sở hà còn k h ô n g phong không đến mức c u ồ n g vọng như vậy không nói những ngày kia chiến lược còn có số lượng những trọng địa kia thiên tộc kinh doanh không biết bao nhiêu tới nguyện bên trong nặng bảo cấm chế vô số sắc cơ g i u dếm sở hà lấy sức một mình mấy trăm năm liền đem man vực kinh doanh có thể để hắn chiến lược lật một phen càng hướng chi là tại t r ừ r ơ i đứng đầu tầng lần thiên tộc bọn chúng t r o n g địa không đạt tới chín chuyển tầng lần sở hà không cân nhắc đi vấn đề những địa phương kia sở hà lấy nặng tiêu chú phu cận đều sẽ không đi bây giờ cũng liền tìm mấy rơi đơn cho nhỏ thú trắng câu giảm bớt một chút tịch mịch liền tốt hứa thanh niên củng cố tư giai phá quan đằng sau sở hà mang theo bên trên nhỏ thú trắng câu thông qua vạn giới tháp đã sớm sự lựa chọn tốt tuyến đường chuẩn bị tiến về nhỏ thú trắng câu đệ nhất thân thích nơi ở này nhất tinh vực làm huyện dương vực Tiểu thế giới có bao nhiêu? t h i ê những tộc cũng k ô không không n thống kê. Tiểu thế giới mới sinh cùng diện kiện rất tầm thường sự tình.、Chỉ、cần là đi hướng tinh không tộc đàn, đều sẽ không để ý hướng chi là thiên đứng đàn. g giới có cụ Chỉ tộc chi tộc cái đứng đầu tộc thể Tiểu thế một rất tầm hủy để kê. mới đi đều đầu sự sẽ là là là ý tiểu thế giới kia cũng liền một chút tồn tại thời gian trường một điểm hơi khẹo một điểm mới bị coi như tham khảo đồ vật tiêu chú chỉ chỉ là có một danh tự làm thay mặt hảo chỉ có đạt tới trung gian đ ư ơ n g lần thế giới tại tinh đồ phía trên mới sẽ có hơi tỉ mỉ giới thiệu cũng có cụ thể số lượng thống kê huyền dương vực trung vị thế giới có ba trăm mà đại thế giới cũng chỉ có một bị xưng là huyền dương đại thế giới cả huyền dương vực đều là vây quân lấy này đại thế giới mà vượt đi huyền dương đại thế giới cùng đông thương vực còn có cựu giới sơn đều là khác biệt bất luận là cựu giới sơn vẫn đông thương vực đều là tàn phá trạng thái này hai cái thế giới chỗ tinh vực đều là t i n h mịch từ từ tinh hà cả tinh vực đều không có cái khác có sinh mệnh thế giới tồn tại như vậy đại thế giới tại chư giới tinh hà cực kỳ đặc t h ủ cả tinh vực đều xử tại phong bế trạng thái có này cực cường lực lượng phủ kín ở bên ngoài liền xem biến như bản nguyên cường người cũng khó có thể vượt qua bất luận là tiến vào vẫn ra ngoài đều cần bỏ ra cực lớn thay m ặ giá việc này thế giới tại những k h ắ c tinh vực bị xưng là cổ lao mà huyền dương vực cái bình thường tinh vực thì khác biệt mặc dù nó chỗ thế giới m u ố n vào cùng dạng cần thay mặt giá cùng yêu cầu nhưng trừ cái đó ra tinh hà lại là đến đi tự do có thể tùy t i ệ n phiêu huyền dương tinh vực cùng phía ngoài tinh vực là liên thông thậm chí trong tinh không thành lập tinh hà thông đạo mà ở trong đó huyền dương đại thế giới thì tự nhiên là một chân chính bình thường đại thế giới không có nhận qua tổn thương đại thế giới bất luận là quy tắc vẫn bản nguyên đều là ổn định bên trong cường ư ờ i vô số bản nguyên t ầ n lần cũng không phải là truyền thuyết chương bốn trăm ba mươi chín theo nhỏ thú bạch câu thuyết pháp tiến huyền dương đại thế giới cái tinh vực không bị phong bế đại thế giới muốn so tiến c ử u giới sơn cái cổ lao thế giới đơn giản nhiều trừ giới bên trong cái thông hành tự do tinh vực nó nội hiện đại thế giới trừ những cái kia bị nào đó bộ tộc xem tư địa thế giới đại bộ phận là sẽ có chuyên môn một khối địa vực dùng đến dung nạp chiêu đãi ngoại giới sinh linh đương nhiên như vậy địa phương muốn chế tạo ra đến tiêu phí nhiều thay mặt giá cũng là cực lớn là các đại thế lực liên hợp đứng dậy hoàn thành đại thế giới giữa tương thông mới thuận tiện giao lưu theo như nhu cầu cộng đồng trưởng thành đương nhiên cũng thuận tiện đối với tộc yếu thuận hơn bên trong một trung vị thế giới cùng nhau liên sở hà dùng cái này làm v ắ n cầu mà vì không để liên tục đánh dấu mất hắn không ngừng đi tới đi lui bỏ ra không ngắn thời gian kiến tạo vài cái tinh không truyền đưa c ấ m chế mới tới đến huyền dương đại thế giới phụ cận s á t thật không giống mới sở hà nhìn chỗ xa trong tinh hà trắng cảnh xuất thanh c ả m k h á i cùng cựu giới sơn bên ngoài không khoáng hoàn toàn khác biệt huyền dương đại thế giới bên ngoài tinh không có một chỗ sử bảo lũy tồn tại này tinh hà là bị cải tạo qua những cái kia bị đánh tạo bảo lũy truy tại tinh hà như là chữ đứng ở hư không không trung chi thành phía trên càng có sinh mệnh hơi thở tại phát tán ra rất hiển nhiên ở bên trong là có sinh linh tồn tại liên liên những cái kia phế khí vẫn thạch tinh thần cũng cực kỳ bất phàm sở hà quét một chút ở trong đó có không kém sinh linh sử vào trong đó không có thấp hơn đạp thiên cảnh giới bọn chúng như là một cái thủ vệ bình thường ngồi chấn tinh hà đương nhiên đối với cường người mà nói cũng có thể bị lý giải làm nhìn môn n i n tân không nói cái khác sắp xếp t r à n g s á t thật không nhỏ rất có thể chấn nhiếp đến một chút đi thấy việc đời nhỏ bối tại chư giới muốn hành đ ộ hư không mặc dù xác thật cần đạt tới bản nguyên tầng lần mới được nhưng đó là nhục thân hành đ ộ trên thực tế trừ cái đó ra cũng có thể dùng vật ngoài thân hoàn thành này một yêu cầu không chỉ lớn thế lực những cái kia đương lần thấp một chút thế lực cũng có thể đủ làm đến liền xem như kẻ yếu chỉ cần giao nổi thay mặt giá cùng dạng có thể tại các đại thế giới bên trong đến đi tự nhiên mà k i ể u giới sơn sở dĩ không có chỉ là không tất yếu mà thôi từ đại thế giới sau khi ra ngoài tinh không tinh mịch liên đối với tu luyện hữu dụng cái gì đều khó tìm phi lại xa cũng không nhìn thấy cái khác sinh mệnh c ù n g việc này có thể tự do thông hành tinh vực hoàn toàn khác biệt tự nhiên sẽ không hướng này phương diện đi phát triển sở hà rất nhỏ thú bạch câu tại sao sôi bên ngoài tinh không t i ế n lặng chăm chú một hồi mặc dù tại này ngoài tinh không huyền dương đại thế giới bố trí vô số bảo lũy còn lấy đặc thù cấm chế để nó cùng nhau liên có cảnh cáo cùng phòng hộ tác dụng nhưng huyền dương thế giới quá lớn này bao lớn phạm vây địa phương muốn toàn bộ giữ vững không hề lỗi thủng căn bản không có khả năng đương nhiên đối với tại cái vấn đề này việc này trong đại thế giới sinh linh trên thực tế cũng là minh bạch bất quá bọn chúng chế tạo việc này bảo lũy chủ yếu cũng không phải phòng bị muốn trộm c h ộ t e m vào bản nguyên cường người dù sao trừ cái kia bị đặc thù cải tạo chi đ i ệ bản nguyên cường người muốn từ địa phương khác tiến vào nhưng ế giới k h sở hà là tốt ngoại h cảnh chiến lệ hắn cũng không bị bất luận cái gì thế giới bài xích không cần mượn nhờ vạn giới tháp lực lượng nhưng hắn bây giờ lại theo đó cảm giác khó xử không có tuyển chọn thứ nhất thời gian liền tiến vào huyền dương đại thế giới cũng là không phải sợ nếu như là một người còn may đều không cần mớn c h â mấu chốt hắn bây giờ dẫn nhỏ thú b ạ c h câu này đồ chơi theo nó thuyết pháp nếu như nó theo đó có tiên h tộc thân phận tại bất luận cái gì thế giới không q u á phận động thủ dùng vượt qua giới hạn lực lượng tại bất luận cái gì đại thế giới cũng là đến đi tự nhiên nhưng bây giờ nó đã đã mất đi tiên h tộc thân phận coi như không đ ộ n g thủ thế giới khác đối với nó cũng là bài s í c h thế nhưng là đem này đồ chơi bỏ lại cũng không được huyền dương đại thế giới rất lớn mà lại là hoàn chỉnh đại thế giới coi như lấy sở hà thực lực thứ vô kỵ đạn đến nơi nào đó do xét toàn bộ quét một lần cũng muốn hoa không ngắn thời gian càng húng chi nay thế giới cờ ư người n g không ít rất nhiều nơi cũng bị cường tộc chiếm cứ l ấ y hắn không có khả năng làm càn như vậy đến nơi nào đó vô cơ chiêu địch thủ đây không phải là hắn phong cách sở hà tự nhận là một sung mãn thiện ý người cho nên vào đằng sau là không thể loại quét như vậy vấn đề liền đến bên trong trời ở nơi nào hắn căn bản cũng không rõ ràng liền liên huyền dương bên trong đại thế giới sinh linh chỉ sợ cũng là không rõ ràng như vậy muốn tìm tới dấu ở huyền dương đại thế giới thế tộc nay nhiệm vụ liền rơi vào nhỏ thú bạch câu trên thân nó là một nhị dùng đến câu dẫn để huyền dương thế giới thiên chủ động đi thâm viên chi ma cũng không đến chỗ này sở hạ tại chu vi quét một vòng nhỏ thú bạch câu trên người có thâm viên tất sắt làm cho tồn tại nhưng một đường chỗ qua đều không có bị quái dày tìm tới đến nói rõ huyền dương đại thế giới còn không có bị những cái kêu ma để mắt tới hoặc là nói huyền dương đại thế giới thực lực không kém sau đài cũng cứng rắn sở hạ đang trầm tư sau đó đột nhiên lòng có cảm giác hắn phát hiện đến xa xôi bên ngoài tinh hà xuất hiện cắt đức như là một chút từ sự thật hướng hư miễn bên, bên trong rơi xuống mà đi sở hà chuyển đầu mục trung tinh nguyên đổ treo tại phía sau hắn xa xôi bên ngoài trong tinh hà vài thủ tinh không c ử hạm nhìn phương hướng là hướng lấy huyền dương đại thế giới mà đến nhưng lại tại bọn chúng phía trước thư không đột nhiên liền sập không không chỉ như vậy trên thực tế là hạm đội bốn phương tám hướng đều trực tiếp đổ sụp tựa như tinh không lộ diện đột nhiên xuất hiện hố lo bình thường mà từ bên ngoài nhìn lại thì càng thêm để người rung động như là cả hạm đội chỗ vùng tinh không k i a đều bị cắt ra ngoài mắt thường chỉ có thể nhìn thấy trống chân một mảnh tinh minh sở hà nhìn thấy những cái tia hạm đội phía trên chỗ treo cờ xí là tinh minh tiêu trí này không khỏi để sở hà trực tiếp xoay người theo nhỏ thú bạch câu châu nói nhân tộc chính là tinh minh bên trong thành viên mặc dù tinh minh nội bộ đoàn kết trình độ không cao nhưng song phương dù sao cũng là báo đoàn sửa ấm mặc kệ trầm dạng trước mắt chư giới đối với này liên minh sở hà là nhất có hào cảm dù sao cái khác thế lực cùng hắn không bất luận cái gì quan hệ hắn nghiêm chỉnh quét một vòng phát hiện trong đó một chiếc hạm trong thuyền càng tất cả đều là nhân tộc vốn chỉ là cảm thấy hứng thú sở hà con phụ tại sau lưng hai bàn tay trực tiếp liền thả xuống trong mắt hắn thần quang càng sâu một chút phía dưới tất cả tình huống đang nhìn trong mắt chiếu dọi mà ra quả nhiên sau khi xem xong sở hà gật đầu có thể tại trong tinh hà đi thuyền hạm đội thực lực đều sẽ không yếu không nói những cái kia hạm thuyền bản thân trên đó khẳng định cũng là có cường người ngồi c h ấ n thư không đột nhiên sụp đổ cái sự tình nếu như là tinh không bản thân có vấn đề chắc chắn sẽ để bọn hắn sớm làm ra phản ứng mà bây giờ tình huống chính là hạm đội nuốt vào đi đằng sau bên trong cường người mới trùng đi rất hiển nhiên như thế bị tình kế có dự mưu tính kế ăn cướp t h i ể m thân mà lên sở hà trong trí óc l o á n qua này hai chữ chương bốn trăm bốn mươi tuyệt cảnh váy dày lớn thiên hà hào hạm trên thuyền giờ phút này phòng hộ i che đậy trong vòng một đám người tộc cường người hối tụ ở trên b o n g thuyền nhìn ngoại giới cái tiết như thâm viên bình thường h ắ t cám hư không sắc mặt đều là vô cùng nặng nề bọn hắn này một đội hạm thuyền thực lực không tinh yếu có thể lại không hề điểm liền đã rơi vào đối phương bố trí này không nghi ngờ đại biểu lấy đối với bọn hắn động thủ đối thủ rất không bình thường thinh minh thực lực tại trư giới không tinh yếu nếu như có thể đoàn kết một điểm trọn vẹn mà nói cũng miễn cưỡng tính được là cao nhất thế lực tại trư giới trong tinh hà đạo tặc bình thường là sẽ không đối với bọn hắn cái thế lực xuất thủ mặc kệ là vì mặt mũi vẫn báo cựu đều sẽ tiến hành cường thế vây diện cho nên sẽ đối với tinh minh hạ thủ tuyệt sẽ không là thuần túy tinh hà đạo tặc mà là đến từ những cái kia đối thủ không nghĩ đến hôm nay để bọn hắn gặp gỡ nhìn tình huống đối phương là sớm có chuẩn bị d ự n h u này rất nghiêm trọng hữu tâm tính không tâm phía dưới n à y một lần bọn hắn chỉ sợ phi thường nguy hiểm không cẩn thận liền sẽ suy sụp thậm chí toàn bộ lưu tại chỗ này cũng không phải không khả năng ngân sói hào chuyển tới tin tức bọn chúng hạm thuyền phòng hộ bị phá muốn chúng ta làm việc thủ lính đầu hán tử đột nhiên nhìn về phía trong tay một viên ngọc giảng, âm lấy ngưng trọng này a nhanh bọn chúng có nói là bộ tộc k i a tại đối với chúng ta già tay a những người khác làm một trong kinh bọn hắn chỗ này chỉ là cảm giác được lâm vào hư giữa không chúng liên đối thủ đều còn không lộ diện hết thể mới vừa mới bắt đầu có thể không nghĩ đến đã có hạm thuyền trực tiếp phá phỏng bọn hắn này một chi hạm đội mặc dù là đến từ tinh minh bên trong khác biệt chủng tộc nhưng song phương hạm thuyền thực lực kỳ thật đều không kém nhiều ngân sói hào này ai nhanh liền bị phá cũng liền ý nghĩa nếu như là thiên hà hào đối mặt công kích chỉ sợ cũng không cần thiết có thể tốt bao nhiêu tất cả mọi người cảm giác trong lòng âm ai càng thêm nặng nguy hiểm độ nhưng g u y i tại vài thi triển ể m chìm mà thủ tộc, thủ đoạn nhấn đến. nhân nhìn về phía bên phía hậu h Có cao vị về p ơ ngân Muốn dò xét một chút cụ thể tình huống lấy làm ứng、đối. Nhưng mà, bọn hắn đến cùng bọn hắn ý thức như là tiến vào trong nước bùn, ham sâu trong thâm sâu xói đó. đối. hào chút thể thức Chỉ thấy thấy hắc thúy, thức ham làm mà, vào. là vào vị vô trí. xét một Thấy rò cảm cảm ám, độ cụ cực để lấy ý ý không rõ tiến lên trước thong thả muốn rời khỏi đến cũng biến gian nan như thế bấy dập vây khốn bọn hắn ý thức bấy dập không không phải vây khốn báo là tại công kích đối phương muốn trực tiếp từ ý thức t ầ n diện để bọn hắn trọng thương bọn hắn bên trong thực lực yếu thậm chí cảm giác ý thức cùng thân thể bắt đầu chia ly có một nguồn lực lượng muốn đem bọn hắn ý thức cường đi bác ly ra ngoài cũng l i ề n tại mấy nhân tộc cường người ý thức lâm vào khốn cảnh trí lúc nguyên bản lâm vào hư không bốn phía là vĩnh hằng hắc cám thiên hà hảo đột nhiên bị hào quang màu tím n h â n chìm quan g mang k i a đến từ một cái tròn bóng đối với thị đằng sau mới để người cảm giác đến cái k i a tựa hồ là một con mắt một cái tả dị vô cùng con mắt nó xuất hiện tại này hắc á m hư không nhìn trong trọc thiên hà hảo trong mắt xuất hiện quỷ dị tham lam tri sắc tất cả ngầm đầu nhìn lại người chỉ cảm thấy cảm thấy cảm thấy linh hồn vì vậy mà bị hấp xả. Từ hồ một tiếng giống to đằng sau bọn hắn lại hợp lực làm hạm trên thuyền đệ tử phân gánh vác bên dưới phần lớn áp lực các loại linh hồn ý thức loại bảo vật bị bọn hắn trực tiếp mất hẳn ra bọn hắn toàn lực thi làm phía dưới đến từ tà nhãn đợt thứ nhất công kích cuối cùng bị phòng xuống đến đáng chết phòng hộ che đậy tác dụng không lớn khó trách ngân sói hào nhanh như vậy liền bị công phá một đám người tộc cường người thân hình lăng không trống ở phía trước nhất bọn hắn con mắt nhắm lại ý thức lại không cách nào phong bế mà là liên hợp đứng dậy phối hợp công trận gia cố hạm tuyển đối với linh hồn ý thức lực lượng phòng hộ mà lại đến giờ phút này mấy trước đó muốn dò xét ngân sói hào cường người ý thức đều còn không có tránh thoát đi nhưng một đám người tộc cường người nhưng cũng đành phải vậy bọn hắn lúc này tình huống bọn hắn căn bản phân không ra lực lượng con mắt kia quà tà vừa mới bọn hắn liên thủ đối với kháng dù n g chưa nhiều bảo vật còn có thủ đoạn mới đem cái kia không hình công kích đáng xuống bọn hắn hợp lực đáng xuống đều nỗ lực nếu như phân tán lực lượng chỉ sợ thiên hà hào trực tiếp liền bị công phá nham sơn lao tổ nơi đó làm sao không động tĩnh lúc này tại đ ợ t thứ nhất công kích bị đáng bên dưới đằng sau cái kia mắt tím cũng không biết là vì sao không lại tiếp theo công kích một đám người tộc cường người lại chỉ là cảm giác thoáng tùng một hơi tinh thần theo đó bó chặt lấy sự tình còn không kết thúc bọn hắn vẫn xử tại trong nguy hiểm mà giờ khác này bọn hắn hy vọng duy nhất chính là nham sơn lão tổ vị kia là tinh minh bên trong ban hùng bộ tộc bản nguyên cường người cũng là này một cái hạm đội chủ tâm cốt nay một lần tất cả mọi người có thể hay không có sinh cơ đều xem nham sơn láo tổ phải trăng cho lực phải biết tại chỗ này thế nhưng là có vài vị thiên tôn điên ngọn núi cường người thiên vị còn có thiên thánh tầng lần trên trăm dưới đó nhân tộc t ừ đệ cũng đều không phải kẻ yếu lại thêm các loại dị bảo còn có hạm thuyền bản thân phòng hộ thế nhưng là vừa mới mắt tím vừa ra chỉ một cái liếp mắt phía dưới tất cả mọi người bị áp chế nay đại biểu lấy cái gì lại rõ ràng bất quá cái kêu mắt tím là bản nguyên cường người thủ đoạn Vị bị kêu bản nguyên nên bản tầng lần tồn tại, giờ phút này nham sơn giờ tại, phút tổ là láo kiếm cũng h hắn giữa tháng phụ, định lấy này một chi hạm đội vận mệnh các người toàn lực xuất thủ, bất kể chết thương, kiếm chế ế quyết kiếm lấy. lấy lực xuất bất này Bọn vận người toàn nó. giữa đội một các c kể liền tại lúc này một đạo hồn hậu thanh â m ở bên ngoài vang triệt mà lên thanh âm rất tiếng kêu ở bên ngoài hư không không ngừng về vang thậm chí trực tiếp xuyên thấu hạm thuyền phòng hộ che đậy đến hạm thuyền nội bộ cả phòng hộ che đậy vì vậy mà lung lay lưỡng lay động là nham sơn lao tổ ngay này nói thanh â m tất cả mọi người trong lòng là một trong chìm nay thanh â m xem xét liền không chỉ là đối với thiên hà hảo mà đến mà là tại cả hư không không sai biệt truyền lại như thế nham sơn lão tổ đối với toàn bộ hạm đội hạ lệnh để bọn chúng cùng một chỗ bất kể chết thương công kích kiềm chế cái thoại đều ra đến có thể nghĩ nham sơn lão tổ bây giờ tình huống chỉ sợ tương đương không ổn nếu không cũng sẽ không lo lắng đến để bọn chúng này b ở y sau đối gia nhập bản nguyên tầng lần tranh đấu bên trong đi nay chỉ sợ là bị đánh tức giận không biện pháp phía dưới hành vi muốn trực tiếp để bọn h ắ n việc này sau đối đi làm phá hôi cho nó tranh thủ một chút gặp dịp này không nghi ngờ là yếu thế một phương mới có hành vi xong có nhân tộc cường người thậm chí trực tiếp phát ra buồn xem nói như vậy không biện pháp thính nham sơn lão tổ nói như vậy đụng một cái đứng ở phía trước nhân tộc cường người kiếm chỉ phía trước bây giờ tình huống bọn hắn cũng không còn t u y ệ n trạch nếu như nham sơn lão tổ thất bại bọn hắn vận mệnh cũng liền đã chú định đụng một cái có lẽ mới có gặp dịp lại không tế cũng là đang đứng chết tổng so ngồi mà đợi t ế cường nhiều chờ chút nhìn có không có gặp dịp mở ra một cái thông hướng ngoại giới tinh không con đường dùng không gian thương đem cái kia vài vị sau bối đưa ra ngoài sinh tử do mệnh chương bốn trăm bốn mươi một hỏi đối với tại bây giờ tình huống không ố n hy vọng l i ê n liên có thể hay không có năng lực đem một chút sau bối đưa ra ngoài đều vẫn không biết b à n nham hào là này một chi hạm đội chủ lực hạm trên đó trang tái lấy bản nguyên cấp khác lớn sắc khí càng có bàn hùng tộc bản nguyên l á o tổ nham sơn tự mình đệ trận lý luận bên trên mà nói gặp được bình thường bản nguyên cường người là tuyệt đối áp chế liền xem như cường một chút cũng sẽ không rơi vào hạ phòng cùng chi chu toàn đồng thời còn có thể chiếu cô chu vi h ạ g thuyền có thể bây giờ lại cần bọn hắn không tiếp thay mặt giá đồng ý trợ giút có thể nghĩ tình huống là bực nào h ô n g hiểm mà lại trọng yếu nhất chính là bây giờ hạm đội năm chiếc hạm thuyền đều bị cắt sáu thức đều không thể dò xét ra ngoài cụ thể thời gian tình huống căn bản không thể nào hiểu biết như thế tuyệt đối bị áp chế bọn hắn bây giờ chính là ứng bên trong trí miết chỉ là cái k i a tà nhãn bọn hắn đều giải quyết không xong có lẽ chỉ chờ bàn nham h à o triệt đ ấ y bị phá bọn hắn cũng đã rất sắp đi vào sau t r ậ n mà lại coi như bàn nham h à o không đình trệ có thể miễn cưỡng tự vệ theo bây giờ tình huống cũng là rất khó chiếu cố bọn hắn cái dưới tình huống bàn nham hảo không có khả năng bởi vì bọn hắn mà liệu mạng mệnh mọi người là minh hữu đúng vậy nhưng cũng chỉ, chỉ là minhữu có thể giúp đỡ sau đó có thể kéo một thanh nhưng nếu như là minh hữu l i ề u mạng vậy liền không tồn tại bàn hùng tộc sẽ không nhân tộc cùng dạng sẽ không giờ phút này t h u ậ n theo thì thiên hà hào hạm trên thuyền t h u ậ n theo lĩnh đầu nhân tộc cường người nổ kiếm mặt khác cũng đều trưởng kiếm ra khỏi vỏ nay cả hạm trên thuyền người đều là dùng kiếm phục trang cũng đều là áo trắng áo bào trắng phía trên có dấu mây l à n vân đồ án hạo nhiên kiếm khí rất không tệ các ngươi tông m ô n tên gọi là gì đến từ địa phương nào triệu bạch di chính nhắc lấy đầu vấn ngưỡng cảm xúc đâu liền chờ lấy làm tiền bối chi kiếm ra một phần lực nàng cũng có thể vào cảm thụ một phen gì làm chân chính kiếm nói nay một lần tất cả mọi người bao quát một đám tiền bối sẽ ra chân chính toàn lực thậm chí liên tiềm lực đều sẽ trực tiếp bộc phát như vậy một kiếm không thể coi thường sẽ bộc phát ra trầm dạng một kiếm dẫn phát trầm dạng trắng cảnh đối với này nàng rất chờ mong gặp dịp quá khó được cả đời có lẽ cũng liền thấy này một lần mặc dù bây giờ gặp phải nguy cơ bất quá thân làm kiếm khách nàng cả đời đuổi theo chính là kiếm chi cực nói kiếm khách không sợ sinh tử chi tranh đấu chỉ làm truy cầu kiếm chi đạo áo bí thú văn nói buổi chiều chết cũng được có thể tại sinh mệnh một khắc cuối cùng chứng kiến đến chân chính kiếm nói dù chết cũng không ân hận cho nên mặc dù thân xử nguy cơ nhưng nàng lại có người khác không có kích động cùng chờ mong tựa như nàng rốt cuộc các loại đến này một tràng nguy cơ giống như nhưng lại tại nàng kiếm tại run dày người của nàng cũng bắt đầu run dày cả hạm thuyền phía trên bong thuyền đều là trường kiếm ông minh c h i thanh phía trên kiếm y tung hành để này chiếc hạm thuyền như đồng hóa vì một kiếm c h i thế giới triệu bạch dĩ cũng tâm không bên cạnh vụ đám chìm trong đó nhưng lại tại này quan trọng nhất cái khóa thời khắc trong hai của nàng truyền tới một thanh âm dẫn nghi vấn thanh â m như là bám vào trong thai nàng phát ra rõ ràng vô cùng này không phải quan trọng nhất cái khóa quan trọng nhất cái khóa chính là nàng phá phỏng cái kia thật vất vả tụ lên kiếm ý còn có dung nhập trong đó một đường hướng lên hướng lấy tiền bồi kiếm chi quy tắc tụ họp mà đi ý thức đều là tại này một tiếng hỏi giò phía dưới tán mở trong nội tâm nàng trước kia khí cái kia lòng cầu đạo toàn không tin tức tốt duy nhất có thể là đều hình dạng này đại khái nàng sẽ bị phản vệ kiếm nói chi tâm phá diệt đều là khinh có thể trên thực tế nàng một điểm sự tình đều không có thân ý thức bao quát kiếm đạo ý chí đều hoàn hảo không tồn thậm chí lờ mờ cảm giác trong đó còn nhiều một chút đặc biệt đích cái gì đợi nàng đi hào hào cảm lộ bất quá triệu bạch di rìa bây giờ không có thời gian đi nghiên cứu cũng không thời gian đi nhỏ nhớ nàng vì sao sẽ vô sự nàng bây giờ liền muốn hiểu rõ là ai đảo loạn là ai để nàng phá phỏng vượt cười bất quá rất kỳ quái mặc dù trong lòng cảm giác tốt khí nàng lại lại có thể bảo trì lý trí tâm bình khí hỏa cái cảm giác liền rất cổ quái triệu bạch di rìa ẫ n không thoải mái cảm giác chuyển đầu thấy được một cùng dạng phủ áo bào trắng thanh niên đương nhiên này không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là... bọn hắn giữa quần áo cũng chỉ có nhan sắc là như tại những khác địa phương này không cái gì có thể này hạm trên thuyền chỉ có bọn hắn thần kiếm tông người bọn hắn thần kiếm tông bình thường phục trang đều thống nhất bình thường sẽ không xuất hiện kỳ quái lây trang lại thêm vừa mới xuất hiện bên thai biên vấn đề h ỏ i chính là hắn môn đến từ cái gì tông môn địa phương nào này không nghi ngờ đại biểu l ấ y người trước mặt không phải đến từ thần kiếm tông thậm chí là không phải người đều lương nói dù sao biến n u y ệ n chi thuật đến nhất định tầng lần tính không được hiếm l ạ triệu bạch đi quét thị một vòng giờ phút này đối với tại nhiều một người trừ nàng chu vi không có một người có phản ứng cũng là nói đúng là chỉ có nàng bị tìm tới nhìn một chút trong tay kiếm theo nàng tính tình nếu như cảm giác bất đúng bây giờ liền đáng ra kiếm mới đúng có thể trên thực tế bây giờ nàng lại không có này dục vọng người trước mặt nàng xác định không thấy qua càng không xác định song phương là địch thủ là bạn có thể nàng bây giờ lại liên kiếm đều thu hồi đến liền rất kỳ quái triệu bạch tí rõ ràng cảm giác tư duy vẫn có thể chuyển động xác định chính mình không bị khống chế có thể hết thệ không hợp lý hành vi lại làm nước chạy mây trôi đáp án kia chỉ có một trước mặt là một vị tiền bối chí ít đối với nàng mà nói là tiền bối mà lại đối phương không biết bọn hắn lai lịch cũng chính là nói vị này tiền bối cũng không phải là mới bắt đầu ngay tại hạm trên thuyền mà bây giờ bọn hắn là bị vây hạm thuyền phong bế nhỏ nghĩ cực sợ a đối diện thanh niên sát xuất lớn là địch thủ không phải bạn hắn bây giờ lăn lộn tiến vào đối với hạm thuyền mà nói nguy hiểm tâm tự điện chuyển giữa triệu bạch d ì trong lòng sinh sôi lo lắng cảm giác nàng muốn nhắc nhở có thể lại phát hiện mặc kệ nàng như thế nào phát thanh chu vi người đều không có một điểm phản ứng về phần hành động nàng căn bản không cách nào làm ra bị khống chế hoặc là nói bị ảnh hưởng càng thêm thích hợp mà l không không sở hà cười nói hắn xác thật không có khống chế người thói quen bình thường đều là trên thân phát ra thiện ý hơi thở tiến hành ảnh hưởng tư tưởng khống chế cái sự tình hắn không hoan hỉ ta là người tốt mà lại là người bình thường vừa mới nhìn các ngươi này t h ư ớ c hạm thuyền gặp cái giày mới tiến vào nhìn một chút sở hà nói tiếp thật sao triệu bạch di ý lại lên tiếng trong nội tâm nàng cảm giác cái này là thật có thể nàng lại lại hoài nghi là chính nàng bị khống chế mới có cái cảm giác bây giờ tình huống này á hưng hiểm bọn hắn đã rơi vào hư giữa không trùng ngoài có không biết tồn tại phong tỏa hạm thuyền bản thân cũng có phòng hộ làm sao có thể có người có thể không thanh không hơi thở liền tiến vào b ả n nguyên cường người đều làm không được đi thiên hạ h ạ o thế nhưng là hào xưng có thể đáng hạ bản nguyên ba kích nếu như ta muốn đối với ngươi làm cái gì hoặc là khống chế ngươi ngươi bây giờ làm sao có thể còn có thể bình thường suy nghĩ s ở hà bật cười b i ệ t nói suy nghĩ nếu như không phải hắn này hạm trên thuyền còn có thể có mấy người sống đều không nhất định liền vừa mới một đợt kia thế nhưng là bản nguyên cấp biệt lực lượng đang xuất thủ mà lại còn không phải phổ thông lực lượng bản nguyên đơn là hạm trên thuyền những ngày kia tôn bảo trụ tự thân đều đủ sặc dựa vào hàn môn muốn không một thương vong chỉ là nói dỡ n ư ơ n g nhiên bọn hắn không có k h ắ c sâu cảm nhận được một chớp mắt kia gian cái kia tà nhãn cụ thể lực lượng trong lòng không có bức đếm cũng bình thường nếu quả như thật cảm nhận được đó chính là ai đụng ai chết sẽ không có ngoại lệ cũng không có khả năng có mơ tưởng gặp dịp chương bốn trăm bốn mươi hai trong lòng bàn tay vũ trụ đương nhiên đối với tại việc này liên hạm trên thuyền những ngày kia tôn đều không có cảm nhận được triệu bạch đi cái đạo cảnh nhỏ bối thì càng không cách nào cảm nhận được cho nên nàng quan tâm là có đạo lý mà ở đây lúc hạm thuyền bên ngoài t à nhãn trong mắt có những người khác không cách nào nhìn thấy không hiểu nó một ít bị đáng hạ mà lại tất công chưa lập hạm trên thuyền nhiều người như vậy liên sợi lông đều không thiếu liên yếu nhất bây giờ đều còn sống ngày loạn ngày có vấn đề có vấn đề lớn chỗ dọ xét thông tin có lầm nay chi hạm đội không chỉ một bản nguyên cấp khác tồn tại trừ ban hùng bộ tộc bên ngoài nhân tộc hạm trên thuyền cũng có một vị bất quá cũng không cái gọi là nay một lần bọn chúng thế nhưng là vài huynh đệ đi ra động liên đại ca đều tự mình lại đây đại trận thêm một cái bản nguyên t ầ n g lần cũng trở nên không là cái gì nó bây giờ ngay tại chỗ này coi chừng đối phương là được rồi liên chờ đại ca đem bản hùng bộ tộc vị kia giải quyết đằng sau lại hợp lực đem này một vị nhân tộc bản nguyên tồn tại đưa tiễn chỉ cần đối phương không n ú p đích nó cũng không cần đi liều mạng không tất yếu nhịp điệu tại bọn chúng này bên đến lúc đó bầy hậu tốt hơn càng b ấ t việc cũng có thể phòng ngừa đối phương có đạo thoát khả năng một kích đằng sau ta nhãn là duy nhất phát hiện đến vấn đề nó đ ư ơ n g tức liền làm ra quyết định đem này chiếc hạm đội nhìn liền tốt lấy không thay đổi ứng và biến chờ đợi trợ giúp đối phương không lộ diện nó bây giờ cũng không chủ động đi bóc trần nhưng mà nó muốn đợi cũng chỉ là nó một xương tình nguyện mà thôi nhìn sở hà trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười cũng không muốn quá nhiều đi giải thích ra hiệu triệu bạch di di hành lầm đầu vì bỏ đi nàng quan tâm sở hà đưa tay hướng phía trước một chảo bất kỳ vấn đề n a m quyền thực nói chuyện sẽ càng để người có trực quan minh lộ triệu bạch di thuận theo ánh mắt nhìn lại chỉ thấy một bàn tay đột nhiên bao trùm tại cái k i a chữ lập hạm thuyền bên ngoài tà nhãn phía trên nhanh chuẩn h u n g á c một thanh liền đem cái k i a như hạ o nguyệt bình thường lớn nhỏ con mắt cho bắt lấy mặc dù đang ngợi nhưng tà nhãn vẫn rất cẩn thận một mực tại cảnh giác lấy đến bản nguyên tầng lần không có kẻ yếu mà nó tấn thăng bản nguyên thời gian không tính trường mới chỉ mấy ngàn năm mà thôi tại này nhất cảnh giới chỉ có thể coi là nhập môn không bao lâu cho nên không dám thất lễ lực lượng của nó phân tán bôi phía tạo thành một hư huyễn thế giới đối phương chỉ cần có ý tưởng nó có thể thứ nhất thời gian làm g i phản ứng nhưng mà một bàn tay đột một xuất hiện không phải từ hạm trong thuyền cũng không phải từ những phương hướng khác này bàn tay như là đã sớm tại nó bên cạnh trước đó là xuất phát từ hư không bên trong bây giờ xuất hiện tại sự thật mà tà nhãn mới vừa mới có cảm giác cảm thấy nó cái kia tán tại quanh thân hư huyễn thế giới bao quát nó tự thân trực tiếp liền bị phong bế cùng thế giới bên ngoài sản sinh cắt chém mất hết thể liên hệ tà nhãn phản ứng lại đây nó bị cầm chắc lấy liên nó tự thân bản nguyên cùng một chỗ bị phong chắn như thế triệt triệt đáy đáy cắt đứt đáng chết tà nhãn ý thức đến không ổn ra vấn đề lớn có thể một chiều giữa tại nó đều không phản ứng lại đây sau đó liền đem nó khống trụ người xuất thủ thực lực có thể nghĩ tuyệt không phải phổ thông bản nguyên cường người là so với nó đại ca còn khủng bố hơn tồn tại nay một lần không chỉ thông tin có lầm liên bọn chúng bói toán đều ra vấn đề trong lòng nghĩ tự chuyển động đồng thời ta nhãn cũng không bỏ cuộc phản kháng mặc dù nó đã minh bạch song phương t ầ n g thứ tướng kém rất lớn nhưng nó muốn làm cũng không phải là phản bại làm thắng mà là muốn đánh khai một đạo lỗ hổng cùng ngoại giới lấy được liên hệ đem chỗ này tình huống để các minh đệ khác biết đối mặt không cách nào phản kháng lông t h lớn hán làm đáng thương mà không giút được gì con gái yêu ớt có thể làm chỉ có hô không cần biểu hiện mới liệt một chút nhưng này bốn phía là phong bế nó hô ra cổ họng cũng là vô dụng cho nên liền cần dùng toàn lực đánh ra một kích đem này phủ kín bàn tay của nó đánh ra một đạo lỗ hổng đến không tốt cũng muốn nháo xuất gia tính nó dù sao cũng là bản nguyên tầng lần cờ ư người n g đối mặt sự phản kích của nó đối phương muốn chấn áp mặc kệ trầm dạng tổng hội có dao động sinh sản đến lúc đó nó mới huynh đệ liền có thể cảm giác được bất đúng nhưng mà ta nhãn vừa mới buộc phát ra một kích một loại cả thế giới là một trong trầm cảm giác xuất hiện nó cái tiêu một kích sắc thật tại này thế giới trong tay mở một đạo nho nhỏ lỗ hổng nhưng ở đạo kia lỗ hồng nhỏ bên ngoài liên thông cũng không phải là ngoại giới mà là lại một thế giới một đêm n ó vây không thế giới mà lại này một lần tựa hồ xuất màn thủ tồn tại muốn để nó hết hy vọng này một lần nó thấy được không giống với một màn nó ánh mắt chiếu tới biến trong suốt tầng tầng lớp lớp thế giới xuất hiện tại trong mắt của nó Một một. đếm. muốn muốn mới bộ thể thế thực biết tới nhất tại bao Cụ có cần lạc, lực, cái Chủ nhiêu, không nhiều đánh không nó đó. nó ai sau vừa Này đi giới, yếu đã gì lấy là, phản phất tại nó i để nó tiếp theo trong lòng bàn tay vũ trụ ta nhãn tâm thái trực tiếp sập có thể trưởng hóa vũ trụ tồn tại nó thinh qua không thấy q u á a nay một lần là thật xong đời nó mấy huynh đệ cũng rất nhanh liền sẽ cùng nó gặp mặt bị hố ta nhãn cảm giác vô cùng bị khuất khó trách những tên kia này a dễ dàng đem này một lần gặp dịp để cho bọn chúng v à i huynh đệ có lẽ bọn chúng sớm đã trải qua cảm giác được không phù hợp cũng không nhất định hết thể sự tình phát sinh quá nhanh mà lại cũng chỉ tại sở hà trưởng trung tiến hành tại triệu bạch lý gì ở trong mắt như vậy một màn chính là như là thấy được một tay hái ngồi sau tràng cảnh mà lại khinh tùng vô cùng hoàn thành thật giống như tùy ý tháo xuống bên đường một khỏa quả dại cái kia tà nhãn thế nhưng là chấn áp cả chiếc thiên hà hào hạm thuyền tồn tại mặc dù theo không bạch tiền bồi ý tứ cái kia tà nhãn chỉ là bản nguyên cường người ngưng tụ ra đến có thể một đám thiên tôn tăng thêm bọn h ắ n việc này đệ tử còn có thiên hà hào mới khó khăn lắm cản này một kích có thể nói nếu như không có bản nguyên cường người đại trận cái kia tà nhãn là tuyệt đối vô địch cho nên người trước mặt triệu bạch đ không phải người ngu trong nháy mắt ý thức đến cái gì người trước mặt là lão tổ nhân tộc bản nguyên tầng lần lão tổ tinh dương giới bọn hắn bây giờ chiến ý ngưng tụ không sai biệt lắm vì không bị tài nhãn chỗ ảnh hưởng bọn hắn sáu thức đều là phong bế chỉ chờ ra kích chi lúc mới sẽ mở ra cho nên bây giờ bọn hắn còn cũng không rõ ràng tình huống thật tại là quá nhanh cũng quá qua không thể tưởng ra trước mắt lao tổ thuận tay một chảo không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh cái kia tà nhãn đã đến trong lòng bàn tay của hắn liên một điểm giao động đều không có chuyện đến đến. hết thệ đã trải qua kết thúc cái kia để bọn hắn tất cả mọi người không xử trí tà nhãn trực tiếp liền bị bắt bởi vậy coi như đến giờ phút này những người khác cũng còn không phản ứng lại đây các ngươi làm muốn tiến huyền dương đại thế giới a s ở h a gật đầu tiếp theo lại hỏi hắn dự định nhìn xem có thể hay không từ hạm trong thuyền thuận đường lăn lộn tiến huyền dương đại thế giới chương bốn t b ắ t sống chúng ta xác thật muốn đi huyền dương đại thế giới triệu bạch di hệ vội vàng cho ra trả lời sở hà gật đầu đến liền tốt mà liền tại hai người đối thoại gian hạm trên thuyền lấy tất cả mọi người lực lượng ngưng tụ mà thành kiếm ý niệm quy tắc hóa vì một hư huyễn kiếm chi thế giới nó nội có vạn ngàn khác biệt kiếm minh chi tiếng vang lên tất cả mọi người tâm thần ý thức cũng tùy chi chìm vào trong đó sở hà con phụ lấy tay nhìn cũng không có đi ngăn cản xem thật kỹ đối với ngươi mà nói gặp dịp khó được sở hà dội ra một bàn tay sau đó nhắc nhở triệu bạch đi thì nói giờ phút này vạn ngàn kiếm ý lực lượng đã ngưng tụ tới cửa rồn nay c h i ế c hạm thuyền là thần kiếm tông chế tạo nội hạch bên trong Có một thanh bị vô số cường người không ngừng tế luyện thần kiếm giờ phút này sinh sản cộng minh thần kiếm phi ra đứng ở cả hạm thuyền tri đỉnh thần kiếm kinh minh hợp tất cả mọi người chi lực sinh sản kiếm chi thế giới bên trong lực lượng không ngừng tràn vào thần kiếm bên trong ta nhãn đã bị giải quyết cho nên hết thạy đều rất thuận lợi tại tiến hành thuận lợi đến một đám người tộc cường người cảm giác được lạ lùng bọn hắn cũng không nghĩ đến này hợp lực một k í c h có thể để bọn hắn triệt đấy đem tất cả lực lượng hối tụ đứng dậy mà không phải giữa đường bị đánh đoạn bị ép sớm xuất thủ này phải biết mới là bình thường mới đúng mà bây giờ tình huống rất không bình thường phải biết này thế nhưng là tại đối chiến bình thường dưới tình huống đối thủ sẽ không để bọn hắn có cơ hội tụ lực này lâu như vậy mới đúng nan đạo là xem thường bọn hắn v u ợ t cười bất quá thay cái góc độ đến nhìn như thế cái tin tức tốt tất cả mọi người lực lượng động cơ chấn áp hạm thuyền thần kiếm đương bọn hắn triệt đấy hoàn thành tụ lực một k í c h sau cũng không yếu n à y một nguồn lực lượng đã có thể so sánh bản nguyên một k í c h số lượng nhiều tăng thêm cường một chút bảo vật đánh ra bản nguyên một cách này cũng không hiếm lạ trên cơ bản có thể hoành khóa tinh trống không hạm thuyền cũng có thể làm đến chỉ bất quá cần có thời gian có chút lâu mà cường người giữa đối chiến chỉ ở trước mắt bình thường dưới tình huống sẽ không có ai sẽ cho bọn hắn này gặp dịp những cái kêu bản nguyên cường người nếu muốn đối với hạm dưới thuyền tay liền càng thêm sẽ không mặc dù bản nguyên cường người lực lượng là đến từ bọn chúng bản thân càng thêm linh hoạt hạm thuyền coi như tuân ra bản nguyên một k í c h muốn thương đến bọn chúng cũng rất khó nhưng này cũng là một c á y dày sự tình trọng yếu nhất chính là có chút hạm trong thuyền bảo vật n g tiên là có bị thương đến khả năng bởi vậy trên cơ bản bản nguyên cường người hoặc là không xuất thủ vừa ra tay cũng sẽ không cho gặp dịp cho nên nguyên bản một mọi người tộc cường người đều không muốn qua có thể đem này một k í c h triệt đấy ngưng tụ mà thành có thể bây giờ tin tức tốt đến đối phương xem thường bọn hắn tự đại hoặc là còn có cái khác nguyên nhân gì tóm lại nay một kiếm bọn hắn không có nhận ngăn n g ạ i ngưng tụ đứng dậy mà lại bọn hắn đều cảm giác trạng thái trước n à y chưa có tốt nay một kiếm rất hoàn mỹ ta bảo ngươi nhìn ta không phải ngừng đầu s ở hà lần nữa xuất thanh đối với sẽ nhầm ý ngẩng đầu triệu bạch di dì nói triệu bạch di dì nghe nói lần nữa cúi đầu nàng trong lòng dâng lên nghi hoặc nhưng sau một khắc ánh mắt của nàng cùng tâm thần đều bị hấp dẫn lấy trong lòng mới vừa mới dâng lên không hiểu tiêu tán mở đến chỉ thấy giờ phút này sở hà dỗi ra tay phải bốn ngón tay hư nắm ngón trỏ dỗi ra tại trên đầu ngón tay kia có một viên màu bạc nhỏ kiếm tại xoay tròn lấy một thanh nho nhỏ kiếm quan g mang nội liễm thoạt nhìn tựa hồ cùng một màn kia hiện liền quan g mang l o a mắt kiếm ý phong bén ác liệt thần kiếm không cách nào so với nhưng ý thức chìm vào trong đó mới có thể cảm giác được này chuôi kiếm khủng bố kiếm chi ý chí kiếm chi quy tắc thậm chí còn có kiếm chi bản nguyên tồn tại tại này chuôi nho nhỏ kiếm bên trong ứng có tận có càng làm triệu bạch đi thì cảm giác kích động chính là ý của nàng thức tiến vào trong đó giờ phút này tựa hồ nàng cùng màu bạc nhỏ kiếm dung hợp lại cùng nhau đã trở thành trong đó một phần tử lên cao triệu bạch d i ghi hãy lĩnh hội đến nhỏ kiếm ý niệm sau đó nàng liền thấy màu bạc nhỏ kiếm tại xoay tròn bên trong phi bắn về phía hư không trung thần kiếm trực tiếp đem thần kiếm nhấn chìm vào thần kiếm thậm chí liên một điểm ý kiến đều không có như là kiếm đạo vương người gặp kiếm chi để tôn muốn đều không muốn liền trực tiếp t h ầ n p h ụ giờ phút này bị tầng tầng cắt chém hư không trong đó lớn nhất một chỗ là bàn nham hảo hàm thuyền bởi vì này một chi hạm đội ngồi trấn nham sơn láo tổ đến từ bản hùng bộ tộc bởi vậy bản nham hào cũng đã thành lần này chủ lực hạm có bản nguyên cường người ngồi c h ấ n có thể đem hạm thuyền lực lượng triệt đấy phát huy đi yếu một ít bản nguyên cường người căn bản sẽ không có ý tưởng coi như cường một điểm cũng không làm gì được có thể thời khắc này bản nham hào lại rất không vui thích xem hạm thuyền bị đánh tả tơi không chịu đổi, nó nổi nó nội càng là chết thương vô số liên liên hạm đội h ạ c h tâm nham sơn lão tổ cũng là h i ể m tượng h o à n sinh nó muốn bỏ lại hạm đội đ à o mệnh đều làm không được thời khắc này nó đối mặt với trọn vẹn bốn vị bản nguyên cường người vây sát việc này ra hỏa có bị mà đến căn bản không cho gặp dịp muốn mạng của nó đáng chết các người muốn cùng ta bàn hùng bộ tộc muốn cùng cả tinh minh làm địch thủ a nham sơn láo tổ như đá khối chất đống không có lông phát gấu khu phía trên không ngừng kích bắn tóe ra sóng lửa ra bên ngoài một đợt lại một đợt c h ú n g kích lấy biểu đạt lấy nó thời khắc này phẫn hận cùng nôn nóng bây giờ nó tình huống rất nguy hiểm việc này không biết từ địa phương nào toát ra đến g i a hỏa thủ đoạn quỷ dị rất tại cảm giác không thể làm sao nó thử qua rất nhiều loại biện pháp muốn trực tiếp trốn khỏi có thể lại đều thất bại bốn x một tăng thêm một thực lực tại nó phía trên g i a hỏa không cách nào chạy đi dưới tình huống nó bị vây sắt đã là thời gian vấn đề bây giờ những tên kia ý nghĩ dự đoán là không muốn cùng nó trực tiếp liều mạng một đợt muốn chia vài đợt mài chết nó như vậy bọn chúng tổn thương liền sẽ ít rất nhiều có thể biết rõ là như vậy nham sơn cũng chỉ có thể theo nhịp điệu đi nó cũng còn muốn tìm sinh cơ đáng tiếc thuận theo thời gian quá khứ càng lúc càng xa vời nó thậm chí còn trực tiếp phát mệnh lệnh để cái khác hạm đội đồng ý liều chết một k í c h cho nó tranh thủ gặp dịp bất quá nó cũng không ôm hy vọng gì thuần túy chính là đem tất cả có thể nghĩ tới gặp dịp đều tranh thủ mà thôi nó cảm g i á đến đối phương còn có một vị bản nguyên cường người hơi thở vị kia phải biết muốn đi giải quyết cái khác bốn chiếc hạm đội x o n g việc đằng sau nên đón nó cũng không phải cứu viện mà là lại một vị bản nguyên cường người gia nhập đến lúc đó c h ỉ không dám tưởng tượng nay tình huống theo nó trước kia bạo tính tình kỳ thật đáng đến nổi điên trình độ trực tiếp l i ề u mạng nhưng hôm nay nó lại tinh táo hơn nhiều cảm thấy còn có thể chờ một chút lão nhị chú ý một chút tăng lớn đối với nó ảnh hưởng bàn hùng bộ tộc tính tình vẫn rất nổ việc để nó muốn không mở nó chết rồi liền không giá trị minh mạch bốn cái vây quấn lấy n a m sơn tài nhãn nhìn về phía ánh mắt của nó dẫn thật sâu tham lam chi ý nhanh cũng nhanh muốn thành công nham sơn sẽ không nghĩ đến bọn chúng sở dĩ từ từ tôi h không có trực tiếp lấy lôi đỉnh thế công đối phó nó có thể cũng không phải là sợ tổn thương mà là bọn chúng mới bắt đầu mục tiêu chính là bắt sống chết mất nham sơn đối với bọn chúng mà nói là không có giá trị ân bất đúng nhưng mà ngay tại lúc này trong đó một cái tà nhãn cảm giác được có bất đúng ở chỗ con mắt đột nhiên chuyển hướng nhìn về phía phía sau sau đó chỉ thấy một vòng cực dồn kế quang tại nó trong ánh mắt càng lúc càng thịnh thiên h à hào hạm trên thuyền đi cùng với thần kiếm tông lĩnh đầu người một tiếng quát lớn cả hạm thuyền đều là một m trong c h ấ n cái kia tụ t ê tất cả mọi người lực lượng thần kiếm ứng thanh trạm ra ngoài nay m ộ t k h ắ c tất cả mọi người ý thức đều tại thần kiếm bên trong b ộ c phát mở đến che đậy ý thức mở thay vào đến thần trên kiếm sau đó bọn hắn thứ nhất thời gian đều cảm giác được không phù hợp ở chỗ thần kiếm bên trong do bọn hắn hợp lực hình thành kiếm c h i thế giới bên trong kiếm c h i ý chí quy tắc quá cường quá thịnh vượt quá bọn hắn tưởng tượng thần kiếm tông thiên tôn cảnh cường người môn tại trong n h y mắt thậm chí còn cảm giác được bản nguyên hơi thở phát sinh cái gì bọn hắn cảm giác rất mậm ức không dám tin liền dựa vào bọn hắn này đ o à n người toàn bút đứng dậy đều đánh không đi như vậy một cách mới đúng về phần thần kiếm mặc dù s ắ c thật là một thanh lớn sắc khí nhưng uy lực như thế nào bọn hắn vẫn có đếm sắc thật khủng bố nhưng không này a ly phổ nay một lần nan đạo là bọn hắn quyết chết tri tâm b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng siêu việt bọn hắn cực hạ n lực lượng nhưng cái cũng quá ly phổ không phù hợp quy tắc a việc này niệm đầu tại rất nhiều người trong trí ó c quay qua nhưng giờ phút này mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào đã h u đi ra thần kiếm đều đã trải qua không hề bị bọn hắn khống chế dẫn một hướng không t r ư ớ c chi thế chạm kích ra ngoài xoẹ xẹt đi cùng với một tiếng vải vóc cắt đứt thanh âm tất cả mọi người ý thức dựa vào tại thần trên kiếm mắt thấy rung động một màn cái kêu đem bọn hãm ắ n thuyền cắt đứt tầng tầng hắc á m hư không trực tiếp liền bị xé mở mà lại còn đem bởi vậy dẫn phát hư không loạn chạy đều trực tiếp một đãng m à tịnh sau đó thần kiếm quan g mang hé mở dị thường loa mắt tiếp theo hướng phía trước c h ạ m kích mà đi tất cả mọi người thấy rõ ràng ở phía trước là bàn nham hảo h ạ thuyền ở nơi đó bốn cái t à nhãn ngay tại vây sắt nham sơn lao tổ coi như bản nguyên cảnh đối chiến bọn hắn xem k h n g hiểu cũng nhìn ra lúc này nham sơn lão tổ rất chật vật bị vây s á t mà chết là sớm muộn sự tình mà bọn chúng phía dưới bàn nham hào hạm thuyền giờ phút này tình huống cũng rất là k h ô n g ổn lông phong ngự sớm đã trải qua bị đánh phá hạm thuyền đến nơi nào đó đều là lỗ hổng cơ bản đã bao phế mà ở trên đó bàn gấu bộ tộc bây giờ liên quân trận đều tổ chức không dạy nổi diễn phần mình t r á n h né lấy phía trên bản nguyên tồn tại đối chiến dư ba phía trên chết thương thảm trọng tình huống càng thêm không phù hợp bốn cái tà nhãn phân bốn p ư ơ n g vị đối với nham sơn lão tổ tiến hành vây sát rất hiển nhiên không muốn thả nó qua nó có thể vây sắt bản nguyên cường người cũng chính là nói cái kia b u n cái tà nhãn đều là bản nguyên tầng lần như vậy vấn đề đến trước đó bọn hắn đối với thiên hà hào hạm thuyền bên ngoài tà nhãn đoán chắc có thể là sai lầm nó không phải bản nguyên cường người thi triển thủ đoạn mà là chân chính bản nguyên tồn tại thân lâm nhưng nếu là như vậy bọn hắn là thế nào dễ dàng đem bản nguyên cường người một kích năng xuống còn có bọn hắn này một kiếm lại là làm sao vòng qua đối phương chạm kích đến chỗ này v ừ a mới thần kiếm chạm ra đằng sau cũng không có nhìn thấy đối phương thân h n h a ý thức tại thần trên kiếm thần kiếm tông cường người môn cảm giác rất lộn bọn hắn chạm ra không đạo lý một kiếm bất quá việc này bọn hắn cũng không gặp dịp đi làm minh bạch chết đều muốn mang theo bên trên nghi vấn có chút khó chịu thần kiếm tông cường người đều cảm thấy mặc kệ phát sinh cái gì hết thệ đều đến đây mới thôi kỳ tích chỉ là hy vọng xa vời sự thật cần đối mặt lại nhiều không thể tưởng ra đối mặt bốn bản nguyên tồn tại xuất hiện bọn hắn vận mệnh đã có thể dự kiến không có khả năng có cơ hội chết chắc bất quá bọn hắn là kiếm tu mà lại cũng đều tu vi không thấp tại không bị bản nguyên cường người ảnh hưởng dưới tình huống đổ không có sinh sôi sợ hay chi tâm ngược lại tại chắc sẽ đối với bên trên trong n h y mắt bọn hắn cảm giác được có cái gì cái gì từ ý thức bên trong bị dẫn đường đi bọn hắn ý thức tùy chi kích tính b ú c tựa h ồ muốn triệt đáy cùng thần kiếm tương dung đến cùng một chỗ đến bây giờ này tình trạng chắc sẽ đối với bên trên bốn vị bản nguyên tồn tại bọn hắn cũng không cái gì do dự b ú c liền bút cũng không có người có lòng kháng cự thần kiếm tông người lấy không sợ chi tâm chuẩn bị quyết chết b ú c lại không chú ý tới thuận theo lấy thần kiếm chạm kích mà đi quan g mang càng phát lóa mắt bốn cái tà nhãn trong mắt tràn đầy nồng nồng chấn kinh cùng sợ hai đối với tại đột nhiên biến cho nên bọn chúng không hề tâm lý chuẩn bị nay một kiếm địa phương nào đến Bốn g á i tà nhãn chỉ muốn bạo nói tục á i kia kiếm bên trong có để bọn chúng đều chiến túng hơi thở phát tán ra có chí mạng nguy cơ đem bọn chúng nhân chìm chứ bọn chúng bị vây quanh n h ă m sơn lúc này cũng rất là bất an bất quá thanh kia kiếm nó nhìn ngược lại là nhìn rất quen mắt thần kiếm tông làm b ả n nguyên cường người giờ phút này bình chướng bị xe khai lấy nó phi phạm nhãn lực rất nhanh liền thấy được này một kiếm n g ư n đầu bởi vậy nó cũng minh bạch thanh kia kiếm vì sao cho nó cảm giác quen thuộc đó là thiên hà hào hạm trên thuyền trấn thủ thần kiếm trước kia vài tộc bị thử sau đó nó đánh qua quan hệ thiên hà hào phía trên có nhân tộc tiền bối nham sơn trong nháy mắt làm ra đón chắc sau đó cùng h ỉ nhân tộc tiền bối tại chỗ này này một lần nó nguy cơ có thể trôi qua quá tốt rồi chỉ chính là tuyệt sử phùng sinh a nham sơn kinh hô bốn cái tà nhãn cùng dạng thấy được này một kiếm n g ư n đầu thuận theo nham sơn kinh hô càng thêm ngồi thực việc này để bọn chúng trong mắt quang mang càng thêm k i n h sợ đồng thời đầy đạn ú c buồn bực còn có không hiểu rõ ràng đã sớm hiểu rõ qua còn làm qua nguy cơ bài toán làm sao biến cho nên sẽ xuất hiện tại nhân tộc bên kia rất không hợp lý chỉ là đang cùng bọn chúng nói dỡn bốn cái tà nhãn đều muốn cùng mắng xuất h a n h phải biết bản nguyên cường người có thể hoành độ hư không coi như là bình thường bản nguyên cường người nếu như không phải vì đại trận đều rất ít tuyển chọn cưới hàm thuyền trừ phi là cái kêu loại cấm kỵ cấp khác hàm thuyền so với bản nguyên cường người tốc độ càng nhanh mà lại cũng có cảm giác an toàn phổ thông hàm thuyền bản nguyên cường người còn trướng mắt mà này một lần bọn chúng đều thám tính xem rõ ràng này một chi hạm đội liền nham sơn này một bản nguyên tầng lần tại đại trận lại thêm bọn chúng sớm bố trí vốn dĩ làm bảo đảm an toàn có thể không từng muốn tại này quan trọng nhất cái khóa sau đó từ nhân tộc chỗ thiên hà hào bên trên toát ra này ă một vị tồn tại kinh khủng có thể để bọn chúng bốn sinh sản sinh t ử nguy cơ như vậy tồn tại thần kiếm tông đều là không có như vậy cường người là nhân tộc nội tình thiên h à hào hạm trên thuyền nếu như chỉ là có phổ thông bản nguyên cường người bọn chúng còn có thể lý giải một chút nhưng như thế tồn tại kinh khủng sao có thể tại sao có thể xuất hiện tại bình thường hạm trên thuyền như thế vũ n ụ c như thế đối với cường người vũ n ụ c biết không không xứng với đó a bốn cái tà nhãn n ú c buồn bực muốn điên cuồng gào thét cái kia một kiếm cho bọn chúng cảm giác quá kinh khủng mà lại không cách nào né tránh bọn chúng bị tỏa định chỉ có thể đi đối mặt xoay người liền chạy chết c à n g nhanh kiếm ý kiếm chi quy tắc kiếm chi bản nguyên như thế kinh khủng nhất công sát thủ đoạn một trong kiếm ý phía dưới đoạn con đường con diện đường phía trước kiếm chi quy tắc bên dưới c h ạ g thân thể diện thần ý kiếm chi bản nguyên bên dưới l u ô n về v ĩ n h diện kiếm còn không đến c ự c dồn sợ sệt đã trải qua để bốn cái tà nhãn đối với tự thân chi đạo cảm giác không tự tin có thần phục tại cái tia dưới kiếm chi niệm khủng bố quá mức khủng bố bọn chúng thế nhưng là bản nguyên tâm lần con đường chi kiên cố sớm đã không cách nào tưởng tượng nhưng ở giờ phút này lại sản sinh giao động bất quá bọn chúng căn bản bận tâm không đến này một điểm kiếm quang hàng gần chân chính đại khủng bố rất xuống chương bốn trăm bốn mươi năm sống này một kiếm không thể không tiếp nhưng này một kiếm không tiếp nổi từ cục thuận theo kiếm quang tới gần bốn cái tà nhãn bất an càng phát m á n h liệt ý thức bị sợ sệt cảm giác nhấn chìm bọn chúng cái kêu kiên cố con đường xuất hiện vết rách đó là bọn chúng c ă n cơ một khi phá thoái hậu quả không chịu nổi thiết tưởng nhưng mà tại này sau đó vẫn còn có so này còn nghiêm trọng sự tình bọn chúng sinh mệnh nhận lấy uy hiếp bị tử vong nhân chìm mà lại là cái kêu loại sẽ bị t ử luân về bên trong triệt đáy tiêu diệt cảm giác nay chạm lại đây một kiếm đối với so với nó uy lực thoạt nhìn đặc biệt chậm thậm chí cho bọn chúng quá nhiều suy nghĩ thời gian có thể để bọn chúng các loại niệm đầu để ý thức bên trong không ngừng chuyển động thế nhưng là lại không cho bọn chúng chạy trốn không gian tòa định một mực tòa định mà thuận theo tới gần kiếm quan g tốc độ cũng biến càng lúc càng chậm tựa như tại dọa nạt bọn chúng muốn dùng cái này đem nó môn trực tiếp dọa chết cái cảm giác rất khó chịu như thế cường người đối với kẻ yếu một loại trêu chọc trực tiếp lấy khí thế đem bọn chúng hết thể vỡ nát sự thật cũng sát thật như vậy bốn cái tà nhãn bị dọa nạt thảm đó là đến từ ý thức tầng diện sợ sệt tại đ i ê n cùng sinh sôi lấy bọn chúng căn bản áp chế không nổi kiến quang lâm đầu còn chưa rơi xuống giang g i á c đã trải qua kế tiếp vang lên bốn thanh như thép gân bị cường đi băng đoạn thanh thúy tiếng vang bốn cái tà nhãn trong mắt quang mang biến hơi đ ủ c ó màu lục dịch thể như nước mắt bình thường từ đó chảy ra bọn chúng pha phòng con đường trực tiếp bị nảnh sinh đẻ sụp đổ nham sơn lão tổ xúc thành nhất đoàn tự thân lực lượng thu l i ệ m đến cực dồn cái k i a không ngừng tại phò sóng lửa từ lâu trải qua biến mất làm một chút tịch tịch cái k i a một kiếm mặc dù không phải trùng lấy nó mà đi nhưng vẫn đem nó dọa đến càng biến sách lúc này bọn chúng dưới thân h à n g thuyền những cái k i a bàn hùng bộ tộc gấu một cái ôm ở cùng một chỗ l ạ n h run còn may cái k i a kiếm đối với bọn chúng không có t r i ệ n lộ sát ý nếu không bọn chúng đều muốn trực tiếp tự bạo nhanh một chút ta nham sơn lão tổ trong lòng cuồng hống làm chạm xuống này một kiếm như vậy mực tích cảm giác được lo lắng nếu như không phải là bị áp chế ở nó còn sẽ sinh ra bất mãn rõ ràng một kiếm trạm quá khứ liền xong việc hết lần này tới lần khác phải từ từ dọa nạt hù bọn chúng này ác thú vị quá đủ gọn gàng mà linh hoạt một điểm không tốt n h m sao tại c h ư giới rất nhiều cái tính tình đều có lật thuyền sau đó đương nhiên ở đây lúc c h ư giới nhân tộc nội tình cấp biệt tồn tại sẽ lật khả năng quá ít mà lúc này thần kiếm thông tất cả mọi người ý thức tại tưởng bọn hắn muốn tại thần kiếm bên trong bốc dung hợp sau đó đánh ra cuối cùng một kích bọn hắn cũng liền không có về sau trí l ú lại phát hiện sự thật cũng không phải là như vậy bọn hắn giờ phút này tất cả mọi người ý thức tựa hồ có tương thông cùng nhau liên cảm giác nhưng cũng b ấ t đúng bọn hắn đều không cách nào t h a m dò những người khác ý nghĩ cái cảm giác rất cổ quái hoặc là nói hắn giờ phút này môn phối hợp đạt tới ăn ý nhất tình trạng nhất thiết người như là một người mà chủ kiếm người lại cũng không phải là thần kiếm tông này một lần lĩnh đội t r ư ở n g lão mà là một vị bọn hắn phần lớn người đều không nhận ra cùng môn trọng yếu nhất chính là thuận theo dung hợp bọn hắn đối với tại kiếm lý giải càng lúc càng sâu vài vị thần kiếm tông thiên tôn đỉnh phong t r ư ở n g lão thậm chí cảm giác đâm đụng phải bà nguyên nghi vấn liên tiếp nghi vấn cùng không hiểu càng thêm để bọn hắn cảm giác được chấn động chính là tại thần kiếm phía dưới nguyên bản không ai bị nổi để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng bốn cái t à nhãn cũng không có xuất thủ đối phó bọn hắn mà là tại dòng nước mắt màu lục nước mắt một d ọ t lại một d ọ t kế tiếp không ngừng đem hư không đều xuyên thủng khe hẹp tại không ngừng khuất lớn bọn chúng cái kia hơi lục t à nhãn bên trong chiếu d ọ i ra cũng là nồng nồng sợ sệt liên liên ngày thường cao cao tại thượng nham sơn lao tổ cũng xúc thành nhất đoàn bọn chúng tại sợ sệt mà sợ sệt ợ s đối tượng chính là tam ô n hoặc là nói là chúng ta thao túng thần kiếm phát sinh cái gì như thế hảo ra việc này niệm đầu xuất hiện tại thần kiếm công nhân ý thức bên trong như vậy ý nghĩ xuất hiện để bọn hắn cảm giác cực kỳ không thật mặc dù có một thanh em cho biết bọn hắn như thế chân thật vẫn còn là để bọn hắn không dám tin phía dưới đó là cái gì năm bản nguyên tồn tại a chư giới đứng đầu c ư ờ người n g tại thần kiếm tông chỉ có ba vị thái thượng đạt tới như vậy t ầ n g lần có thể nói nếu như này năm vị xuất hiện tại thần kiếm tông thậm chí có thể để cả tông m ô n cảm giác khó giải quyết như vậy tồn tại sẽ đối với bọn hắn ý thức dung hợp thần kiếm cảm giác sợ sệt cho đua đều không phải là này á khai đương nhiên cả thần kiếm tông vẫn có một người tin tưởng thần kiếm tông tất cả mọi người trong trí hóc loáng qua chân tướng liền đến từ nàng triệu bạch di kỷ lúc này cả thần kiếm tông chủ kiếm người mặc dù nàng tuyển t r ạ c h tin tưởng nhưng theo đó cảm giác ảo mộng còn có hoảng hốt vị lao tổ kia một tay đem tà nhãn bắt nàng ý thức đến đối phương là bản nguyên cường người chỉ tưởng này một lần nguy cơ có c h u y ể n cơ nhưng cũng chỉ là c h u y ể n cơ có thể sao để bọn hắn nhìn thấy sinh cơ mà thôi v ề phần đem nguy hiểm trực tiếp xóa đi nàng trước đó không muốn qua dù sau khi ấy nàng cũng chỉ tưởng cái kia tà nhãn chỉ là bản nguyên cường người một thủ đoạn nhưng bây giờ biết chân thật tình huống để biết chút ít hứa chân tướng nàng cảm giác có chút mọi quyền thuận tay ra một kiếm liền đem năm vị bản nguyên c h â n áp như vậy tồn tại là cái gì đương lần tại nhân tộc lại là cái gì địa vị nhất cường lao tổ n à y đã vượt ra khỏi nàng thừa nhận phải biết bản nguyên cường người trong lòng của nàng chính là nhất cường vô địch cũng là con mắt của nàng tiêu có thể bây giờ năm vị bản nguyên cường người n g à y không chuẩn xác nói là sáu vị còn có một bị bắt sống sáu vị bản nguyên cường người bị một người dễ dàng chấn áp như vậy một màn mặc dù xuất hiện tại trước mắt nàng cũng là trong mọi người rõ ràng nhất trải qua người nhưng vẫn cảm giác tư duy l ă n lộn loạn thậm chí hoài nghi là tự thân đã trúng chiêu bị tài nhãn chỗ ảnh hưởng giờ phút này đã lâm vào hiểm cảnh chỗ thấy đoán đều là huấn tượng mà lúc này nàng là chủ kiếm người chỉ cần một giới kiếm đi có lẽ liền có thể đạt được chuẩn xác đáp án nếu như là chân thật như vậy một giới kiếm đi bốn tài nhãn liền sẽ thân tử đạo tiêu linh hồn tiêu diệt thậm chí hết thầy vết tích đều sẽ tại này một giới kiếm bị từ luân về bên trong xóa đi nếu như này hết thầy là huấn tượng một giới kiếm đi chết sẽ là chính nàng đối mặt này tuyển chọn triệu bạch lý không có do dự bất kể như thế nào chỉ có chạm xuống dưới mới có thể có đến đáp án do dự cũng bất quá là cầu hoạt nhất thời còn khả năng dẫn đến đạo tâm của nàng băng rơi cho nên làm chủ kiếm người triệu bạch lý là muốn chạm đi xuống thế nhưng là tại chỗ mấu chốt thời khắc thần kiếm vẫn ngừng ở cũng không phải triệu bạch lý lý lý lý lý lý m ý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý n ý lý n ý lý lý n ý lý lý lý lý lý lý lý lý h ý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý l n n ý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý l thời gian tại này một khắc tựa hồ lâm vào ngừng trệ ngột nhiên bốn cái tà nhãn đột nhiên một phát bọn chúng trong mắt sợ sệt trong chốc lát biến mất bất quá bộc phát bọn chúng không phải tuyển chọn liều mạng mà là trực tiếp trốn vào bọn chúng nước mắt biết được hư không như thế bọn chúng ý thức đến nguy cơ sau chế tạo ra đến sinh cơ nước mắt cũng không phải là tùy tiện loạt c h ạ y đương nhiên cái kêu một kiếm quá kinh khủng bọn chúng tại vừa mới đều tưởng không gặp gì vào thế nhưng là không nghĩ đến tại sau cùng n à y một khắc đối phương lại ngừng cho bọn chúng gặp dịp thật là gặp dịp b thiên hà hào hạm trên thuyền sở hà lắc đầu bật cười sau đó hắn bấm tay một đạn trong tay vừa mới bắt lấy tà nhãn bay ra ngoài cùng dạng hướng cái kia nứt khai hư không mà đi chương bốn trăm bốn mươi sáu trường người tứ hư không c ắ t chém h o ặ c làm lao bốn cái tà nhãn tưởng gặp dịp là sở hà cho cái kia bị bọn chúng lệ thủy xuyên thủng hư không sớm đã trải qua bị cấm cố đó là thông hướng lao tủ chi địa sở hà đưa tay bên trong bắt sống tà nhãn nhào nặn một trận cùng nó mấy ca ca như làm một gần chết sau đó cùng dạng ném tiến vào hát cám hư không đón lấy đến hắn còn muốn đi tìm thiên tộc cái giấy dẫn này nam gia hỏa tiến huyền dương đại thế giới có chút không tiện chạy nham sơn lão tổ cảm giác không thể tử ra bốn cái hắn vốn dĩ làm h ắ n phải chết tà nhãn cuối cùng kiếm được sinh cơ thế cục chuyển biến để hắn trở tay không k ị p phản c h u y ể n quá nhanh t r ă n g lớn tuân h theo bốn cái tà nhãn rơi vào hư không cái kia chạm ra một kiếm tùy chi lấy so đến lúc tốc độ nhanh hơn đổ trở về nham sơn lão tổ trên đầu áp lực ngừng tiêu tâm hắn đầu bụng vị không thôi vị này tiền b ố i s ắ c thật không l ặ t thuyền nhưng lại thất thủ tới tay con n mồi tại hắn không coi vào đ ầ u chạy này rất có tổn tiền bối thanh danh bất quá cũng có bất đúng địa phương vừa mới cái kia một kiếm nếu như tiếp theo đuổi theo cái kia bốn cái tà nhãn coi như trốn vào hư không có thể sinh sống sát xuất cũng không lớn coi như cuối cùng chạy trốn cũng muốn bỏ ra khó có thể tưởng tượng thay mặt giá vị tia tiền bối vì sao không làm cái k i a m ộ t kiếm tiếp theo nham sơn lão tổ thẩm nghĩ không thông đánh ra như vậy thanh thế thật lớn một kiếm cuối cùng lại lại bông xuống sự kiện này tình cảm cảm thấy thấu lấy cổ quái bất quá mặc dù nghĩ hoặc hắn cũng không can đảm thượng tiên sông hào đi tiến hành nghi vấn cái k i a m ộ t kiếm quá mức đáng sợ nó bây giờ còn lòng còn sợ hãi mà cùng lúc đó triệu bạch d cùng dạng cũng cảm giác không hiểu tiền bối để nàng bắt sống vì sao cuối cùng bỏ mặc cái tia bốn cái t à nhắn chạy còn không để nàng đuổi theo chạm xuống dưới nay một kiếm ý nghĩa ở đâu chạm lấy c h ơ i a ý thức trở về triệu bạch đi gì trong lòng dẫn nghĩ hoặc cung kính đưa tay bên trong màu bạc nhỏ kiếm đệ về cho sở hạ trong lòng có nghi ngờ đồng thời nàng cùng dạng còn tại dư vị vừa mới từ kiếm trung thế giới lĩnh hội kiếm ý cái kia loại cảm giác để nàng si mê giờ phút này còn trong lòng đầu c u ố n q u y ế t lấy nếu như không phải sở hạ ở bên cạnh nàng sẽ cùng đại đa số cùng môn tuyển c h ọ như n trực tiếp xếp đầu gối đi tiêu hóa nay một lần mặc dù để t à nhắm chạy nhưng bọn họ hạm tuyển hết thể mọi người đều chiếm được chỗ tốt như thế cho các ngươi cơ duyên cũng là này một kiếm ý nghĩa sở hà không tiếp cười nói cho nàng giải nghi ngờ trong lòng bốn cái tà nhãn tại bản nguyên cái này trên đường đi cũng không tính là xa thực lực so sở hà kém nhiều lắm hắn có rất nhiều loại phương pháp đem bọn chúng bắt sống cuối cùng lại tuyển trạch thanh thế thật lớn này một loại tự nhiên không phải không sự tình kiếm chuyện mà là lâm lúc đến thích thú cho triệu bạch tý ỉa cho này một chiếc h ạ m trong thuyền thần kiếm tông đệ tử một tràng cơ duyên như thế hắn một yêu thích tùy tâm mà làm tùy ý mà đậu gặp nhau chính là có duyên khác biệt cảnh tượng cho khác biệt cơ duyên thanh k i ê n màu bạc nhỏ kiếm đẳng cấp có thể không thấp miễn cưỡng đạt tới màu vàng coi như đối với tại bản nguyên tồn tại mà nói đều là đảm bảo nếu như không phải có sở hà tại cho gặp dịp liền xem như cả hạm đội lực lượng tăng theo cấp số cộng muốn dung nhập màu bạc nhỏ kiếm đều không có khả năng bọn hắn quyết tâm bọn hắn ý chí chính là sở hà cho gặp dịp phàm là có người kiếm tâm bất ổn ý chí không kiên này chàng cơ duyên đều sẽ lỗi mất đương nhiên sẽ không là tất cả mọi người lỗi mất chỉ là kiếm tâm bất ổn ý chí không kiên những người kia sẽ lỗi mất mà đã có này đem kiếm、tại. triệu bạch đi hay một đường tu luyện đến bản nguyên cảnh giới đều sẽ không mê mang về phần những người khác cũng đều có thể thu được tốt đẹp sử bất quá bản nguyên cảnh giới trừ chủ kiếm người bên ngoài tự nhiên không phải tất cả mọi người có thể đạt tới chỉ có thể nói có cơ hội ra mấy bản nguyên cường người mà thôi đương nhiên cũng có khả năng một đều không có nay l i ề n muốn nhìn cơ duyên mẫu bạc nhỏ kiếm chỉ là có thể cho mấy gặp dịp trừ cái đó ra sau này thiên hà hào hạm đội phối hợp thêm triệu bạch đi cùng một chỗ hành động là có thể phát huy bản nguyên chiến lược bọn hắn hợp lực một cách đúng là không có hôm nay mạnh như vậy cùng phổ thông bản nguyên tồn tại va và vào vẫn không vấn đề chờ sau này triệu bạch d dịa đột phá đến bản nguyên cảnh giới phối hợp nhỏ kiếm còn có này một hạm đội thần kiếm tông đệ tử liền xem như vừa mới đột phá nàng tại bản nguyên cảnh giới cũng không tính là kẻ yếu nay trang cơ duyên nên tính được là nàng cùng thần kiếm tông gặp phải nhất cường cơ duyên cũng là nhất áp sát tâm cơ duyên triệu bạch d d a nhìn dẫn nụ cười s ờ hạ kích động tay hơi run nhìn một cái nàng nghe cái gì cơ duyên tuyệt thế cơ duyên a lao tổ muốn đem này đem kiếm đưa cho nàng nàng bây giờ xác thật đã cùng nhỏ kiếm tâm ý tương thông nguyên bản cũng không dám suy nghĩ nhiều bây giờ xem ra đây là lao tổ tại bồi dưỡng sau đội a tốt kích động bất kỳ ngôn ngữ tại lúc này đều không cách nào hình dung nàng tâm tình vào giờ khác này triệu bạch di trừ tạ ân độ không có đẩy thực ủy như thế trường người chỗ tứ dịu dắt sao bối không quan hệ còn là có phải có công lao nếu như giả mù sa mưa cự tuyệt đó chính là không thức tốt xấu đương nhiên còn có một điểm liền xem như tại lúc này nàng cũng còn không có ý thức đến này đem nhỏ kiếm vi lực chân chính nếu không liền xem như trường người tứ nàng cũng không nhất định giám ớn nàng chỉ tưởng nay đem nhỏ kiếm đối với nàng mà nói xác thật bất phàm khó có thể tưởng tượng nhưng đối với lao tổ cái có thể một mình lực đ ẹ và i vị bản nguyên tồn tại vô địch cường người mà nói có lẽ chỉ là đồ chơi nhỏ lấy nàng kiến thức còn không đủ để minh bạch nhỏ kiếm chân chính bất phạm ở chỗ ra sao nó khó có thể tưởng tượng ngươi để hạm đội tiếp theo tiến lên trước đi huyền dương đại thế giới chuyện của ta thoáng sách đầy miệng là được không cần nói quá nhiều sở hà tiếp theo đối với triệu bạch dĩ thì nói nói xong đằng sau thân hình hắn lõe lên liền biến mất giờ phút này hạm trong thuyền phần lớn người ý thức từ thần kiếm bên trong đi đằng sau đều đang tiêu hóa lấy đ ư ợ c nhưng cũng có mấy thiên thánh cấp khác trưởng lão chịu được lấy trong lòng khó chịu cảm giác tìm lại đây bây giờ sự tình cơ bản kết thúc. bọn hắn ý thức trở về trao đổi lẫn nhau một chút cũng đều phản ứng lại đây này hạm trên thuyền sợ không phải có một vị tiền bối tồn tại mà duy nhất tiếp cận trần tướng cũng liền vị kia chủ kiếm đệ tử hoài nghi có lao t ổ tại bọn hắn không dám tiếng lớn tiếng động lớn hoa trực tiếp hỏi g i lại không dám dụng ý thức loại quét vì biểu đạt tôn trọng bọn hắn tuyển chọn lục thân từ từ dò xét giờ phút này trên cơ bản tất cả mọi người xếp đầu gối ngồi ở trên bông thuyền đứng yên triệu bạch dĩ liền dễ thấy rất nhanh liền bị những cái kia trường lao chú ý tới mặt mũi của nàng chủ kiếm một lần đằng sau bây giờ cả chiếc hạm trong thuyền người liền không có không biết đi tới triệu bạch lý rìa bốn phía vài vị trưởng lão con mắt không khỏi quét lại quét cũng không có nhìn thấy khác biệt thân ảnh bọn hắn đoan chắc lao tổ cũng không có nhìn thấy bọn hắn nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt thời khác này triệu bạch lý rìa nhìn trường b à o phía trên mây l à n vân còn có cảm giác được tu vi chỉ là phổ thông đạo cảnh đệ tử nhưng mà trước đó tại cái k i a một kiếm bên trong nàng thế nhưng là chủ kiếm người nói không chừng liền cùng l a o tổ liên quan đến hệ cho nên quen biết đứng dậy cảm giác không thoải mái thấy qua các vị trưởng lão vẫn triệu bạch lý rìa dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh Cầm kiếm k đi lễ. bốn có để không trăm ơ bốn mươi bảy vùng nổi vấn đề sở hà đứng tại hạm thuyền phía trên bom thuyền ở phía sau hắn thần kiếm tông đệ tử bao quát một đám trưởng lão đều xếp đầu gối ngồi dưới đất tiêu hóa lấy vừa mới đọc được trong đó có một người đưa tới sở hà chú ý đó là một vị định phong thiên thánh là thiên hà hạm trong thuyền nhất cường một nhóm trưởng lao bên trong một vị hắn thực lực so lúc đó dù mặc bạch mạnh hơn cự ly bản nguyên cảnh là chân chính chỉ có một bước mà dài bất quá mặc dù chỉ chỉ là một bước nhưng sở hà nhìn ra h n tại này một bước thời gian không ngắn ít nhất lấy vạn năm kế mà lại càng về sau hắn mặc dù chiến l ự c tại tăng cường nhưng muốn bước ra đi lại biến càng thêm khó khăn hắn gấp mỗi một cái đại cảnh giới tiết điểm đều là một lần đối với tâm linh ý thức thí nghiệm mỗi một lần phá cảnh đều như là kinh nghiệm một lần chủ sinh khi đó đợi linh hồn ý thức đều là yếu ớt nhất sau đó đương thử nhiều hơn tâm h linh ý chí liền sẽ bất ổn sinh sôi tâm ma bình thường sau đó còn may một khi đến phá cảnh q u a n đầu bộc u phát đứng d ậ y liền xem như thiên thánh cấp biệt cũng gánh không được không phá được cảnh còn coi là tốt thậm chí có khả năng trực tiếp phong ma cho nên cơ bản thử vài lần không cách nào phá cảnh đằng sau rất nhiều sinh linh trong lòng l i n h vực thẩm liền trôn xuống sợ hãi mầm móng tu luyện cần chính là một hướng c h ô n g trước một khi có sợ hãi không có lớn cơ duyên cơ bản cũng liền xong sợ hà chú ý tới vị kia thần kiếm tông trường lão trong lòng của hắn liền trôn xuống sợ hãi mầm móng đó là quá nhiều lần không thành công tích lũy mà giờ k h ắ c này hắn muốn mượn nhờ này một lần gặp dịp đem hột ấy mầm móng trực tiếp chạm phá sau đó lại lấy một hướng không trước chi thế phá cảnh sợ hãi mầm móng để ý thức vượt thẩm rất khó tìm ra đến mà lại có gan con dám ở tự thân ý thức vượt thẩm đi chạm rơi sợ hãi chi loại cũng rất ít bởi vì một khi thất bại n ặ n g thì ý thức sụp đổ khinh thì cảnh giới rơi xuống mà lại là rất khó lại tu trở về cái kia loại trọng yếu nhất chính là thành công gặp dịp rất ít tuyển chọn này a làm sinh linh cơ bản đều thất bại không thể không nói vị này trưởng lão là ngon nhân cũng đủ qua đoạn bây ắ t l giờ l ề n trực t sở hà thực lực cường cũng không còn là chức kia nhỏ yếu sau đó như vậy chỉ cần có thể sống cái khắc vạn sự tình cùng hắn đều là không quan hệ thái độ bây giờ hắn cũng bắt đầu cân nhắc cả người tộc t ầ n diện dù sao lấy hắn thực lực tại c h ư giới cũng coi là đứng đầu tầng lần mà hắn thân làm nhân tộc cờ ư người n g hắn hành động tộc đăng khác sẽ tự nhiên mà vậy phóng tới cả người tộc đạo lý đồng dạng nhân tộc nếu có chuyện gì làm trong đó cờ ư người n g hắn chỉ cần xuất hiện tộc đăng khác cũng sẽ đem nổi mất hẳn cho hắn trừ phi hắn muốn cầu đến vĩnh viễn nếu không luôn muốn đứng ra đến mà bây giờ cũng không xê xích gì nhiều trư giới l ớ biến cờ người rất khó độc tốt nó thân thuận theo bây giờ hắn thực lực tiếp cận đỉnh thủ đoạn át chủ bài vô số sở hà cũng bắt đầu có chút no g n g o e m o n g cầu những cái kia cho hắn áp lực dọa nạt hắn sở hà không kịp chờ đợi muốn cho bọn chúng một tràng cơ duyên để bọn chúng có thể biết gì làm đội ơn cho nên bây giờ sở hà làm việc cũng bắt đầu khuynh hướng chủ động muốn vẫn trước kia hắn tuyệt không có khả năng chủ động đi tìm thiên tộc q u á y dày hạm đội lần nữa khải trình bất quá trước đó là năm chiếc bây giờ chỉ còn lại ba chiếc ngân sói hào triệt đáy bị đánh bạo phía trên thiên lang bộ tộc tự đệ không một người sống nham sơn hào nửa tàn đã không cách nào bình thường khởi động cần thời gian phục hồi chư thiên hà hào bên ngoài còn có cái khác lưỡng chiếc h ạ m thuyền cùng dạng hoàn hảo có kinh không hiểm cũng là bọn chúng vận khí tốt cái kia phụ trách giải quyết bọn chúng bốn điều h ạ m thuyền ta nhãn đầu tiên là đối với ngân sói h ả o ra tay tấn công tiếp theo là thiên hà h ả o liền trực tiếp rơi vào sở hà trên tay không sau đó về phần nham sơn hảo mặc dù cũng tổn thất thăng trọng nhưng ít ra tinh bén lực lượng sống sót đến không ít trọng yếu nhất chính là nham sơn c h ở i hiểm bởi vậy nói tóm lại xui xẻo nhất chính là ngân sói hảo tại tất cả hạm đội vừa mới đình trệ sau đó ta nhãn liền đối với bọn chúng hạ thủ khi đó đợi sở hà cũng mới vừa mới đứng dậy đổi kịp quá khứ bàn nham hào bên trên nham sơn cảm giác q u ấ y dày mặc dù nguy cơ trôi qua thế nhưng là ngân sói hào không mà lại đơn đơn cũng chỉ là ngân sói hào triệt đấy không cái khác tứ tộc trừ bọn chúng bàn gấu bộ tộc có chút hứa tổn thương đều lông đều không rơi đối với so với đến sai biệt quá lớn này q u ấ y dày không nhỏ thiên lang bộ tộc cũng không quá nói tốt toại h tại tinh minh bọn chúng là có tiếng táo bạo mà lại cực kỳ hậu ngắn mà lại là cái k i a loại hích kỷ không giảng đạo lý thức hậu n g n theo bọn chúng la tập bàn nham hào thiên hà hào bốn chiếc hạm thuyền che diện ngân sói hào không có tổn thương mới là bình thường kỳ thật nếu như là đều chết thương nói n h a u n h a u lưỡng thanh liền trôi qua cũng sẽ không thật ra cái gì loại con có thể bây giờ tình huống liên nam h sơn đều có một loại thiên lang bộ tộc bị k i m đúng cảm giác mà n à y một lần là do nó ngồi c h ấ n sau khi trở về thiên lang bộ tộc khẳng định là tìm nó quấy dày cùng nó không xong này kêu cái gì sự tình nham sơn cảm giác xúc động thể xác tinh thần thụ tạo ra coi như xong còn muốn có n ổ i vị kia nhân tộc nội t ì n h tồn tại đến cùng nghĩ như thế nào nham sơn nhìn về phía thiên hà hào phương hướng nếu như vị k i a tiền bối có thể sớm xuất thủ nay một lần cái gì tổn thất đều sẽ không có còn có tại sao cùng sau đó một kiếm còn không chạm ra ngoài còn để cái k i a bốn con mắt chạy chỗ này mặt thấu lấy cổ quái là vị k i a tiền bối có chỗ cố kỵ vẫn gì khác nguyên nhân nham sơn ánh mắt nhìn về phía bốn cái tài nhãn trốn chạy hư không ở chỗ tổng cảm giác nơi đó có vấn đề bất quá hắn nhịn được không có đi dò xét vừa mới từ nguy cơ bên trong chạy ra đến hắn tuyển chọn cẩn thận vạn nhất biết không đáng biết đến, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm những tên kia đến cùng cái gì cái gì nay một lần sự tình tổng cảm giác tràn ngập lấy nào đó tinh kế nham sơn rời đi ánh mắt sau đó tiếp theo c h ầ m t ư bây giờ nguy cơ kết thúc có thể tử tế suy nghĩ càng nghĩ sự kiện này tình liền càng không phù hợp bốn vị không năm vị bản nguyên đồng thời đọc thủ còn tại bọn chúng tất trải qua trên đường làm ra bố trí tỉ mỉ như thế xúc mưu đã lâu n h ư n ó i không có mục đích ai cũng không tin có thể này một lần hạm đội cũng không vận đưa cái gì trọng yếu cái gì a như thế nham sơn bây giờ đều còn không nghĩ rõ ràng địa phương nay một lần hạm đội đến huyền dương đại thế giới là bình thường đệ tử đội chỗ rèn luyện không mang theo cái gì trọng yếu cái gì nếu không cũng sẽ không chỉ là hắn một bản nguyên cảnh giới đệ trận nan đạo vấn đề xuất hiện ở nhân tộc nham sơn trong trí óc đột nhiên linh ánh sáng nói lên nay một lần nhân tộc hạng trong thuyền nắm chắc tích tồn tại liên nó cũng không biết có lẽ thật là có sự tình gì giấu g i ế m nguyên bản đối với tại ngân sói hào cả đều không này nổi sự tình quan nội tình tồn tại nham sơn là không dám loạn bỏ rơi có thể bây giờ tình huống giống như không quá như nay nổi không phải hắn m u ố n vung mà là s á c s á c thật thực không đáng nói đến có càng nghĩ nham sơn nhìn thiên hà hào liền càng cảm giác có vấn đề nay một lần quái dày có lẽ chính là đến từ nhân tộc